chương 64, g i ấ u ở quần sơn bên trong bí tịch v õ c ô n g chương 64, g i ấ u ở quần sơn bên trong bí tịch v õ c ô n g bây giờ chính là buổi tối chu hành cùng hoa mãn lâu cùng ăn cơm tối sau đó mấy người liền tứ tán đi nghỉ ngơi ngồi xếp bằng trên giường chu hành theo thường lệ luyện một lúc nội công cuối cùng mới nằm ở trên giường ngủ nổi lên đi ngủ sáng sớm ngày thứ hai chu hành rất sớm rời giường đem ám khí cùng trang bị độc dược bình bình lon lon nhét ở trên người sau đó đi ra cửa phòng lâu một trong đại sảnh hoa mãn lâu đã sớm chờ đợi đã lâu ngay bên cạnh người hầu âm thanh hoa mãn lâu lúc này mới quay đầu mặt hướng nơi thăng lầu bởi vì hai mắt mù nguyên nhân hắn thở nhỏ thính lực tuyệt hảo có thể vừa mới chu hành xuống lầu nhưng là không có một chút nào âm thanh hoa mãn lâu hơn nhưng đầu lần thứ hai thử nghiệm một phen vẫn không có chút nào âm thanh tuần này thần ý khinh công cũng là tuyệt hảo à. hoa công tử làm sao chu hành cười ha ha hỏi hoa mãn lâu gật gật đầu dược liệu đã chuẩn bị tốt vừa mới quốc sư xuống lầu dẫn theo thị vệ của ta đi hậu viện nấu thuốc chu hành đưa tay hư dẫn chờ thuốc tê ngao được chúng ta liền có thể bắt đầu rồi chúng ta trước tiên đi gian phòng chờ đợi đi để cho tiện vì là hoa mãn lâu trị liệu Tuy tùng hoa mãn lâu mà đến người lâu hầu hoa bình càng khách cho khác khách chặt cửa、phòng. chính có là nhà này này là sạn sạn đóng phòng, phòng ngừa có người đứng giờ lại, đem một mua quay ra vì dẫn đường chu hành cùng hoa mãn lâu tiến vào một gian mới vừa thu thập xong bên trong gian phòng đem công cụ chuẩn bị tốt trong chốc lát cứu ma c h í cũng đoan dược đi vào đây là thuốc tê hắn còn phải đi ngao một phần khác dược chu hành vì là hoa mãn lâu đổi mắt sau khi còn phải tiếp tục dùng cùng giúp nguyên t ù y vân đổi mắt thời điểm như thế trước hết để cho hoa mãn lâu dùng thuốc tê sau đó sẽ dùng châm cứu xúc tiến dược hiệu nhanh chóng phát tác chờ hoa mãn lâu ngủ say hắn mới động thủ đem cái kia hái hoa đại t r ú n g giết đồng thời thuận lợi đem con mắt cho đào hạ xuống từng có cho nguyên tùy vân trị liệu kinh nghiệm chu hành quá trình trị liệu càng ngày càng đơn giản sáng tỏ một ít dườm ra bước đi đều bị hắn cho tỉnh lược rơi mất đổi tới một lần vì là nguyên tùy vân trị liệu thời điểm trúc chắc không giống từ hắn cầm đao bắt đầu đến khâu kết thúc trong lúc chưa từng từng có mảy may dừng lại nguyên bản chí ít ba cái, cái canh giờ liền toàn bộ giải quyết thu trâm uống thuốc cuối cùng liên tiếp phần kết công tác làm tốt chu hành cùng cựu ma trí hai người liền thẳng đến y tư mà đi trước đây chu hành chưa ra tay vì là hoa mãn lâu trị liệu cũng không phải không ngại ngùng trực tiếp đem y tư nhận lấy bây giờ không có chuyện gì hắn hoàn toàn không ngại ngùng cứu ma trí trên mặt mang theo ý cười ô m cuối cùng một cái cái dương liền không tha chu hành nhưng là lật xem phía trước mấy cái cái dương đệ lại muốn xông lên phía trước sung sướng ăn cựu vĩ linh hồ chu hành cũng theo bắt đầu cười hắc hắc chính như hoa mãn lâu từng nói những dược liệu này niên đại trí ít đều ở trăm năm bên trên trong đó càng là có một cây ngàn năm sông tuyết ngàn năm s â m tuyết chính là bảo vật hiếm có chỉ là dùng ngàn năm s â m tuyết cũng đã có thể liệu bệnh nan y giải bắt độc nếu như có thể đem luyện chế thành đan dược chu hành liền tương đương với lại nhiều một cái mạng người chỉ là đáng tiếc ngàn năm s â m tuyết không phải ngàn năm thiên sơn tuyết liên có dược liệu có thể tăng trưởng công lực có dược liệu nhưng là không có loại này công hiệu ngàn năm s â m tuyết thành tựu thần điêu đại h i ệ p nguyên bên trong bảo bối dược liệu là không có loại này công hiệu có điều này ngàn năm s â m tuyết có thể giải bắt độc liệu bệnh nan y công hiệu đồng dạng lợi hại chu hành biểu thị hắn không chọn đem xâm tuyết mang ở trên người còn lại trước tiên tạm thời để hoa công tử bảo quản chu hành cười nói kêu ma tri quyến luyến không muốn cầm trong tay bí tịch thả xuống những n à y bí tịch võ công cũng không phải là tầm thường bèn đường mặt hàng xác thực có mấy môn khá là tinh diệu nếu không có theo chu hành hắn thật muốn lưu lại nhìn kỹ một chút sau đó sẽ đi chỉ là hắn không thể chu hành còn chờ hắn bảo vệ đây chu thần y kể công tử nhà ta tỉnh rồi hoa bình thanh â m hương phấn v a n g lên chu hành nghe vậy đem trang bị xâm tuyết h ộ t gỗ tiếp h thân phóng tới trong lồng ngực sau đó liền bưng rượu đi vào chờ hoa mãn lâu đem rượu cung xong hắn lại sẽ ngày đó đối với nguyên đông viên cùng nguyên tùy vân căn dặn một chữ không rơi cùng hoa mãn lâu còn nói một lần chỉ là hắn không ở y quán. chu á c nào mãn cho hoa l â p hành ố i dược, chỉ có thể l đem p h ư ơ g t u sau ố tốt c viết hoa đó để m ã nhẹ lâu tự m ì n phối phiền chế. Hoa theo chỉ thể hoa thay Chu hành h quốc muốn tống, đi đại tiện, công cùng còn có công bảo ta ngựa mang này trên quản. n tử, tư bất tử sư làm xe y giọng nói rằng trên mắt quấn bít lấy băng gạc hoa mãn lâu khoe miệng m ỉ m cười thuốc tê dược hiệu vừa qua khỏi tân ăn vào dược mới vừa nổi lên dược hiệu tuy rằng hai mắt vẫn cứ đau đớn vô cùng nhưng hắn chính là không nhịn được cười hơn hai mươi năm hắn vạn lần không ngờ hai mắt của hắn lại cũng có phục minh một ngày kia chu thân y yên tâm những thứ đồ này giao cho tại h ạ tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì chờ chu thần y từ đại tống trở về tại hạ liền đem những thứ đồ này đưa đến chu thần y trong nhà hoa mãn lâu nhẹ giọng nói rằng trong thanh âm tất cả đều là vẻ kiên định hai người lại hàn huyên một lúc mãi đến tận mặt trời lên cao chu hành lúc này mới đưa ra cáo tử cùng cưu ma chi cưỡi ngựa rời đi tiếp tục chạy đi chu thần y k chúng ta càng đi về phía trước chính là dãy núi côn luân chúng ta từ ác nhân cốc xuyên qua liền có thể đến tây hạ cùng thổ phiên giao giới địa phương dọc theo đường đi thẳng t r ư ờ n g bảy ngày công phu liền có thể đến thiên sơn hai người chạy đi mấy ngày công phu rốt cục nhìn thấy d â y núi côn luân quần sơn đường biển cưu ma c h í ngồi ở trên lưng ngựa cầm trong tay roi ngựa một bộ huy s í c h phương tủ dáng vẻ chu hành kéo lại dây cương nghỉ chân quan sát cưu ma c h í hướng về bên cạnh liếp mắt một cái thấy chu hành dừng lại trong mắt càng là một bộ vẻ tưởng nhớ không khỏi hiếu kỳ nói chu thần y đã tới côn l u â n sơn cưu ma c h í mới vừa hỏi xong sau đó liền cười nói nhìn tiểu tăng cái này tính chu thần y từng theo lệnh sư đi đến đại tống tự nhiên là trải qua côn lôn sơn chu hành trong mắt vẻ tưởng nhớ không giảm gật đầu nói không sai ta xác thực đã tới côn lôn sơn l o á nghe nói chu n Lôn Sơn có t ầ n công bí tịch, liền tịch, bí m ố n mang ta sư p hành ụ đến đây tìm kiếm, tìm chỉ l c ả còn tịch người mất, bí lời à m tìm sao hai cũng không n g tới, ư c h ú nói g không thể làm gì ta thể từ khác hơn làm là từ bỏ cưu ma trí trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra hai đạo tinh quang thần công bí tịch có thể bị chu thần ý tán thưởng vì là thần công bí tịch nghĩ đến này võ công tất nhiên bất phàm cưu ma trí liền vội vàng hỏi nghe chu hành nói như vậy hắn đ ỗ n g nhiên không muốn đi chu hành gật gật đầu này võ công tên là cựu dương thần công xác thực bất phàm cưu ma trí nhẹ giọng nhắc tới một phen sau đó tiếp tục hỏi tới xin hỏi chu thần ý n h ĩ này cựu dương thần công có gì có chỗ độc đáo chu hành nhẹ nhàng đá đá bụng ngựa điều động ngựa tiếp tục hướng phía trước cựu ma trí cưỡi ngựa đổi tới hai người ở trên đường chậm ã i chạy nay cựu dương thần công có tứ đại ưu điểm một trong số đó chính là nội lực tự sinh tốc độ thật nhanh mặc dù là tiểu vô tướng công nội lực tự sinh tốc độ cũng không sánh được cựu dương thần công thứ hai chính là luyện cựu dương thần công sau khi sức phòng ngự thiên hạ vô s o n g có thể tự động hộ thể đồng thời có thể đản hồi ngoại lực công kích có thể gọi kim cương bất hoại thân thể thứ ba chính là nó chữa thương năng lực cửu dương thần công có thể gọi chữa thương thánh điện. tu luyện sau khi bách độc bất sâm chuyên môn khắc phá sở hữu hàn tính cùng âm nhu nội lực thứ tư cựu dương thần công dung hợp có thiên hạ võ học trí lý luyện thành hậu thiên dưới võ học đều phụ thập có thể dùng về đ i ề u này cựu dương thần công đúng là giống như tiểu vô tướng công đều có thể coi đây là căn cơ điều động thiên hạ sở hữu võ công chu hành nói cựu ma c h í trong mắt tinh quang càng rõ ràng hắn thậm chí hoài nghi cựu ma c h í sẽ không thay đổi thân xịt l ọ c đi cựu ma trí thân thể đều đang run dậy nếu như chu hành nói làm thật đôi kia hắn tới nói cựu dương thần công chẳng phải là so với tiểu vô tướng công còn muốn thích hợp hắn. đều có thể mô phòng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đồng thời cựu dương thần công còn so với tiểu vô tướng công thêm ra rất nhiều công năng chuyện này quả thật khuyết đại tới cực điểm rất nhiều võ học bên trong hắn đắm chìm thời gian lâu nhất chính là h ỏ a diễm đao cựu dương thần công nghe vào chính là t r í cương trí dương tuyệt thế thần công cùng hắn h ỏ a diễm đao quả thực là tuyệt phối tiểu vô tướng công có cựu dương thần công có tiểu vô tướng công không có cựu dương thần công vẫn có c ư u ma trí cảm giác mình muốn di tình biệt luyến cựu ma trí biểu hiện biến hóa tự nhiên không gạt được chu hành, chu hành chậm dai nói này cựu dương thần công liền giấu ở dãy núi côn luân một cái vách núi treo leo bên trên, hơn Hơn bạn á cựu h núi treo dương thần công a cựu ma trí nhìn về phía dây núi côn luân một bộ trông mòn con mắt dáng vẻ chu hành cũng đang xem dây núi côn luân ai có thể nghĩ tới nguyên bản nên ở trên núi côn lôn chu vũ liên hoàn trang lại đến dưới chân núi côn lôn u điều này làm cho hắn làm sao tìm được trang tử sau vách núi treo leo bất quá nghĩ đến đại lý cũng không có vua lộ sơn chu hành liền cân bằng rất nhiều chỉ có thể nói hết thảy đều là mệnh a chu hành quang động dây cương hắn là không tìm được chính là không biết trương vô kỵ có thể hay không tìm tới dấu ở trong núi thảm cựu dương thần công chờ u Cửu Hành hy thể Thần h cùng vọng Trương Dương Công, vô Vô có c tìm tới Kỵ hắn xuất cốc sau khi nói không chắc thì có cầu đến chính mình thời điểm đến thời điểm tự nhiên sẽ đem cựu dương thần công đưa tới cửa không đ ổ i không đ ổ i chu hành đột nhiên vung lên roi ngựa cưới ngựa thẳng đến ác nhân cốc mà đi ác nhân cốc vị nơi côn lôn sơn bên trong tiểu ngư nhi chính là từ nơi này đi ra ác nhân cốc ở vào côn lôn sơn trung bộ ngang qua côn lôn sơn đồ vật hai bên kéo dài bất lý từ ác nhân cốc bên trong xuyên qua hướng về b ắ c chính là tây hạ đi về phía nam chính là thổ phiên tuy rằng có hùng quan canh gác chặn lại rồi từ ác nhân cốc bên trong đi ra người có thể có câu nói tốt có tiền có thể khiến quỷ ma sát chỉ cần dùng tiền luôn có thể tiến vào con nội lên phía bắc tây hạ nam vào thổ phiên nếu là đối với thổ phiên cùng tây hạ bất mãn còn có thể tiếp tục đi về phía nam tiến vào đại lý cảnh nội hoặc là tiếp tục hướng về bắt tiến vào đại kim cảnh nội chính là bởi vì nó tiện lợi tính Rất nhiều chương n g mặt sáu mươi lăm ác nhân cốc bên trong mười tức diệt sạch chương sáu mươi lăm ác nhân cốc bên trong mười tức, tức diệt sạch chu thần y yể trước đây chúng ta từ quảng dương phủ một đường nghĩa trần đến đây không ai dám trêu chọc một người là bởi vì hai người chúng ta võ công tiểu tăng bất tài chính là thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ chu thần y càng là đem thập đại ác nhân đứng đầu đỗ s á t c h é m giết hai người chúng ta võ công ở chỗ này bày người bình thường căn bản không dám động thủ hai người nhưng là bởi vì chu thần y cứu chữa quá hiến nam thiên còn có đinh điện nguyên tùy vân mọi người mấy người này nếu không liền võ công cao cường nếu không nhân thể lực khổng lồ xem ở mấy người này trên mặt không người dám trêu chọc chúng ta có thể phía trước ác nhân gốc bên trong ở lại đầu góc có vấn đề người thực sự quá nhiều chưa chừng liền sẽ có người ra tay với chúng ta chu thần y có thể chiếm được vạn phần cẩn thận à. c a m ộ theo ít làm n i việc các người người đại Người đi ề đều đề. u đầu vấn các căn góc có càng cho được ác cũng có đoán. bản không thể dùng lẽ thường đến phòng Những này rằng bọn họ không làm được sự tình. Những này kẻ ác thường thường cũng có thể làm đến kẻ thể thể họ thể h t lẽ là làm làm ra. sự cưu ma c h í chu hành kinh nghiệm giang hồ không sâu hắn phải cẩn thận chăm sóc mới được đối với này chu hành biểu thị cưu ma c h í lo xa rồi cùng lão đường lang bạt ba năm hắn người nào không nhìn thấy không phải là một đám người đ i ê n sao tối phong năm cái đều chết ở hắn trong tay húng chi là một đám tiểu phong tử ác nhân cốc ở vào côn lôn sơn quần sơn, quần sơn quay chung quanh đáy vực chu hành cùng cưu ma trí hai người tiến vào núi cốc sau khi mới vừa đi không có hai bước dưới thân ngựa liền ngừng lại phía trước phảng phất có âm m n h khí tức tràn ngập bình thường mặc dù là ngựa cũng không dám về phía trước vào miệng lối vào sơn đạo gồ ghề ngựa nhận biết không ra chính mình có thể không trải qua liền do dự không trước chu hành trong tay thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ nhúng người nhảy lên nhắm ngay trước người lối vào thung lũng một trận m á h phách miệng đường nối rốt cục lớn hơn một ít chu hành lại sẽ ngựa hai mắt b ị kín r ắ t ngựa nhi tiến lên như vậy các loại phía sau ngựa mới bằng lòng chậm rãi tiến lên cư ma trí bảo chế y theo chỉ dẫn hai người quá lối vào thung lũng liền thấy phía trước trên núi đá có khắc hai hàng tự vào cốc như lên người đến đi bên này ở đi về phía trước hai bước có nhìn thấy một khối thạch bài đứng ở ven đường mặt trên viết vào cốc vào cốc vĩnh viễn không bao giờ làm nô chu hành đứng ở bia đá nơi hướng phía trong nhìn lại ở chỗ này có thể thấy rõ ràng ác nhân cốc cơ bản tình huống này ác nhân cốc là cái sơn thôn r ă n g dốc, mỗi một nhà úc đều kiến tạo đến cực tinh xảo hoặc là dựa vào vách núi treo leo hoặc là xây ở dưới tây còn có nhưng là xây ở đất trống bên trên ác nhân cốc chính là thiên hạ kẻ ác nơi tụ tập mỗi một quãng thời gian đều sẽ có cùng đường mạt lộ người tiến vào ác nhân cốc bên trong muốn tiến vào ác nhân cốc đầu tiên liền muốn đủ mạnh không chỉ là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tránh né kẻ thù truy sát thành công chạy trốn tới ác nhân cốc bên trong đến còn muốn có đủ thực lực đến ứng đối trong cốc kẻ ác mơ ư ớ c mới được có chút sắc đẹp tiến vào cốc phải đề phòng đồ háo sắc có chút tiền tài phải đề phòng ham muốn tài vợ ậ còn có người nhưng là đối với bí tịch võ công cảm thấy hứng thú chu hành cùng cưu ma c h í hai người mới vừa tiến vào trong cốc liền rõ ràng cảm nhận được một đám người đưa mắt khóa chặt ở trên người hai người cưu ma c h í biểu hiện có chút phấn khởi chu hành cũng giống như vậy cưu ma trí muốn với người khác động thủ nếu không có cao thủ với hắn so chiêu cái kia không lại đường ra tay nhiều người một ít hắn thậm chí hy vọng toàn bộ ác nhân cốc người đều có thể tìm đến bọn họ phiên phước Cứu c ma hai người giống như tâm hữu linh tê bình thường đem tốc độ chậm lại trong cốc tin tức vô cùng bế tắc dù cho là huyết thủ đỗ sát bị chu hành cho giết tin tức này cũng là tháng này mới truyền b à o đến chu hành tướng mạo còn có có quan hệ cưu ma trí sự tình bọn họ căn bản không biết đối với bọn họ tới nói giờ khác này người tiến vào hẳn là ở bên ngoài phạm vào sự đồng thời tránh né truy sát kẻ ác đại hòa thượng này ta mớn bọn họ tự cho là vô cùng ẩn nấp địa phương có người nhẹ g i ọ n g nói rằng mọi người dồn dập nhìn lại thấy hắn trong mắt tất cả đều là dâm t à vẻ dồn dập ghét bỏ quay đầu đi cái tên này khẩu vị chính là nặng như vậy bọn họ đã quen cái kêu đại hòa thượng trên người bao khỏa p h ư n g lên nói không chắc có không ít thứ tốt quy tắc cũ tiền tài c h ư a đều cái kêu đại hòa thượng liền quy lưu lưu manh nếu là có bí tịch võ công chúng ta cộng hưởng nếu là hai người này là kẻ khó chơi trực tiếp dừng tay giảng hòa có người thấp giọng nói rằng dĩ vãng thời điểm trong cốc đến rồi tân kẻ ác bọn họ đều là làm như vậy dứt tiếng mọi người không còn nhiều lời ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên đường chậm rãi tiến lên hai người chu thần y yể bên trái đằng trước cùng phía trước bên phải đều có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta mỗi một giúp đều có khoảng ba mươi người ưu ma trí khỏe miệm v u lên hán chờ một ngày này đã đợi quá lâu chu thần để tiểu tăng một người để giải quyết khỏe không chu hành lắc lắc đầu ta cũng muốn thí nghiệm một phen trong tay ám khí cùng đ ộ c dược ưu ma trí thở dài cũng được một nửa thì một nửa tiểu tăng tới đối phó bên trái đằng trước đám người kia chu thần ý đối phó phía trước bên phải những người kia khỏe không chu hành gật đầu hai người lại đi trước đi rồi hai bước ngay ở nút trong bóng tối mọi người cho rằng hai người sắp dẫm đến cạm bẫy thời điểm bọn họ nhưng là cùng nhau lui về phía sau ra một bước cái kia phiên tăng càng là không quên quay về trước người đánh ra một trường trước người trong nháy mắt xuất hiện một cái hố động bên trong tất cả đều là sắc bén gai đất cùng lúc đó quanh thân càng là có không ít mũi tên hướng về cái kia hố phủ cận bắn nhanh mà đi luận cơ q u a n thuật ta là các người tổ tông chu hành hư l ạ n h một tiếng vừa tới trước mặt hắn liền phát hiện đám người kia thu xếp cơ quan thực sự quá thô giáp các anh em sóng vai tiến lên có người cao giọng q u á t lên dứt tiếng từng đạo từng đạo tiếng sẽ gió thẳng đến chu hành cùng cựu ma c h í hai người mà tới liệu tinh phiêu phi đao phi châm trong sắt các loại ám khí đều bị đám người kia ném ra ngoài cựu ma trí trong mắt phấn khởi trực tiếp tiến lên một bước vừa định hư lệnh một tiếng trò mèo sau đó triển khai trưởng lực đem những này ám khí toàn bộ đánh rơi trong đất nhưng đoàn người bên trong đ ỗ n g nhiên sống tới một tiếng quát lớn suýt nữa để cưu ma c h í trượt chân xuống đất giết nam nhân ngủ không ít hòa thượng nhưng là một cái không có ngủ quá lời nói này vừa ra cưu ma c h í một tấm nét mặt giàn mua trong nháy mắt trở nên đỏ chót vô cùng hắn sống lớn như vậy còn chưa bao giờ được quá như vậy làm đủ quốc sư ngươi này ngây người, người quen thuộc có thể không tốt một trận len ken cong con g con g âm thanh truyền đến mới vừa rồi là chu hành ra tay dùng một cái vô cùng tầm thường kim may dựa vào ám khí của đường môn thủ pháp đem ném ra đem sở hữu hướng về bọn họ kéo tới ám khí đánh rơi trong đất quả thực là tinh diệ vô cùng cưu ma trí phục h nhìn một chút chu hành lại nhìn một chút vừa mới gọi hàng cái kia lao đ á n g yêu quả đoán chỉ chỉ cái kia lao đ á n g yêu vị trí đám người chu thần ý ỉ đám người kia liền giao cho ngươi h ắ n g cưu ma c h í nhưng là thổ phiên cao tăng là không thể giết người nhưng nếu là chu hành giết người vậy hắn có thể không ngăn được à. a cưu ma chi dứt lời ánh mắt ngưng tụ lại nhắm ngay mặt khác một nhóm nhi kẻ ác tiểu tăng hiện tại hỏa khí rất lớn à. cưu ma c h í nhún mũi chân liền nhảy vào trong đám người bắt đầu treo lên đánh nổi lên người bạn nhỏ từ lúc đám người kia động thủ trước chu hành cũng đã nghĩ kỹ muốn dùng cái gì á n khí chu hành về phía sau cùng đám người kia kéo dài khoảng cách sau đó liền đưa tay đưa đến trong lòng xoay người lôi kéo một cái thiết mang liền xuất hiện ở chu hành trong tay ở cái kia thiết mang tới diện còn có chứa một cái hộp sắt trên nắp hộp có rất nhiều lỗ nhỏ n à y chính là đường môn h m khí ném đá dấu tay hộp sắt bên trên có có chứa cơ quan kéo cơ quan sau khi liền có thể đem trong hộp chứa đựng kim thép bắn nhanh ra cộng có thể phóng ra ba lần mỗi lần đều nương theo trí mạng khói độc hơn nữa kim thép cũng bị chu hành tôi kịp độc ném đá dấu tay uy lực không tầm thường mặc dù không cách nào cùng bạo vũ lê h a châm cùng xanh a i có thể xuyên thủ ám khí phóng thích vô cùng chú ý khoảng cách quá gần rồi không được không phải vậy đám người kia gặp cản trở chính mình phóng thích ám khí đồng thời sẽ phá hư ám khí ẩn n ấ p tính khoảng cách quá xa cũng không được nếu không thì thả ra ngoài ám khí thực sự dễ dàng tránh thoát chu hành đem ném đá dấu tay xiết trong tay mắt thấy đám người kia càng ngày càng gần rồi hắn tóm lấy cơ hội liên tiếp kéo ba lần ném đá dấu tay mọi người chỉ nghe được mấy đạo tiếng x é gió từng đạo từng đạo ánh bạc né qua theo sát phía sau chính là từng trận khói độc ném đá dấu tay mỗi một lần có thể thả ra ba mươi sáu viên kim thép ba lần cũng chính là một trăm linh tám viên số lượng mặc dù nhiều có thể ném đá dấu tay phạm vi bao phủ cũng không xuất chúng ba lần ném đá dấu tay có điều là mang đi một nửa người tính mạng thôi chu hành vẫn chưa dừng lại tay phải lại một lần đưa đến trong lòng chờ hắn vươn tay ra trong tay nhưng là có thêm một lớn một nhỏ hai cái bóng thép chạm đồ vật đây là chu hành luyện chế tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm một khi lẫn nhau va chạm đại m ộ u bóng bên trong mê hồn khói độc g ặ p trong nháy mắt lan chẳng n ra tiểu nhân tử bóng bên trong ẩ n g i ấ u mấy trăm viên có tôi luyện hóa cốt kịch độc hóa cốt châm cũng sẽ trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà đi nếu là nội lực không đến nơi đến trốn mặc dù là cường khí hộ thân cũng không thể ngăn trụ những này hóa cốt châm một khi bị đâm trúng trừ phi có thuốc giải hoặc là nội lực cao cường người lấy nội lực trừ độc lại hoặc là có y thuật cao cường người đem phá giải bằng không chắc chắn phải chết chu hành triển khai ném đá dấu tay cùng ném ra tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm vốn là nối liền nhóm người này mới vừa tránh thoát ném đá dấu tay chưa tới kịp thở dốc một cái liền bị xông tới mặt khói độc còn có hóa cốt châm cho đánh tự nhiên cũng có ứng có cử vậy i ê n chọn không đ xem, xem trong mọi ắ t chu người một thân mặc áo bạo xanh cùng với những cái khác kẻ ác hoàn toàn không hợp ông láo mở miệng than thở hắn đoán được chu hành thân phận một mặt khác cưu ma c h í thấy chu hành có điều mười cái hô hấp liền giải quyết chiến đấu không khỏi ngạc nhiên s ư ơ n g sở lập tức thê tiến công càng ngày càng cuồng máy lên chu hành đều kết thúc hắn cũng không thể là hậu tiểu t ă n g một đời không k é m ai thành thạo một đạo hỏa diễm đao khí đem cuối cùng bảy người cùng đánh đổ trong đất cưu ma c h í cũng chậm rãi đi tới chu hành bên người mười bốn cái hô hấp có điều hắn không có mượn á m khí những vật này tổng thể tới nói vẫn là hắn hơn một chút cưu ma c h í ngạo kiều liếc chu hành một ánh mắt vừa định tranh công ai ngờ chu hành nhưng là từ trong lồng ngực móc ra một cái kim thép quay về bị cưu ma trí đánh đổ trong đất hơn ba mươi người liền liên tiếp ném ra mấy thanh thấy đám người kia triệt để chết đi chu hành lúc này mới ngừng tay lao đường giáo n ổ cỏ phải n ổ t ậ n gốc chương 66, thiên sơn bên dưới chương 66, thiên sơn bên dưới cứu ma c h í chậm rãi đi tới chu hành bên người nhẹ giọng ho khan hai tiếng chu hành nhìn lại chỉ thấy cứu ma c h í một bộ cầu khích lệ dáng vẻ chu hành trận mắt khinh bỉ hướng về phía cứu ma c h í giơ ngón tay cái lên đến quốc sư vi vũ cứu ma c h í lập tức đáp lại chu thần y q u a khen tiểu tăng không dám toàn lực đậm thủ e sợ cho tổn thương những người này tính mạng bởi vậy chỉ là dùng m ư ơ i hai cái hô hấp mới đưa những người này giải quyết So với chu thần ý còn kém một chút. Chu hành liếc mắt một cái kiêu ma c h í tiểu dạng điểm ta đây. cái tên này trong lời nói nói ở ngoài ý tứ không phải là muốn nói hắn dù cho không dùng toàn lực đồng thời không có tác dụng nội lực đều thành công ở mười hai cái hô hấp bên trong đem những người này toàn bộ giải quyết sao. Chu hành rất muốn nói móc một câu ngày đó cùng lao ra từ giao thủ kiêu ma c h í sẽ không có như thế b i vũ có thể tưởng tượng lại nghĩ hắn vẫn là quyết định không nói. kiêu ma c h í trong lòng thực sự yếu đuối nếu là chu hành lại chuyện xưa nhắc lại v ạ nhất k i u ma chi không nhị được trực tiếp n ộ tung hắn cũng không biết làm sao an ủi k i u ma chi mới tốt. Chu hành nhìn hai bên một chút Quả đoán nói sang chu y ệ n k hành á c có còn hay không muốn động hay thủ k h ô g có ta n ư n g là đi rồi. Chu hành cầm h hành u c kiếm ngắm nhìn bốn phía thấy không có người mở miệng nói chuyện liền cầm kiếm tiến lên vừa đi vừa nói quốc sư giúp ta tìm một chút giải rác ở bốn phía kim thép chu hành luyện chế không ít ám khí trong đó tuyệt đại đa số ám khí bên trong đặt đều là kim thép hoặc là lông bỏ châm c h ở b ẽ nhỏ bình khí tuy rằng hắn n g o à i ngạch chuẩn bị không ít kim thép lông bỏ châm thuận tiện hai lần thay đổi nhưng những n à y kim thép còn có lông bỏ châm luyện chế vô cùng không dễ có thể tại tìm về đến vậy có thể đưa đến tiết kiệm tác dụng c ứ ma trí thấy chu hành bắt đầu không lưng sưu tầm lên lông mày không khỏi nhân lại hắn đường đường thổ phiên quốc sư làm sao có thể làm chuyện như vậy không được nói cái gì cũng không được chu hành tìm một lúc thấy cưu ma c h í không có động tĩnh lập tức q u a y đầu nhìn lại cưu ma c h í thấy chu hành to mày sắc mặt đột nhiệm biến cười đ ị n h nói tiểu tăng mới vừa rồi là đang tìm bố tiểu tăng không cùng chu thần y bình thường vạn độc bất sâm nếu là tìm tới tây trâm cũng có thể sử dụng bố đem ba o khỏa miễn cho tiểu tăng trúng động cưu ma c h í nói bước nhanh đi lên phía trước đứng ở mặt khác một đám người thi thể bên trong trận to hai mắt bắt đầu tìm lên a hắn không phải là xem ở chu hành y thuật có thể làm đến bí tịch phân nhi trên mới giúp chu hành a hắn chẳng qua là cảm thấy chính chu hành một người tìm thực sự phiền phức đơn giản giúp hắn một tay như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian mắt thấy liền muốn đến thiên sơn hắn còn chờ đi đại tống làm sự tình đây hai người đồng thời tìm kiếm rất nhanh liền đem thi thể cùng với thi thể chu vi đều cho tìm một lần tuy rằng không có đem kim thép toàn bộ tìm trở về khả năng đủ tìm tới những này cũng không sai chu hành đem kim thép đặt ở trong hộp chờ trở lại ngâm độc sau khi còn có thể tiếp tục sử dụng không làm nhà không biết cơm áo gạo tiền bị a chu hành lôi dây cương đi về phía trước quốc sư theo sát mắt thấy hai người rời đi chốt ở phong ốc bên trong người dồn dập đi ra tất cả mọi người hầu như là thẳng đến trước mắt hơn sáu mươi người thi thể mà đi tại đây chút bên trên thi thể tìm kiếm lên cùng chết ở chu hành trong tay năm đại ác nhân như thế những n à y kẻ ác cũng không dám đem bảo bối đặt ở trong nhà miễn cho bị người khác cho trộm đi sở hữu bảo bối đều tại đây trên người của hai người tuy rằng vừa mới đã bị cái kia cầm trong tay trường kiếm người trẻ tuổi cướp đoạt một lần có thể người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi thậm chí ngay cả giày đều không thoát siêm y cũng không bái hạ xuống tìm không có chút nào cẩn thận bọn họ quyết định cho người trẻ tuổi kia hào hào học một lớp Các đồ vạn ậ t thể một địa đến được. ngay qua loa phương hơn nhiều, liền ngay cả cái mông cũng đến hào hào nhìn một cái, không liền mông cũng có cả cái cái, v đại phu người mới vừa nói người kia chính là độc t h ủ y tiên lao giả áo b à o xanh kia bên cạnh một cái cầm trong tay trường kiếm nam tử mở miệng hỏi ngón này nắm trường kiếm nam tử chính là xuyên tràng kiếm tư mạ yên luận võ công hán võ công chỉ ở năm đại ác nhân bên dưới còn lao giả áo b à o xanh kia tự nhiên chính là vạn xuân lưu cũng chính là bởi vì người này tiểu ngư nhi mới có một tia nhân tính không có hoàn toàn bị năm đại ác nhân mang vào trong ngưng đi vừa mới tư mạ yên cũng muốn ra tay cái đám này kẻ ngu si chỉ cảm thấy hai người kia trên người có không ít tiền hàng nhưng không có một người nhận ra bọn họ cưới bảo mã chính là hiếm có bảo câu chỉ là còn không chờ hắn ra tay hắn liền bị chu hành trước sau lấy ra hai loại ám khí cho kinh sợ chưa đ ộ c thủ chỉ là dựa vào ám khí liền ở mười cái hô hấp bên trong muốn hơn ba mươi người tính mạng tuy rằng này ba mươi người võ công s á c thực không sao thế có thể coi là là hắn như muốn toàn bộ g i ế t sạch cũng đến phí rất lớn công phu ngay ở tư mạng liên cân nhắc người này thân phận thời điểm đ ỗ n g nhiên từ vạn xuân lưu trong miệng đụng tới đọc thủ ý tiên này bốn chữ lớn đọc thủ ý tiên chu hành tên tuổi bọn họ tự nhiên biết rõ tiến nam thiên chính là người này chữa khỏi huyết thủ đỗ sắt chờ năm đại ác nhân cũng chết ở hắn trong tay nhân vật như vậy t u y ệ t không là hắn có thể đối phó vạn xuân lưu không hề trả lời từ mạ yên chỉ là nhìn chu hành bóng l ư n g suy nghĩ xuất thần một lúc lâu mới c ư ờ i nói tiểu ngư nhi à, ngươi hiện tại lại đang nơi nào đây chu hành cùng cưu ma c h í hai người có điều thời gian nửa ngày liền ra ác nhân gốc hai người dựa theo nguyên kế hoạch bỏ ra một ít bạc sau khi hai người trực tiếp thông qua tây hạ quốc biên quan tiến vào tây hạ quốc cảnh bên trong từ biên quan tiếp tục hướng đông lại đi hai ngày đường liền có thể thẳng tới thiên sơn dưới chân núi đợi được tiên sơn dưới chân núi sau khi lại đi phiêu m i ệ u phong toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua ba ngày chu thần y t h ì này tây hạ quốc cao thủ cũng không có thiếu ngoại trừ tây hạ nhất phẩm đường chư vị cao thủ ở ngoài bọn họ lại mời chào tứ đại ác nhân lao đại tội ác đầy trời đoàn d i ê n khánh lao nhị không chuyện ác nào không làm diệp nhị đường lao tam hung thần ác sắt nam hải ngạc thần lao tứ là cùng hung cực ác vân trung hạc chúng ta ở tây hạ cảnh nội nhiều lắm liền chờ hai ngày hẳn là sẽ không đụng tới mấy người này mắt thấy phía trước đã xuất hiện thiên sơn đường v i ể n lập tức nhắc nhở quốc sư có chuyện ta đến nói cho ngươi rõ ràng chúng ta muốn đi địa phương chính là thiên sơn phiêu m i ệ u phong phiêu m i ệ u phong trên ở một vị cao nhân người này võ công sự cao siêu từ chúng ta tưởng tượng đồng thời người này tính khí táo bạo quốc sư đến thời điểm tuyệt đối không thể ngôn ngữ khách tướng chu hành luôn mãi nhắc nhở hắn chỉ lo q ma chi đến thời điểm lại hóa thân hai cây của tuyên bố khiêu chiến thiên sơn đồng mỗ h ắ n tự mình bị thiên sơn đồng mỗ cho đánh một trận cũng không phải vội vàng nhưng nếu là hỏng rồi chu hành đại sự vậy thì lúng túng q ma chi nghe vậy mí, mí miệng chu hành có thể vì hắn suy nghĩ hắn rất cao hứng có thể chu hành lời nói trong lúc đó đều đang biểu đạt chính mình không bằng thiên sơn phiêu m i ệ u phong người kia hắn rất không vui cưu ma trí cảm giác mình bị coi thinh cuối cùng hay là bởi vì mình bị thiếu đạo đức đạo nhân cho đánh một trận sự tình bị chu hành cho nhìn thấy chu hành cảm thấy cho hắn cũng là như vậy vì lẽ đó liền coi thường hắn nếu như như vậy vậy hắn cưu ma có trí có lời nói người kia võ công so với thiếu đạo đức đạo nhân đến làm sao chu hành nghe vậy một trận nhưng vẫn là đáp lại nói tự nhiên là không bằng lao gia tử nhưng dù cho như thế người này võ công cũng tương đương cao lao gia tử có một bạn tốt tên là tiêu gia tử này tiêu g i a o tử võ công cùng lao ra tử bình thường cao cường thiên sơn phiêu m i ệ u phong vị kia chính là tiêu g i a o tử tiền bối đại đồ đệ chu hành nói đơn giản nói thiên sơn đồng mô lai lịch cứu ma trí nghe vậy lúc này cắt một tiếng hắn còn tưởng rằng người kia cùng thiếu đạo đức đạo nhân võ công một loại đây hợp chu hành cũng chưa từng thấy chứ vậy thì không đáng để lo người kia là tiêu g i a o tử đệ tử tiêu g i a o tử lại cùng thiếu đạo đức đạo nhân võ công sắp xỉ cái kia phiêu m i ệ u phong vị kia không phải là thiếu đạo đức đạo nhân đồ đệ cấp bậc nhân vật chứ không đánh được thiếu đạo đức đạo nhân còn không đánh được hắn đồ đệ Yuma cảm giác mình rất tất yếu cứu một hồi chính mình ở Chu thiếu cảm mình một mình Chi giác chính được đức hồi Hành trong lòng hình、tượng. Hắn là không đánh h trong lòng tượng. vãn n rất tất ở là đạo đức đạo ân có khác có thể làm những người khác vẫn không làm người vẫn vấn Ơn, đề. Ân, bao quát độc cô cầu bại ở bên trong ưu ma c h í cảm thấy đến những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không có cần phải nói cho chu hành đợi được thời điểm đột nhiên ra tay mới có chấn động hiệu quả ưu ma c h í không phải miệng xui xẻo hai người một đường dọc theo tây hạ quốc cùng thổ phiên nơi giao giới chạy tới thiên sơn trong lúc rất ít đụng tới người chớ nói chi là tây hạ nhất phẩm đường mới tuyển ôm đồm tứ đại ác nhân bất quá hai ngày công phu hai người liền sắp tới thiên sơn dưới chân núi thiên sơn giống như côn l ô n sơn cũng là kéo dài m ấ y bách lý sơn mạch từ xa nhất ở phương bắc đến tối phía nam hầu như đem thổ phiên cùng với tây hạ quốc tối phía tây cho toàn bộ bao trùm chỉ có tây hạ góc tây bắc cùng tây hạ chi bắc đại kim cùng thổ phiên chi nam đại lý có thể cùng đại tống d ắ p giới cái này cũng là tây hạ quốc cùng đại kim nếm thử cùng đại tống phát động chiến tranh duyên cớ ngoại trừ đại lý yêu thích đan phận ở một góc tây hạ quốc cùng đại kim thực sự là dã tâm quá lớn không cam lòng chỉ có điểm này cưng vực thiên sơn dưới chân núi có không ít thành trì những n à y thành trì đại thể đều là cho tới đây tìm vận may người trong giang hồ chuẩn bị đặt chân khu vực. thiên sơn giống như côn lôn sơn mặt trên có bao nhiêu dị bảo mấy chục năm trước liền có người ở trên thiên sơn tìm tới vài cây thiên sơn tuyết liên dùng sau khi nhảy một cái trở thành cao thủ tuyệt đình loại này tươi sống sự tích hấp dẫn không ít người trong võ lâm đi đến thiên sơn thám hiểm tầm b ả o chậm rãi liền có thành trì xuất hiện ở thiên sơn bên dưới dọc theo thiên sơn sơn mạch có mấy chục cái thành trì chu hành cùng lao đường ngày đó lên thiên sơn thời điểm liền đã từng ở qua một người trong đó thành trì cũng không phải là trước mắt này một tòa chu hành đầu tiên là tìm người dò hỏi một phen thiên sơn phiêu miệu phong vị trí cuối cùng đem mục tiêu xác định ở phương bắc bách lý nơi ngày mai lại chạy đi một ngày liền có thể đến Kiêu ma chi theo thường lệ mở ra cơ sĩ hai người ở trong thành trì làm nghề y xem bệnh một cái canh giờ lại thu hoạch mấy bản bí tịch võ công chu hành đổi mắt này y thuật thực sự k h u ế t đại thậm chí là xem côn lôn sơn chuyển đến đại kim tây hạ thậm chí là thổ phiên đại lý các nước cảnh nội bởi vậy chu hành cùng Kiêu ma chi ở thiên sơn bên dưới hiện thân vẫn cứ hấp dẫn không ít người trong giang hồ chú ý càng khỏi nói q ma chi còn dòng trống khi c h i ê n làm nghề y xem bệnh lại có một đống lớn người trong giang hồ tới rồi thiên sơn m ư n cầu chu hành vì bọn họ trị liệu một、chút. chu hành cùng c ê u ma c h í hai người tiến vào trong giấc ngộng có quan hệ tin tức của hai người cũng theo bổ câu đưa thư bay đi bốn phương tám hướng chu hành chỗ cần đến phiêu m i ệ u phong linh thiếu cung cũng có một con bổ câu đưa thư bay vào tôn chủ ngay để chúng ta chú ý cái kia có thể đổi mắt độc thủ y tiên t â m tích ta c h ờ đã nhận được tin tức người kia giờ khắp này đã đến thiên sơn chỉ có điều cách xa ở bên ngoài trăm dặm phiêu m i ệ u phong một nơi nhà đ á trước bốn cái tướng mạo giống như lúc mặt đẹp nữ tử cùng nhau quỷ gối nhà đã trước đem trong thư có quan hệ chu hành sự tình nói cho trong thạch thất người kia một giọng già mua từ tảng đá trong phòng truyền đến đem người này mời tới linh thiếu cung đến bốn người lúc này vâng mệnh mà đi chương sáu mươi bảy trầm vũ ngàn đêm thiên sơn đồng mỗi hiện chương sáu mươi bảy trầm vũ ngàn đêm thiên sơn đồng mỗi hiện lại là một ngày chạy đi dựa theo chiếc giò hỏi địa chỉ đến dưới chân núi phiêu m i ệ u phong một tòa trong thành trì bởi vì thái dương đã xuống núi dưới cớ chu hành liền quyết định tại đây một tòa trong thành trì lần thứ hai nghĩa trần một cái canh giờ đương nhiên thành trì này bên trong đại thể đều là người trong giang hồ nói là nghĩa trần kỳ thực chính là biến đổi pháp kiếm lời chút ít bảo bối thôi trải qua trước thành trì nghĩa trần chu hành bây giờ đã không câu nệ với bí tịch võ công nếu là những ngày người trong giang hồ bí tịch võ công thực sự kéo hông hắn có thể thả l ò n g yêu cầu chỉ cần làm một cây quý hiếm dược liệu cũng có thể đổi lấy chu hành ra tay vì bọn họ chữa bệnh khai căn chu hành ở trong thành ở một đêm dĩ vãng vô cùng tích cực phối hợp cưu ma c h í nhưng là thái độ k h á c t h ư ờ n g hai người chạy đi thời điểm cưu ma c h í ngay ở một lần lần lặp lại có muốn hay không thừa dịp phiêu miệu phong mọi người chưa nghỉ ngơi trực tiếp lên núi nhìn cưu ma c h í này hầu dáng rất gấp g á p chu hành đều muốn hoài nghi cưu ma trí có phải hay không ở mưu đồ gây dối cuối cùng chứng đá, cứu ma chí vẫn là lựa chọn chỉ là ngay ở chu hành dò hỏi cưu ma c h í có phải hay không có cái gì không tốt dự định thời điểm một đám người trong giang hồ thẳng đến chu hành n h ư đến xem nhân số làm sao cũng có mười mấy cái đám người kia trang phục khác nhau a n mặc cũng cùng tầm thường người trong giang hồ không giống cầm đầu một cái là cái há tử người này tướng ngũ đoạn hàm dưới có một sợi trồng dâu tướng mạo đủ để có thể xương tụng xấu xí hai chữ người này cũng kéo một cái đại đao đại đao cùng mặt đất ma sát dĩ nhiên là sinh ra từng điểm từng điểm đốn lửa nhỏ tại đây nhân thân sau có cầm trong tay phất trần đạo nhân có cầm trong tay trường kiếm đạo cô có cầm trong tay xin cá ngư dân trang phục người tam giáo cựu lưu đều ở trong đó hội tụ cựu ma c h í dũng cảm đứng ra che ở chu hành trước người chỉ nghe đến từng luồng từng luồng mùi hôi thối mùi vị này là từ người trước mắt này trên đại đao diện tàn ra nhưng là chu thần y ngay mặt cái tia người cầm đầu nhìn cựu ma c h í một ánh mắt sau đó liền đưa mắt khóa chặt ở cựu ma c h í phía sau chu hành trên người chu hành đồng dạng đánh giá một ánh mắt mọi người sau đó liền g ậ t đầu chư vị là đến chữa bệnh vẫn là tìm cha nhi cái tia người cầm đầu nghe vậy lúc này chắc tay cười ha hả nói chu thần y chớ trách chúng ta tự nhiên là đến cầu y, y tại hạ có một huynh đệ chỉ là ta vậy huynh đệ không ở trong thành vẫn còn ngoài thành muốn làm phiền chu thần y theo chúng ta đi tới một lần đi ngoài thành vì ta huynh đệ c h ư a bệnh đương nhiên tại hạ cũng biết chu thần y q u ý c ụ chu thần y chưa bao giờ ra ngoài nghĩa t r ậ n bởi vậy ngoại trừ một cây hơn ba trăm năm nhân sâm ở ngoài còn có một cái chính mình bồi dưỡng kim t ằ m biếu tặng cho chu thần y đ a chu hành nghe người này lời nói vốn là muốn muốn cự tuyệt lời nói nhưng là không nói ra được cái kia hơn ba trăm năm nhân sâm tuy rằng không có đến ngàn năm nhân đại thế nhưng đồng dạng vô cùng quý giá còn kim t ằ m càng không cần phải nói so với hơn ba trăm hàng năm phân nhân sâm còn muốn quý giá rất nhiều đ ặ t ở dùng độc người trong tay cái k i a kim t ầ m cùng ngàn năm nhân sâm như thế quý giá kim t ầ m sinh ra từ miêu cương tết đoan ngọ lúc thu thập trăm con không cùng loại loại sâu bọ để xuống lọ sành tự giết lẫn nhau một năm nay thông qua ám đạo hướng về lọ sành bên trong đưa nước lần thứ hai bỏ vào một trăm con không cùng loại loại sâu bọ như vậy lặp lại mười lần một phẩy không không không con sâu bọ cuối cùng chỉ còn giữ lại một con màu vàng sâu bọ cái k i a chính là kim t ầ m kim t ầ m hấp thu còn lại ngàn con không cùng loại loại sâu bọ dược tính cùng bọc tính nó chân quy trình độ tự nhiên không cần nhiều lời đơn giản cho ăn một ít dược liệu chính là thiên hạ kỳ độc kim tàm cổ độc nhưng nếu là đem còn lại cái khác nhiều loại độc dược kết hợp lại liền có thể hình thành càng độc hơn trầm vũ ngàn đêm nhật đương chính đồ tất thành nói chính là trầm vũ ngàn đêm chu hành nếu như có thể chế biến ra trầm vũ ngàn đêm mặc dù là hoàng đế cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn không phải vậy chu hành từng phút giây để hoàng cung biến thành một tòa thành chết trừ phi người hoàng đế kia dùng thủy tinh công nghiệp đem hoàng cung đóng c h ặ t hoàn toàn không phải vậy hắn tuyệt đối có thể tìm tới tiến vào hoàng cung đường kim tàm tương đương quý giá không nói những cái khác liền cái kia một ngàn loại sâu bỏ liền không phải người bình thường có thể tập hợp đủ đại tống giống như đại đều có thuộc về mình miêu cương khu vực ở lại người đều là miêu tộc bên trong người trong những người này nên có đến từ miêu cương cao thủ chu hành trái phải đánh giá cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở một người mặc miêu cương trang phục trên người láo giả chu thần y thỉa ngươi như động lòng tiểu tăng đồng ý bồi chu thần y đi tới một lần cư u ma trí ngữ khí kiên định nói rằng chu hành t h ấ y thế không khỏi trong lòng ấm áp vẫn là quốc sư đối xử tốt với hắn a cư u ma trí biểu thị chu hành suy nghĩ nhiều hắn thuần t u y là muốn đánh nhau thôi hắn tự nhiên có thể có thể thấy đám người kia cũng không đơn giản mười mấy người này đủ để đem người kia cho mang đến nơi này trị liệu nhưng bọn họ nhưng là xin mời chu hành ra ngoài trị liệu tỏ rõ là có mưu đồ khác có điều hắn ước gì này hơn trăm người tìm chu hành cha như đây đã như thế hắn liền có thể đánh đã nghiền một ít tại ác nhân cốc bên trong đánh cái kia hơn ba mươi người không có một cao thủ mười hai cái hô hấp liền toàn bộ giải quyết thực sự không có ý tứ mười mấy người này nhìn qua đều không đúng cái gì đơn giản mặt hàng đặc biệt là trước mắt cái kia người cầm đầu nhìn qua thân thủ tương đương bất phàm mười mấy người này nói không chắc có thể thoáng lấy lòng hắn một phen chu hành cũng là muốn đi phiêu miểu phong ngay ở phía sau đồng thời ngay ở bên dưới ngọn núi xuất hiện một đám võ công cao cường tam giáo cựu lưu nhân vật đồng thời trang điểm còn có binh khí toàn bộ khác nhau vậy này đoàn người thân phận tự nhiên cũng là vô cùng sống động ba mươi sáu động động chủ còn có bảy mươi hai đảo đảo chủ biết rồi đám người kia thân phận tự nhiên cũng đã biết bọn họ tìm chu hành đến tột cùng vì chuyện gì bọn họ muốn chu hành giúp bọn họ mở ra sinh tử phù chi độc bọn họ muốn giải sinh tử phù tin tức chính là t u y ệ t mật tự nhiên không thể ngay ở trong thành ngay ở trước mặt rất nhiều người xin chữa bệnh nói ra nhất định phải đem chu hành dẫn tới ngoài thành trốn không người sau đó sẽ nói trước mắt tuy rằng chỉ có mười mấy người chờ chu hành ra khỏi、thành. chỉ sợ là gặp trong nháy mắt có hơn trăm người đem bọn họ bao quanh vây nốt hàng năm ngày mùng ngày hai tháng năm đều là đồng mộ sinh nhật bọn họ muốn đến sớm đạt thiên sơn vì là đồng mộ trúc thọ bây giờ đã đem gần một tháng đám người kia đến sớm đạt tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý trên thực tế chính như chu hành suy nghĩ như vậy đám người kia chính là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người bọn họ sớm đến thiên sơn vì là đồng mộ dân tặng sinh nhật quà tặng đ ỗ n g nhiên nghe nói có thể cho người sống đổi mắt độc thủ y tiên chu hành xuất hiện ở thiên sơn thành trong ao bọn họ nhiều lần thương lượng liền quyết định đến đây tìm chu hành cầu y mở ra sinh tử phụ sự t ì n h chính là tuyệt mật không thể làm trong thành mặt của nhiều người như vậy đem chi tiết nói rõ đem chu hành từ trong thành gọi ra nếu như có thể mở ra sinh tử phụ bọn họ dâng y tư từng người thoát đi thiên sơn không t r e o chọc nổi thiên sơn đồng mỗ luôn có thể lần đi lên nếu là chu hành không giải được bọn họ muốn cầu giải sinh tử phụ sự t ì n h chính là tuyệt mật nếu để cho thiên sơn đồng mỗ biết rồi nhẹ thì chịu đủ g i à n vặt nặng thì làm mất mạng vì không cho bọn họ được g i à n vặt cũng không cho bọn họ làm mất mạng chỉ có thể khổ cực chu hành chết vừa chết cho tới chu hành cùng cưu ma trí võ công ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người biểu thị đại minh thập đại ác nhân cho bọn họ bên này nhi tứ đại ác nhân sách d à y cũng không xứng giết cái huyết thủ đỗ sát mọi người có cái gì có thể cuồng đừng nói chu hành giết huyết thủ đỗ sát mọi người bọn họ căn bản không để ý coi như chu hành cùng c ê u ma c h í võ công cực cao còn có thể cao quá bọn họ mấy trăm người năm nay tiệc mừng thọ ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người toàn bộ đều đến quy cách cực cao mỗi một phe thế lực đều dẫn theo c h í ít bốn người vận chuyển lễ mừng thọ tính toán đi ngoài thành có hơn bốn trăm người chờ chu hành cùng cưu ma trí đây bọn họ võ công cao đến đâu còn có thể một lần đối phó hơn bốn trăm người hay sao rất khó c a y chu hành tự nhiên biết mình sẽ đối mặt với cái gì có thể tưởng tượng đến cái kia kim tảm được đám người này đại thể đều là không chuyện ác nào không làm người mấy người nhìn về phía chu hành ánh mắt thậm chí đều tràn ngập ý h i ệ n nhiên lúc này đi cũng không yên ổn sinh tử phù tuy rằng dàn vặt bọn họ dục sinh dục tử có thể này cũng không phải dược chỉ là âm dương nội lực rượu d ụ n g thôi mở ra sinh tử phù không phải châm cứu dùng thuốc có thể trị liệu chu hành có thể bắn được chính mình nếu là không đi đám người kia gặp đối với chu hành độc thủ có thể chu hành nếu là đi hiểu rõ sau nói mình không giải được sinh tử phù đám người kia cũng sẽ động thủ với hắn dù sao bọn họ không muốn để cho linh t h i ế u cung người biết mình tìm người thử nghiệm gây sinh tử phủ đám người kia cách xa ở đại tống cũng không biết đinh điện cùng yến nam thiên ở đại minh đến tột cùng ý vị như thế nào cũng không biết chu hành cùng c ê u ma c h í võ công đến cùng làm sao bởi vậy đám người kia đối với chu hành căn bản không có một chút nào lòng kính nghệ ngược lại bất kể như thế nào đám người kia đã có động thủ với hắn ý nghĩ đã như vậy chẳng bằng trực tiếp theo sau đem bọn họ cho một tổ bưng quên đi bọn họ động thủ ở trước chu hành động thủ ở phía sau ta có lý ta sợ cái gì chu hành tự lẩm Cưu ma c h í nhìn về phía chu hành h i ệ n nhiên không hề nghe rõ a không sao ta là nói chúng ta có thể ra ngoài nghĩa t r ậ n chu hành cười nói cưu ma c h í nghe vậy vội vã biểu trung tâm chu thần y yên tâm có tiểu tăng ở tuyệt đối không ai có thể thương tổn được chu thần y y hề kim ma c h í dứt lời lần thứ hai truyền âm nhập mật cái kêu kim t ầ m đối với chu thần y nghĩ đến vô cùng trọng yếu mà xem tiểu tăng đem giúp chu thần y đem kim t ầ m nắm tới tay Cưu ma c h í hoàn toàn không đề cập tới tự mình nghĩ cùng những người này ý độc thủ chỉ đem nguyên do hướng về chu hành trên người dẫn một bộ ta chính là người tốt tư thế chu hành gật đầu kim tằm xác thực trọng yếu có kim tằm ở tay sau đó thu thập dược liệu bố trí ra c h ậ m vũ ngàn đêm khi đó hắn liền có thể làm được tuyệt đối tự vệ dù cho là hoàng thất cũng không dám ra tay với chu hành tuy rằng c h ậ m vũ ngàn đêm vật liệu một cái so với một cái hy hi hữu có thể thành tự vệ nên tìm vẫn phải là tìm liền từ kim tắm bắt đầu bắt tay chu hành s ờ s ờ chính mình trong lòng bên người mang theo bốn cái bạo vũ lê hoa trầm đã làm tốt b ó p cò chuẩn bị đ á m khốn kiếp này nếu như thật sự dám đậu thủ liền để bọn họ nếm thử đường môn ám khí còn có độc dược lợi hại một cái canh giờ nghĩa trần đã kết thúc chúng ta hiện tại liền lên đường đi chu hành đem đồ vật thu thập đi ra dẫn ngựa liền theo đám người kia thẳng đến ngoài thành. một nơi trên thành tường năm bóng người ở đây đứng thẳng bốn cao một thấp tôn chủ này ô lao đại dĩ nhiên tìm đến chu hành bọn họ vì chuyện gì mặt khác bốn cái vóc dáng hơi cao đều là nữ tử bốn người này tướng mạo giống như lúc chỉ là ăn mặc không giống thôi bốn người này chính là thiên sơn đồng mộ dưới trướng mai lan trúc cúc bốn kiếm thị cho tới ở chính giữa cái kia được gọi là tôn chủ tự nhiên chính là thiên sơn đồng mộ thiên sơn đồng mộ thân hình thấp bé giống như tám chín tuổi bé gái bình thường nhưng hai mắt như điện lấp lánh có thần có một luồng lăng người uy nghiêm thiên sơn đồng m ẫ vốn là phái mai lan trúc cúc bốn người đi xin mời chu hành lên núi có thể tưởng tượng đến chu hành nói không chắc gặp sợ hãi nàng tên tuổi cảm thấy cho nàng là cái ma đầu cho nên không dám lên sơn vừa vặn nghe nói chu hành đến phiêu miệu phong giới thiên sơn thành trong ao nàng liền cùng mai lan trúc cúc bốn người cùng đến đây năm đó sư phụ nàng đã từng nói xem thỏa thích quanh thân các quốc gia gặp đổi mắt thuật chỉ có hắn mới sẽ phái tiêu g i a o y kinh đều tại linh thiếu cung bên trong dù cho là tô tinh hà đều sẽ không loại này đổi mắt chi pháp sư phụ nàng tiêu dao tự mất tích sau khi biết cái này đổi mắt chi pháp cũng là nàng một người có thể hiện tại chu hành lại gặp đổi mắt chi pháp Dưới chính vì như thế nàng mới gặp cùng mai lan trúc cúc mọi người cùng đến đây không nghĩ tới còn không chờ nàng tiến lên chào hỏi ô lao đại liền dẫn người tiến lên nhìn qua ôn tồn dáng vẻ có thể loại kia cưỡng bức ngữ khí nhưng cũng không giả được không sao liền để bầy kiến cỏ này thử một lần chu hành võ công thiên sơn đồng mẫu căn bản không thèm để ý ô lao đại mọi người ý nghĩ cùng chết sống Nàng c h ỉ m u ố n nhìn m ộ t c h ú t này, c h hành đ ế n tột c ù n g có h a y k h ô n g cùng v ớ i nàng s ư p h ụ tử i i ê u g phủ chương sáu mươi tám châm cứu n g ạ n h giải sinh tử p h ụ chương sáu mươi tám châm cứu n g ạ n h giải sinh tử p h ụ chu thần y tỉa tại hạ là là nam hải độc long đ ả o đạo chủ người gọi ô lao đại ngài cũng như thế xưng hô tại hạ là được cái kia cầm trong tay đại đao hán tử cười ha h à nói mười mấy người đem chu hành bảo hộ ở trung ương không biết còn tưởng rằng đám người kia ở cẩn thận bảo vệ h ắ n đây chu hành vẫn chưa hề răng ô lao đại cũng không t ứ c tự mình tự đi về phía trước quốc sư cần phải cẩn thận nhiều hơn đến phần khối chỉ sợ còn có ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo rất nhiều nhân thủ chờ đợi chúng ta cầm đầu ô lão đại cùng thiên phong động an động chủ hai người võ công cao nhất quốc sư tuyệt đối không thể bất c ẩ n chu hành truyền âm nhập mật lòng tốt n h ấ p nhở nguyên bên trong này ô lão đại bị mộ dung phục đánh giá vì là công lực so với hắn hơi yếu chỉ là võ công chiêu thức không kịp vì lẽ đó mặt sau bị mộ dung phục dễ như ăn cháo tức vũ khí cho tới an động chủ võ công càng là không phải chuyện nhỏ ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chư vị động đảo chính chủ đều cho rằng an động chủ là hoàn toàn xứng đáng võ công số một nếu là chỉ có hai người cũng vẫn quên đi có thể hai người này phía dưới còn có luyện thiên sư đạo thần công thủ một cái đàm đều có thể hại người xích diễm động động chủ đoàn bộ nguyên cùng với bất bình đạo nhân các loại cao thủ như là xuyên tây bích lân động tăng t h ủ công tăng một bên cầu long động huyền hoàng tử bắc hải huyền minh đảo đảo chủ trương giờ uff các cao thủ tuy rằng không bằng ô lao đại mọi người có thể mỗi một cái cũng đều có mộ dung phục dưới t r ư ớ n g tứ đại gia tướng trình độ hơn nữa còn lại ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người loại này đội hình tuyệt đối không phải tầm thường thủ đoạn có thể ứng đối chu hành lòng tốt nhắc nhở cứ ma trí nhưng là trong mắt nổi lên từng trận tia sáng võ công cao tốt võ công đủ cao hắn đánh tới đến mới gặp càng có ý tứ đến đây đi thỏa thích lấy lòng t i ể u tăng đi ưu ma c h í nụ cười càng ngày càng khó ép t r e o đến không ít ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người dồn dập hướng về hắn xem ra người này sẽ không là cái kẻ ngu si đi mấy người trước sau đi tới không có một lúc liền đến một nơi trong rừng rậm ô lão đại trước tiên dừng lại nhẹ nhàng v ỗ tay đều đi ra đi chu hành sớm có dự liệu ưu ma c h í cũng có chuẩn bị tâm lý này ô lão đại là đang gọi người cái khác thì thôi gọi còn có thể gọi, còn có thể gọi ra bao nhiêu nhìn bốn phía không ngừng xuất hiện cây bước đem trong rừng soi sáng giống như ban ngày bình thường cư ma c h í nói không ra lời cái này cần bao nhiêu người hắn là muốn những người này hào hào lấy lòng hắn một phen nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là loại tình cảnh này cái này cần nhanh năm trăm người chứ năm trăm người quân đội cũng đã không phải người trong võ lâm có thể ứng đối này năm trăm người trong giang hồ tuy rằng không có trong quân đội người nghiêm minh kỷ luật có thể người trong giang hồ thân thủ nhưng là so với trong quân đội người lợi hại hơn nhiều lắm đủ để bù đắp quân trận cùng với phối hợp sự trên lệ một trăm người xung hắn phóng ra h m khí hai trăm người vây công hắn mặt khác hai trăm người cho rằng tiếp viện coi như hắn số may có thể đủ tất cả bộ ngăn trở đánh tới cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị mật chết có điều hắn chính là yêu thích khiêu chiến tự mình một đ ố i n ă m bách trong trốn giang hồ có như thế uy manh chiến tích sao cưu ma c h í ánh mắt sáng tác hôm nay mà nhìn hắn sáng tạo kỳ tích chờ hôm nay c h i ế n tất khắp thiên hạ đều sẽ tán tụng hắn cưu ma c h í lấy một địch một trăm truyền thuyết cưu ma c h í nhìn vây lại đây mọi người không sợ lại cười sợ đến không ít ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người càng ngày càng rời xa hắn nay tiểu con lựa chọc đầu là thật sự có vấn đề chu hành nhìn một chút, ma chí, lại nhìn một chút vây lại đây sắp tới năm trăm người k h ô n trận ngươi đừng nha. Không chờ chu Hành nói xong, g khỏi hai chờ Chu to mắt, quốc sư, l ạ i bị ô l a o đại cùng dứt cái vóc n lời thòn cắt ông gầy lao đức, chu đi vây xem ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mọi người không khỏi tiến lên một bước p h ả n p h ấ t muốn nhìn rõ ràng chu hành đón lấy thủ pháp bình thường trong mắt mọi người tất cả đều là khẩn cầu v ẻ hầu như muốn cho chu hành quỳ xuống đương nhiên tiền đề là chu hành có thể mở ra bọn họ sinh tử phủ ô lão đại cười ha ha chỉ vào một bên ông lao nói ta này bán tốt chúng rồi một loại tên là sinh tử phù ám khí này sinh tử phù kịch độc vô cùng mỗi lần phát tác đều sẽ đau khổ khó nhịn làm người đau đến không muốn sống chu thần y y, y thuật cao cường liền giúp ta huynh đệ nhìn một cái đi chu hành đoán không có sai đám người kia xin hẳn đến xác thực là muốn cho hắn hỗ trợ phá giải sinh tử phù sinh tử phù chính là thiên sơn đồng bộ sử dụng một loại ám khí chúng rồi sinh tử phù người đều gặp muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể bị quản chế cho người khác sinh tử phù bởi vậy được gọi tên sinh tử phù tuy rằng nghe tới là ám khí một loại nhưng trên thực tế nhưng là âm dương hai lực rượu giục thôi sử dụng sinh tử phù người lợi dụng rượu chờ chất lỏng lịch vận chất khí đem dương cơ ư n g khí chuyển thành âm nhu lực lượng khiến trong lòng bàn tay phát ra chân khí lạnh với hàn băng mấy lần trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng đón lấy liền ở khối băng bên trên bám vào âm dương nội lực đem đánh ra một chiêu chế địch sinh tử phù trên làm sao bám vào dương cương nội lực thì lại làm sao bám vào âm nhu nội lực định ra c h ỉ n h tự sau khi lại đi suy tư âm dương hai lực số lượng t h như ba điểm dương bảy phân âm hoặc là sáu phân âm bốn phần dương tuy rằng này sinh tử phù bên trong chỉ có âm dương hai lực có thể âm dương hai lực trước sau cùng với âm dương hai lực số lượng không giống tạo thành sinh tử phù tự nhiên cũng sẽ không cùng nếu muốn phá giải sinh tử phù tuyệt đối không phải bình thường dược thạch có thể trị liệu chỉ có thiên sơn lục dương trưởng có thể trị liệu có thể mặc dù học được thiên sơn lục dương trưởng vậy cũng đến làm rõ sinh tử phù bên trong mang vào âm dương hai lực thứ tự trước sau cùng với hư thực mới có thể cứu chữa vậy thì cần linh t h i ế u c ũ n g phái tiêu g i a o ý kinh đến phối hợp chỉ có thể thiên sơn lục dương trưởng nhưng lại không biết sinh tử phù âm dương hư thực tùy tiện cứu chữa gặp làm cho sinh tử phù bên trong âm dương hai lực triệt để mất khống chế đến thời điểm bên trong sinh tử phù người là chắc chắn phải chết chỉ có thể phái tiêu giao y k i n h cũng giống như vậy đạo lý thiên sơn lục dương trưởng chính là một môn k h ô n g chế âm dương hai lực võ học có thể dùng tương đồng số lượng âm dương hai lực đem sinh tử p h ù bên trong âm dương hai lực cho trung hòa đi nếu là sẽ không thiên sơn lục dương trưởng vậy cũng đến nắm giữ cái khác k h ô n g chế âm dương võ học mới được minh giáo c ả n k h ô n đại na z i trương tam phong thái cực còn có không động phái thất thương quyền cùng với âm dương ma các võ công đều nói không chắc có thể trung hòa sinh tử p h ù bên trong âm dương hai lực chỉ là chu hành sẽ không chu hành liếp mắt một cái trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong ô lao đại vừa liếp nhìn mọi người xung quanh ô lao đại theo như ngươi trước lời giải thích, hơn ba trăm h à n g năm phân nhân xâm chính là y tư mà kim tắm nhưng là ta ra ngoài hành trận thù lao có đúng hay không ô lão đại nghe vậy xứng sở lập tức cười hì hì ngược lại cũng đúng là miêu động chủ đưa ngươi kim tắm trò chu thần y đi cái kêu bị gọi là miêu động chủ nam tử nghe vậy cũng không do dự trực tiếp đưa tay đưa đến trong lòng một cái ống trúc bị hắn lấy ra trực tiếp ném cho chu hành không có một chút nào do dự ô lão đại đã đã nói với hắn nếu là chu hành có thể c h ư a khỏi bọn họ vậy bọn họ cũng đồng ý tuân thủ giang hồ quy củ dâng y tư từng người rời đi nhưng nếu là chu hành không trị hết vì không cho tin tức tiết lộ ra ngoài này chu hành đến chết mới được chờ g i ế t chu hành kim tằm tự nhiên sẽ trở lại hắn trong tay chu hành tiếp nhận ố n g trúc đem mở ra một mùi thơm mùi vị chuyển vào trong lỗ mũi kim tằm d á n g vẻ còn thở vị toàn bộ đều có thể đối được xác thực là kim tằm không có sai sót chu hành đem ố n g trúc cất đi này y tư là y tư ra ngoài hành trần là ra ngoài hành trần một chuyện ra một chuyện hắn đã đáp ứng ố lao đại ra ngoài hành trần này kim tằm hắn nắm a n lòng lý được chu hành nhìn trước mắt ố lao đại mọi người trong mắt lóe ra một tia xoắn xúy vẻ nói thực sự đều nói sinh tử phụ không phải dược thạch có thể y ỉa nhưng hắn vẫn làm muốn thử nghiệm một phen bọn họ sắp lên sơn thiên sơn đồng mộ t i n h khí thực sự là khiến người ta đoán không ra vạn nhất nàng hoàn toàn mặc kệ lao ra t ử cùng tiêu g i a o t ử quan hệ thật tốt vẫn cứ dùng sinh tử phụ đối phó bọn họ đây sớm thử xem có thể không dùng thuốc đến hóa giải trong cơ thể sinh tử phụ nếu như có thể làm được bao nhiêu cũng coi như cái căn nguyên b à i nếu là không thể chu hành cũng sẽ không tổn thất cái gì cũng là người trước mắt này gặp sinh tử phụ phát tác sau đó sống sờ sờ đau chết thôi có thể vấn đề lại tới nữa rồi nếu là mình mở ra sinh tử phụ chuyển đến thiên sơn đồng mộ trong thay cái kia lại nên làm gì chu hành chính đang xoan suýt bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo tràn đầy âm thanh uy nghiêm ngươi nếu như có thể mở ra sinh t ử phủ xem như là bản lãnh của ngươi được rồi không cần xoan suýt chu hành không được giấu vết hướng về bên cạnh liếc mắt một cái ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người đem nơi này vi chính là nước chạy không l o ạ n hắn thực sự là không nhìn thấy truyền âm nhập mật người kia tướng mạo có điều ngược lại cũng không cần nhìn đoán cũng có thể đoán được người này chính là thiên sơn đồng mỗ còn thiên sơn đồng mỗ dung mạo ra sao chu hành có thể tưởng tượng đi ra chủ nhân nhà đều lên tiếng chu hành tự nhiên không có nỗi lo về sau lúc này đi lên phía trước tại i ê u đây ông lao đem bị chúng sinh tử phù vị trí cùng với lúc phát tác hậu cảm thụ toàn bộ đều nói cho chu hành chu hành cũng không hàng hộ trực tiếp bắt đầu thao tắt lên thi châm nội lực thôi thúc cảm thụ châm trên phản lui về đến âm dương hai lực một loạt quy trình bị chu hành dùng ra chờ chu hành đem ngân châm rút ra thời điểm mọi người đều là một bộ không rõ cảm thấy lệ dáng vẻ xem không hiểu có thể thật giống rất lợi hại lời nguyên nói sinh tử phù cũng không phải là đ ộ c dược chính là âm dương hai lực như muốn mở ra sinh tử phù phải dùng đối ứng với nhau âm dương hai lực đem bên trong âm dương hai lực trung hòa mới được ta cũng không có niềm tin tuyệt đối chu hành nói nhìn về phía mọi người ý này tương đương rõ ràng nếu để cho hắn đến xảy ra nhân mạng đừng t r á c hắn h mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó vẫn là an động chủ mở m i ệ n g định nhạc dạo hắn trong ngày thường ca lăm chỉ nói là hai chữ còn tới không được cả năm mức độ mọi người dồn dập gật đầu cái kia bị chu hành thi châm ông lão càng là hào khí mười phần thử xem liền thử xem sau một nén nhang một bộ thi thể nằm ở trong đám người cưu ma chi đứng tại sau l ư n g chu hành con mắt trận lên rất lớn thật sự chết rồi ai nay còn giống như là chu hành lần thứ nhất thất thủ đi mọi người cũng là một bộ trận mắt ngoác mồm dáng vẻ thử xem vẫn đúng là liền qua đời chỉ có chu hành to mày ta vừa mới có dòng suy nghĩ trở lại cá nhân để ta thử xem dùng châm cứu không hẳn liền không thể mở ra sinh tử phủ mọi người nghe vậy nhưng là không có người nào dám lên đi vào bọn họ cũng không muốn đi đến thế xem liệu bộ này này chu hành đều không có niềm tin tuyệt đối bọn họ đi đến làm cái gì chịu chết sao ngươi nhìn bọn họ ai trên c h á n viết đại ngốc ba chữ chương sáu mươi chín trong rừng ác chiến không một phương diện đánh đập chương sáu mươi chín trong rừng ác chiến không một phương diện đánh đập mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng đơn giản đưa mắt đặt ở ô lao đại còn có an động chủ trên người hai người bọn họ đã chết rồi một người sau đó phải làm sao bây giờ tự nhiên phải là ô lao đại cùng an động chủ định đoạt bọn họ tất cả mọi người đều tín phục a n động chủ cùng ô lao đại hai người ô lão đại cùng an động chủ liếc mắt nhìn nhau trong mắt hai người né qua một tia sắc khí sau đó vẫn là ô lão đại đứng dậy chu thần ý ý nếu là trở ra một người ngươi có chắc chắn hay không đem sinh tử phù phá giải chu hành dù muốn hay không liền lắc đầu nếu là mỗi người bị chúng sinh tử phù đều giống nhau ta nắm lấy quy luật cái kế tiếp ta có chắc chắn tám phần mười đem sinh tử phù cho phá giải nhưng nếu là mỗi người bị chúng sinh tử phù huyệt đạo còn có âm dương hư thực đều không giống nhau vậy thì phải nhiều chị mấy cái chờ ta nắm lấy trong đó quy luật lại nói chu hành một bộ vô cùng thật lòng dáng vẻ ô lão đại cùng an động chủ hai người giận quá mà cười nếu là chu thần y ngươi trị liệu ba mươi người mới có thể nghĩ ra biện pháp trị liệu chúng ta huynh đệ cái kia chẳng phải là có ba mươi người muốn làm mất mạng ta chờ mọi người ai sống ai chết vẫn là nói chu thần y có ý định để chúng ta chịu chết thật suy yếu ta chờ sinh lực a ô lão đại r ứ t lời phía sau lục ba hương lộ đao trực tiếp ra khỏi vỏ này lục ba hương lộ đao chính là ô lão đại binh khí đao này cực kỳ sắc bén thân đao này độc toàn thân bích quang loẹo bởi vậy có lục ba danh sưng tuy rằng bị kêu là hương lộ đao nhưng là tành tưởi bất người này lục ba hương lộ đao độc tính cực liệt cho dù là ô lão đại nếu là trên tay không sát thuốc giải, ô lão đại, đại ý nghĩ rất đơn giản dù cho chu hành thật sự có thể thông qua ba mươi người bệnh nghiên cứu ra như thế nào phá giải sinh tử phụ đến hắn cũng không thể để cho chu hành thử nghiệm ba mươi người bọn họ một trăm linh tám không một trăm linh bảy người ai sống ai chết ở đây người nào không có mấy cái sinh tử hứng đệ nếu là thật chọn ba mươi người tuyệt đối sẽ sinh ra náo loạn đã như vậy đơn giản đem chu hành cho giết coi như bọn họ chưa từng đi tìm chu hành phá giải sinh tử phủ chờ sau khi lại k h á c muốn phương pháp đến phá giải sinh tử phủ là được rồi các ngươi muốn giết ta chu hành nhìn về phía ô lao đại mở miệng hỏi ô lao đại cười gần lắc lắc đầu giữ t ậ n vẻ mặt ở ánh lửa chiếu d ọ i xuống càng ngày càng khủng bố không là xin mời chu thần ý chịu chết chu hành quay đầu nhìn cưu ma c h í cười chỉ và o ô lao đại hư điểm hai lần cưu ma c h í thấy chu hành cười hắn cũng theo nợ nụ cười đừng hiểu lầm hắn cũng không có sợ hắn là kích động muốn cười các ngươi đều là nghĩ như vậy chu hành ngắm nh không muốn giết ta đem binh khí thu hồi đến dứt tiếng không có một người thu hồi binh khí đã như vậy vậy ta liền xin mời chư vị ra đi chu hành cười nói ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mọi người nghe vậy từng cái từng cái biểu hiện kích phẫn áng chừng binh k h í đã nghĩ tiến lên đem chu hành cho giết cứu ma c h í càng là hưng phấn kêu quái dị hai tiếng nên tiểu tăng đi cứu ma c h í vừa định sung phong một trận có thể ai ngờ chu hành nhưng là đưa tay đưa đến bên người mang theo trong túi một tay từng người bốn năm cái bình xứ đem bình xứ hướng ra phía ngoài ném đi mục tiêu chính là bốn phương tám hướng trong đám người hương cứu ma trí thấy thế tất cả ra đầu loại này cảm giác thật quen thuộc a chu hành h í p mắt lại thiên sơn đồng mốt đều không nói lời nào vậy cũng chớ trách hắn hạ tử thủ bốn năm cái bình xứ bị ném vào trong đám người có nhân thủ nắm binh khí đem bình xứ cho chém vào nát tan vừa định trào phúng một phen chu hành sẽ không áp khí mà khi bọn họ nhìn thấy vỡ vụn bình xứ bên trong sông tới từng luồng từng luồng hồng hoàng lục độc khí còn có đủ mọi màu sắc bột phấn thời điểm tất cả mọi người đều là choáng hơi hơi thất thần một lúc hút vào độc khí trong phút chốc công phu liền đầu váng hai t ủ nơi ngực cùng đại não chuyển đến từng trận đau đớn có chút phản ứng khá nhanh tuy rằng đúng lúc nên hơi có thể chu hành ném ra độc dược bên trong cũng có vỡ hồ tán loại chất độc này dược chỉ cần dính vào liền sẽ trúng độc chu hành cũng sẽ không chờ độc tính phát tác chỉ thấy chu hành tiếp tục đưa tay đưa đến trong lòng ô lão đại cùng an động chùi hai người lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch lên mãi đến tận chu hành hai tay mỗi bên tự xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ đồ vật hai người không khỏi s ư ơ n g sở còn là vội vã triển khai khinh công lui về phía sau ra trong tiềm thức nói cho bọn họ biết món đồ này không đơn giản chu hành trong tay cầm chính là bạo vũ lê hoa trâm tầm thường bạo vũ lê hoa trâm bên trong trang bị hai mươi bảy chi ngân、trâm. chu ó t ể trải q a đường môn t hành a sau hoa y đổi khi, h bạo vũ lê c â cũng thể chứa được v i n â châm, n cái châm hoa có thể một bạo lê có không có dừng lại lại dùng một cái ném đá dấu tay sau đó chính là bảy cái có thể tản ra trong sắt cuối cùng lại đi người nhiều nhất hai nhóm người trong đám ném ra hai cái tử mẫu truy hồn đ o ạ t mệnh đảm liên tiếp thao tác xem choáng váng cưu ma trí càng xem s ữ n g sờ nút trong bóng tối thiên sơn đồng mẫu nàng nghĩ tới rồi chu hành cùng cái kia tự s ư n g thổ phiên quốc sư tiểu con lửa chọc gặp rết ra ngoài hoặc là gặp dựa vào hắn suốt đời sở học đem gần đây năm trăm n g ư ờ i cho toàn bộ rết sạch cho nàng một cái nho nhỏ chấn động, chu hành, liền nói chấn động, không chấn động đi cưu ma trí hợp lại miệng chu hành vừa mới thủ đoạn ra hết các loại ám khí hầu như đều dùng rơi mất một nửa trong chốc lát liền giải quyết hơn ba trăm người mắt mù đứng người đã không đủ hai trăm đồng thời có tuy rằng đứng lên đến có thể có vẫn c ư thân chúng kịp độc thân thể đều đang lắc lư lắc lư du phản phất sau một khắc liền muốn ngã xuống bình thường xóa người như thế còn lại có thể chiến người cũng có điều chừng một trăm người thôi trong những người này lại đi đi chết đi đ ả o chủ cùng đ ộ n g chủ này chừng một trăm người bên trong có gần trăm người đều chỉ là ba mươi sáu động bảy mươi hai đạo đệ tử tầm thường v õ công t h ư ờ n g thường người như thế chu hành tiện tay một kiếm liền có thể giết chết bốn cái chu hành đem dùng hết ném đá dấu tay hộp sắt còn có bạo vũ lê hoa châm lọ chứa cho cất đi tương lai thả trên kim thép còn có thể lại dùng ai một lần dùng nhiều như vậy đau lòng a bạo vũ lê hoa châm dùng hai cái tỉ mỉ chế tạo trông sắt lập tức không còn bảy cái hai cái ném đá giấu tay toàn bộ dùng hết còn có ám tiễn cùng với các loại độc dược chu hành nửa tháng nhọc nhằn khổ sở làm gấp đ ồ vật thời gian một cái c h ư ớ c mắt không có một nửa chu hành thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ khắc chế ở ngâm độc thủy hàn kiếm trên liếm một cái kích động trực tiếp nghiêng người m à trên nay thủy hàn kiếm bị hắn tôi vào máu là chết k í c h đ ộ n g chỉ cần bị hắn hoắt thương đối phương chỉ cần vận dụng nội lực độc tố thì sẽ trong nháy mắt phát tác chỉ có nội lực cao cường nhân tài có thể miễn với cái chết thấy chu hành độc thủ cứu ma chi đã sớm không nhị được lúc này ra tay ba mươi sáu động bảy mươi hai đ ả o động chủ còn có đ ả o chủ liền còn lại chừng hai mươi người thậm chí có đều bị sợ vỡ mật chỉ biết chạy trốn người như thế đều không ngoại lệ toàn bộ bị chu hành đuổi theo sau đó chém g i ế t tại chỗ cưu ma c h í cười gằn tiến lên hai tay lôi kéo liền đem còn lại động đ ả o chính chủ cho kéo đến trong vòng chiến hắn đối với những người bị chu hành một kiếm bốn cái tiểu lâu la thực sự là không có hứng thú cũng là những người này có thể miễn cưỡng khiến cho hắn hưng phấn một ít tôn chủ tuần này thần ý dùng chính là cái gì kiếm pháp sa sa một cây đại thụ bên dưới trên người mặc hồng ý mai kiếm hiếu kỳ nói thiên sơn đồng m ẫ cao mày mẫu cũng không nhận ra có thể t i ể u tử này dùng nhưng là t i ể u vô tướng công ừ giết đám r á c rời này nên dùng ta phái tiêu g i a o võ công m ớ i đúng lấy cái gì kiếm pháp thiên sơn đồng mô đã đem chu hành xem thành người mình dưới cái nhìn của nàng đổi mắt chi pháp cũng được dùng y thuật phân rõ sinh tử p h ù âm dương hư thực cũng được những này y thuật đều bắt nguồn từ tiêu g i a o y kinh bên trong mà trong đám đệ tử chỉ có nàng còn có sư phụ nàng tiêu g i a o tử thu gom cùng với xem toàn bộ tiêu g i a o y kinh dù cho là phái tiêu g i a o trưởng môn nhân vô nhai tử cũng không có đem tiêu dao y kinh toàn bộ ghi nhớ chu hành có nắm giữ đổi mắt cùng với phân rõ sinh tử phù biện pháp đây là những người khác đều sẽ không thủ đoạn nàng vừa không có đã dạy chu hành vậy là ai giáo hắn tự nhiên là rõ ràng bây giờ hơn nữa chu hành trên người tiểu vô tướng công nội lực tất nhiên là sư phụ nàng tiêu giao t ử đệ tử cuối cùng không thể nghi ngờ thiên sơn đồng mỗ liếc nhìn một bên đi giúp ta sư đệ đem đám phế vật kia đều giết thiên sơn đồng mỗ thiên nam hải bắt chung quanh thu phục thủ h ạ chính là muốn tìm kiếm sư phụ nàng tiêu giao từ tắc tích bây giờ sư phụ nàng đệ tử cuối cùng xuất hiện hơn nữa đám khốn kiếp này dám gạt nàng tìm người khác mở ra sinh tử phủ vậy bọn họ cũng không có tồn tại cần phải. cho tới tìm vô nhai tử xin nhờ vô nhai tử đều không có tuyển nàng nàng thiên sơn đồng mỗ là cỡ nào kiều căng tự mãn vô nhai tử đều không có tuyển nàng nàng còn muốn hùng hục trở lại cầu vô nhai tử hay sao muốn tìm cũng có thể là vô nhai tử tìm nàng mới đúng húng chi nàng bởi vì lý thu thủy con tiện nhân kia duyên cớ thân thể cả đời không cách nào khôi phục coi như làm cho nàng tìm tới vô nhai tử có thể làm sao thiên sơn đồng mỗ chậm rãi lắc lắc đầu tâm tư bị kéo trở lại trong mắt tất cả đều là xạ ý nàng hiện tại hỏa khí đồng dạng không nhỏ mai lan chúc cúc bốn người được rồi đồng mỗ mệnh lệnh liền hướng về chiến trường chạy đi chu hành ở trong đám người tả đột hữu chém không ngừng nghỉ chút nào ô lão đại cùng an động chủ mấy người cũng bị cưu ma c h í đánh đến tê cả ra đầu hai người bọn họ hiện tại không chỉ một lần muốn cho mình hai thai quắc tử bọn họ là ăn no rừng mỡ sao làm sao dám t r ê o chọc chu hành chu hành ở ác nhân cốc dùng á m khí giết một đám kẻ ác bọn họ lại không ngờ rằng không đúng bọn họ đã có chuẩn bị chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chu hành trước tiên ném không phải á m khí mà là độc dược ngay ở bọn họ luôn cuống tay chân thời điểm chu hành lúc này mới lấy ra đại sắc khí thật là nham hiệp a ô lão đại phỉ n ổ một tiếng còn có cưu ma trí hắn là thiên toán và toán đều không có tính tới này c ứ u m à trí võ công lại như thế cao thổ phiên không phải cái chim không địa địa phương sao chu hành ta chờ tốt xấu cũng là đồng mô giới trướng dù cho ta chờ mưu toan mở ra sinh tử phụ có thể ngươi liền như vậy giết chúng ta không sợ đồng mộ phát h ỏ a sao ô lão đại tức giận q u á t lên không có biện pháp khác chỉ có thể lôi ra thiên sơn đồng mộ đến xem có thể hay không làm cho khiếp sợ chu hành đi ừ đừng nói thiên sơn đồng mộ không ở coi như thiên sơn đồng mộ ở đây bọn ngươi cũng đến ăn tiểu tăng một cái hòa diếm nào làm cho tiểu tăng vì là chu thần y xuất khẩu ác khí cưu ma c h í dù muốn hay không há mồm liền đến chu hành một kiếm xe qua giết chết cuối cùng sáu người thủy hàn kiếm đều chẳng muốn trở vào bao liền như thế trận to hai mắt nhìn về phía cưu ma c h í quốc sư ngươi đang nói cái gì thiên sơn đồng mốt nhưng là tại đây trong rừng a chương bảy mươi một tay tiếp sinh t ử p h ụ đau sát tiểu tăng rồi chương bảy mươi một tay tiếp sinh t ử p h ụ đau sát tiểu tăng rồi cưu ma c h í nhìn về phía chu hành nếu không có chú ý tới ô lao đại mọi người một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch giá vẻ hắn nói cái gì cũng hai tay chống lạnh hiện tại mà vẫn là đàng hoàng phòng bị mấy tên này đi ô lão đại mọi người võ công so với tầm thường môn phái trưởng môn nhân cũng là không hề yếu hắn cũng không muốn l ậ tuyền t trong m ương c ưu ma trí thấp giọng nói chu thần y hề, này đều là tiểu tăng nên làm chu thần y không cần nhiều lời hai người chúng ta vẫn không có cần phải tính toán nhiều như vậy chu hành há h ố c m n một m bộ muốn nói lại thôi dám vẻ cuối cùng chỉ có thể nói quốc sư ngươi vui vẻ là được rồi vừa dứt lời ô lão đại mọi người vừa định lại thả cái lời hung h á c lại nghe được chu hành phía sau chuyển đến bốn đạo âm thanh lanh lành phụ tôn chủ chi mệnh đến đây chợ chu thần y một chút sức lực dứt tiếng bốn đạo mỹ lệ bóng người triển khai khinh công rơi vào chu hành cùng cưu ma trí trước người hai người bốn cái trường kiếm nhắm ngay ô lao đại mọi người ô lão đại nhìn mặt trước tướng mạo giống như lúc bốn người không khỏi trận to hai mắt sau đó liền h o g t r ư ờ n g trái phải tìm kiếm lên đừng tìm tôn chủ là cỡ nào thân phận há có thể thấy các ngươi mấy người ô lão đại các ngươi có lấy tôn chủ tìm người phá giải sinh tử phụ phải bị tội gì mai lan t r ú c cúc bốn người lấy mai kiếm dẫn đầu giờ khác này đứng ra quát hỏi ô lao đại mọi người cũng là mai kiếm ô lao đại mọi người âm đúng trong lúc nhất thời nói không ra lời sau đó mấy người phản phất tâm hữu linh tê bình thường dù muốn hay không liền về phía sau bỏ chạy đùa dỡn mai lan t r ú c cúc bốn người đều nói rồi là phụng mệnh giúp chu hành giết bọn họ nói cách khác thiên sơn đồng mộ giờ khắc này ngay ở chỗ tối bọn họ không phải cưu ma trí bọn họ vẫn là biết trời cao đất rộng cưu ma trí các ngươi có ý gì thiên sơn đồng mộ mạnh mẽ bọn họ rõ ràng trong lòng nếu là thiên sơn đồng mộ ra tay bọn họ tuyệt đối không có sống sót cơ hội cùng với lưu lại cùng những người này đấu chẳng bằng chạy tư tán xem có thể không từ thiên sơn đồng mộ trong tay thoát đi chu hành thay thế vội va từ trong lồng ngực móc ra mấy cái phi đao hai tay vung một cái trong tay phi đao tuột tay mà ra từng trận tiếng s é gió chuyển đến ô lao đại mọi người có thể sống đến hiện tại võ công tự nhiên không cần nhiều lời phi đao từ phía sau lưng đánh lén thủ đoạn trực tiếp bị mấy người nhìn tấu h ô lao đại cùng an động c h ủ hai người cũng không quay đầu lại trực tiếp triển khai khinh công hướng ra phía ngoài những người muốn đem hướng về bọn họ bắn nhanh mà đến phi đao cho tránh thoát đi mấy người còn lại sau lưng không có mọc ra mắt nghe thanh biện vị công phu cũng không bằng ô lao đại cùng an động c h ủ hai người bởi vậy không ít người chỉ có thể là xoay người lại dụng binh nhận đem chu hành đánh ra phi đao cho ngăn trở nhưng bọn họ này dừng lại hạ nhưng là để mai lan trúc cúc bốn người cho đ u i theo cho tới an động chủ cùng ô lão đại mọi người nhưng là cùng nhau rên lên một tiếng hai người hai mặt c h o n g váng nhìn bên hông vị trí bọn họ là nghĩ mãi mà không ra bọn họ rõ ràng đã hướng ra phía ngoài t r á n h né vì sao vẫn bị chu hành phi đao cho đâm chúng rồi hai người nhịn đau đem phi đao cho rút ra cùng nhau nhìn về phía chu hành ngược lại không là bọn họ không muốn tiếp tục đào tẩu mà là bọn họ trốn bất động này phi đao trên có độc chu hành không nói v õ đức ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các người gặp tự tin đến cùng đều không trở về chu hành cười nói ô lão đại cùng an động chủ nghe vậy chỉ chỉ chu hành trong miệng t r ầ m rãi nhảy ra vài chữ nhi ngươi làm sao cái gì đều ngâm độc hai người nói xong đầu lại đi chết đều không có nhắm mắt chu hành thở dài độc dược nhiều dùng không hết không ngâm độc chẳng phải là lãng phí chu hành nói đem cắm ở hai người dưới sân phi đao cho rút ra màu đen máu độc từ vết thương dâng trào ra rơi ra ở một bên cỏ dại mặt trên xanh nhạt cỏ dại trong nháy mắt thêm ra mấy cái lỗ nhỏ đây là bị máu độc cho ăn mòn chu hành lấy ra một cái tay mạng đem phi đao mặt trên máu độc lau đến khi s ạ c h xanh sau đó liền đem đặt ở trên người bên trong túi bình thường hạ xuống lại bù chút ít độc kêu ma c h í đi lên phía trước tính chất tượng trưng nhắc tới hai câu á di đà phật hai người cùng nhau xoay người mai lan t r ú c cúc bốn người hình dạng lúc này mới xuất hiện ở trong mắt của bọn họ vừa mới mai lan t r ú c cúc vừa hiện thân liền xuất hiện ở trước người hai người bọn họ căn bản sẽ không có nhìn thấy bốn người này d á n g vẻ bây giờ vừa nhìn kêu ma c h í trận to hai mắt hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bốn cái tướng mạo giống như lúc người chu hành đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh k h ắ c k h ắ c hắn nghĩ tới rồi một ít thiếu nhi không thích hợp sự tình nhìn thấy chu thiếu hiệp mai lan chúc cúc bốn người liếc mắt nhìn nhau sau đó liền cùng nhau tiến lên cười hì hì sùng chắp tay hành lễ với ừ a m các nàng tôn chủ đều chính miệng nói rồi chu hành chính là sư đệ của nàng các nàng tự nhiên đến đối với vị đại nhân này vật tôn kính một ít cho tới cái kia đại hòa thượng các nàng không quen cựu ma trí thấy bốn người trong mắt hoàn toàn không có chính mình không khỏi hừ lạnh một tiếng t i ể u con lựa chọc người ý kiến rất lớn a một đạo âm thanh uy nghiêm từ không trung truyền đến cựu ma trí đầu tiên là sướng sở sau đó liền quảng t r ư ờ n g trái phải nhìn lên đưa mắt khóa chặt ở bên tay phải của hắn các hạ lén lén lút lút không phải là anh hùng gây nên a chẳng lẽ các hạ chính là trong truyền thuyết thiên sơn đồng mỗ cưu ma c h í trên mặt dẫn theo một chút ý cười trong mắt tất cả đều là một bộ nóng lòng muốn thử biểu hiện chu hành cao mày vừa định ngăn cản cưu ma c h í nhưng là cho hắn một cái an tâm biểu hiện vừa mới ngươi không phải nói coi như mộ mộ ở chỗ này ngươi cũng phải những người kia ăn ngươi một cái hỏa diễm đau sao làm sao mộ mộ vừa hiện t h ầ n ngươi liền muốn nhận túng hay sao chu hành theo cưu ma c h í hướng phương hướng nhìn lại quả nhiên một cái khéo leo bóng người xuất hiện ở trước người hai người chỉ thấy người kia tám chín tuổi vóc người trên mặt ra thì không nói là vô cùng bị màng nhưng cũng được bảo dưỡng làm cũng không có một chút nào nếp nhăn thiên sơn đồng mỗ chỉ là ngoại hình d ư ờ n g như tám chín tuổi tôi h âm thanh cùng nội tại toàn bộ đều là người lớn tuổi diễn xuất nàng cố nhiên có thể dùng nội công thay đổi chính mình âm thanh có thể thiên sơn đồng mỗ lại xem thường như vậy hành vi chu hành sớm đã có chuẩn bị tâm lý cứu ma c h í nhưng là lần thứ nhất thấy có người trường d á n g dấp như thế tò mò liền chăm chú nhìn thêm nhưng dù là này hai mắt nhưng là để thiên sơn đồng mỗ xù lông lên mộ mỗ ta muốn đảo con mắt của ngươi thiên sơn đồng mỗ trước sau cho rằng nàng là bởi vì chính mình vóc người vĩnh viễn không thể lớn lên mới bị vô nhai tự cho vứt bỏ bây giờ cưu ma c h í cái tên này thì tương đương với hết chuyện để nói một mực nhìn nhiều nàng hai mắt xem liền xem đi còn mang theo đánh giá ánh mắt cưu ma c h í nghe thiên sơn đồng mố lời nói cũng là đến rồi tính khí ngươi chính là tiêu giao tử đệ tử vốn bỏ năm lên cũng chính là thiếu đạo đức đạo nhân đồ đệ cấp bậc người thôi hắn không đánh được thiếu đạo đức đạo nhân còn không đánh được hắn đồ đệ tiểu tăng cũng muốn thử một chút nghe đồn bên trong thiên sơn đồng mố có bao nhiêu c â n lượng cưu ma c h í hít mắt lại t r ờ i trong mưa cạnh hắn lại cảm thấy chính mình đ ư c rồi thiên sơn đồng mố hít mắt lại cưu ma trí cũng đem tăng bảo du lên hai bên động một cái liền bùng nổ chu hành không muốn nhìn thấy cưu ma trí lại bị đè xuống đất ma sát vừa định đứng ra lại bị cưu ma trí cho kêu rừng chu thần ý con đã mà ở một bên vây xem chính là ngươi cùng này thiên sơn đồng mố có chút mà buồn giúp tiểu tăng tóm lại là có chút không thích hợp lắm nghe cưu ma trí lời nói chu hành không nói gì cực kỳ thậm chí thở hồn hển một tiếng cười ra âm thanh hắn thực sự là phục rồi cưu ma trí quốc sứ a chu hành vừa định hòa giải một hai ai ngờ cưu ma trí bỗng nhiên trừng mắt lên sau đó liền chân phải bỗng nhiên trên mặt đất một điểm cả người giống như mũi tên rời cùng bình thường thẳng đến thiên sơn đồng mố mà đi cưu ma trí tay phải thành t r ư ờ n g duyên hoàn toàn đ ỏ đậm hắn tới hay dùng hỏa d i ễ m đao chu hành đã từng nói này thiên sơn đồng mộ đã chín mươi sáu tuổi hắn không phải là không có ảo tưởng quá này thiên sơn đồng mộ dáng vẻ mà khi hắn tận mắt đến đối phương sau khi làm thế nào đều không thể đem người trước mắt này với hắn trong đầu tóc trắng xóa không lưng lưng gủ bà lao liên hệ tới này thiên sơn đồng mộ xem ra tuyệt đối không có đơn giản như vậy hắn nhất định phải cẩn thận ứ n g đối tới hay dùng hỏa d i ễ m đao đủ tôn k í n h chứ thiên sơn đồng mộ hử lạnh một tiếng mật tông ninh mã phái hỏa diễn đao không sai dùng không so với google cái tia tiểu con lửa chọc trên lệch c ứ ma trí một đ thiên sơn đồng mẫu nghiêng người tránh thoát hai người trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy lần hợp ưu ma c h í vừa mới vốn là muốn phun thiên sơn đồng mẫu google chính là hắn sư phụ hắn bị kêu là tiểu con lửa chọc ngược lại cũng quên đi sư phụ hắn lại cũng bị người gọi là tiểu con lửa chọc điều này làm cho ưu ma c h í chịu đựng không được có thể nghĩ lại vừa nghĩ sư phụ hắn nếu là còn sống sót cũng là so với hắn đại ba mươi tuổi tôi h tám mươi bốn tuổi xác thực không bằng trước mắt thiên sơn đồng mẫu số tuổi đại ưu ma c h í lắc lắc đầu trước mắt là khá là số tuổi thời điểm sau này thiên sơn đồng mẫu mắng h ắ n sư phụ là con lửa chọc c ưu ma Chí cắn răng. cũng không cần những cái khác võ công hay dùng hỏa d i ễ m nào thiên sơn đồng m ộ hai tay đan sen một khi vung ra p h ả n phất có mấy đạo bóng trồng bình thường nàng dùng chính là thiên sơn c h i ế t mai thủ thiên sơn c h i ế t mai thủ chính là phái tiêu giao tuyệt học cùng thiên sơn lục dương trưởng đặt ngang hàng trong đó có ba đường t r ư ờ n g pháp ba đường cầm nạ pháp tổng cộng có sáu triều võ học nghe tới không coi là nhiều có thể thiên hạ bất kỳ c h i ề u số võ công đều có thể tự mình hóa tại đây sáu triều c h i ế t mai thủ bên trong đây mới là thiên sơn chiếc mai thủ địa phương đáng sợ nhất kiếp trước liền có người đã nói thiên sơn chiếc mai thủ cùng phá hết thiên hạ kiếm pháp đ ộ n cô cựu kiếm khắc thường khúc cùng công tuyệt diệu bây giờ thấy hai người từng người triển khai thần công tuyệt học xác thực là như vậy cưu ma c h í hỏa diễm đao sóng nhiệt từng trận chu hành cùng mai lan trúc cúc bốn người đứng ở một bên đều có thể cảm nhận được thiên sơn đồng mỗ thiên sơn chết mai thủ đồng dạng tinh d i ệ u cưu ma c h í hỏa diễm đao tuy rằng tinh d i ệ u nhưng không cách nào làm được liên tiếp văng ra mười mấy đao trung gian luôn có dừng lại lại như là kẹt bình thường mỗi khi cưu ma c h í dừng lại thiên sơn đồng một h ì sẽ nắm lấy cơ hội cùng cưu ma c h í đánh nhau tay đôi bốn mươi chiêu công phu cưu ma trí đã bắt đầu đầu đầy mồ hôi t h i ê n sơn đồng cùng nàng đối c i h ê u dùng đều là thiên sơn đều là chết ma i trí h ủ bên t o n nã g cầm chiêu thức, cư ma h đơn giản dùng bàn được trưởng hai người hai tay bên trên đều bám vào nội lực k i u ma c h í mỗi lần cùng thiên sơn đồng mỗ hai tay đan sen thì sẽ cảm nhận được tê dại một hồi rất hiển nhiên thiên sơn đồng mỗ nội lực ở trên hắn k i u ma c h í biểu thị ngược lại cũng bình thường dù sao thiên sơn đồng mỗ hoặc số tuổi lâu hơn một chút chân chính để hắn không thể nào tiếp thu được chính lần à y thiên sơn đồng mỗ hoặc số tuổi l u t h ú chân h í n n k h n g t h nào i ế u n h lần y thiên sơn đồng mỗ u l â hơn chút c n g thể n tiếp t c h i ê n s ơ mỗ võ công chiêu thức d nhiên c n g t i n i ệ u còn đều là h c h ư n võ công không sai đáng tiếc cùng mộ mộ so với vẫn là trên l ệ n h mũi ít thiên sơn đồng mộ khỏe miệng vung lên tay phải bỗng nhiên vung lên tay trái theo sát phía sau hai tay đánh ra trưởng lực dĩ nhiên là ở thời khắc này rung ở cùng nhau t r o n g chất bên dưới thẳng đến cưu ma c h í mà tới đây là thiên sơn lục dương trưởng bên trong chiêu thức tên là lạc nhật g i n g kim cưu ma c h í giờ khắp này mới cảm nhận được thiên sơn đồng mộ cái kia chín mươi năm nội lực khủng bố vẹn vẹn chống đối nháy mắt cưu ma c h í liền bị thiên sơn đồng mộ cho đánh bay ngược ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất cái này cũng chưa hết chỉ thấy thiên sơn đồng mộ đưa tay một chiều chu vi là cây bên trên nước s ư ơ n g dĩ nhiên là chậm dai trôi nổi mà lên ở thiên sơn đồng mộ trước người hội tụ thành một cái nước đoàn thiên sơn đồng mộ đưa tay t r ộ n một cái trong lòng bàn tay hàn khí tràn ngập chu hành thấy thế kinh hai nói sư thị chậm đã ta có sư phụ thư tín chu hành đưa tay đưa đến trong lòng lấy ra vẽ vợi ông lão giao cho thư tín của hắn vẽ vợi lao nhân là tiêu giao t ử bà tốt hai người ngang hàng lần giáo chu hành võ công đại thể là vẽ vợi lao nhân giáo gọi hắn một tiếng sư phụ cũng hợp tình hợp lý như vậy tính toán chu hành gọi thiên sơn đồng mộ sư tị vừa đến có thể rút ngắn quan hệ thứ hai cũng không có gọi sai thiên sơn đồng mẫu nghe chu hành âm thanh khỏe miệng dâng lên tay phải trực tiếp nhấc lên mấy đạo khối băng đập về phía cưu ma trí cưu ma trí từ dưới đất b ò dậy đến biểu hiện hơi chút l u n g túng con mắt hướng về trước t h o á nhìn thấy thiên sơn đồng mẫu n é m đến rồi mấy miếng băng mỏng cưu ma trí lúc này liền muốn cứu danh dự trực tiếp ra tay đem thiên sơn đồng mẫu n é m đến hàn băng cho nắm ở trong tay dương dương tự đắc liết thiên sơn đồng mẫu mộ một ánh mắt liền này cưu ma trí vừa định răng hai tay đem hàn băng vứt trên mặt đất bỗng nhiên hơi nhún mày đưa tay mở ra. cưu ma ớ i hắn n l trí sắc mặt bỏ chót thậm chí bỏ ở trên mặt đất không ngừng bốc lên lăn lộn thiên sơn đồng mố đi lên phía trước từ lạnh một tiếng dứt lời liền không còn đi quản cưu ma c h í trực tiếp hướng đi chu hành ngươi sẽ không thiên sơn lục dương trưởng thiên sơn đồng mẫu mở miệng nói trực tiếp đánh gậy chu hành muốn thỉnh cầu thiên sơn đồng mẫu giúp cưu ma c h í mở ra sinh tử phù l ợ i nói chu hành n u ố t n g ụ m nước bọt nhìn trước mắt chỉ là đến bên hông hắn thiên sơn đồng mẫu chậm dãi lắc đầu thiên sơn lục dương trưởng nhưng là phái tiêu giao tuyệt học hắn có thể học được tiểu vô tướng công đều là chó ngáp phải rồi làm sao có khả năng học được đến thiên sơn lục dương trưởng thiên sơn lục dương trưởng chính là ta phái tiêu giao võ học tinh yếu vị trí sư phụ lại chưa từng chuyển cho ngươi thiên sơn đồng mẫu cười lắc lắc đầu sau đó liền n ạ o tiểu nói có điều ngược lại cũng không sao sư phụ bất chuyển ngươi ta đến chuyển cho ngươi là được rồi. này tiểu con lửa chọc bị chúng chính là sinh tử p h ù chỉ có thiên sơn lục dương trưởng mới có thể hóa giải ngươi muốn giúp hắn hóa giải trong cơ thể sinh tử p h ù liền đem thiên sơn lục dương trưởng luyện thành đi ngươi không phải là muốn thử nghiệm mở ra sinh tử p h ù sao l i ê n d u n g này tiểu con lửa chọc đến thí nghiệm nghe thiên sơn đồng mối lời nói chu hành liền phản ứng lại đối phương hiểu lầm hắn nói sư phụ là vẽ v ờ i lão nhân cũng không phải tiêu giao t ử a chỉ là không chờ chu hành mở miệng cưu ma trí nhưng là trước tiên nói chuyện chu chu thần y v ỉ cùng với nàng học chu hành nhìn đau đến không muốn sống cưu ma trí hắn vô cùng xác định ưu ma c h í cũng sẽ không là bởi vì chu hành có thể học thiên sơn lục dương trưởng sau khi có thể giúp hắn giải trừ thống khổ mới hội quy khuyên hắn cùng thiên sơn đồng mỗ học cái tên này khẳng định ghi nhớ từ trong tay hắn học được thiên sơn lục dương trưởng chỉ là thống khổ cùng v õ công lẫn nhau so sánh thực sự không đáng nhắc tới ưu ma c h í người h i ể u ta chu đạo sát tiểu tăng chỉ là đáng tiếc chu hành muốn cho ưu ma c h í thất vọng rồi một cái lời nói dối nói sau khi nhưng là phải dùng vô số nói dối để đền bù a là nói dối luôn có đâm thùng một ngày y theo thiên sơn đồng mỗ tinh khí biết mình bị chơi tuyệt đối sẽ không giảng hòa thiên sơn đồng m ẫ không phải hiến nam thiên loại này xáo lộ rất không an toàn tiền bối ta nói sư phụ là tiêu g i a o tử tiền bối bạn tốt cũng không phải là tiêu g i a o tử tiền bối ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì chu hành cười nói một bên cứu ma c h í nghe chu hành lời nói lúc này lớn tiếng kêu dây lên a di con mẹ nó đào phật càng đau đớn chương 71, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tiêu g i a o ngự phòng chương 71, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tiêu g i a o ngự phòng thiên sơn đồng m ẫ sửng s ố t một hồi lâu mới phản ứng được vừa định đang hỏi gì đó lại bị chu hành cho mở miệng đánh gãy quốc sư một đường theo ta đồng hành Cùng ta chính là chi bạn người trong nhà, sư không bằng đại nhân đại lượng ta tốt, tỉ thả hắn là là đại đại kỷ sư ma ộ t Trên đất hồi. kiêu m trí tiếp tục kêu rên hắn thực sự không có tâm tình sung chu hành biểu lộ tâm ý thiên sơn đồng mỗ xem thường liếc mắt một cái kiêu ma trí trực tiếp đem một cái bình xứ cầm lấy đến giúp lập cặp từ bên trong đổ ra một viên đăng dược ngửa đầu ăn vào sau đó vội vã dùng nội lực thôi thúc tiêu hóa thiên đ sơn đồng mẫu vào t nhìn chu hành đưa tới thư tín không khỏi nhịu nhữ như mày nhưng vẫn là đem thư tín nhận lấy vậy ngươi phái tiêu giao y thuật cũng là sư phụ ngươi dạy cho ngươi chu hành gật đầu nói không sai sư tỷ võ công cao cường tự nhiên biết võ công đến ta sư phụ bọn họ cái cảnh giới kia nếu là muốn tiến thêm một bước nhất định phải đem thân thể người lợi dụng đến cực hạ n lại hướng ra phía ngoài câu thông thiên địa tự nhiên ta sư phụ từng nói hắn người quen biết bên trong tiêu g i a o t ử tiền bối y thuật nhất là tinh xảo bọn họ ngày đó một đám người muốn nghiên cứu thân thể huyền bí tiêu g i a o t ử tiền bối liền đem tiêu g i a o y kinh cho cống hiến đi ra bởi vậy ta sư phụ trong nhà có tháp bản ta cũng bởi vậy học được phái tiêu dao ý thuật chu hành không có một chút nào ẩn giấu đem tiêu dao y kinh lai lịch nói cho thiên sơn đồng mỗ thiên sơn đồng mỗ trong mắt lóe ra một tia thất lạc tâm ý những ngày ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo ra hòa trải rộng đại tống các nơi có thậm chí đến từ thổ phiên tàng một bên còn có đại kim đại lý cùng với t â y hạng ta chính là muốn cho bọn họ giúp đỡ tìm kiếm ta sư phụ chỉ là đáng tiếc thiên sơn đồng mỗ thở dài chu hành thấy nó tâm tình ổn định lúc này mới chỉ vào đã đứng lên đến đồng thời ánh mắt muốn phun lửa i ê u ma trí nói sư tỷ quốc sư một đường hộ tống ta ngày nữa sơn là người mình không bằng sư tỷ giúp hắn đem trên người sinh tử phụ cho giải thiên sơn đồng mỗ một bên phá thư tín một bên liếp mắt một cái cưu ma trí nương theo hừ lạ Yuma Chí thiên r ự c c tiếp dơ â n thần、y、không cần nàng. chú cầu t y ể thể u điều tăng trong t cơ thể có h là m một ra l u ồ g dương hai thôi, dựa vào tiểu tăng gọi âm đem dựa lượt nhiên này hai thôi, thể tiểu cái là trí tuệ, tất vào có sơn i giải đi. Thiên n h phụ cho phá tử s đồng m ẫ xem thường nợ nụ cười hào chí hướng người cũng nghe được hắn nếu muốn chính mình phá tan sinh tử phủ ta cần gì phải giúp hắn hóa giải thiên sơn đồng m ẫ r dứt lời cầm trong tay thư tín triển khai nhìn kỹ lên từ chữ thứ nhất bắt đầu thiên sơn đồng m ẫ lông mạnh liền nhũ chặt lên làm cho chu hành hết sức tò mò nội dung trong bức thư một bên cựu ma trí chậm rãi đi tới thấp giọng hỏi chu thần y đi này sinh tử phù ngươi có thể phá giải sao cưu ma trí vừa nói một bên liếc mắt một cái trước người lật xem thư tín thiên sơn đồng mẫu hắn cũng muốn kiên cường một hồi có thể tưởng tượng đến sinh tử phù thống khổ trình độ hắn vẫn là quả đoán nhận đúng có thể cầu thiên sơn đồng mốn là không thể cầu thiên sơn đồng mẫu chỉ có thể hỏi một chút chu hành hắn tin tưởng chu hành chu hành nói không chắc thật sự có biện pháp có thể phá giải sinh tử phù cho tới trước đây chu hành vì là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người cho siêu độ thôi chu hành đồng dạng hạ thất giọng quốc sư ta nói thật cho ngươi mới đi ta trước đây vì là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người trị liệu sinh tử phù vốn là muốn điều động trong cơ thể vốn có âm dương nhị khí đến hóa giải bọn họ bị chúng sinh tử phù bên trong âm dương hai lực nhưng ta dù sao cũng là lần thứ nhất thao tác khống chế không tốt cần điều động âm dương hai lực lượng nếu là tìm mười mấy người cho ta luyện tay nghề một chút ta nhất định có thể phá giải sinh tử phù sinh tử phù bản chất chính là âm dương hai lực chỉ cần đem trung hòa hóa giải sinh tử phù liền giải quyết dễ dàng muốn phá giải sinh tử phù quan trọng nhất chính là thăm dò rõ ràng sinh tử phù dưới vị trí cùng với nó âm dương hư thực nếu không thì c o i như người mang thiên sơn lục dương trưởng cũng không cách nào đem sinh tử phù hóa giải chu hành có tiêu g i a o y kinh khiếm khuyết chỉ là hòa tan trong cơ thể âm dương hai lực thủ đoạn thôi âm dương nhị khí thân thể từ nhỏ liền có chu hành ý nghĩ chính là lấy kim c h â m c h i pháp điều động bên trong cơ thể của bọn họ vốn là có âm dương nhị khí đến đem trong cơ thể dị t r ù n g âm dương hai lực cho hóa đi sau khi ở thôi thúc bọn họ vốn là âm dương hai lực sinh sôi phát sinh để cho quay về cân bằng chu hành ý nghĩ rất tốt hắn cũng dám khẳng định loại biện pháp này khẳng định có thể được nhưng thực tế thao tác thời điểm đều sẽ có chút sai lệnh có thể không quan trọng trở lại mười mấy người để hắn thử nghiệm là được chỉ cần thông thạo hắn điều động âm dương hai lực lượng thì sẽ càng thêm tinh chuẩn đến thời điểm cưu ma trí sinh tử p h ù cũng sẽ không là cái gì việc khó nhi cưu ma trí nghe chu hành lời nói nét mặt dán mua một đồ còn tìm mười mấy người luyện tay nghề một chút này thiên sơn đồng mốt đều đem ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người cho giết sạch rồi ngoại trừ hắn cái này đại kẻ xui xẻo còn có ai chúng rồi sinh tử p h ù phi phi phi hắn làm sao có thể như thế m ớ n hắn nhưng là đ ắ c đạo cao tăng coi như có người bên trong sinh tử phủ hắn làm sao có khả năng gặp đi đem những người kia cho trộp tới để chu hành thử tay nghề cưu ma trí đưa tay giấu ở ống tay hào dưới đá nhẹ nhàng cơ cơ tràn đầy một bình xứ dược lẽ ra có thể chống đỡ rất lâu chứ cứ ma c h í không chút biến sắc đem này một bình xứ dược giấu ở trong ống tay áo hắn đã thả ra nói đi sẽ không để cho thiên sơn đồng m ỗ hỗ trợ mở ra sinh tử phủ chỉ có thể dựa vào chu hành nhiều cho chu hành một ít thời gian nói không chắc có thể nghĩ ra một ít càng thêm ổn thỏa biện pháp đến mở ra sinh tử phủ người muốn học ta bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thiên sơn đồng mỗ xem xong trong tay thư tín sau đó mở miệng nói ở thư tín bên trong cái này tự xưng vì là thiếu đạo đức đạo nhân n g i giảng giải rất nhiều có quan hệ sư phụ hắn sự tình những chuyện này bên trong có đều là tuyệt mật người biết chỉ có mấy người bọn hắn đệ tử nhưng hôm nay nhưng có những người khác biết rồi sư phụ hắn bí ẩn rất hiển nhiên hai người quan hệ nhất định không sai còn sư phụ hắn tiêu giao tử có phải là bị này thiếu đạo đức đạo nhân nắm lấy sau đó nghiêm hình bức cung hỏi ra những chuyện này thiên sơn đồng mẫu cảm thấy đến sẽ không dựa theo thiếu đạo đức đạo nhân từng nói hai người quan hệ vô cùng tốt bán hắn cùng sư phụ nàng tiêu giao tử một cái mặt mũi đem bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công truyền đi ngược lại cũng không phải không được dù sao hai người quan hệ ở chỗ này bày sư phụ hắn đều có thể đem tiểu vô tướng công truyền thụ đi ra ngoài tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công trong thư cũng sáng tỏ nói đến chu hành ý nghĩ cái kia liền đem bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công còn có tiểu vô tướng công cùng với bắc minh thần công chờ t a m môn thần công toàn bộ nắm tới tay thử nghiệm ba công hợp nhất tái hiện tiêu giao ngự phong ai chỉ là này tiêu giao ngự phong lại há lại là dễ luyện nếu là này tiêu giao ngự phong thật sự như thế dễ dàng tu luyện sư phụ nàng tiêu giao tử cũng không có cần phải đem tiêu giao ngự phong một phân thành ba thế gian đại đa số nội công tâm pháp đều là đem nội lực chứa đựng ở rốn trên một tấc vị trí cũng chính là hạ đan điền bên trong nhưng dù cho như thế cũng có lác đắc vài loại võ công là đem nội lực chứa đựng ở trung đan điền thiên k h í hải t h như vô nhai t ử tu luyện b ắ t minh thần công có thể đem nội lực chứa đựng ở trên trong đan điền nội công việt học nhưng là chưa từng nghe thấy dù sao đối với đạo gia tới nói thượng đan điền cũng chính là mi tâm nghe hoàn cung vị trí thực sự là trọng yếu nhất một ít thành tâm tu đạo người cho rằng n g h o à n cung có tổng nhiếp trung thần chiếu sinh thần thức khả năng muốn tu đạo thành tiên trọng yếu nhất chính là n g hoàn cung vị trí bởi vậy một ít thành với tu đạo người mặc dù luyện công cũng sẽ không đánh tới đan điền chủ ý bọn họ luyện công chỉ là vì để cho chính mình sống lâu một ít sau đó đi nghiên cứu đạo gia kinh điển thử nghiệm tu đạo thành tiên có thể tiêu dao ngự phong nhưng là một mực phương pháp trái ngược tiêu dao ngự phong nội lực liền bị chứa đựng ở thượng đan điền bên trong mà không đề cập tới tiêu dao ngự phong tu luyện độ khó nay một môn võ công bị tách ra thành tam môn thần công mỗi một môn thần công đều là độc lập tồn tại như muốn trình hợp thành một môn võ công đây là cỡ nào khó khăn thấy chu hành gật đầu thiên sơn đồng mộ nhân thì nói trong thư nói ngươi có thể chữa khỏi ta thường thế thiếu đạo đức đạo nhân ở trong thư nhắc tới bọn họ sư phụ bạn tốt độc cô cầu bại lo lắng bọn họ sư phụ mất tích sau khi bọn họ này mấy cái đệ tử liệu sẽ có gặp phải nguy hiểm liền đi vân vụ sơn bí mật quan sát cuối cùng đưa nàng bị lý thu thủy ám hại cảnh tượng xem rõ rõ r à n g ràng đồng thời đề cập chu hành xuất thân đường môn đường môn mấy ngàn năm truyền thừa nói không chắc có biện pháp có thể đem thiên sơn đồng mộ thường thế chữa khỏi chu hành tầng tầng gật đầu không sai chu hành âm thanh kiên định cực kỳ vì này một chuyến thiên sơn phi ô miệu phong hành trình hắng nói như thế nếu là không đem thiên sơn đồng mỗ độ thân thiện soạt đến tám mươi năm trở lên hắn là không chuẩn bị rời đi ta nghe ta sư phụ đã nói sư tỷ tu luyện võ công chính là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công này một môn võ công vô cùng bá đạo chuyên tấn công thân thể tam tiêu dẫn đến sư tỷ thủ thiếu dương tam tiêu kinh bị hao tổn vĩnh v i ệ n không cách nào lớn lên ta có biện pháp có thể chữa khỏi sư tỷ trên người thủ thiếu dương tam tiêu kinh thương thế chỉ là sư tỷ đã chín mươi sáu tuổi coi như thương thế chữa khỏi còn có thể khôi phục vóc người sao chu hành mở miệng hỏi thiên sơn đồng mỗ trầm rãi gật đầu năm đó ta hai mươi sáu tuổi thời gian vốn là có cơ hội thông qua luyện công chữa trị ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh tổn thương sau đó thành công lớn lên có thể để lý thu thủy con tiện nhân kia một dọa ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh thương thế càng ngày càng nghiêm trọng ta lật tung rồi tiêu g i a o y kinh cũng không có biện pháp đem ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh chữa lành ngươi nếu là có biện pháp chữa khỏi ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh ta tự nhiên có thể thành công lớn lên đây là bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đặc tính cùng t u ổ i không quan hệ chu hành nhẹ nhàng gật đầu nguyên bên trong rõ ràng ghi chép thiên sơn đồng mộ hai mươi sáu tuổi thời điểm có cơ hội khôi phục vóc người thành công lớn lên theo lý thuyết hai mươi sáu tuổi thì sẽ không lại phát dục cao lớn lên có thể thiên sơn đồng mộ vẫn cứ có thể làm được phát dục trường cao đủ để chứng minh đây là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công c h i duyên cớ nếu là đem thủ thiếu dương tam tiêu kinh chữa lành nói không chắc vẫn đúng là có thể để thiên sơn đồng mộ khôi phục vóc người toàn dân mộng của nàng nếu là như vậy kha kha ta liền không tin độ thân thiện đến không được tám mươi lăm chu hành ánh mắt kiến định đưa tay đưa đến trong lòng một bản bí tịch bị hắn lấy ra chính là thần chiếu kinh ta thi châm làm giải phẫu lấy đường môn bí pháp là sư tỷ tái tạo thủ thiếu dương tam tiêu kinh lại lấy thần chiếu kinh là phụ ẩn nhượng kinh mạch nhất định côi Thiên Thiên Thiên lời nói, biểu phụ. nghe Chu Trưng tuyệt, Trưng Sơn song Sơn song tuyệt. đồng mô khôi động, thần chiếu kinh. Là đại minh thiết cốt mặc ngạc mai niệm sanh thần chiếu chiếu Là Thiên Sơn t phục do h kinh i tuổi. ế u truyền tên Tương này đây là nàng lật xem tiêu g i a o y kinh sau khi đến đi ra kết luận bây giờ có thần chiếu kinh ở tay nếu là lấy thần chiếu kinh là phụ hơn nữa phái tiêu g i a o y kinh nàng không hẳn nghiên cứu không ra giải quyết chính mình thương thế biện pháp đến chu hành thấy thiên sơn đồng mộ cũng không có ở gấp gáp hỏi hỏi hắn tỷ lệ thành công đến tột cùng có bao nhiêu mà là hỏi thần chiếu kinh lai lịch điều này làm cho hắn có chút choáng có thể nghĩ lại nghĩ đến thiên sơn đồng mộ tính cách chu hành liền tỉnh táo lại nàng sẽ không cân nhắc chính mình nghiên cứu ra giải quyết nàng thương thế biện pháp chứ thấy chu hành g đầu thiên sơn đồng mộ trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng chu hành đoán、đúng. thiên sơn đồng mộ tính cách dùng tám chữ liền đủ để khái quát duy ngã độc tôn tranh cường hào thắng duy ngã độc tôn tự nhiên chính là mặt n g o à i ý tứ còn tranh cường hào thắng ở nguyên bên trong cũng là thể hiện vô cùng n h u n nhuyễn hư c h ú c không ăn mặn muốn thiên sơn đồng mộ ở trong hoàng cung vì hắn tìm một phần cơm thể này vốn là không khó có thể thiên sơn đồng mộ hiếu thắng tâm đồng thời đến tự nhiên nhất định phải hư trúc ăn mặn hư c h ú c nói đây là thiên sơn đồng mộ ép buộc cũng không phải là hắn tự nguyện thiên sơn đồng mộ lại sẽ mộng cô bắt đến để hư trúc tự nguyện cùng r ớ mộng kia cố yêu nhau thiên sơn đồng mỗ tính cách ở chỗ này bảy hắn tiêu tốn bảy lại bị chu hành dăm ba câu liền giải quyết điều này làm cho hắn làm sao cam t â m chu hành là thiếu đạo đức đạo nhân đồ đệ nàng là tiêu g i a o t ử đồ đệ nếu là thật để chu hành giúp hắn hóa giải thương thế bên trong cơ thể cái k i a chẳng phải là chứng minh chính hắn một cái làm đệ tử không bằng thiếu đạo đức đạo nhân đệ tử tiến một b ư ớ c toán nay chẳng phải là nói nàng sư phụ tiêu g i a o t ử không bằng thiếu đạo đức đạo nhân tiêu căng tự mãn tiên sơn đồng mỗ tự nhiên không muốn bởi vậy nàng nhìn thấy thần chiếu kinh phản ứng đầu tiên chính là nghiên cứu thần chiếu kinh đem còn lại phái tiêu dao ý thuật dung hội quan thông xem có thể không giải quyết trong cơ thể mình thương thế thiên sơn đồng mộ ý chí biết bao kiên định nàng chuyện quyết định có rất ít thay đổi cho tới nàng nếu là cuối cùng không cách nào thành công đến thời điểm lại xin mời chu hành đến giúp đỡ là được rồi có cái gì quá mức lại nói nàng có loại cảm giác chính mình đối với thủ thiếu dương tam tiêu kinh niên cứu đã đến một điểm bình cảnh chỉ thiếu một chút trợ lực thần chiếu kinh ở tay nàng nhất định có thể thành công há mồm chờ xung dụng chuyện như vậy nàng là làm không được lại nói thiếu đạo đức đạo nhân ở trong thư đã nói vô cùng rõ ràng hắn muốn chu hành ở sư phụ nàng nơi này học được tiêu giao ngự phong sau đó sẽ từ đ ộ c cô cầu bại trong tay học được kiếm pháp sau đó sẽ từ h ậ n thân đại tống trong hoàng cung quý hoa l á o tổ nơi học được khinh công thân pháp thiếu đạo đức đạo nhân có một câu nói nàng vô cùng tán thành hắn nếu cùng với nàng sư phụ quen thuộc như thế cái kia sư phụ nàng tất nhiên sẽ tán thành kế hoạch của hắn cái kia chu hành ngoại trừ là hắn đệ tử ở ngoài tự nhiên cũng coi như được với là tiêu giao tử đệ tử đã như thế cũng là càng ngày càng ngồi vững hai người sư t ỷ đệ quan hệ nàng truyền thụ chu tru hành bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng chính là hợp tình hợp lý â ngoài ra còn phải dùng cái khác võ công đến cùng chu hành trao đổi mới được thiên sơn đồng mũ thu dọn một phen dòng suy nghĩ sau đó nói này tiểu con lựa chọc đều tuyên bố muốn chính mình phá giải ta sinh tử phụ vậy ta ha có thể hạ xuống người sau ta cũng phải tự mình giải quyết trong cơ thể thương thế miễn cho bị người khác trượt cười thiên sơn đồng mũ h ừ lạnh một tiếng dứt lời liền nhìn về phía chu hành bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công ta có thể chuyển cho ngươi mặt khác ta lại dùng thiên sơn lục dương trưởng còn có thiên sơn chết mai thủ hai môn võ công đến cùng ngươi trao đổi này một môn thần chiếu kinh ngươi xem coi thế nào sư tỷ muốn thần chiếu kinh trực tiếp năm chính là còn nói cái gì đổi chu hành cười nói trực tiếp đem thần chiếu kinh nhét vào quá khứ chu hành động tác này cũng là chân tâm thực lòng cũng không phải là chỉ là vì thiên sơn đồng mộ độ thân thiện a nếu không c ó là giá y thì thần công đối với sư tỷ thương thế không có trợ giúp ta cũng đem giá y thì thần công cho sư tỷ nghe chu hành như vậy thời thượng thiên sơn đồng mộ trên mặt ý cười càng sâu vừa định mở miệng ai ngờ cưu ma c h í nhưng là động thân tiến lên chu thần y nói rất đúng đồng m ộ tiền bối này thần chiếu kinh tính ra vẫn là tiểu tăng giúp đỡ chu thần y bắt được đây nếu là đồng m ộ tiền bối đối với giá y thì thần công không có hứng thú chu thần ý chỗ ấy cũng không có thiếu thiếu lâm việc kỹ cưu ma trí một bộ nghĩa chính ngôn từ giám vẽ hoàn toàn đã quên vừa mới cho hắn giới sinh tử phù người đến cùng là ai cưu ma c h í một lần lần lặp lại thiên sơn đồng mẫu vừa ý thần chiếu kinh cũng có hắn một phần công lao mục đích gì đến tột cùng làm sao kẻ ngu si đều có thể có thể thấy không nằm ngoài chính là coi trọng thiên sơn đồng mẫu thiên sơn lục dương trưởng còn có thiên sơn chiếc mai thủ thôi cưu ma c h í bản tính thiên sơn đồng mẫu cùng chu hành cách mười vạn tám ngàn dặm đều có thể nghe được thiên sơn đồng mẫu liếc cưu ma c h í một ánh mắt dựa theo mộ mộ tinh khí ngươi cái tiểu con lừa chọc đối với mộ mỗ nói năng lô mãng ta nói cái gì cũng phải muốn cái mạng nhỏ của ngươi n g ư ơ i bây giờ có thể xuống m ệ n h đã xem như là xem ở sư đệ ta trên mặt nếu này thần chiếu kinh cũng có ngươi một phần công lao cái tiêu mẫu mỗ liền bổ sung lại một câu xem ở này thần chiếu kinh phân như trên liền không dễ ngươi cho tới ta phái tiêu giao võ công ừ không phải là ai cũng có thể học đặc biệt là hòa thượng muốn học ta phái tiêu giao võ công liền ngoan ngoan hoàn t ụ sau đó dấn thân vào đạo môn bên trong tụng niệm hoàng đ ỉ n h kinh cùng đạo đức kinh mười năm mẫu mỗ lại nhìn tâm tình quyết định có muốn hay không chỉ điểm ngươi hai chiêu nghe thiên sơn đồng mỗ lời nói cưu ma trí trận to hai mắt ra ba câu liền đem công lao của hắn cho cướp đoạt cái gì gọi là xem ở thần chiếu kinh trên mặt liền không giết hắn nếu là thật như vậy vậy còn làm u ố n hắn mệnh đi chỉ cần có thể đem mới vừa đối với hắn dùng võ công truyền thụ cho hắn là được có thể cưu ma c h í không dám thiên sơn đồng m ộ thật không phải đ ừ dỡn lao thái bàn à y có c h ú t p h ò n g luôn m ã i suy tính bên dưới cưu ma c h í vẫn là lựa chọn ngoan ngoan c ơ m miệng lưu được núi x n h ở dù cho không tuổi đốt chỉ cần có mệnh ở thiên sơn lục dương trưởng còn có thiên sơn chết mai thủ cái gì luôn có cơ hội có thể học được một lạc chiêu thiên sơn đồng mỗ hử lạnh nói này tiểu con lựa chọc tỉnh nghị kỹ sự tình sư đệ tính ra theo ta sư phụ tiêu giao tử cũng có chút thầy trò d u y ê n phận chúng ta sư tỷ đệ hai người có điều là liên hệ võ học thôi lúc nào đến phiên ngươi cái tiểu con lừa chọc đứng ra thuyết tam đạo tứ thiên sơn đồng mỗ dứt lời vừa nhìn về phía chu hành sư đệ này tiểu con lừa chọc lời thật tình h i ê u nếu là hai người các ngươi kết bạn s ô n g sáo giang hồ chỉ sợ này tiểu con lừa chọc gặp vẫn c u ố n quýt lấy ngươi muốn ngươi chuyển thụ cho hắn phái tiêu giao võ công chẳng bằng sư tỷ g i ú p ngươi đem hắn đầu lươi cho cát cưu ma trí ngay vậy theo bản năng che miệ mình sau đó nét mặt dàn mua đỏ chót cao giọng cất lên đồng mỗ thi chủ ngươi thật sự co nếu là k h ô n g phục vậy thì lại khoa tay m u ố i chân so tại a thiên sơn đồng mỗi lúc này mở miệng n ộ đôi kêu ma trí ấp úng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt một bên chu hành nói hai vị đừng ở mỹ cho ta cái mặt mũi sư tỷ yên tâm quốc sư trong lòng nắm chắc hơn nữa ta cũng sẽ không chưa qua sư tỷ cho phép liền đem võ công chuyển ra ngoài điểm này ta có thể xin thể chu hành điểm này vẫn là tương đối có điểm mấu chốt kêu ma trí muốn học vậy cũng đến đem võ công cho chu hành những người kia đồng ý mới được ta cho tới nay mới thôi giá y thần công còn có thần chiếu kinh đều là trinh đến đinh điện còn có yến nam thiên hai người đồng ý sau khi mới cho cưu ma c h í xem cưu ma c h í thấy chu hành mở miệng lúc này thuận pha dưới lửa tiểu tăng liền cho chu thần y một cái mặt m ũ i cho tới chu hành nói mặt sau cái kia nửa câu nói hắn đã không muốn nói cái gì cứ như vậy đi thiên sơn đồng mẫu nhìn cưu ma c h í tiếp tục hư lệnh một tiếng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng dám đem ra nói ngươi nếu là học được sư phụ, tam môn võ công, vậy ta sư phụ tự nhiên cũng là sư phụ ngươi chúng ta sư phụ thu thập thiên hạ võ học đều đặt ở vân vụ sơn mây n g trong động thiếu lâm tự rất nhiều tuyệt học ngoại trừ dịch cân kinh ở ngoài đều bị ta sư phụ cho tìm tới ngươi nếu là cảm thấy hứng thú tương lai đi tới mây mù động tự mình quan sát chính là có điều ngàn vạn phải bình tĩnh cái ban ngoại trừ hàng long thập bắt trưởng thiếu lâm ngoại trừ dịch cân kinh đại lý họ đoàn ngoại trừ nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm ngoài ra đại tống cùng đại lý hai nước sở hữu vóc công đều bị chúng ta sư phụ cho thu thập lại nếu là sư đệ mất phong độ không khỏi muốn cho người ngoài chê cười thiên sơn đồng mỗ thấy chu hành vẻ mặt hờ hững không khỏi thỏa mãn gật gật đầu nhìn lại một chút một bên cưu ma trí này tiểu con lựa chọc đã kích động cả người run r u à y u ma c h í sâu sắc túi đầu này thiên sơn đồng mố nói không cho hắn học phái tiêu g i a o võ công vậy bọn họ sư phụ tiêu g i a o tự thu thập đến rất nhiều võ công đều là thiên hạ các môn các phái võ công dĩ nhiên là không tính là là phái tiêu g i a o tuyệt học vậy hắn xem những người võ công tổng được chưa u ma c h í giờ k h ắ c này sâu sắc túi đầu chính là lo lắng thiên sơn đồng mố đưa mắt đặt ở trên người hắn sau đó nói ra không cho chu hành dẫn hắn xem mây mù động b í tịch lời nói đến có điều may là hai người này đã bắt đầu trao đổi lên thần chiếu kinh còn có thiên sơn lục dương trưởng cùng với thiên sơn chiết mai thủ sự tình lại cẩn thận ngay một chút hai người đã dùng tới truyền âm nhật ân nghĩ đến là ở phòng bị một bên bốn b à o thai khẳng định là sợ các nàng nghe trộm chương bảy mươi ba thần bí nhà đá chương bảy mươi ba thần bí nhà đá phiêu m i ệ u phong cũng không ở đỉnh núi tuyết mà là ở thiên sơn chân núi phía nam một nơi ấm áp ướt cát địa phương linh i ứ u cung đông đảo đệ tử đều ở ở đây phiêu m i ệ u phong chu vi bách lý đều là nó phạm vi k h ô n g chế dùng tiên h sơn đồng mẫu lại nói chu hành mọi người xuất hiện ở phiêu m i ệ u phong chu vi bách lý thời điểm cũng đã ở linh i ứ u cung đệ tử giám thị bên dưới trừ phi hai người đi địa phương đều không hề có người ở bằng không mặc kệ hai người muốn đi nơi nào đều sẽ bị nàng phát hiện thiên sơn phiêu miệu phong linh thiếu cùng bên trong. Chu hành cùng Thiên miệu bên cung trong. cùng Sơn đồng mẫu ố m đem t ngồi, to lớn biệt cái h h có môn này võ công đội thành thích hợp nữ từ tu luyện lời giải thích là cảng bạn giả thiết xin mời chớ sử dụng nguyên thiên ừ đầu tới cuối đều cuối tới bắt là o a n ngã độc tôn công, chỉ là tân tu bản g lục là độc chỉ hợp duy tu đ thành t h i trường bất trường thế thôi, thời tay, tịch trong tay. Thiên người đưa mời xuân công, đến xin náu đồng nắm địa đem lao Hai cửu chỉ chớ bụ. bí mà ở sơn đồng m ẫ đơn giản l ậ t xem một phen kiềm chế lại lập tức đi nhà đá bế quan ý nghĩ mở miệng nói ngươi nếu là muốn thử nghiệm ba công hợp nhất ta kiến nghị vẫn là chờ đem bắc minh thần công cũng nắm tới tay đếm thử nữa đi chu hành gật đầu ba công hợp nhất ba công hợp nhất nhất định phải chờ ta môn võ công tất cả đều ở tay thời điểm đếm thử nữa chu hành nhớ rõ nguyên bên trong hư trúc liền từng ở được thiên sơn đồng mố cùng lý thu thụy trong hai người lực thời điểm đánh bậy đánh bạ đem hai người này nội lực cùng mình trong cơ thể bắc minh chân khí dung hợp do đó hình thành một luồng trước nay chưa từng có chân khí đây không phải tiêu g i a o ngự phong chân khí thiên sơn đồng mô đã từng nói tiêu g i a o ngự phong chân khí là chứa đựng ở trên trong đan điển khoảng thời gian này ta muốn ở thiên sơn b ế quan chờ đem thiên sơn lục dương trưởng còn có thiên sơn chết mai thủ luyện thành rời đi chu hành tuy rằng trong tay có rất nhiều võ công nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới toàn bộ luyện h à n h nội công khinh công trưởng pháp các võ công chỉ cần tinh thông một môn đã đủ rồi còn kiếm pháp võ công chu hành có hiến nam thiên thiên phú r ò n g tự nhiên nhiều lắm học vài môn lợi hại kiếm pháp võ công thật luân phiên sử dụng trước lúc này chu hành tu luyện trên tay võ công chỉ có một môn quỳ hoa thiên liệt thủ ngoài ra liền không còn gì khác hiến nam thiên nam thiên thần quyền tuy rằng t i n h diệu có thể chu hành cũng không có đi học so với quyền pháp hắn đ ố i trưởng pháp loại hình võ công càng cảm thấy hứng thú bây giờ thiên sơn lục dương trưởng ngay ở trước người chu hành tự nhiên phải tu luyện một phen phái tiêu giao nội công tâm pháp cùng nó võ công chiêu thức tất nhiên là tuyệt phối cho tới thiên sơn c h ế t mai thủ chu hành cũng không chuẩn bị bung tha cái môn này võ công xưng là không bao giờ kết thúc chu hành tự nhiên muốn lĩnh hội một hồi h ả o rượu trong đó xem có thể không khiến cho đến độc cô cựu kiếm cùng thiên sơn c h ế t mai thủ kêu gọi lẫn nhau thiên sơn đồng mẫu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu ngươi đồng ý lưu lại tu luyện tự nhiên có thể ta cũng chuẩn bị mượn dùng thần chiếu kinh r ử a vào ta phái tiêu giao y kinh thử nghiệm chữa trị ta tự thân tương h thế nếu là có chút y thuật trên vấn đề nói không chắc còn phải cùng ngươi thảo luận thiên sơn đồng mô nói chỉ chỉ phía sau mật thất ngươi có biết thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ mặc dù là ta phái tiêu giao võ học nhưng cũng không ta sư phụ sáng chế chu hành tự nhiên biết kiếp trước đọc sách thời điểm liền biết rồi chuyện này có thể loại này tuyệt mật hắn chỉ có thể làm bộ không biết còn nói là vẽ vợi lao nhân nói với hắn vạn nhất sau khi tiêu giao tử xuất hiện mấy người nói đến chuyện này tiêu giao tử đ ố n g nhiên đến một câu chính mình chưa bao giờ nói với vẽ vợi lao nhân thật là làm sao giả cầm vợi đ i ế c ba vẫn là thiên sơn đồng mỗ tiếp tục nói linh cứu cung mặc dù là ta phái tiêu giao sở hữu nhưng cũng không ta phái tiêu giao kiến ở ta phái tiêu giao chức còn có người ở linh t h i ế u cung ở lại đồng thời võ công cực cao người này sau lưng ta nhà đá bên trong lưu lại liền 9 9 í n t chín c á i tranh vẽ mỗi một cái tranh vẽ đều đại diện cho một chiêu võ công giáp tên cửa hiệu tranh vẽ họa chính là thiên sơn chiết mai thủ ất tên cửa hiệu tranh vẽ họa nhưng là thiên sơn lục dương trường cho tới mặt sau tranh vẽ cũng là ghi chép các loại cao thâm võ công dù cho là ta cũng chưa luyện trọn vẹn nguyên nội lực không yếu nhưng nếu là muốn đi vào chỉ sợ còn phải m ộ ư ơ i năm khổ công mới được thiên sơn đồng mỗ bình luận luôn mãi cường điệu cũng không phải là nàng không cho chu hành tiến vào nhà đá bên trong thuần t ú là nội lực tu vi không đủ người tùy tiện đi vào đồng thời thử nghiệm tu luyện liền sẽ tẩu hòa nhập ma chu hành đối với nhà đá bên trong võ công sắc thực hết sức tò mò dù sao nguyên bên trong hư trúc trên người chịu thiên sơn đồng mẫu lý thu thủy cùng với vô nhai t ử ba người nội lực luyện lên trên vách đá võ công lúc dĩ nhiên cảm giác thân thể liền nhẹ nhàng mà lang hư lần tới trình độ như thế này gần như t u tiên nhưng chân chính để chu hành hiếu kỳ vẫn là này nhà đá chân chính chủ nhân giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhân quý giáp đất hai phó chính là thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ này hai môn kinh thế hai t ụ võ công cái tiêu mặt sau những người lại sẽ là cái gì võ công có thể sáng chế loại này võ công người thấy thế nào đều sẽ không là người bình thường chỉ là đáng tiếc này nhà đã chân chính chủ nhân là ai liền ngay cả thiên sơn đồng m ẫ cũng không biết sinh tử phù phương pháp vận dụng ngươi có thể tưởng tượng học thiên sơn đồng m ẫ đột nhiên hỏi chu hành có điều là ở nhờ ở nàng nơi này luyện một chút thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ thôi nàng nhưng là ở trên y thuật thỉnh giáo đối phương hai bên trả giá có chút không ngăn nhau nàng không muốn chiếm chu hành tiện nghi liền quyết định đem sinh tử phù cũng cùng nhau truyền thụ cho chu hành nàng tuổi ở chỗ này bảy chín mươi sáu tuổi vô nhai t ử cái k i a phụ lòng hắn cũng không biết có hay không thu đồ đệ ba người bọn họ chỉ sợ là không có người nào có thể sống quá sư phụ của bọn họ tiêu giao tử đã như vậy chẳng bằng trước khi chết đem phái tiêu giao võ công truyền thừa tiếp miễn cho tương lai bọn họ sư phụ đống nhiên trở về lại phát hiện phái tiêu giao bị đứt đoạn truyền thừa chu hành liền rất tốt chu hành cười nói sinh tử phù nguyên lý ta đã làm rõ ta vừa mới lật xem thiên sơn lục dương trường liền cảm thấy được này một môn võ công hẳn là điều động sinh tử phù châu mấu chốt điều hòa đồng thời tại trên sinh tử phù bố trí âm dương hai lực đều là thiên sơn lục dương trường công lao thiên sơn đồng m ẫ tán thưởng gật gật đầu này đ â u tướng mạo này không làm bọn họ phái tiêu giao đệ tử quả thực đáng tiếc không sai thiên sơn lục dương trưởng bên trong sáu tự kỳ thực đại biểu dịch kinh bên trong hai dương ấy vì vậy nó cũng có thể xưng là thiên sơn âm dương trưởng xuất trưởng thời gian hai tay có thể điều động âm dương hai loại nội tình sinh tử phù âm dương hai lực chính là dùng thiên sơn lục dương trưởng đến bám b ả o có điều muốn sử dụng sinh tử phù chế băng thuật đồng dạng á t không thể thiếu thiên sơn đồng mẫu nói liền thấy chu hành đem chén trà trên bàn bưng lên ngã vào trong tay Thời gian một gian chu á i c ấ p mắt, liền hành i cười nói lệnh hàng k thiên sơn đồng m ộ u nghe vậy trong mắt vẻ tán thưởng càng rõ ràng ngàn năm băng tàm đúng là thật cơ duyên hai người lại trò chuyện một chút thời gian lúc này mới tách ra thiên sơn đồng mẫu tiến vào nhà đá bế quan nghiên cứu thần chiếu kinh đi tới chu hành ra bệnh viện liền thấy cưu ma c h í chắp hai tay sau lưng mặt hướng một cây đại thụ không ngừng đạp cái gì chậm rãi đi lên phía trước liền nghe được cưu ma c h í nói lẩm bẩm thiên sơn đồng mẫu xa lánh tiểu tăng thiên sơn đồng mẫu xa lánh tiểu tăng cưu ma c h í một bên t à n nhằn vừa hướng trước người đại thụ đá trên một ước liền như thế một chút công phu cưu ma c h í trước người ba người ôm hết đại thụ đã bị hắn cho đá ra đến rồi một cái nho nhỏ hố đại sư thật có n h a hứng chu hành cố nén cờ ý cao giọng quất lên cưu ma trí run lập cập vội vã lùi về sau mấy bước a di đ ạ phật vừa mới chăm chú phỉ nổ đều không nghe thấy chu hành từ phía sau đi tới. chu thần y kể chúng ta có thể muốn rời khỏi thiên sơn nơi rách nát này hắn là một cái hô hấp đều không muốn đợi cưu ma c h í hiện tại chỉ có một ý nghĩ rời đi thiên sơn một đường nghĩa trần thẳng đến giang nam chu hành đã từng nói hắn chạm tiếp theo cũng là giang nam đồng thời cùng yến tử ở khoảng cách gần vô cùng nhìn cưu ma c h í cái kia chờ mong ánh mắt chu hành cười lắc lắc đầu cưu ma c h í trên mặt biểu hiện trong nháy mắt dừng lại vốn là cho rằng cưu ma c h í gặp thất vọng gặp quay về hắn liên tục cầu nhỏ có thể ai ngờ cưu ma trí dĩ nhiên là sát có việc gật gật đầu cũng được tiểu tăng vừa v ặ n nghiên cứu một chút này sinh tử phụ nhìn có thể không mở ra không biết còn tưởng rằng tiểu tăng sợ hắn thiên sơn đồng mẫu quốc sư ta phải đến ngọn núi đỉnh luyện công khoảng thời gian này quốc sư sẽ theo liền tìm một chỗ chờ một trận đi nghe chu hành lời nói cưu ma trí vội và nói tiểu tăng b ồ i chu thần y cùng đi vào chu hành biểu hiện lúng túng cười nói khắc khắc quốc sư sư tỷ luôn mãi căn dặn ta luyện công thời điểm chu vì không thể có người p h ò n g ngừa bị người nhìn trộm cưu ma trí ha hốc mộn chu thần y tiểu tăng là chính nhân quân tử a chu hành không thèm để ý cưu ma trí khoát tay áo một cái u cưu đói bụng t ta, ta ma, ma trí nghe nghe, thấy i chu hành thân ảnh biến mất ở sơn đạo bên trên nhìn một chút phía trước lại nhìn một chút phía sau bệnh viện nằm chặt nắm đấm lần thứ hai bung ra biểu hiện nghiêm nghị đem chính mình tăng bào nhấc lên nhìn mặt trên mấy cái tên thiếu đạo đức đạo nhân đã bị hắn tiêu hồng hắn cựu ma c h í trong ngực bên trong tìm kiếm một phen rốt cục bị hắn tìm tới bên người mang theo chu sa bút sau đó ở tăng bảo mặt trên viết xuống đỏ chót thiên sơn đồng m ô bốn chữ lớn bị hắn tiêu hồng không nói tương lai chờ hắn võ công tới nhất định phải đánh trở về hắn cựu ma c h í muốn tranh một hơi không phải muốn chứng minh hắn có cỡ nào ghê gớm hắn là phải nói cho người khác hắn mất đi đồ vật hắn nhất định phải tự tay cầm về chín mươi sáu tuổi đánh không lại còn gắng không nổi sao thiểu tăng n ó i bụng muốn ăn cơm cựu ma c h í cảm thụ bụng truyền đến cảm giác đói bụng theo bản năng cao giọng hô c h ư n bảy mươi b ố dương danh đại tống đến từ trung nam sơn ánh mắt t r ư ơ n g bảy mươi b ố dương danh đại tống đến từ trung nam sơn ánh mắt chu hành giết ba mươi sáu bảy mươi hai đảo các đường cao thủ tin tức chúng quy vẫn là chuyển lưu đi ra ngoài đại minh một vị có thể đổi mắt thần y rời đi đại minh đi đến đại tống mà đến tin tức này tự nhiên hấp dẫn không ít người trong giang hồ chú ý từ khi chu hành ở côn l u â n sơn ác nhân cốc tiêu diệt hơn sáu mươi cái kẻ ác sau khi chu hành hành tung đã không phải bí mật sau đó lại có người tuyên xưng tận mắt thấy chu hành theo ba mươi sáu bảy mươi hai đảo người rời đi thiên sơn thành trì tiến vào rừng cây sau khi liền cũng không còn trở về sáng sớm ngày thứ hai có người đi vào rừng cây sưu tầm kết quả có người ở trong rừng c â y đụng tới đầy đủ hơn trăm bộ thi thể những người này tử tướng vô cùng khốc liệt có điều một buổi tối công phu những người này thi thể liền toàn bộ mục nát h i ệ n nhiên là chúng kịch độc có người làm tốt phòng hộ phương pháp đi vào mỏ xác cứ thế mà bị người kia tìm tới không ít bí tịch võ công vẫn đúng là không phải chu hành không mỏ xác thực sự là hơn bốn trăm bộ thi thể hắn căn bản là mỏ có đến đây lại nói những người này luyện tập võ công vương ngự yên đều có thể nói được đủ để chứng minh ở mạn đà sơn trang lang hoàn g ngọc động bên trong cũng là có những này võ công tương lai hắn còn muốn mang vương ngữ yên cùng nàng nương đi lôi cổ sơn thấy vô nhai tử hắn giúp đỡ mẹ con hai người cùng thân nhân của chính mình bà tụ cũng coi như là đối với bọn họ có ân chứ xem ở ân tình này phân như trên chính mình nhìn lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công không qua á n g chứ cái gì không cho xem phu nhân ngươi cũng không hy vọng cùng ngươi cha ruột mãi mãi cũng thấy không được diện chứ thiên sơn chuyện đã xảy ra lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi đại minh triều đệ nhất thiên hạ thần y đến ta đại tống cảnh nội các vị có hay không muốn cầu ý g h một nơi phố xá sâm bất bên trên có người cao giọng hô không ít người dồn dập nghỉ chân hướng về người kia nhìn sang vị này chu hành chu thần y có thể ghê gớm chư vị đem người khác hai mắt hái xuống cho bệnh nhân đổi chư vị đại gia có nghe hay không đã nói loại này y thuật lời này vừa ra làm cho không ít đối với chu hành vốn là không quá giải người dồn dập kinh ngạc thốt lên ra tiếng âm theo chu hành trị liệu hoạ tử nhân mở ra kim ba tuần hoa tri chi độc chiến tích truyền lưu đi ra ngoài không ít người dồn dập hút vào hơi lạnh vì là toàn cầu biến l ạ n h cống hiến một phần sức mạnh của mình người này thấy thế tiếp tục nói chư vị có muốn hay không tìm vị thần y này cầu y xem bệnh a không ít người dồn dập hưởng ứng phụ họa tuần này thần y mặc dù nói một đường nghĩa trần đến đây có thể luôn có người không đụng tới chu thần y đi hè, cũng không biết nó tướng mạo đồng thời chu thần y mua đến thành trì mới gặp nghĩa trần chư vị nếu là ở vùng hoang dã đụng tới chu thần y n g h ĩ nhưng lại không biết nó tướng mạo do đó cùng với bỏ qua này chẳng phải là một nỗi tiếc nuối khôn ngôi người này tiếp tục cao giọng q u á t lên dứt tiếng không ít người dồn dập gật đầu tán thành nói quá có đạo lý có thể chư vị nếu là biết được chu thần y tướng mạo còn cần lo lắng ở trên đường đụng tới chu thần y mà không nhận ra sao người này tiếp tục hỏi không ít người gật đầu lần nữa biểu thị tán thành chư vị chư vị Chu h t ầ người y chân n d u văn một tấm, tuyệt đối bảo vệ tranh này xem chính là ở Thiên Sơn chuyển đến, tuyệt đối là chu thần y gần nhất một tấm, xem tuyệt thật, tuyệt t chu thần y đối đối bảo là là ở ớ dưới. tướng mạo, đem ghi vào trong đầu, tương lai tới, mới n không trên nhìn thần trong tương đụng không n g ghi g mạo, Mua mạo, đem vào chu dối lai lửa qua. ư đầu, y sẽ bỏ này lộ ra kế hoạch từ phía sau lấy ra một sấp chân dung mặt trên không hề ngoại lệ đều là chu hành chân dung chu hành chân dung ở đại minh căn bản liền không phải bí mật rất nhiều môn phái lớn sớm đã có chu hành chân dung chỉ là người bình thường biết đến rất ít thôi nhưng chân chính đem chu hành chân dung lấy ra bán đại tống vẫn là đầu một cái nhưng dù cho như thế một cái thần y ý vị như thế nào thời ấ t trên cả căn c bản mọi người lại quá là rõ ràng, trên căn bản chỉ cần là quá rõ ỉ cần cái n là g ư t r o n gian g g hồ, lên một l ư ợ tháng đi vào mua một p ầ n như tình, tống Mọi việc đại c thế sự tình, ở c ơ i liên tiếp phát sinh. Thời phát i a n m ộ thoáng t á n g t h qua l i ề n q u a thiên sơn trên đỉnh n g ọ núi n chu hành mới vừa luyện xong một lần thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chiết m a i thủ có rất nhiều thiên phú dòng ăn n g ồ i này hai môn võ công tu luyện ra kỳ t h u ậ t lợi có điều bảy ngày công phu chu hành cũng đã bước đầu nắm giữ này hai môn võ công tốc độ nhanh chóng dù cho là thiên sơn đồng mố đều bởi vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ chu hành có thể cảm nhận được theo hắn triển lộ thiết tư cùng với đối với thiên sơn đồng mộ dốc lòng chỉ điểm giải thích nghi hoặc nàng đối với chu hành độ thân thiện tăng lên tương đương cấp tốc không bao lâu nữa chỉ sợ hắn liền có thể nhìn thấy thiên sơn đồng mộ thiên phú dòng lại là hơn hai mươi ngày quá khứ chu hành bay về hai môn võ công sử dụng cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió trong lúc chu hành cùng cưu ma c h í không chỉ một lần giao thủ lập b à n vừa mới bắt đầu thời điểm cũng còn tốt có thể mỗi khi chu hành sử dụng thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết m a i thủ cưu ma c h í lại như là biến thành người khác như thế chiêu thức sắc bén vô cùng đối với mình nội lực sử dụng càng là không chút nào keo kiện trực tiếp dựa vào bàn bạc nội lực đem chu hành đánh đ chỉ là theo chu hành đem băng tạm dược lực tiến một bước hấp thu hai người giao thủ thời gian cũng càng ngày càng bắt đầu tăng lên chu hành đem băng tạm dược lực hấp thu sạch sẽ sau khi ở nội lực trên vẫn cứ thua kém kêu ma c h í không ít có thể nghĩ lại vừa nghĩ hắn luyện công đến hiện tại thậm chí một năm cũng chưa tới đổi hạ xuống hắn cùng nguyên bên trong du thản chi lẫn nhau so sánh cũng nhiều lắm là thêm g i a nửa năm luyện công thời gian thôi du thản chi nội lực cao bao nhiêu thua kém huyền từ một ít so với t i ề u phong mạnh hơn một đường đây là nguyên bên trong đề cập cũng không phải là chính chu hành mụ suy nghĩ dù thản chi nội lực tuy giảm mạnh có thể chiêu thức nhưng so với kiểu phong yếu đi không ít bởi vậy hai người giao thủ không có mấy chiêu du thản chi liền bị kiểu phong đá gậy chân đây chính là điển hình phần cứng rất đỉnh có thể phần mềm không đạt tiêu chuẩn ưu ma c h í thành tựu mang thương đại nào thiếu lâm cao thủ tuyệt đỉnh mang theo thương thế đều có thể cùng không ít cao thủ so chiêu bây giờ thương thế khôi phục v õ công càng là lại lên một tầng nữa chu hành mới luyện công bao lâu không bằng ưu ma c h í cũng là có thể lý giải coi như là siêu cấp t h i ê t tài cũng là cần thời gian đến lắng động tăng lên cũng không phải là nói luyện công nửa năm liền có thể của loạn ưu ma trí loại cao thủ này này cũng không khoa học chu hành thu công mà đứng nhìn về phía một bên cưu ma c h í chỉ thấy ngồi ở cùng nơi trên tảng đá lớn trong tay cầm không biết là cái gì đ ồ v ậ t chu hành đến gần vừa nhìn hóa ra là chân dung của chính mình tranh này xem vốn là từ thiên sơn truyền đi chu hành ngay ở thiên sơn tự nhiên nhìn thấy tranh này xem lúc trước tranh này xem vẫn là mai lan chúc cúc bốn người xuống núi mua đồ thời điểm dẫn tới trêu đến chu hành không còn gì để nói lúc đó chu hành liền muốn không thẹn là đại tống kiếm tiền xác thực có một tay chẳng trách chung quanh nộp lên t u ổ i cống còn chưa thấy phá sản thấy cưu ma Chi không ngừng than thở chu hành còn tưởng rằng cưu ma Chi coi chính mình bị rơi xuống lệnh truy sát loại hình lập tức nói quốc sư không cần lo lắng đây chỉ là một ít muốn tìm ta cầu ý người họa chân dung thôi đụng tới ta sau khi có thể nhận ra ta đến cũng không có ý tứ gì khác cưu ma Chi lại một lần thở dài một hơi một bên cho chu hành đưa thức ăn đến mai lan trúc cúc bốn người cùng cưu ma Chi đánh một tháng liên hệ đối với cưu ma Chi tính tình cũng có hiểu một chút lập tức cười nói công tử ta đ o á n a quốc sư là bởi vì chân dung của chính mình so với ngài tiện nghi mới than thở c ư ma trí ngay vậy ngầm đầu nhìn một ánh mắt vừa mới mở miệm mai kiếm vẫn đúng là l cho cho à một c nơi tuấn rút tú lệ như cẩm tú bình phong bên trong dây núi có không ít đạo quan tô điểm ở quần sơn trùng điệp bên trong nếu là chu hành nhìn thấy này một bức cảnh tượng nói không chắc gặp cảm giác s o u gieo mắt lạnh nơi này không phải chỗ khác cái này là năm đó hắn suýt nữa bị đâm địa phương trung nam sơn trung nam sơn phía sau núi hồ nước phía trên một cô gái mặc áo trắng đứng ở chỗ này trong tay cũng cầm một tấm chu hành chân dung cô gái này nhìn trong tay chân dung chỉ một ánh mắt liền nhận ra người trong bức họa là ai bốn năm trước hồ nước một bên nàng cùng người này chính là ở chỗ này gặp gỡ cô gái mặc áo trắng đem chân dung cất đi thả người nhảy một cái ở hồ nước trên liền điểm hai lần liền biến mất ở phía sau núi bên trong chương bảy mươi lăm xuống núi lý thu thủy đột kích chương bảy mươi lăm xuống núi lý thu thủy đột kích chu hành cảm giác là chính xác theo hắn thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ tu luyện càng ngày càng tinh thần thiên sơn đồng mộ cũng là càng ngày càng đối với hắn thiên tư cảm thấy thỏa mãn hơn nữa chu hành không ngừng chỉ điểm thiên sơn đồng mộ ở trị liệu tự thân thương thế trên vấn đề thiên sơn đồng mộ đối với chu hành độ thân thiện trả s á t dâng lên mắt thấy chu hành đã đem thiên sơn lục dương trưởng các võ công nắm giữ toàn bộ muốn rời khỏi thiên sơn thiên sơn đồng mộ độ thân thiện rốt cục đến tám mươi lăm trở lên tiểu t ử ngươi nhìn ta nhạc cái gì thiên sơn đồng m ẫ nghe nói chu hành sắp rời đi liền quyết định xuất quan đưa đưa tới hắn thuận tiện căn dặn chu hành một ít chuyện tỉ như nhìn thấy vô nhai tử sau khi cho hắn hai cái thai to quá tử t nếu như chu hành đánh thắng được vô nhai tử lời nói thiên sơn đồng m ẫ biết chu hành gặp đi tìm vô nhai tử yêu cầu bắc minh thần công nhưng hắn cũng không có hỏi có quan hệ vô nhai tử bất cứ chuyện gì chu hành cũng vô cùng thất thời cũng không có nói về có quan hệ vô nhai tử sự tình dù sao theo thiên sơn đồng m ẫ là vô nhai tử bởi vì hắn không cách nào khôi phục vóc người mới lựa chọn lý thu thủy chu hành nhìn thiên sơn đồng m ẫ cái kêu biểu ta luyện thành rồi thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ có chút hài lòng thôi chu hành kiềm chế lại trực tiếp dụng ý niệm mở ra thiên sơn đồng mộ thiên phú dòng ý nghĩ dù sao hai người chính đang trò chuyện hắn cũng không tốt trực tiếp đem thiên phú dòng mở ra thời gian ngắn như vậy liền có thể nắm giữ này hai môn võ công ngươi xác thực có tự tiêu tư bản thiên sơn đồng m ộ tán thường đạo dứt lời chuyển đề tài nói ngươi sau đó phải đi tìm vô nhai tử sao thấy thiên sơn đồng m ộ chủ động nhắc tới vô nhai tử chu hành nhân tiện nói không sai ta xác thực muốn đi tìm vô nhai tử sư h u n h nghe nói vô nhai tử sư h u n h giờ khắc này chính đang lôi cổ sơn bên trong. chu hành r ứ t lời nhìn thiên sơn đồng mỗ chỉ thấy nó gật gật đầu tiện nhân kia đi tới tây hạ quốc làm hoàng hậu sau khi ta liền đi đi tìm nàng tự nhiên biết rõ nàng rời đi vô nhai tử sư đệ sự tình chỉ là vô nhai tử bây giờ ở nơi nào ta nhưng là không biết hắn gần nhất trải qua làm sao ta cũng không biết thiên sơn đồng mỗ tính tình kiêu ngạo nếu vô nhai tử ghét bỏ vóc người của nàng nàng tự nhiên không thể đi tìm vô nhai tử coi như muốn tìm cũng có thể là vô nhai tử tìm đến nàng mới đúng có thể vô nhai tử mặn tì tổng dạ bạc bị thê tử của chính mình còn có đồ đệ liên thủ đánh rơi vách núi chuyện này thực sự quá mất mặt xấu hổ để hắn đi tìm sư phụ hắn tiêu giao tử hoặc là tìm hắn đại sư tỷ thiên sơn đồng mỗ giúp hắn báo thủ hắn vẫn là biết m u ố n mặt chuyện này kiên quyết không thể làm chính vì như thế vô nhai tử mới gặp nổi lên đem công lực truyền xuống tìm kiếm c h u y ê n nhân để c h u y ê n nhân giúp mình báo thủ chủ ý ngược lại liền tự lực cánh sinh là được rồi chu hành suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng sư tỷ độc cô tiền bối đã từng nói hắn tận mắt nhìn lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người đem vô nhai tử đánh rất xuống sân nay sư tỷ không biết chuyện này sao nghe chu hành lời nói này thiên sơn đồng mỗ mộ một mặt cho váng nàng liền vô nhai tử ở lôi cổ sơn đều là lần đầu tiên nghe chu hành nói. làm sao biết chuyện như vậy thiên sơn đồng mộ phản ứng lại sau đó vội vã quát hỏi vô nhai t ử sư đệ công lực thâm hậu luyện tập bắc minh thần công càng là tinh diệu vô cùng v õ công còn ở trên ta lý thu thủy cùng đinh xuân thu cái tia hai cái vương bắt đ ạ n làm sao có khả năng là sư đệ đối thủ chu hành thở dài là lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người đánh lén đ ỗ n g nhiên ra tay mới đưa vô nhai t ử sư h ì n h đánh rơi vách núi thiên sơn đồng m ộ nghe vậy suy nghĩ xuất thần lẩm bẩm nói vân vụ sơn vách núi như thế cao cái khác thì thôi có bắc minh chân khí hộ thể tất nhiên cũng là bị thương rất nặng chu hành gật đầu một cái nói không sai nếu không có độc cô tiền vô nhai tử sư huynh chỉ sợ là đã sớm mất mạng nhưng dù cho như thế vô nhai tử sư huynh vẫn là ngã nát toàn thân xương cốt chỉ có thể dựa vào dây thừng ngồi xếp bằng ở một bên ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều muốn tô tinh hà hầu h ạ chu hành rất tiếng chỉ thấy thiên sơn đồng mố quay về một bên bàn đá đến rồi một trường răng rác một tiếng bàn đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy chờ ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh thương thế khôi phục ta nhất định phải đi tây hạ nên thịt lý thu thủy lại đi tinh túc hải nên thịt đinh xuân thu thiên sơn đồng mố tức giận quất lên dứt tiếng một bên cư ma trí có chút hẳng rồi hắn còn ghi nhớ từ đinh xuân thu trong tay bắt được tiểu vô tướng công đây nếu để cho thiên sơn đồng mộ cho giết hắn đi chỗ nào làm tiểu vô tướng công có thể không chờ c ứ u m à trí tiến lên mở miệng chu hành nhưng là nói chuyện sư tỷ việc này còn phải bàn bạc kỹ tàng a không bằng chờ ta hỏi một chút vô nhai tử sư huynh sau khi làm tiếp định đ o ạ n vô nhai tử là bị lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người cho đẩy xuống vách núi không giả có thể nguyên bên trong vô nhai tử nhưng chỉ để hư c h ú c tìm đinh xuân thu báo thủ hiển nhiên hắn cũng không có ghi hận lý thu thủy hoặc là nói hắn cũng biết chính mình xin lỗi lý thu thủy thiên sơn đồng mộ xem thường nợ nụ cười cái gì bàn b Ta nếu một lúc ta cho ngươi một con linh thiếu cung bù câu đưa thư mặc kệ rời đi bao xa nó đều có thể bay trở về còn có người thấy vô nhai tử sau khi đem ta sắp khôi phục sự tình nói cho hắn mà nhìn hắn làm phản ứng gì khoảng thời gian này thiên sơn đồng mố cũng không phải là không có thu hoạch nàng bản thân liền là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay y thuật đại sư phái tiêu g i a o y kinh đã bị nàng nắm giữ toàn bộ vốn là khoảng cách nàng giải quyết thương thế của chính mình chính là kém một chút trợ lực thôi chu hành cung cấp thần c h i ế u kinh chính là cái k i a m ộ t điểm trợ lực hơn nữa chu hành đường môn y thuật cùng độc thuật thiên sơn đồng mố càng là được ích lợi không nhỏ một ít dòng suy nghĩ cản trở địa phương cũng so với chu hành như thế một d ạ n g giải liền toàn bộ rõ ràng nàng bây giờ có bảy phần mười năm có thể chữa khỏi tay mình thiếu dương tam tiêu kinh thương thế nàng góp người khôi phục sau khi nàng chuyện muốn biết nhất chính là vô nhai t ử biết được chuyện này sau khi vẻ mặt nếu không có chu hành hội họa kỹ thuật không ra sao nàng cần phải để chu hành đem vô nhai t ử vẻ mặt cho vẽ ra đến không thể chu hành gật gật đầu sư tỷ yên tâm nói tới dữ liệu ta ngược lại thật ra muốn hỏi sư tỷ nắm một ít hắn suýt nữa đã quên hắn lần này đi đến lôi cổ sơn nhưng là mang theo nhiệm vụ đi lý thanh la cùng vương ngự yên tỉnh thất bài hơn nữa vẽ vời lão nhân cùng tiêu giao tử quan hệ cuối cùng hơn nữa chu hành ý thuật những điều kiện này chu hành có thể từ vô nhai tử trong tay được bắc minh thần công bảo đảm vô nhai tử không phải toàn thân bị nã đến bị vỡ nát gây xương sao không quan trọng vừa kê sát dược liền có thể trị hết hắc ngọc đoạn tục cao xưa nay không phải tây vượt kim cương môn độc quyền chu hành đường môn trong truyền thừa đồng dạng có hắc ngọc đoạn tục cao phương pháp phối chế đồng thời dược hiệu so với kim cương môn càng thêm sắc bén dù lại nham như vậy bị kim cương chỉ lực đánh thành b ộ phấn xương vỡ đều có thể tiếp được càng không nói đến vô nhai tử cần cái gì dược tài cứ việc đi kho vào lấy ba mươi năm qua 36 động 72 đảo đi Đồng người sát thực tiến cống không ít dược liệu, có ta cũng không mắt, người nếu là yêu thích, cùng nhau lấy đi chính là... Thiên Sơn dược liệu, sát thực ít ta mắt, thích, có lọc là lấy là. yêu Mỗ vậy u liệu Chu liệu, đều liệu. n lên, trong toàn Hành còn thương thế của nàng, nàng trong nàng hiện nay chưa dùng g tay trực tiếp thế đặt trước tới đưa của chưa là rồi dược cho được dược dược đem đáo đã đáo sớm kho kho bộ v ta nhưng là không k h á c khí có điều những dược liệu này thực sự khó nắm chẳng bằng trước tiên đặt ở sư tỷ nơi này chờ ta rời đi đại tống trở về đại minh thời điểm trở lại thiên sơn đem dược liệu mang đi chu hành r ấ t lời liền như thế nhìn về phía thiên sơn đồng m ẫ hai người nên nói cũng đã nói xong vậy theo nội dung vợ kịch phát triển vậy kế tiếp có phải là phải đem mai lan trúc cúc bốn người đưa cho hắn để mai lan trúc cúc bốn người chăm sóc hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày dù sao như thế nào đi nữa nói thân phận của hắn bây giờ cũng là thiên sơn đồng mộ sư đệ bốn lần vui sướng chu hành thực tại muốn trải nghiệm một hồi tiện thể khiêu chiến một hồi chính mình uy hiếp nhưng là ở chu hành ánh mắt mong đợi bên trong thiên sơn đồng mộ phảng phất không nhìn thấy bình thường chỉ là gật gật đầu sau đó liền tự mình tự xoay người rời đi chu hành rối tay vẫn là không chịu được mất mặt mở miệng đòi hỏi quên đi vẫn là nhìn hắn sắp chọn tiên phú d ò n đi ân nó như thế nào đây bảng điều kim h ể n không bằng cưu a trưởng hoa trong Thiên sơn đồng Mổ, độ thân thiện thể sơn đồng dòng mộ, năm, có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một trong số、đó. Kim、trưởng、tuyệt thiên sơn lục dương trưởng chính là cùng hàng long thập bắt trưởng sánh vai tinh diệu t r ư n g pháp thiên sơn đồng mộ ở trường pháp một đạo trên đắm chìm chín mươi năm đối trưởng pháp lý giải có thể nói là siêu t r ầ n t h o á t tục lựa chọn này một dòng n g ư ờ i đang tu luyện trường pháp võ công lúc nộ tính đem ở vốn có cơ sở trên tăng cường hai lần trường pháp uy lực tăng cường hai phần m ư ơ i kim ý thuật đại sư nghiên cứu phái tiêu giao y kinh chín mươi năm ở vài phương diện khác mặc dù là ngươi cũng không bằng thiên sơn đồng mộ lựa chọn này một dòng người ở trên ý thuật n ộ tính đem ở vốn có cơ sở trên tăng cường năm lần kim n ộ tính siêu q u ầ n có thể y theo thiên sơn lục dương trường đặc tính một mình sáng tác sinh tử p h ù người n ộ tính tự nhiên bất phàm lựa chọn này một dòng người đang tu luyện võ công thời điểm n ộ tính đem ở vốn có cơ sở trên gia tăng gấp đôi kim kiên cố nguyên bên trong đối mặt ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo tra t ấ n b ứ c c u n g đủ để chứng minh ý nghĩa trí k i ê n định lựa chọn này một dòng ý chí của người đem ở vốn có cơ sở trên tăng cường gấp ba bốn kim ngoài ra còn có sáu cái màu tím dòng chu hành liền không đáng kể theo ừ k i Thiên Kiếm thần Thiên khi, tiên đối nói tới cái cuối cùng kiên cố lời nói kiên Mai Kiếm không ý hắn đến sau núi chơi, hắn đều không có đi. đến đầu động đã đủ định, đến đều Nam Thần Hành vẫn lần trưởng cũng dụng dòng, hắn lòng. cùng Hành hắn tháng không hắn hắn không sau qua, sau cảm một thấy trợ tác thực thực thấy ít t Phú Chu Pháp Cho Chu cho chí sự, sự, có cố ước là có bổ ý chu hành hắn lần này chọn vẫn phải là từ ngộ tính siêu còn cùng trưởng tuyệt hai cái dòng bên trong tới chọn còn là câu nói kia thêm ngộ tính dòng đều sẽ có có thể tương tự với trưởng tuyệt thần kiếm loại hình dòng nhưng là chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người có thể nắm giữ lần này bỏ qua lần sóc nhưng là không biết lúc nào có thể gặp được chu hành ánh mắt từ từ kiên định liền quyết định là ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu hành chọn lựa trưởng tuyệt cái k i a một dòng trong nháy mắt thiên sơn lục dương trưởng tối nghĩa địa phương trong nháy mắt giải quyết dễ dàng chu hành đầu góc một mảnh thanh minh từ trên thiên sơn hạ xuống cáo biệt đến đây tiễn đưa mai lan trúc cúc bốn người chu hành cùng cưu ma trí lại bước lên tiến lên con đường cưu ma trí ngồi ở trên ngựa một đôi mắt xoay vòng vòng mà chuyển chu thần ý n g ngươi trước đây nói tiêu giao tử có tam môn thần tống phân biệt chuyển thụ cho ba cái đệ tử chu hành ngay vậy gật gật đầu cưu ma trí một bộ hiệu rõ vẻ mới vừa nghe chu hành cùng thiên sơn đồng mộ trò chuyện hắn cũng nuốt thanh mấy người quan hệ thiên sơn đồng mộ vô nhai tử còn có lý thu thủy chính là tiêu giao tử b à cái đệ tử nếu là như vậy bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công truyền thụ cho thiên sơn đồng mộ bắc minh thần công truyền thụ cho vô nhai tử cái tiêu tiểu vô tướng công truyền thụ cho ai tự nhiên là rõ ràng c ư u ma c h í hai mắt tỏa ánh sáng vừa mới thiên sơn đồng mộ nhưng là nói rồi nàng giết lý thu thủy có điều là dễ như chở bàn tay thôi hắn tính toán thiên sơn đồng mộ nếu muốn giết hắn làm sao cũng đến so với phiên cái bàn tay mới khó nói cách khác hắn so với lý thu thủy khó giết như vậy hắn võ công trên lý thuyết nên ở lý thu thủy bên trên a nếu là lý thu thủy ngay ở tây hạ hắn còn đi tinh túc hải tìm đình xuân thu làm cái gì thẳng thắn quay trở lại tìm lý thu thủy chứ cái tên này khoảng cách thiên sơn càng gần hơn một ít ngay ở cưu ma c h í suy nghĩ làm sao mở miệng khuyên bảo để chu hành quay trở lại trước tiên đi hướng tây hạ đi một lần thời điểm một đạo lanh lảnh như chuông bạc tiếng cười vang lên thúc hồn phép người quyến rũ đến cực điểm hai vị từ trên thiên sơn hạ xuống chẳng lẽ chính là vu hành vần cái kia lao yêu bà xin mời giúp đỡ đến đến đến mau nói cho ta biết vu hành vẫn lão già kia phản lão hoàn đồng tháng ngày liền muốn、đến. các người nếu là nói cho ai ra lão già kia ẩn thân khu vực các người muốn cái gì ai ra liền cho các người cái gì khanh khách âm thanh phản phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến bình thường có thể hai người nhưng là gắt gao tập trung một bên trong rừng cây thanh â m này còn tự xưng ai ra hơn nữa đối với thiên sơn đồng mộ xưng hô không phải lý thu thủy là ai có điều ngẫm lại nhưng cũng nói được mắt thấy liền đến thiên sơn đồng mộ phản lão hoàn đồng tháng này g lý thu thủy xác thực nên đến rồi quốc sư cẩn thận người này là lý thu thủy võ công cao không thể khinh thường chu hành vội vã nhắc nhở cưu ma trí im lặng không lên tiếng hai mắt nhưng là không ngừng tỏa ánh sáng vu hành vân cái kia lão bất tử ngay cả ta tên đều nói cho các ngươi sao các ngươi còn nói không phải vu hành vân mời đến giúp đỡ một tiếng quát măng tiếng từ trong rừng cây vang lên chu hành vừa định lấy ra cùng tiêu g i a o t ử quan hệ rời đi luôn dù sao thiên sơn đồng mỗ đều không có nói để chu hành hỗ trợ ngăn cản nghĩ đến là có đ ả o mạng biện pháp vậy hãy để cho hai người bọn họ chính mình đấu đi chỉ là không chờ chu hành mở miệng một bên cưu ma c h í nhưng là trước tiên tiến lên một bước tiểu tăng ở thiên sơn một tháng này cùng đồng mỗ dĩ nhiên thành bà tốt ngươi muốn thương tổn đồng mỗ còn phải bước qua tiểu tăng thi thể mới được thiểu con lựa chọc ngươi sống chán hay sao trong rừng cây một đạo q u á t chói hai tiếng vang lên cưu ma trí xem thường nợ nụ cười muốn giết tiểu tăng vậy cũng đến nhìn các hạ có bao nhiêu cân lượng cưu ma trí uống thôi dứt lời liền nhún người nhảy lên thẳng đến trong rừng cây tự lực cánh sinh không cầu người tiểu vô tướng công tiểu tăng tới rồi chương bảy mươi sáu lý thu thủy tâm loạn chương bảy mươi sáu lý thu thủy tâm loạn chu hành há h ố c m ổn hắn thật giống vẻ quá ý vị đến rồi hắn có vẻ như rõ ràng tại sao cưu ma trí ở linh cứu cũng nghe nói thiên sơn đồng mộ muốn giết đinh xuân thu thời điểm kích động như thế hắn càng rõ ràng tại sao bây giờ cưu ma trí gặp giút thiên sơn đồng mố ra mặt ngăn trợ lý thu thủy. này cưu ma c h í rõ ràng là t ù y ông chi ý bất tại t i ể u a cưu ma c h í là muốn giúp thiên sơn đồng mô ra mặt sao không phải hắn lưu ý rõ ràng là tiểu vô tướng công a chu hành tầng tầng vỗ vỗ lòng bàn tay hắn lúc này mới nhớ tới đến hắn rõ ràng kế hoạch chờ cưu ma c h í khôi phục sau khi liền đem tiểu vô tướng công cho cưu ma trí kết quả cưu ma trí khôi phục sau khi hai người một đường thẳng đến đại tống mà đến ban ngày chạy đi buổi tối nghĩa trận nghĩa trận xong sau khi liền đi nghỉ n ơ i hai người đều không có đường hoàng gia ráng ngồi xuống nói chuyện p h i quá sớm đã đem, đem tiểu vô tướng công thứ bảy sách chuyển thụ cho cưu ma truyền nhìn kyu ma chi đã vọt tới trong rừng tây chu hành vội vã đuổi theo cao g i ọ n g hô quốc sư nhanh nhanh nhanh mau rừng tay a kyu ma chi cũng không biết có phải là mang tính lựa chọn nghe theo chỉ là nghe được phía trước ba cái kia chữ mau kyu ma chi ánh mắt kiên định ai khuyên đều không có tác dụng tiểu vô t ư ớ n g công hắn ngày hôm nay lấy c h ắ c đương nhiên bởi vì xuất thân phật giáo d u y ê n cớ hắn sẽ không giết người nhưng nếu là lý thu thủy không tức thời vậy cũng chớ trách hắn đắc tội rồi hai người một trước một sau kyu ma chi tốc độ phải nhanh chu hành không b t kyu ma chi đến trong rừng chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng trên mặt che lại màu trắng khăn che mặt nữ t ử xuất hiện ở trước người người này chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng nếu là chỉ nhìn nàng con mắt nhưng cũng có thể tưởng tượng ra người này đến t ộ n cùng có bao nhiêu đẹp đẽ đây là một đôi quyến rũ đến cực điểm con mắt phản p h ấ t hết thể đều bị nàng hấp dẫn bình thường ưu ma c h í cũng không nói nhiều trực tiếp tiến lên căn bản không chờ c h u hành chạy tới ưu ma c h í tự giác võ công nên ở lý thu thủy bên trên nếu là dùng hòa d i ễ m đ à o chỉ sợ sẽ thương tổn được lý thu thủy tính mạng liền quả đoán đổi chiêu dùng kém hơn một chút bàn được trường ưu ma trí song trưởng quét ngang hai đạo trưởng lực tự hai tay trong lúc đó dâng t à o ra này chính lý à bàn là bên nhược trưởng bên trong hẻm núi Thiên Phong, cũng là hắn vận dụng thuần nhất cùng thích nhất hẻm thục thích chiêu. một l thu thủy thấy thế xem thường nợ nụ cười thiếu lâm bàn n h ư ợ c trưởng tiểu hòa thượng ở trước mặt ta dùng thiếu lâm bảy mươi hai t kỹ ngươi còn non một chút lý thu thủy s o n g trưởng dò ra thân hình biến hóa bên dưới trực tiếp làm cho Kiêu ma trí trưởng lực đánh hụt sau đó liền đưa tay đến đây trong vòng một chiều nhắm ngay chính là bàn nhược trưởng n h ư ợ c điểm vị trí Kiêu ma trí hơi ngây người sau đó vội vã lùi về sau lúc này mới nhớ tới Thiên Sơn Đồng Mồ đã từng nói, Sơn Đồng s đã Mồ ưu phụ họ của bọn t i ê g ma trí vội vã biến chiêu thiếu lâm tuyệt ký hắn toàn bộ đều biết chỉ có thể dùng không phải thiếu lâm tuyệt ký vóc công ưu ma trí biến trưởng thành quyền một luồng cương manh quyền lực thẳng đến lý thu thủy mặt mà đi lý thu thủy biểu hiện một trận này vóc công có chút ý tứ lý thu thủy nhún mũi chân thân hình xoay một cái dưới chân bước tiến huyền diệu vô cùng hời hợt trong lúc đó liền tránh thoát cựu ma c h í cú đấm này cựu ma c h í cũng không nói nhiều một chiêu nhanh hơn một chiêu lý thu thủy mỗi lần tránh thoát đều có vẻ mạo hiểm dị thường phía sau cây cối đều bị cựu ma c h í cương manh quyền lực đánh nổ bể ra đến hắn sử dụng võ công chính là nam thiên thần quyền cựu ma c h í từ khi võ công khôi phục sau khi liền đem âm cựu ưu cựu u bộ cho tìm hiểu một phen đồng thời đem hòa vào khinh công của chính mình tuyệt học bên trong sau đó lại tu luyện đ ế n nam thiên sáng chế nam thiên thần quyền từ khi thất hiệp trấn xuất phát bắt đầu đến thiên sơn mỗi ngày đều là chăm chỉ luyện không ngừng bây giờ đã có chút thành cựu so với bàn n h ư ợ c trưởng đến nam thiên thần quyền lý lực không hề yếu hai người giao thủ càng ngày càng nhiều lần vừa mới bắt đầu thời điểm thấy lý thu thủy lần đi mạo hiểm dị thường có thể chờ hai người giao thủ nhiều lần sau khi cưu ma trí liền về quá ý vị đến, đến rồi thế này sao lại là trốn mạo hiểm đây rõ ràng là lý thu thủy bộ pháp huyền diệu thần kỳ hắn mặc dù là cái hòa thượng nhưng hắn vì tu luyện tiểu vô tương công cũng là bù lại rất nhiều đạo gia c h i thức cô gái này bước tiến ám hợp dịch kinh q á i tượng vô cùng huyền diệu cư ma trí nét mặt gián u a cấp tốc nghiêm túc lên hắn muốn phát đi rồi Yuma Chi s o ngay trưởng đậm, theo song trưởng song g đỏ đậm, i o đạo đao nhau, nóng thẳng đến khí Thu h một t rực Lý ủ mà một Này là đi. đạo đao đôi phi người nội với chính chặn ngang vung ra, trừ phi lý thu thủy thả người nhảy lên, vàng không chỉ có thể dùng nội lực với hắn cứng đôi cứng. Ngay Thủy trừ Thu thả thể ra, khí chỉ có lực Lý ở lý thu thủy thả người nhảy lên trong né mắt cưu ma c h í trong mắt sáng ngời lập tức tiến lên n à y lý thu thủy bộ pháp thực sự q u ỷ dị nếu là lại cùng với nàng du đ ầ u nữa chỉ sợ chịu thiệt chính là chính mình ngay ở hắn cho rằng không có bất ngờ phát sinh thời điểm bất ngờ một mực phát sinh đầu tiên là chu hành xuất hiện ân chu hành vẫn chưa mở miệng chỉ là trận to hai mắt ngay ở hắn cho rằng chu hành chính là chính mình võ công mà kinh ngạc thời điểm lý thu thủy tay trái đánh ra một t r ư ờ n g cưu ma trí vội vã thôi thúc nội lực đánh ra hỏa diễm đao muốn dựa vào chính mình hỏa diễm đao khí đến ngăn cản lý thu thủy trường lực nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng lý thu thủy đánh ra cái kia một t r ư ờ n g sau khi liền lập tức thả người vượt lên rồi lên hắn hỏa diễm đao khí cũng không có dường như t ư ở n g tượng bình thường cùng lý thu thủy trường lực đụng nhau cùng nhau mà là đánh vào lý thu thủy phía sau cây cối bên trên đại thụ trong nháy mắt nổ bể ra đến có không ít gậy vỡ gỗ vụ chính đang c ư u ma c h í choáng váng lý thu thủy trưởng lực nơi nào mà đi thời điểm hắn bỗng nhiên tóc gáy dựng lên sau đó vội vã hướng về phía bên tay trái giơ tay chống đối có thể không chờ c ư u ma c h í vật khí, cái kia một đạo trưởng lực đã đánh vào trên người hắn ân cùng đối phó thiên sơn đồng mỗ thời điểm như thế hắn lên nhưng hắn lại thất bại c ư u ma c h í nằm trên mặt đất lời nói thực sự hắn cũng muốn lập tức lên có thể vừa mới lý thu thủy cái kia lập tức thực sự là để hắn chưa kịp phản ứng hắn đã thương tổn được phế phủ hơi động đậy chính là xót ruột giống như đau đớn hắn nếu như sớm biết lý thu thủy có loại này quỵ dị võ công hắn rất s cũng sẽ không thua thảm như vậy nhà ai trưởng lực còn có thể chuyển hướng a mặt đối mặt đánh người một trưởng đông nhiên từ bên trái lại đây này ai có thể nghĩ tới a kêu ma chi đem đầu trôn càng sâu vẫn là câu nói kia hắn muốn tìm câu nhi lý thu thủy vừa định lần thứ hai ra tay mới vừa tới rồi chu hành từ trong khiếp sợ khôi phục lại kêu ma chi cùng lý thu thủy giao thủ hai ba chiêu sau khi liền thay đổi nam thiên thần quyền sau đó lại dùng hỏa d i ễ m n a o có thể không quá hai chiêu liền bị lý thu thủy bạch hồng trưởng lực cho đánh đổ trong đất chu hành là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng hắn mới vừa đã dùng tới nội lực nói mọi người đều là người quen thậm chí vừa chạy vừa gọi tiêu g i a o từ tên tuổi nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng lý thu thủy cùng Kiêu ma c h í đều thuộc về là đánh tới đầu không nghe được người khác nói chuyện loại người như vậy một khi hết sức chăm chú lên căn bản không để ý tới ngoại giới âm thanh chu hành kiếp trước gặp qua không ít người như thế không ao ước lần này vừa thấy nhìn thấy hay nếu là Kiêu ma c h í biết chu hành ý nghĩ nhất định sẽ xấu hổ tiếp tục ở trong đất trôn một trôn đầu hắn nghe thấy chu hành lời nói hắn chỉ là muốn giải quyết nhanh chóng cùng lý thu thủy phân ra cái thắng bại đến đánh đều đánh nếu như còn không đánh thắng vậy thì ném lớn hơn mặt không nghĩ đến sớm biết nghe thấy chu hành âm thanh thời điểm phải nắm chặt lui về đến rồi cho tới lý thu thủy nàng là thật không có nghe được chu hành âm thanh đang làm một chuyện thời điểm nàng không thích nghe cái khác âm thanh đương nhiên nếu là có người đánh lén loại này động tĩnh nàng vẫn có thể nghe được lý thu thủy nhìn đem đầu trôn dưới đất cưu ma trí ánh mắt tàn nhẫn này tiểu con lựa chọc có điều ngoài năm mươi tuổi liền có thực lực như thế nếu là trải qua mười năm còn đến mức nào ngay ở lý thu thủy chuẩn bị hạ tử thủ thời điểm liền nghe được đi theo sau cưu ma trí người trẻ tuổi kia nói lý sư tỷ chậm đã mọi người đều là người mình lý thu thủy cao mày nhìn về phía chu hành chính á i Người nói gì ràng. sư tỉ? rõ c u suy nghĩ một chút, cũng không nói nhiều, hành nghĩ chút, không hai h cũng nói nâng lên, bay về một bên tảng tay bay một một c về đá chính là một t r ư nàng g dương trưởng. tướng công. Lý lại, lục Thu Thủy mắt thiên Tiểu hiếp Chính sơn n vô chính là tu luyện tiểu vô tướng công tự nhiên có thể nhìn ra chu hành sử dụng chính là tiểu vô tướng công nội lực cho tới thiên sơn lục dương trưởng ngoại trừ vu hành vấn con tiện nhân kia ở ngoài liền chỉ có sư phụ nàng tiêu giao t ử biết cái này môn võ công với m ớ i cái tên này gọi nàng sư tỷ chẳng lẽ là sư phụ đệ tử nếu không hắn này thiên sơn lục dương trưởng cùng tiểu vô tướng công lại là từ chỗ nào học được nghĩ đến đây lý thu thủy biểu hiện có chút quái dị tuy rằng cuối cùng thu tay lại có thể trong lòng nàng vẫn cứ bay lên một luồng hổ thẹn cảm giác bọn họ sư phụ tiêu giao tử từ vân vụ sơn sau khi rời đi sau đó bọn họ sư huynh m g ụ y ba người náo loạn khó chịu có thể nói là nàng gây nên bởi vì đấu kỵ đề phòng hại vu hành vân vĩnh viễn không thể khôi phục lúc này mới đổi lấy vu hành vân lẹn vào tây hạ hoàng cung đưa nàng hủy dung mặc dù nói là vô nhai tử trong mắt không nàng có thể vô nhai tử trước sau chưa từng, từng có có lỗi với nàng thực tế cử động có thể nàng nhưng là vì khí một mạch vô nhai tử vẫn cứ cùng một ít tuấn mỹ nam tử tầm ho cuối cùng càng là cùng đ ì n h xuân thu tư thông đem vô nhai tử đánh rất xuống sân n g a i trước đây nàng vẫn cho là sư phụ nàng biến mất mấy chục năm nói không chắc đã tạ thế bây giờ đột nhiên biết được sư phụ nàng khả năng sống sót lý thu thủy phản ứng đầu tiên chính là xấu hổ nàng đã không biết làm sao đối mặt sư phụ nàng tiêu giao tử lý thu thủy phức tạp tâm tình chu hành không có để ý hắn đầu tiên là đem cưu ma trí nâng dậy sau đó thấp giọng nói toàn sách tiểu vô tướng công ngay ở trong tay ta quốc sư không nên vọng động rồi nghe chu hành lời nói này cưu ma、Chí、trận to hai mắt nhìn chu hành một lúc lâu chưa từng lên tiếng hắn nếu là sớm biết tiểu vô tướng công thứ bảy sách ngay ở chu hành trong tay hắn còn cùng lý thu thủy đánh cái gì cưu ma trí hảo nào lắc lắc đầu hắn luôn cảm giác mình bữa này đánh rõ ràng có thể không ai chu hành biểu thị cưu ma trí cả nghĩ quá rồi mặc dù cho hắn biết hắn nên vẫn là biết đánh dù sao có như thế cao thủ ở chỗ này không cắt tham một phen thực sự đáng tiếc cưu ma trí vốn là muốn cùng cao thủ so chiêu lý thu thủy rốt cục khôi phục như cũ lúc này mới nói sư phụ lao nhân ra người vẫn k h ỏ e chứ chu hành biết lý thu thủy cũng hiểu lầm căn cứ thử nghiệm một phen ở tương lai có thể từ trên thân lý thu thủy thu được độ thân thiện nguyên tắc hắn vẫn là lựa chọn nói cho đối phương biết chân tướng đem cùng tiên sơn đồng mỗ đã nói sự tình lại nói một lần lý thu thủy nghe xong cũng chờ mặc một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm sư đệ lần này đi vào là muốn tìm vô nhai tử lý thu thủy biểu hiện quá dị sau đó hỏi chu hành chỉ là nói với hắn hắn mục đích của chuyến này cũng không có nói nàng cùng đinh xuân thu chuyện nàng bản năng cho rằng chu hành cũng không biết việc này chu hành khỏe miệng v u lên lập tức nói sư tỷ cùng sư huynh ở vân vũ sơn sinh hoạt cùng với sau đó cùng đinh xuân thu trốn hướng về giang nam vương ra sự tỉnh đều bị độc cô tiền bối cho xem rõ rõ rằng rằng độc cô tiền bối cùng ta sư phụ đã nói trước nếu muốn đến xem vô nhai tử muốn trước đem sư tỷ cùng sư huynh con gái cùng nhau mang đi lý thu thủy run lên trong lòng mang đi làm cái gì làm cho nàng con gái biết được cha của chính mình là bị m â u thân nàng liên hợp tình phụ cho hại chết sao hơn nữa nàng còn gọi hại nàng cha để kẻ thù mấy năm chăn thôi nàng ở nữ nhi của hắn tám tuổi thời điểm liền rời khỏi giang nam vương ra đi tới t â y hạ ba mươi năm qua nàng chưa từng dưỡng dục quá con gái của chính mình trong lòng đã vô cùng thua thiệt có thể nàng không dám rời đi Vũ lý thu thủy thầm nghĩ pháp tự nhiên là không gạt được chu hành chu hành lập tức nói rằng sư kia thị không cần như vậy sự tình đã phát sinh tóm lại muốn đối mặt mặc dù ta giờ khắc này không mang theo lý thanh la đi gặp nàng cha đẻ nàng tương lai cũng sẽ biết chuyện này độc cô tiền bối cùng ta sư phụ cũng đã biết được việc này bọn họ tương lai nếu là nhìn thấy tiêu g i a o t ử tiền bối miễn không được sẽ đem việc này nói cho hắn nghe sư tỷ dấu là không che giấu nổi cùng với muốn che giấu sư tỷ chẳng bằng làm vài việc thử nghiệm cải thiện một hai chu hành dứt lời liền muốn muốn nâng c ư u ma trí hướng về bên ngoài đi đến c ư u ma trí trực tiếp tránh thoát không biết còn tưởng rằng hắn để lý thu thủy đánh nhiều lắm nghiêm trọng đây hai người sóng vai mà đi thẳng đến ngoài rừng cây n g a mà đi lý thu thủy vẫn chưa đổi tới mắt thấy chu hành từng bước một rời đi mãi đến tận chu hành bóng lưng biến mất ở rừng cây nơi sâu xa lý thu thủy mới phục hồi tinh thần lại hít sâu một cái cho khí liền lần thứ hai hướng về thiên sơn mà đi đã đến thiên sơn đồng mẫu ngày mừng thọ dị vãng thời điểm nàng đều gặp cùng thiên sơn đồng mẫu mộ chơi một chút trốn miêu miêu trò chơi quá khứ đầy đủ số trời sau khi nàng liền lập tức rời đi trốn về tây hạ h o à n g cung đợi thêm một năm sau khi công thủ thay đổi thế nhưng hôm nay nàng muốn cùng thiên sơn đồng mẫu tán gẫu một hồi nàng hiện tại tâm rất loạn một là tiêu giao từ rất khả năng còn sống sót hai là con gái của nàng sắp biết được tất cả trợ tướng nàng đã không biết nên làm thế nào cho phải. hai người n s phụ nàng u g ra o rừng cây xoay người lên ngựa đi về phía trước không có một khoảng cách cứu ma trí trực tiếp hướng về bên cạnh một bên phun ra một cái ứ huyết dù cho nội lực của hắn thâm hậu lý thu thủy hơn bảy mươi năm công lực một trưởng cũng không phải hắn có thể chịu đựng hắn hiện tại có thể hành động như thường đã là vạn hạnh có điều là phun ra một cái ứ huyết thôi không tính quá xui xẻo c ư u ma c h í thấy chu hành muốn lại đ â y n â n g vội vã vươn tay ra ngăn cản chu thần ý ỉa tiểu tăng không ngại chỉ là trước đây luyện công chịu một ít thương phun ra ứ huyết đến thoải mái rất nhiều chu hành khỏe miệng lôi mấy lần biểu hiện không nói gì c ư u ma c h í với hắn còn ra vẻ cái cái gì sức lực rõ ràng là bị lý thu thủy trò đánh miễn cưỡng nói trước đây thường thế được, được, được trước đây thương tổng được chưa thực sự là không làm gì được hắn quốc sư người nghe rõ ràng chu hành mở miệng nói rằng ưu ma c h í vừa định hỏi nghe rõ ràng cái gì liền nghe được đối phương trong miệng một chuỗi xuyến huyền diệu khẩu quyết nói ra ưu ma c h í trận to hai mắt hắn từng ở bảng thính đinh xuân thu cùng lý thanh lá hai người giảng giải tiểu vô tướng công ảo diệu vị trí h ắ n tự nhiên biết chu hành vừa mới đọc lên cái kia một đoạn khẩu quyết cùng cái khác mấy sách nội dung giống nhau ý hệt hơi hơi so sánh một chút ưu ma c h í mắc đi cầu thức đến đây chính là tiểu vô tướng công thiếu hụt mất canh tự sách nội dung chờ chu hành đọc thầm xong ưu ma trí vội và nói chu thần ý, ý hề này tiểu vô tướng công thứ bảy sách làm sa lúc này mới nói là lão gia tử truyền cho ta chỉ là lúc đó quốc sư chưa khôi phục ta liền muốn các nước sư khôi phục sau khi đem canh tự sách giao cho quốc sư chỉ là hai người chúng ta ở quốc sư vừa khôi phục liền tới đại tống ban ngày chạy đi trên đường nghĩa truyện ta trong lúc nhất thời đem chuyện nào quên đi c ưu ma c h í trong lúc nhất thời không biết nói cái gì được rồi nghĩ đến ai lý thu thủy cái kia một trận đánh hắn liền tê cả ra đầu c ưu ma c h í liền khoát tay h á o một cái sau đó nói sang chuyện khác cái kia lý thu thủy quả nhiên danh bất hư truyền càng không thể tưởng tượng nổi chính là này lý thu thủy trưởng lực lại có thể chuyển hướng rõ ràng là trực diện mà đến chu ó t ể trưởng lực hành nói g hướng l ra lời này cũng là ở điểm cưu ma trí thiên sơn đồng mô cùng lý thu thủy đã lợi hại như vậy các nàng sư phụ tiêu giao tử lại đến lợi hại bao nhiêu chi u yếu hành cảm thấy cho hắn vô cùng tất yếu vì là cùng cảm tất vô vì u đánh dự phòng tiết n u là đụng i tiêu giao tử, cũng đừng đuổi tới đi Kiêu tử, cũng đừng đến bị đánh. bị mời xem quách tính kha chân ác đương nhiên kyu ma c h í chỉ là giang một hồi thôi hắn đương nhiên biết có thể sáng chế bạch hồng trường lực cái môn này võ công đến tuột cùng ý vị như thế nào khiêu khích là không thể khiêu khích thậm chí kyu ma c h í đã đem đọc cô cầu bại cũng xem thành cùng thiếu đạo đức đạo nhân còn có tiêu giao tử ngang nhau trình độ cao thủ nếu như nói chỉ có thiếu đạo đức đạo nhân có loại kia làm hắn ngước nhìn trình độ lời nói cái tiêu cựu ma c h í còn có thể hoài nghi một hồi độc cô cầu bại võ công trình độ nhưng hôm nay hơn nữa tiêu giao tử lời nói hắn đã đối với độc cô cầu bại võ công trình độ sẽ không có chút hoài nghi có điều cao thủ như thế không cắt tha một m phen hiểu ra bản thân chẳng phải là đáng tiếc hắn cựu ma c h í cùng người giao thủ không chỉ có riêng chính là khoe khoang cá nhân võ lực hắn còn hy vọng có thể thông qua cùng những người khác giao thủ làm cho chính mình có tăng cao nên đánh hay là một đánh có thể tiền đề là chờ hắn võ công có tinh tiến nếm thử nữa một phen tỷ như đem tiểu vô tướng công bù đắp sau đó sẽ đem nam thiên thần quyền cho luyện được thuần thục u ố i cùng trong đầu của hắn có loại kỳ tư diệu tưởng muốn thử nghiệm một phen trường lực đều có thể chuyển hướng không đạo lý hắn hỏa diễm đao khí liền làm không tới trực lai trực vãng nơi nào có lắc lư trái phải không canh đầu thêm lợi hại cho tới thay đổi hỏa diễm đao phương hướng thủ đoạn hắn không phải sẽ không khống h ạ công t h a n h cựu thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong khống h ạ công đủ để cùng cầm lòng công đánh đồng với nhau hai người đều có thể là với nội lực vận dụng đến đỉnh cao một loại kỹ xảo nếu là ở hỏa diễm đao g a chiêu đồng thời sử dụng khống h ạ công đem hỏa diễm, đao khí cho kéo động, làm cho hỏa diễm đao đao khí biến hóa phương hướng. kêu ma c h í suy nghĩ không ngừng gật đầu này không phải không thể a kêu ma c h í ở trong đầu vì chính mình đón lấy trên đường chuyện cần làm làm tốt kế hoạch luyện tiểu vô tướng công đúng sai như ý b ả n hỏa diễn đạo hơn nữa tiếp tục chăm chỉ luyện b ả n nhược trưởng cùng nam thiên thần quyền này hai môn võ công đương nhiên n à y đều là buổi tối nghỉ ngơi trước cùng với ban ngày chạy đi sau khi chuyện cần làm trước lúc này hắn chuyện gấp gáp nhất vẫn phải là theo chu hành một đường nghĩa t r ậ n dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu người mang tuyệt thế võ công nha không là thân bị bệnh bệnh nghèo khổ đại chúng chờ chu thần ý đi vào trị liệu kêu ma trí khẽ gật đầu vì chính mình một loạt kế hoạch nhân lai、like. sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một bình đăng ăn dược đây là chu hành luyện chế trị liệu nội thương dược vốn là cho rằng không cần đây ai t h ử a muốn vừa tới thiên sơn hay dùng hai lần bị thiên sơn đồng mỗ làm một lần bị lý thu thủy làm một lần hắn hơn năm mươi tuổi trung q uy vẫn là không chịu nổi cái này viên thuốc nhỏ không ăn không được ca khởi hành xuất phát giang nam chu hành ngồi ở trên ngựa ngưng tiếng nói hắn lần này đến đây ba cái mục đích học tập tiêu giao t ử cái khác hai môn nội công học tập cái khác hai môn nội công b á t hoang lục hợp duy nã độc tôn công đã học được đón lây chính là học tập vô nhai tử trong tay bắc minh thần công tuy rằng lý thu thủy cũng biết bắc minh t h ầ n công nội dung có thể chu hành cũng không cho là có thể dễ như ăn cháo từ trong tay nàng bắt được bắc minh t h ầ n công giới đàn bà nhi bao nhiêu là có chút người điên thuộc tính cho tới đoàn dự vô lượng sơn đều không ở tuy rằng còn có vân vụ sơn ai biết thế giới này đoàn dự có hay không đi vân vụ sơn đây cùng với đi đại lý lãng phí thời gian chẳng bằng trực tiếp đi đến gian g nam dẫn theo lý thanh la liền trực tiếp lên phía bắc đi đến lôi cổ sơn hai người đơn giản nghiên cứu một phen bản đồ cuối cùng kế hoạch xong con đường cưỡi ngựa trực tiếp đi về phía tây theo thất hiệp trấn lúc rời đi như thế hai người ban ngày chạy đi ngựa lúc mệt mỏi cũng sẽ đang tìm một con sông một bên nghỉ ngơi một chút sau đó hoặc là luyện tập nội công hoặc là luyện tập võ công chiêu thức nghỉ ngơi tốt sau khi lại xuất phát mãi đến tận lúc chạm vạn g hai nhân tài sẽ tìm một tòa gần nhất thành trì bắt đầu nghĩa t r u n chờ trước khi ngủ lại luyện công một lúc như vậy từng giây từng phút đều bị hai người cho lợi dụng đến cực hạn chân dung truyền lưu xác thực là có thuyết pháp từ chu hành cùng cựu ma c h í đi vào tòa thành thứ nhất trì bắt đầu liền có người trong giang h ồ nhận ra chu hành hai người hai người vừa tiến vào thành trì trong nháy mắt liền gây nên náo động cựu ma trí nhìn vui mừng k h ô n xiết đám người đầu tiên là vui vẻ. ngay ở hắn cho rằng mọi người là đến hoan n ê n h ắ n vị này đại đức cao tăng thời điểm đ ỗ n g nhiên đoàn người bùng nổ ra từng trận chu thần y hệ loại hình tiếng hoan hô y ê u ma trí trên khuôn mặt giàn mua nụ cười lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất hầu như không còn lại là một đám nông cạn dân chúng b à y đặt hắn này một vị thổ phiên đại đức cao tăng không hoan n ê n trái lại hoan n ê n một cái được thôi chu hành ý thuật sát thực xuất chúng c ù n g dĩ vãng trong thành trì như thế có thể lại cùng cái khác thành trì không giống nhau trong thành vẫn cứ có không ít bệnh nhân đến đây nghĩa trận có thể ngày thứ hai chu hành lúc rời đi phía sau nhưng là theo mấy tất nhân mã vốn là đường này cũng không phải chu hành mở người ta phải đi chu hành cũng không thể nói là bá đạo đến không cho người ta đi đi có thể đám người kia là chu hành tiến vào cái nào tòa thành trì bọn họ liền theo vào cái nào tòa thành trì nếu là như vậy ngược lại cũng thì thôi mỗi lần từ một tòa trong thành trì rời đi này mấy thất nhân mã lại gặp nhiều hơn nữa một ít biến thành mười mấy thất nhân mã chu hành rất muốn đ ộ u thủ mà khi chu hành luyện công thời điểm đám người kia có thể lui ra mấy dạng đ i ệ n mãi đến tận lại trải qua mấy tòa thành trì chu hành rốt cuộc không nhị được tiến vào một tòa thành trì còn có thể nói là t r ù n g hợp hai tòa ba tòa cũng có thể nói là t r ư n g hợp có thể năm tòa sáu tòa đây chu hành cùng cưu ma c h í kéo lại dây c ư ờ n g hai người tung người xuống ngựa bạo vũ lê hoa t r ầ m ném đá dấu tay không hề có một tiếng động ám tiễn dâu dòng t r ầ m trông sắc các loại ám khí toàn bộ chuẩn bị tốt chu hành bước lục thân không nhận bước tiến đi lên phía trước vừa định lấy ra đại ca tư thế hỏi trên hai câu phía trước trong đám người nhưng là bỗng nhiên tuân ra quát to một tiếng cầu v ậ t chu thần y nghĩa trần bản đồ vẫn là mấy người chúng ta đang bán các người muốn phân ly canh với ai chào hỏi chu hành nghe vậy lúc này dừng lại nghĩa trần bản đồ này cái gì trò chơi cái gì nghĩa trần bản đồ chu hành mở miệm nói kêu ma c h í thấy chu hành mở miệng lập tức cấp trên người trước hai tay r ố i thẳng sau đó đ ố n g nhiên mở ra một luồng bàng bạc nội lực đem chính đăng cãi nhau suýt nữa động thủ mọi người cho phân cách ra đến kêu ma c h í sau đó c h ậ m rãi lui về phía sau một mặt cười lấy lòng gật gật đầu từ thiên sơn sau khi đi ra cùng lên thiên sơn trước nghĩa trận nhân số hoàn toàn chính là hai cái lượng cấp thời điểm trước kia đều là dừng lại ở trong thành trì đám tiểu lâu la có thể từ khi xuống thiên sơn sau khi đến đây tìm chu hành trị liệu người trong giang hồ chất lượng bỗng nhiên cao lên tiện thể thu được đến bí tịch võ công cũng là quý hiếm lên căn bản không phải cái gì l i u đông gia cầu cần có thể so với tuy rằng một môn lợi hại võ công đều không có hơn nữa những n à y võ công hắn cũng chưa chắc là xem có thể nhiều như vậy bí tịch võ công ở trong tay cảm giác thực sự kỳ lạ hắn vô cùng yêu thích loại này cảm giác khắc khắc chu thần y có chuyện hỏi các ngươi mới vừa nói cái gì nghĩa trần bản đồ ưu ma c h í nghiễm nhiên một bộ chó săn rán g dấp lúc này dùng tới sư hống công cao giọng q u á t lên sư hống công chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong hét vang bên dưới như tấn lôi nhanh tạ thanh nghe mới giảm khiến địch sợ vỡ mất nước đương nhiên ưu ma trí vẫn chưa vận dụng toàn lực chỉ là làm cho màng nhị của mọi người một trận đau nhức thôi mấy người lắc lắc đầu thấy chu hành đi lên phía trước vẻ mặt mọi người lúng túng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt theo chu hành đem thủy hàn kiếm rút ra cầm đầu một người lúc này mới vội va quỷ gối chu hành trước người chu thần y rung bẩm đại minh truyền đến tin tức hoa ra hoa mãn lâu hai mắt cũng đã khôi phục chu thần y cái tiêu kỹ thuật như thần đổi mắt thuật lại một lần nữa được chứng minh đại tống không ít người đều muốn được chu thần y trị liệu trong đó càng là không thiếu quan to hiền quý quang thời gian trước chu thần y chân dung đều b á n b á n hết mọi người liền là hy vọng có thể ở trên đừng đụng tới chu thần y sau đó nhận ra chu thần y đến do đó có cơ hội có thể để chu thần y hỗ trợ trị liệu một chút bây giờ chu thần y rơi xuống thiên sơn tuy rằng cũng có người nhận ra chu thần y ấy, có thể chu thần y ban ngày đều đang chạy đi căn bản không dừng lại chỉ là ở buổi tối thời điểm tiến vào thành trì tiến hành nghĩa t r ậ n đã như thế chu thần y tiếp đó sẽ đi đến cái nào t ò a thành trì liền trở thành không ít ốm bệnh tại người người trong giang hồ rất muốn biết đến tin tức ta chờ cảm thấy đến đây là cái tài lộ liền muốn muốn theo chu thần y ấy, chỉ là vì biết được chu thần y tam tích sau đó đem tin tức cho bán đi để người trong giang hồ chuẩn bị sớm ngay trước mắt mấy người này lời nói chu hành lại một lần nữa cảm khái không thẹn là đại túng kiếm tiền chính là có một tay người người đều sẽ như thế kiếm tiền chẳng trách đại túng nộp nhiều như vậy tuổi cống vẫn cứ là kinh tế phát triển nhất quốc gia chỉ là đáng tiếc không có cùng với xứng đôi thực lực quân sự cùng chu hành biểu hiện quái dị không giống cứu ma trí nhìn về phía trước mắt ánh mắt mấy người trong nháy mắt trở nên hiền lành rất nhiều chẳng trách chẳng trách gần nhất này mấy tòa thành trì đều có không ít cao chất lượng người trong giang hồ hóa ra là bái đám người kia bàn tặng a nói cách khác hiện tại phía sau hắn cóng lấy một đại bao bí tịch võ công có đám người kia một phần công lao ân miễn cưỡng xem như là người mình đã như vậy hắn cứu ma c h í vẫn là đồng ý bảo vệ một bảo vệ những người này chu thần ý n g h ĩ đám người kia mặc dù làm mưu lợi nhưng cũng gián tiếp giúp không ít bị bệnh dân chúng tầm thưởng không bằng l i ề n để đám người kia đem kiếm lấy tiền tài toàn bộ lấy ra mua mễ lương sau đó bố thi cho nghèo khổ mạch tính làm sao chu hành gật gật đầu nếu quốc sư đều nói rồi vậy ta liền cho quốc sư một cái mặt mũi chu hành r ứ t lời nhìn về phía trước mắt đám người kia sau đó chỉ chỉ một bên đất trống đám người kia trong nháy mắt dây hiểu liền vội vàng đem trong lòng túi tiền lấy ra đặt ở chu hành ngón tay trên đất trống diện trong chốc lát cái kia đất trống bên trên liền mua mười mấy túi tiền tiền bên trong vỡ vụn gộp lại có tới mấy trăm hai nhiều những người này biểu hiện quá dị hiển nhiên là ẩ n giấu một ít bạc ở trên người có điều chu hành cũng lời đi s o á t người có thể giao ra một phần đám người kia đã xem như là chảy nhiều máu chu hành nhìn một chút trên đất túi tiền tay phải bỗng nhiên t một trận khói thuốc từ tay phải của hắn trong ống tay háo tùy ý mà ra rất nhanh liền đem trước mắt đám người kia cho toàn bộ bao trùm chu hành cười nói các ngươi nhìn thủ đoạn của các ngươi chu hành nói đám người kia liền vội vàng đem tay mình cổ tay trên ống tay háo vén lên đến chỉ thấy một đạo hồng tuyến xuất hiện trên cổ tay diện từ bàn tay biên giới dọc theo cánh tay hướng về trên có tới chừng một thước đây là đoạn hồn tuyến trong vòng ba ngày đem số tiền này tại đội thành mễ lương sau đó phân phát cho tầm thường b á c h tính bằng không nay đoạn hồn tuyến dọc theo cánh tay tiến vào tâm mạch bên trong mấy người các ngươi thì sẽ lập tức độc phát thân vong các ngươi cố gắng hoàn thành này độc sau tự n cứu ma trí hiếu kỳ không đớt chu hành cười ha ha nói thế này sao lại là cái gì độc có điều là tầm thường kích thích thân thể thốt tôi đợi được hồng tuyến tiến vào tâm mạch người sử dụng thì sẽ tinh thần gấp trăm lần tâm tình sung sướng sau đó hồng tiến sẽ ở một nén nhang bên trong rút đi cưu ma trí đâm chiêu gật gật đầu thấy chu hành đi xa cưu ma trí vội vã lên ngựa đuổi theo khoảng cách c ô tô thành càng ngày càng gần lại là một tòa trong thành trì chu hành cùng cưu ma trí cùng thường ngày tiến vào trong thành tuy rằng có một nửa mọi người nhìn chu hành cùng cưu ma trí trong mắt cũng đồng dạng là cùng nhịp v ẻ có thể vẫn cứ có một nửa người đồng thời đại thể là nam nhân cùng nhau nhìn về phía một hướng khác chu hành theo đám người k i a ánh mắt nhìn một đạo người áo trắng ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn chu hành đầu tiên là không rõ một à k bên kêu ma trí nghe được chu hành bắt chuyện hắn mau chóng đào tẩu âm thanh lập tức cả người căng thẳng lên gắt gao nhìn về phía trước người cách đó không xa đã triển khai khinh công đổi tới nữ tử hắn không ít cùng chu hành luật bản biết chu hành võ công trình độ chu hành từ khi đem băng tàm cho toàn bộ sau khi luyện hóa hơn nữa tu luyện chính là tiểu vô tướng công cùng với tự thân thiên phú nội lực của hắn ở trẻ tuổi bên trong đã vô cùng hùng hậu tuy rằng không sánh được hắn có thể cùng trên giang hồ những người hàng đầu đại phái trưởng môn nhân so ra chắc chắn mạnh hơn dù cho là hắn muốn vượt qua chu hành cũng đến phí không ít công phu nếu là hai người sinh tử tranh đấu chu hành dù cho không phải là đối thủ của hắn có thể chu hành nếu là một lòng muốn chạy trốn hắn vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn cản hắn thân thủ như thế chu hành nhưng đang đối mặt cái tia cô gái trẻ thời điểm như vậy thất kinh chỉ có một khả năng nay tuổi trẻ nữ tử võ công cách xa ở chu hành bên trên u ma c h í trong mắt lóe ra một k i a tầm nhìn ánh sáng hắn u ma c h í thực sự quá thông minh rồi từ khi bị thiên sơn đồng mỗ còn có lý thu thủy hai người cho thu thập một trận sau khi u ma c h í đã bắt đầu trở nên cẩn thận lên hắn xin t h ề bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ không lại bị người đánh một hồi ở thiên sơn bị thiên sơn đồng mỗ cùng lý thu thủy trước sau đánh đập tình cảnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện u ma c h í vừa định ra tay ngăn lại cô gái này đã thấy một đạo màu trắng tàn ảnh thẳng đến chu hành ni h đi u ma c h í không khỏi con ngươi co rụt lại thật nhanh kinh công thân pháp đúng như dự đoán hắn đoán không có sai cô gái này xác thực không đơn giản Hắn đến đánh tới hoàn toàn tinh thần đến rồi. Chu hành nếu là biết được ý nghĩ, nhất định sẽ đến toàn đến nếu tới rồi. là bốn i kiêu ế đến t nhất một được định chi câu, u ma nghĩ, ý sẽ q c sư, g ư ơ i thật sự cả năm g h ị quá rồi. Bốn n trước chu hành xuyên việt đến thế giới này muốn luyện công cùng lao đường ă n nhịp với nhau hai người quyết định cùng đi tìm kiếm bí tịch v õ c ô n g chạm thứ nhất chính là đi côn lôn sơn tìm cựu dương t h ầ n công đương nhiên không có tìm được sau đó lại đi tới đại lý kết quả đại lý căn bản sẽ không có vô lượng sơn sau khi lại đi tới trung nam sơn phía sau núi hồ nước một nước c ạ xuống ai có thể thừa muốn túi ra bỏ mang hơn nhiều hai người căn bản t i m không xuống đi mang thiếu du không tới một nửa liền đánh g á m con luyện cái ở mức công pháp sau đó bơi vào đi nói như thế nguyên bên trong dương quá từ trong mộ cổ trốn ra được thời điểm đều thiếu một chút một chết ở bên trong này vẫn là dương quá luyện công mấy năm kết quả chu hành coi như tự giác thiên phú so với dương quá được hắn lúc đó đến luyện mấy năm hai người từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ quyết định trở về đại minh còn hồ nước dưới c ử u âm chân kinh bà thiếu chờ tương lai luyện võ công trở lại là được rồi lại đến hành trước buổi tối ngày hôm ấy chu hành lại đi tới hồ nước một bên nhìn chằm chằm hồ nước suy nghĩ xuất h ầ n hắn lập tức liền phải đi trước khi đi nhìn một chút đầm nước này nay chỉ sợ là hắn xuyên việt tới nay khoảng cách thần công bí tịch gần nhất một lần lúc đó hắn vô cùng lý giải c ê u ma chi trong lòng cảm thụ ngay ở chu hành ngơ ngác xuất thần thời điểm tiểu long nữ xuất hiện từ hồ nước phía dưới xuất hiện tiên tử tắm rửa nhìn tiểu long nữ chu hành lúc đó mới rõ ràng bốn chữ này đến tột cùng là cái gì ý tứ chu hành thật gở cổ mộ bên trong đều là nhà đá tắm rửa vô cùng bất tiện thành tựu khoảng cách cổ mộ gần nhất hồ nước không ở chỗ này nhi tẩy ở nơi nào tẩy liền nhìn thấy chu hành sau khi tiểu long nữ tiện tay một nổ chính là to lớn bọn nước vung lên bọn nước che kín chu hành tầm mắt tiểu long nữ từ trong nước nhảy lên mà lên đầu tiên là mò lên một bên xiêm y đơn giản một xuyên liền cầm lấy để ở một bên trường kiếm thẳng đến chu hành trong lòng mà tới chu hành suýt nữa bị đâm lão đường nghe được hồ nước tiếng nổ vang đổi u lại đây thấy mình bảo bối đồ đệ đang bị người sử dụng kiếm đuổi theo đâm nếu không có bảo bối của hắn đồ đệ cởi còn xuống chỉ sợ là sớm đã bị đâm xuyên nói đến cô gái này cũng là cái kỳ nữ tử cô gái tầm thường đối mặt hắn bảo bối đồ đệ loại kia vô lại diễn xuất đã sớm ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác có thể cô gái kiệt nhưng là sửng sốt n h y mắt sau đó đánh giá một phen chu hành dư i hãng liền tiếp tục vung kiếm hơn lập t ứ chu dùng một ít đường môn một ám ít k í đem cô bước gái kia l i lại sau đó v ù n g h i hai n g ư ờ i nhận hội cơ t h Chu o á t đi. h à n h nhìn thấy vì sao tiểu l o n g n ữ liền đơn chạy? Rất g i đối với ả n nàng mất mặt chứ. Mà không đề cam ậ p tới tiểu chu long nữ cơ hội bị chu hành nhìn cơ sạch hội bị y lại đang đối đang ặ t tiểu l o n g n ữ t h ờ i điểm có loại này hát lịch sử, đi định mất mặt. có lịch chuyến là này Khẳng những n hát sử, quá g ư ờ i c h â n d u n g k i ế nghị cho. Chu hành n ồ i trên lưng ngựa, k ô n lòng g cam chu hành chân dung một tháng trước cũng đã có ở đại tống rộng giai truyền lưu s u thế tiểu long nữ tuy rằng cách xa ở trung nam sơn nhưng nhìn đến chu hành chân dung cũng không phải cái gì chuyện không thể nào lại chạy đi lao nhanh nửa tháng đầy đủ nàng chạy đi đến nơi này chu hành vừa muốn một bên quay đầu nhìn về phía một bên hắn muốn cùng cưu ma c h í nói một câu t h như đ ừ n g động mặt sau tiểu long nữ trước tiên nắm chặt rời đi nơi này đưa nàng bỏ rơi lại nói có thể chu hành tuyệt đối không lờ rằng cưu ma c h í không những không có đuổi theo còn hướng về phía tiểu long nữ độc thủ cưu ma trí biểu thị hắn chỉ là muốn giút đỡ chu hành ngăn lại tiểu long nữ mà thôi liền trở tay chính là một cái hỏa diễm đao đổi sát cái kia bạch đi bóng người mà đi cưu ma c h í một chiêu hỏa diễm đao s á t thực đem tiểu long nữ bước cho ngừng tiểu long nữ chỉ là hơi đ ề khí liền làm cho chính mình trên không trung thân hình đột nhiên tất cao làm cho cưu ma c h í hỏa diễm đao khí đánh hụt đây là cưu ma c h í đối với tiểu long nữ ấn tượng đầu tiên cưu ma c h í xông lên phía trước hai tay thành quyền dò ra hắn dùng nam thiên thần quyền tiểu long nữ m ặ t không hề cảm xúc tay phải thành trưởng cùng cưu ma trí năm đấm đối với ở cùng nhau cưu ma trí chỉ là thăm dò vẫn chưa vận dụng toàn lực nhưng dù cho như thế tiểu long nữ vẫn cứ lùi về sau mấy bước đồng bình lui qua một bên sư tử đá mặt trên chân ngọc nhẹ chút chậm rãi hạ xuống c y u ma trí h í p mắt lại khinh công mặc dù tốt có thể nội lực nhưng là kém xa hắn đồng thời luận nội lực trước mắt chu hành tuyệt đối so với cô gái này mạnh hơn hơn nữa hắn cái kia quỷ thần khó lường kiếm pháp cùng với thiên sơn lục dương t r ư ờ n g các võ công đối phó cô gái trước mắt không có một chút nào vấn đề như vậy vấn đề đến rồi chu hành vì sao coi cô gái này dường như mánh hổ bình thường k y ma trí rất là hiếu kỳ quốc sư lưu thủ chu hành vốn là muốn chạy có thể lại lo lắng cưu ma c h í cái tên này ra tay quá trọng thương đến tiểu long nữ đơn giản mở miệng k ê u d ừ n g chạy trời không khỏi nắng hắn tương lai còn phải về thất h i ệ p c h ấ n phát triển đây coi như hiện tại chạy tiểu long nữ hoàn toàn có thể tìm được thất h i ệ p c h ấ n đi chẳng bằng trực diện tiểu long nữ chu hành đứng ở cưu ma c h í bên cạnh nuốt n g ụ m nước bọn lời nói thực sự dù cho đối mặt lý thu thủy cùng tiên sơn đồng mỗ chu hành đều không muốn đối mặt tiểu long nữ cố ý đến truy sát hắn thực sự là còn như thế ghi hận hắn sao hắn năm đó ở hồ nước một bên thời điểm tiểu long nữ ngay ở trong nước hơn nữa chỉ lộ ra cái đầu từ trong nước nhảy ra thời điểm còn trước đó làm ra hơi nước chu hành chỉ là xuyên thấu qua hơi nước nhìn thấy một chút đường v i ể n thôi sớm biết xem không thấy tất cả đều sẽ bị tiểu long nữ truy sát vậy hắn liền xem toàn chu hành nhìn t r ò n g chọc vào trước người đứng ở sư tử đá trên tiểu long nữ chỉ thấy tiểu long nữ khoác một thân mỏng manh quần áo màu trắng ước chừng mười tám mười chín tuổi trừ mái tóc màu đen ở ngoài toàn thân trắng như tuyết khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục h ỉ là da thịt ít đi màu máu có vẻ trắng sám dị thường thật không t i ệ n chu hành không thích làm s ử n g miệng tiểu long nữ di chuyển chu hành vội vã tay cầm thủy hàng kiếm đưa tay nâng lên một bộ chống đối tư thế rất nhiều một lời không hợp vừa muốn rút kiếm y tứ tiểu long nữ sắc mặt như thường từ sư tử đá mặt trên n g ả y xuống từng bước một đi lên phía trước chu hành thấy nó cũng không có muốn động thủ ý nghĩ cũng là hơi hơi thả lòng chút cảnh giác t a sư phụ bị thương ngươi có thể giúp ta trị một chị ta sư phụ sao tiểu long nữ mở miệng âm thanh dường như, như tiếng t r u n g reo lênh lảnh chu hành phục hồi tinh thần lại có chút choáng nhưng v á n là nói ngươi tìm đến ta chỉ là vì để cho ta cứu sư phụ ngươi không phải vì bốn năm trước sự tình cũng không biết có phải là cảm giác sai tiểu long nữ sắc mặt tái n h ậ t thêm ra một chút màu máu có thể lập tức lại khôi phục trước đây trắng bệnh r á n g vẻ tiểu long nữ nói ngươi nhìn ta ta đâm ngươi tuy rằng ngươi né qua nhưng ta vẫn là đâm ngươi một kiếm chúng ta xem như là hòa nhau nghe tiểu long nữ lời nói ưu ma trí một mặt tan dưa q u ầ n chúng r á n g vẻ ánh mắt không ngừng ở chu hành còn có tiểu long nữ trên người lắp lư ưu ma trí mặc dù là hòa thượng ai có thể nói hòa thượng không biết yêu xem tư thế hai người này có cố sự a chu hành cảm nhận được ưu ma trí ánh mắt nóng bỏng liếc m ắ tiểu một c á kiêu kiêu cái khinh thường, sau đó nói, sau ma ma một làm sao? trí, trí cho thường, phụ ngươi sư đó long nữ vẻ mặt k h ô n gật có m gật đầu tổ sư bà bà chỉ có thể áp chế lại sư phụ thương thế nếu là không có danh y cứu cùng rút sư phụ liền sẽ chết ta không muốn sư phụ chết ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu giúp ta sư phụ tiểu long nữ nhẹ g i ọ n g nói rằng mặc dù nói đến làm cho nàng thống khổ sự tình có thể nàng vẫn cứ không có toát ra chút nào thương tâm tình c ù n g cứu ma trí trong mắt giặc rào chiến ý không giống chu hành nhưng là c h o mày tiểu long nữ đều lớn như vậy âu dương phong còn sống s ó t xác thực rất bình thường có thể nguyên bên trong tiểu long nữ sư phụ còn có tổ sư bà bà lâm triệu anh đã sống chết bây giờ nhưng còn sống sót thực tại để hắn cảm thấy kinh ngạc lần trước cũng còn tốt không có đi vào cổ mộ nếu là lâm triệu anh cùng, tiểu long nữ sư phụ nghe được hắn cùng lao đường động tĩnh chỉ sợ là có mệnh xem cựu âm chân kinh mất mạng hoặc à vạn hạnh vạn hạnh chu hành t ở vào một ngụm trọc khí tiểu long nữ tiếp tục nói sư phụ nói ta là nữ tử ngươi nhìn lén ta tắm rửa c h u n g quy là ta bị thiệt t h i ngươi giúp ta cứu giúp ta sư phụ ta không tính đến chuyện này ngươi xem có thể không tiểu long nữ thanh âm em dịu chu hành cùng cựu ma trí cùng nhau t r ừ n g lớn hai mắt cựu ma trí nhìn chu hành nhìn lại một chút tiểu long nữ ta phật tổ à tiểu tăng nghe được cái gì đây là hắn một cái thuần khiết hòa thượng có thể nghe sao chu hành cũng rất choáng n g i a mặt của hắn có thể dạy đến ngay ở trước mặt vẽ v ờ i lão nhân đem thủy hàn kiếm lấy đi đồng thời ôm vào chính mình trong túi bây giờ nghe tiểu long nữ nói ra chính mình nhìn lén nàng tắm rửa đến lấy chu hành độ dày da mặt cũng là trong nháy mắt bỏ mặt chu hành á p búng nói rằng cái gì gọi là nhìn lén người tập võ sự tình làm sao có thể gọi nhìn lén ta chỉ là tùy ý đi dạo trùng hợp đụng tới mà thôi may là tiểu long nữ âm thanh khá nhỏ người t r u n g quanh cũng không có võ công hết sức xuất sắc nhân vật nếu không thì trong không khí nhất định sẽ trả ngập một luồng vui mừng nhảy nhót bầu không khí chu hành nhẹ nhàng thằng h ắ n một cái còn có người âm thanh tiểu chút ta đáp ứng ngươi nếu như chuyện khác như là giết người toàn ra hàng ngũ chu hành căn bản liền không sợ người khác khắp nơi tuyền dương có thể này nhìn lén người khác tắm rửa được rồi tiểu long nữ xác thực là chịu thiệt dù cho tiểu long nữ đâm hắn cái t i ê m một kiếm cũng là hết sức tách ra muốn hại trổ hiểm phương diện này chu hành xác thực là không lời nào để nói chúng ta lúc nào khởi hành xuất phát tiểu long nữ nhẹ giọng hỏi trong mắt phá lệ nẽ qua một tia ý mừng ngươi lai、like, cái tên này cũng là có cảm tình a sư phụ ngươi thường có nặng hay không người tổ sư bà bà có hay không đã nói sư phụ ngươi còn có thể kiên trì bao lâu phái cổ mộ ở trường an trung nam sơn phụ cận chu hành cũng không muốn trước t i ê n hướng về trường an trung nam sơn đi một chuyến sau đó sẽ đi vòng v è o về gian g nam sau đó sẽ đi khoảng cách trung nam sơn đông mới bách lý lôi cổ sơn như vậy thực sự lãng phí thời gian tiểu long nữ dù muốn hay không nhân tiện nói ta tổ sư bà bà là sư phụ chữa thương điều dưỡng còn có thể kiên trì thời gian nửa năm nếu là trong lúc không có danh ý cứu rút ta sư phụ chỉ có thể co q u ắ p nằm ở trên giường qua xong cuối cùng thời gian nửa năm chu hành thợ phào nhẹ nhõm thời gian nửa năm mà thôi hoàn toàn tới kịp các mô công chúng đang sốc lực nếu là ta không có đoan sai sư phụ ngươi trên lưng g ầ n mạch nên bị âu dương phong c ắ p mô công cho đánh gậy chứ chu hành hỏi tiểu long nữ gật gật đầu không sai có dường hàn ngọc c ắ p chế còn có tổ sư bà bà lấy nội lực chữa thương sư phụ chỉ có thể kiên trì thời gian nửa năm chu hành suy nghĩ một chút xác định thương thế vẫn c ư ở có thể khống chế bên trong phạm vi liền mở miệng nói t h ự c không dám d i ấ u dếm ta lần này đi đến giang nam còn có chuyện quan trọng muốn làm có điều ta có thể đáp ứng ngươi đi đến trung nam sơn cho ngươi sư phụ chữa bệnh có điều phải đợi ta hết bận tất cả mọi chuyện sau khi ta lần này muốn lúc trước hướng về giang nam mang tới hai người sau khi liền sẽ trắng đêm chạy tới thành lạc dương tây lôi cổ sơn chờ ở lôi cổ sơn sau khi hết bận ta liền có thời gian cùng ngươi cùng đi đến trung nam sơn toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua hai tháng làm sao ngươi là đại phu khi nào cho ta sư phụ chữa bệnh tự nhiên là ngươi định đ o ạ n ta nghe lời ngươi có điều ta muốn cùng ngươi đồng hành tiểu long nữ thản nhiên nói thấy chu hành gật đầu tiểu long nữ khẽ gật đầu đứng ở chu hành phía sau một bên cưu ma trí trên mặt nụ cười dừng lại lâu như vậy rồi chu hành bên người vẫn cũng chỉ có hắn một người bây giờ thêm ra một người đến thật là có chút ít không quen cư ma trí h í mắt trên giới đánh giá một phen tiểu lòng nữ trong mắt không vui tâm ý càng rõ ràng hắn rõ ràng cảm giác được có vài thứ chính đang cách hắn mà đi chu hành dẫn ngựa tiến lên nhìn trong t h a n h m á c tính sau đó nói chư vị ta đụng tới c ô nhân ta đã đáp ứng nàng muốn đi giúp sư phụ nàng chữa bệnh thời gian thực sự gấp gáp có điều hôm nay ta nếu đã vào thành chư vị lại đợi lâu như vậy vậy dĩ nhiên không thể để cho chư vị bạch các loại hôm nay nghĩa trần hay là muốn tiếp tục có điều từ hôm nay sau khi ta liền tạm dừng nghĩa trần c h ờ ta từ trên núi trung nam hạ xuống lại nghĩa trần mong rằng chư vị giang hồ đồng đạo thay ta rộng rãi vì là tuyên truyền một hai chu hành cao r ộ n g cất lên mọi người nghe vậy không ngừng gật đầu mang cái lời nói mà thôi không có cái gì quá mức người đến sau có thể vượt qua hay không chu hành nghĩa trần bọn họ căn bản liền không để ý chỉ cần bọn họ có thể đổi tới là được chu hành lại đang một cái khách sạn để ở cùng thường ngày nghĩa trần luyện công ở trọ cùng mọi khi lại không giống nhau lần này thêm ra tiểu long nữ như thế cái phú bà đúng phú bà tiểu long nữ k ỵ lập tức có một cái bao bên trong tràn đầy trang đều là vàng bạc châu đ á o dùng lại nói của nàng những vàng bạc này châu báu rất thông thường cổ mộ có đến mấy chục khẩu cái dương trừ đó ra còn có áo giáp binh khí đủ để trang bị một nhánh mấy ngàn người quân đội sáng sớm ngày thứ hai ba người cùng xuất phát y u ma chỉ ánh mắt h ấ u á n nhìn về phía trước sánh vai cùng nhau chu hành cùng tiểu long nữ hai người ngược lại không là hắn đối với tiểu long nữ có ý kiến thuần túy là đường này có chút hẹp nếu không hắn nói cái gì cũng phải đến chu hành một mặt khác tiểu long nữ vị trí nguyên bản hẳn là hắn ba người một đường đi về phía tây không có một ngày công phu liền đến cô tô thành phía tây nam hướng về một tòa thành trì tòa thành trì này gọi là gia hưng chương b ả độc xà xích luyện không phục làm ngươi gạo chương b ả độc xà xích luyện không phục làm ngươi gạo gia hưng từ xưa chính là phồn hoa vùng đất giàu có thường có vùng đất phỉ nhiều cùng tơ lụa tri phủ mỹ dự cổ kính giang nam phong cách kiến trúc chu hành cũng là lần đầu cẩn thận thể ngộ lần trước cùng lao đường khắp thế giới lắc lư tuy rằng cũng từng đi ngang qua giang nam có thể tưởng tượng đến giang nam cũng không phải là hai người mục tiêu cuối cùng hai người liền vội vã rời đi vẫn chưa hảo hảo rung o ạ n một phen mọi người đi ở trên đường k ứ u ma trí liếc mắt một cái chu hành bên cạnh tiểu long nữ sau đó dẫn ngựa tiến lên thấp giọng nói rằng chu thần ý n g a ngươi chỉ sợ lại bị người cho nhận ra từ khi ba người vào thành liền có không ít người ánh mắt đặt ở ba người trên người cũng chính là chu hành đã nói rồi không còn nghĩa trận bằng không chỉ sợ những người này đã sớm xông lên chu hành khẽ gật đầu vừa định mở miệng một bên mấy người thanh n â m xì xào bàn tán liền truyền vào ba người trong hai người kia chính là chu thần y kể sẽ không sai nghe nói có một cái xinh đẹp như hoa tiên tử mời chu thần y đi đến trị liệu nàng người nhà chu thần y vì chạy đi lúc này mới tạm dừng nghĩa trận ngươi xem người kia bên cạnh không thì có cái khuôn mặt đẹp tiên tử sao mặt sau cái kia hình dáng không ra sao nên chính là thổ phiên quốc sư cưu ma trí ba người này hướng về nơi này vừa đứng chỉ sợ chưa từng thấy chu thần y người cũng sẽ nhận ra hán chu hành mím mím miệng nếu không là bận tâm đến cưu ma chi ngay ở bên cạnh hắn nói cái gì cũng đến cười ha ha một trận cưu ma chi cái chán một trận hát tuyến cái gì gọi là hình dáng không ra sao chính là hắn hắn hình dáng không ra sao vậy cũng đến xem với ai so với có được hay không cùng chu hành so với hắn xác thực không ra sao có thể cùng những người khác so với hắn cưu ma chi được kêu là một cái bảo tướng nguyên nghiêm ai còn không tuổi trẻ qua đây cưu ma chi d ừ n g bước lại hướng về chính đang trò chuyện nhóm người kia nhìn lại mọi người thấy cưu ma chi ánh mắt ngượng ngùng n ở đủ cười sau đó đi từ tắn bản đ i ệ bang phái người thực sự quá không có lễ phép cưu ma trí nổ nước và nói những người kia đều là người trong giang hồ nghĩ đến đều là ra hưng ơ bản địa bàn phái người được rồi quốc sư hà tất bởi vì cái này mà sinh khí chu hành nói rằng cưu ma trí hít mắt nếu không là hắn lúc nói lời này vất vời hắn có thể như thế sinh khí cưu ma trí hít mắt lại trực tiếp hử một tiếng tiểu tăng đói bụng long cô đương người có đói bụng hay không không chờ cưu ma trí nói xong chu hành liền nhìn về phía tiểu long nữ mở miệng hỏi thấy nàng khẽ gật đầu chu hành nhân tiện nói quốc sư chúng ta tìm một cái khách sạn ăn cơm đi chu hành dứt lời liền đi tiến lên thẳng đến một cái khách sạn mà đi cưu ma c h í nhìn chu hành cùng tiểu long nữ bóng lưng cuối cùng nhìn một chút bên cạnh ngựa hắn không nên chạm nơi này hắn nên ở mã dưới đáy thay đổi hết thể đều thay đổi chu hành đã trở nên để hắn cảm thấy xa lạ ba bát bị chay cưu ma c h í cao giọng nói hóa bi phân thành sức mạnh ăn nhiều một chút nhi đem ngựa nhi dây cương đưa cho tiến lên đón đến tiểu nhị sau đó ba người cùng nhau ngồi xuống điểm cơm nước vừa định tán gâu g i ả i bờn liền nghe được một bên có người đàn luận ai ngươi nói lục đại hiệp vợ chồng thật tốt n g i a chết rồi lại còn bị người cho đọc phần đánh cắp hai cốt thật thảm a ba người cùng nhau nhìn về phía chính đang trò chuyện những người kia c ưu ma c h í tấm tắc lấy làm kỳ lạ ra hưng bản địa bang phái người thực tại không có lễ phép à. c ưu ma c h í lại một lần nữa một lần trước đây đã nói lời nói nói hắn dài đến không sao thế sau lưng nghị luận hắn cũng coi như hiện tại ngược lại tốt liền thi thể đều trộm thế phong nhật hạ a nghe c ưu ma c h í phỉ nổ chu hành nói nói không chắc không phải người địa phương làm việc đây nếu là chu hành nhớ không lầm lời nói hà nguyên quân cùng lục triển nguyên thi thể chính là võ tam thông trùng đi võ tam thông người này nhân phẩm không được hà nguyên quân là hắn con gái nuôi theo lý thuyết hai người là chỉ có phụ nữ tỉnh có thể võ tam thông lại vì lao không tôn dĩ nhiên đối với hà nguyên quân động tâm thậm chí ở hà nguyên quân cùng lục t r i ể n nguyên cùng sau khi rời đi còn phảng phất chịu đến to lớn đả kích bình thường trực tiếp bỏ vợ bỏ con lựa chọn rời nhà trốn đi hà nguyên quân cùng lục t r i ể n nguyên song song tạ thế võ tam thông còn muốn đem hai người thi thể cho đào móc ra cử chỉ này cử chỉ thực tại có chút phát điên còn không hết ta lại có người mở miệng nghe nói lục gia trang trang chủ lục lập đỉnh bởi vì lục t r i ể n nguyên duyên cớ bị xích luyện tiên tử lý mạc sầu cho nhìn chằm chằm lý mạc sầu ở lục gia trang lưu lại thật nhiều màu dấu tay bảo là muốn đồ lục gia trang trên dưới t hiện tại lục gia trang còn tuyên bố treo giải thưởng xin mời các đường cao thủ đi đến lục gia trang trừ ma có phong phú thủ lao có thể nắm không ít người lắc đầu liên tục nhiều phong phú cũng không đi có mệnh nắm mất mạng hoa cái k i ê n lý m ạ c sầu võ công vô cùng cao cường cũng không biết là nhà ai đ ệ tử một tay ngũ độc thần trưởng còn có băng phách ngân trâm không biết để bao nhiêu người trong giang h ồ nghe tiếng đã sợ mất mật muốn đi các ngươi đi ta còn không sống đủ đây lời nói này làm cho không ít người r ồ n r ậ p gật đầu biểu thị tán thành xích luyện tiên tử tên tuổi thực sự vang dội hơn nữa người này giết người như n g ó người bình thường căn bản không muốn trêu chọc nàng làm sao long thí chủ nhận thức này lý mạc sầu cưu ma c h í thấy tiểu long nữ khẽ to mày lúc này mở miệng hỏi tiểu long nữ gật gật đầu bọn họ trong miệng lý mạc sầu là ta sư tỷ cưu ma c h í hít mắt lại nhìn một chút tiểu long nữ cuối cùng nhìn về phía chu hành đem q u ă n g đến một bên chu thần ý nghĩa người này đến tột cùng lai lịch gì lý mạc sầu tên tuổi không nhỏ cái tên này g e o vạ giang hồ hơn mười năm thời gian cứ thế mà không ai đem chèn giết đủ để thấy thực lực đó trên đời người đối với lý mạc sầu lai lịch hết sức tò mò có thể tìm kiếm hồi lâu cũng không biết người này sư thừa bây giờ này tiểu long nữ lại còn nói lý mạc sầu là nàng sư tỷ như vậy vấn đề đến rồi n à y tiểu long nữ lại là môn phái nào bây giờ suy nghĩ một chút người này sư phụ bị tây độc gây thương tích tuy rằng suýt nữa bị đánh chết có thể vẫn cứ sống trên đời vậy cô gái này trong miệng tổ sư bà bà lại nên thật lợi hại trung nguyên võ lâm đại tống cũng được đại minh cũng được quả thật là cao thủ tập hợp a tiểu long nữ đến từ trung nam sơn sau cổ mộ nàng tổ sư chính là lâm triệu anh không kém chút nào ngũ tuyệt chu hành vốn là muốn nói dù cho là vương trùng dương đều không đúng lâm triệu anh đối thủ có thể suy tư một phen vẫn là từ bỏ loại này không nghiêm cần lời giải thích lâm triều anh còn sống sót chu hành có thể không tín vương trùng dương có thể chết lâm triều anh sáng chế tuyệt học s á c thực tinh diệu vương trùng dương vẹn vẹn là dựa vào toàn chân giáo võ công s á c thực không cách nào phá giải có thể vương trùng dương cái tên này vì phá giải ngọc nữ tâm kinh võ công lật xem cựu âm chân kinh võ công chiêu thức dĩ nhiên ở lâm triều anh bên trên ngọc nữ tâm kinh chính là hai người cùng tu võ công có thể lâm triều anh lúc trước sáng chế này một môn võ công thời điểm chỉ là vì vượt qua vương trùng dương cũng không phải là giết hắn bởi vậy tâm kinh võ học chỉ cầu thân pháp cấp tốc chiêu thức không thể tưởng tượng nổi thôi ở nội lực tích chữ mặt trên là không bằng vương trùng dương tiên thiên、công. hai người động thủ thật chỉ sợ lâm triều anh không phải là đối thủ của vương trùng dương nói cho đúng ngũ tuyệt bên trong vương trùng dương đều là độc nhất đương tồn tại chu hành thấy cưu ma trí trong mắt tinh quang m á n h liệt liền biết cái tên này lại động tâm đừng hiểu lầm cưu ma trí là hòa thượng còn không đến mức cùng coi trọng lâm triều anh chu hành nói tới động tâm chỉ chính là cái tên này muốn cùng lâm triều anh khoa tay múa chân so tài chu hành m u ố n là muốn ngăn cản có thể nghĩ lại vừa nghĩ lâm triều anh võ công nên cũng là cùng ngũ tuyệt bên trong cái khắc bốn người sắp xỉ mà ngũ tuyệt bên trong cái khắc bốn người cùng trạng thái đỉnh cao cưu ma trí đến tột cùng ai mạnh ai yếu hắn vẫn đúng là không đếm đại khái năm năm mở đi nghĩ đến đây chu hành liền không có nhiều lời theo hắn đi thôi lời nói thực sự chu hành cũng muốn nhìn một chút cựu ma c h í võ công cùng lâm triệu anh trở ngũ tuyệt đến tột u cùng ai mạnh hơn đương nhiên vương trùng dương ngoại trừ cái tên này tu luyện tiên thiên công có chút mơ hồ vương trùng dương cố nhiên không bằng trương tam phong mọi người chỉ sợ cũng là trương tam phong mọi người bên dưới tối đỉnh cấp đám người kia một trong cho tới cựu ma c h í cao thủ hàng đầu thủ môn thôi đánh thắng được hắn mới xem như là trên giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh nếu là cựu ma trí biết chu hành suy nghĩ trong lòng bao nhiêu cũng trước tiên cần phải đến một câu người hiệu ta chu thần ý vậy hắn vì sao rời đi thổ phiên không phải là muốn cùng trong thiên hạ cao thủ so chiêu sau đó đánh ra tiếng tam sao lâm triều anh không kém gì ngũ tuyệt loại cao thủ này hắn nếu là không khiêu chiến một phen chẳng phải là đáng tiếc còn có lần này bọn họ mục đích cuối cùng còn có trung nam sơn tuy rằng có nghe đồn nói vương trùng dương đã tạ thế nhưng hắn nhưng là không tin như thế nào đi nữa cũng phải đến nhìn mặt khác vương trùng dương tu luyện tiên thiên công nghe nói tinh diệu vô cùng gần như tu tiên như vậy thần công nếu là không tham khảo một hai thực sự đáng tiếc k ư u ma c h í đã quyết định trước tiên cùng lâm triều anh đi qua t r i ề u sau đó sẽ đi tìm vương Trùng dương tiểu long nữ nhẹ dọn nói người khác cũng gọi chu hành chu thần ý ỉa chỉ có tiểu long nữ gọi thẳng tiên lý ngươi muốn đi tìm lý mặc sầu tiểu long nữ một cái miệng chu hành liền biết nha đầu này muốn nói cái gì tiểu long nữ gật đầu nói nàng ở bên ngoài t r e o chọc cái kêu âu dương p h o n g còn đem dẫn tới cổ mộ đến nếu không có tìm tới ngươi chỉ sợ sư phụ đã không cứu ta muốn làm cho nàng về cổ mộ cùng sư phụ dập đầu bội tội chu hành nhìn tiểu long nữ cái kia kiên định dáng vẻ nhẹ ngợt đầu muốn đi liền đi chứ ngược lại chúng ta nhiều lắm hai ba tháng liền có thể đến trung nam sơn của mộ khoảng cách ngươi nói thời gian nửa năm còn nhiều đây chu thần y t h a cái k i a lý mạc sầu võ công cao cường nếu không chúng ta hay là đi giúp một tay long thí chủ đi cưu ma trí bỗng nhiên đứng dậy vẻ rất là háo hức một câu nói hắn muốn làm trượng có làm hay không không làm là ngươi hướng về phía lý mạc sầu nói ra câu nói này khẳng định rất gốc nhìn đã đứng dậy rời đi tiểu long nữ chu hành suy tư một phen sau đó cũng đi theo thần đến xác thực nên tới xem xem nguyên bên trong lâm triều anh đã sớm bỏ mình hơn nữa tiểu long nữ sư phụ cũng là rất sớm tử vong tiểu long nữ có thể nói là chỉ là ở sư phụ nàng chỉ điểm cho luyện chín năm v õ c ô n g còn lại thời gian đều là chính mình tìm hiểu bởi vậy ở lý mạc sầu r ế t tới cổ mộ đến thời điểm tiểu long nữ cũng không phải là đối thủ của lý mạc sầu tuy rằng trước mắt lâm triều anh còn sống sót tiểu long nữ sư phụ cũng không có chết nàng tương đương với là ở hai người chỉ điểm cho lớn lên cũng không chỉ tiểu long nữ tiếp nhận rồi hai người chỉ điểm lý mạc sầu tự nhiên cũng tiếp thu quá hai người chỉ điểm hơn nữa lý mạc sầu trà trộn giang h ầ nhiều năm cái t i ê kinh nghiệm thực chiến không phải là tiểu long nữ có thể so với để bảo hiểm vẫn là theo tới nhìn một cái đi À, tuyên bố trước k chu hành chỉ là nhìn chằm chằm cổ mộ bên trong tiền tài tôi h cùng tiểu long nữ tướng mạo còn có vóc người không có quan hệ chút nào một bên cưu ma chi không ngừng gật đầu chu hành từ trong lồng ngực móc ra cùng nơi bạc vụn đập ở trên bàn sau đó dẫn n g ư ờ i đuổi theo ba người một t r ư ớ c một sau thẳng đến lục gia trang mà đi người giang hồ đều gọi giang nam lại hai cái lục gia trang một cái là thái hồ lục gia trang cái này trang tử đã dọn nhà đến biên cảnh đại thắng quan hộ tống quách tính đồng thời bảo vệ đại tống biên quan còn có một cái chỉ chính là gia hưng lục gia trang ba người đến trong rừng đem ngựa nhi t u y ê n ở trên cây mấy người một trận chạy đi bây giờ đã trời tối nhưng là nghe được từng trận tranh đấu âm thanh chuyển đến nghe này kim thiết đan sen âm thanh cưu ma c h í chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng đã mơ hồ có muốn bạo phát xu thế hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn gia nhập đi vào để đám người kia nhìn hắn cưu ma c h í thủ đoạn chu thần y thể người nói một câu a cưu ma c h í thúc giục tiểu long nữ quay đầu liếc cưu ma c h í một ánh mắt nhún mũi chân liền xông thẳng trong trận mà đi chu hành chậm rãi xa xôi đi tới cưu ma trí tuy rằng không kiên nhẫn có thể tưởng tượng đến tiểu long nữ trước mắt cũng không có nguy hiểm hắn cũng không thể xuất thủ liền kiên nhận tính tình ở chu hành bên cạnh quan sát ngoài trận có năm người hai cái mười một mười hai tuổi cậu bé ba cái khoảng chừng mười tuổi cô gái một người mặc hồng y ỉa một thân yêu kiều v ẻ mặt khác hai cô bé nhi một người mặc quần màu lục một người mặc áo trắng nhìn qua đều là vô cùng dáng vẻ khả ái chu hành chỉ là liếc mắt một cái sau đó liền đánh giá hướng về phía trong trận một cái đã có tuổi người mù một cái cầm trong tay song đao nữ tử hơn nữa một cái cầm trong tay trường kiếm một cái cầm trong tay trường đao rõ ràng là một đôi phu thê nam nữ nay một bộ trí thực sự nhìn con mắt cái kia đã có tuổi người mù tất nhiên là xem ta ánh mắt làm việc kha c h ấ n ác cho tới cái kia cầm trong tay song đao nữ tử tự nhiên chính là võ tam thông l ã o bà võ tam lương cho tới cái kia một đôi phu thê tự nhiên chính là lục lập đỉnh vợ chồng sư muội ngươi lại ra cổ mộ một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên trưởng phong mang quá dĩ nhiên là ngắn ngủi đem mọi người bước lui một người mặc đạo bào màu vàng phất đỏ khuôn mặt đẹp đạo cô trong mày cùng sau đó gia nhập chiến đoàn tiểu lòng nữ đối lập lên cổ mộ có quy tắc trong mộ cổ đệ tử như muốn xuống núi nhất định phải có nam tử chịu cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết mới được lý m ạ n sầu nói nhìn chung quanh một chút ánh mắt na đến cưu ma trí trên người có điều nháy mắt liền trong nháy mắt nhảy đến chu hành trên người ngươi chính là sư m ộ i người yêu lý mạc sầu cũng không tin tiểu long nữ gặp vi phạm cổ mộ quy củ trộm đi xuống núi nhất định là nàng đụng tới chịu vì nàng đi chết nam nhân nghĩ đến đây lý mạc sầu trong mắt tất cả đều là nồng đậm vẻ mặt đố kỵ tiểu long nữ nắm giữ đều là nàng không có tiểu long nữ một bộ dáng điệu từ tốn sư phụ bị ngươi dẫn đi âu dương phong đà thường sắp đèn cạn dầu ta lần này xuống núi là tìm đến đại phu là sư phụ trị liệu sư tỷ theo ta về cổ mộ hướng về sư phụ dập đầu nhận sai nghe tiểu long nữ nói ra đèn cạn dầu bốn chữ thời điểm lý mạc sầu trong lòng hoảng hốt nàng ngày đó hành tẩu giang hồ đụng tới một cái lao già điên lao già điên kia v õ công kỳ cao c u ố n quýt lấy nàng liền hỏi hắn khắc nhi ở nơi nào nàng làm sao biết đánh lại đánh không lại chỉ có thể dựa vào cổ mộ khinh công đến thoát đi có thể lao già điên kia tuy rằng điên dưới chân tốc độ nhưng là không chút nào chậm lý mạc sầu cũng không có biện pháp chỉ có thể đem dẫn tới cổ mộ muốn mượn tổ sư bà bà bàn tay đối phó người này ai có thể thừa muốn lâm triệu anh lại bế quan luyện ô n g đi ra ứng đối lao già điên này thành sư phụ của nàng nàng vốn là cho rằng sư phụ nàng tuy rằng bị thương có thể có tổ sư bà bà thay chữa thương sẽ không có sự liền lặng yên rời đi của mộ lý mạc sầu nhìn về phía chu hành quan sát tỉ mỉ một phen đúng rồi quả nhiên là trong truyền thuyết độc thủ y tiên chu hành nàng cũng xem qua chu hành chân dung đối mặt lý mạc sầu ánh mắt chu hành không hề bị lay động giai đến quá xấu hắn không có hứng thú nhân phẩm quá liệt hắn đồng dạng không có hứng thú lý mạc sầu vốn là xem như là cái người bị hại chu hành rất lý giải nàng có thể nàng lạm sát kẻ vô tội cái t i ế chu hành liền không hiểu lục chiến nguyên tiệc cưới bên trên lý mạc sầu đến đây quấy dối kết quả bị đại lý thiên long tự cao tăng cho chạy ra lý mạc sầu trong lòng oán hận liền giết ra hưng hà lão quyền sư một nhà hơn hai mươi khẩu trong đó còn bao gồm một cái gạo khóc đòi ăn trẻ còn còn nguyên nhân chỉ vì đối phương cùng hà nguyên quân một cái tính trong thiên hạ mỹ nữ biết bao nhiêu chu hành tại sao một mực đối với này r ắ n hạ tâm điệu gia hỏa cảm thấy hứng thú thấy lý mạc sầu nhìn sang chu hành dù muốn hay không liền trừng trở lại sao tích không phục cẩn thận làm ngươi gạo chương tám mươi giao ra nhất dương chỉ ta cứu phu nhân ngươi chương tám mươi giao ra nhất dương chỉ ta cứu phu nhân ngươi lý mạc sầu liếc mắt nhìn chu hành quay đầu nhìn về phía nơi khác xem ở người này có thể giúp nàng sư phụ trị thương phân như trên nàng không cùng người này độc thủ lý mạc sầu cũng không cảm thấy chu hành lợi hại bao nhiêu dùng độc giết người thôi nàng cũng có thể làm được chỉ cần đề phòng một hồi cái này nhân thủ bên trong á m khí đã đủ rồi sư muội ngươi mà lui lại ta tự nhiên sẽ cùng ngươi đồng thời về cổ mộ xem s ư phụ lý mạc sầu trong mắt lóe ra một đạo tinh quang mở miệng nói rằng trở lại là không thể trở lại nàng đã vi phạm sư môn mệnh lệnh nếu là liền như vậy trở lại tuyệt đối sẽ bị sư phụ nàng phế bỏ đi vó công nàng sở dĩ nói như vậy chỉ là muốn đem tiểu long nữ cho dẫn ra thôi tiểu long nữ cũng không phải loại kia yêu thích quản việc không đ â u người nàng giờ khắc này ra tay chỉ là muốn nàng về cổ mộ hướng về sư phụ dập đầu nhận sai tôi h vậy chuyện này đơn giản đầu lưỡi nhận lời là tốt rồi trước hết để cho tiểu long nữ dừng tay giải quyết mấy người này nàng lại nghĩ cách thoát đi chỉ dựa vào tiểu long nữ có thể không ngăn được nàng không thể không nói lý mạc sầu đối với tiểu long nữ tính cách bắt bí tương đương chết nghe lý mạc sầu lời này tiểu long nữ vẹn vẹn là hơi, hơi suy tư liền lui qua một bên mà tin nàng một hồi vạn nhất nàng sau khi thật sự cùng với nàng trở lại đây từ khi nàng hiểu chuyện bắt đầu l i ề n vẫn là tôn bà bà còn có lý mạc sầu hai người chăm sóc nàng còn sư phụ nàng nhưng là hầu ở tổ sư bà bà bên người tiểu long nữ tự nhiên cũng không muốn cùng lý mạc sầu g i a o thủ cho tới bị lý mạc sầu đối phó những người kia tiểu long nữ biểu thị cùng với nàng có quan hệ sao lý mạc sầu thấy tiểu long nữ lùi về sau khỏe miệng vung lên hai tay vung lên kéo con đường c ư ơ n g phong này chính là ngũ độc thần trưởng ngươi ngươi làm sao không đồng thời đối phó lý mạc sầu tiểu long nữ lui trở về cái kia trên người mặc hồng y bé gái cao giọng hỏi tiểu long nữ liếc mắt một cái cái kia hồng y bé gái có liên quan gì tới ngươi cái kia bé gái trận to hai mắt chỉ vào tiểu long nữ trong lúc nhất thời nói không ra lời đang lúc này một đạo tiếng xe gió từ nơi không xa chuyển đến lý mạc sầu thả người nhảy một cái phía sau cây cối bên trên xuất hiện một cái cháy đen cái hố chu hành phía sau c ê u ma trí lần thứ hai trận to hai mắt nhất dương chỉ nhất dương chỉ cũng không đáng hắn kích động như thế hắn sở dĩ kích động như thế là bởi vì hắn nhìn thấy nhất dương chỉ đã nghĩ đến đại lý họ đoàn cái kia môn trong truyền thuyết võ học lục mạch thần kiếm đêm đen bên dưới mọi người chỉ có thể nhìn thấy một người hán tử trong rừng buôn ba mà đến đảo mắt công phu liền đến cái kia năm cái hài đồng trước người chờ người kia đứng lại thân thể chu hành mới nhìn rõ người này tướng mạo chỉ thấy người này tóc ngổn ngang vô cùng tròng râu giống như kim thép mới nhìn như là con nhím bình thường tóc đen thui nhìn qua tuổi cũng không lớn có thể lại nhìn nó gò má chỉ thấy nó nếp nhăn h a m sâu phảng phất một cái bảy mươi tám mươi tuổi lao ông bình thường người này trên người xem ý đã rách nát có thể trên cổ vẫn cứ mang theo một cái bảo tồn hoàn hảo trẻ con dùng vi tiên loại trang phục này hơn nữa nhất dương chỉ cùng với xuất hiện thời cơ nghĩ đến người này chính là võ tam thông cho tới cái k i a trẻ con dùng vi tiên nên chính là hà nguyên quân võ tam thông cái này lao biến thái bỏ vợ bỏ con đối với mình con gái nuôi quyến luyến không quên thực tại là cái một trăm phần trăm không hơn không kém kẻ b ạ c tình hai cái m ư ờ i m ộ t mười h a i tuổi cậu bé vui v ẻ nói, h a i người này chính là võ tam thông hai đứa con trai võ tu văn võ đô nho tam thông mau đem hải t ử ông đi võ tam lương thấy võ tam thông xuất hiện vội và nói nay lý mạc sầu võ công kỳ cao mấy người bọn họ vây công bên dưới đều không đúng lý mạc sầu đối thủ dù cho thêm vào võ tam thông chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ đừng quên lý mạc sầu cái kia xuất quỷ nhập thần băng phách ngân châm chưa dùng qua đây trước mắt đám hải t ử này ở chỗ này chỉ là phiền thoái võ tam thông tuy rằng điên nhưng cũng phân rõ được nặng nhẹ vội vã bắt được nhìn qua nhỏ tuổi nhất hai đứa bé sau đó cao giọng nói các ngươi mau mau đi theo ta võ tam thông dứt lời liền hướng về trong rừng chạy đi võ tu văn cùng võ đôn nho cùng với cái kia hồng y bé gái theo sát phía sau nếu không có võ tam thông có ý định trì hoãn tốc độ ba người bọn hắn đ ư a bé là bất luận làm sao đều không đuổi kịp hắn lại là thời gian một nén n h a n g lại là một đạo tiếng xé gió lý m ạ n sầu vẫn là thả người tranh thoát hết t h ầ đều dường như trước bình thường võ tam thông đem mấy đứa trẻ phóng tới cách đó không xa một cái hầm lò đổ trong động thấy chỗ ấy tương đối an toàn liền vòng trở lại trợ giúp kha t r ấ n á c mọi người nhất dương chỉ tuy rằng có thể đem nội lực ngoại phóng đến tiến hành tấn công từ xa có thể võ tam thông nội lực hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn không ngừng thôi thúc nhất dương chỉ lực đến ứng đối lý mạc sầu liền võ tam thông cũng chỉ có thể dùng nhất dương chỉ điểm huyệt chiêu thức đến cùng lý mạc sầu gần người ứng phó ánh đào băng kiếm kha chấn áp trong tay thiết trượng cũng là phát sinh vẻo vẻo tiếng xe gió đối mặt năm người vây công lý mạc sầu bất động như núi trong tay phất trần không ngừng vung vầy ở ánh trăng chiếu dọi xuống võ tam thông ngón trỏ tay phải đối lập võ tam thông thịt t h ị h thịt lùi về sau mấy bước trong lồng ngực khí huyết quần quận võ tam thông ngươi nhất dương chỉ so với đại lý thiên long tự xú hòa thượng phải kèm xa lý mạc sầu cười lạnh một tiếng võ tam thông nét mặt dàn mua đỏ chót cao giọng nói nếu là gia sư ở đây ngươi không ngăn được lao nhân ra người một chiêu lý mạc sầu xem thường nợ nụ cười bây giờ là các ngươi muốn chết ở ta tay lý mạc sầu r ứ t lời tay phải phất trần lần thứ hai hướng về ngã xuống đất lục lập đỉnh bộ tới mục tiêu của nàng từ đ ầ u tới cuối đều là người nhà họ lục ngay ở lý mạc sầu động thủ trong nháy mắt đông nhiên xa xa chuyển đến một trận hét v a n g tiếng vang vọng ở trong rừng cây lý mạc sầu vội vã ngừng tay quay đầu trực diện trong rừng phương hướng một bộ đề phòng tư thế chu hành bên cạnh cưu ma trí cẳng là chừng lớn hai mắt trong mắt tinh quang mạnh liệt người đến thật cao nội công đại s ứ phụ quát to một tiếng tử vang lên bên t a i mọi người đây là một môn t i ê n lý truyền âm phát n ô n tuy rằng không ở nơi này nhưng vẫn cứ có thể làm cho âm thanh vang lên bên t a i mọi người đ k h ô nàng g g có n m tự đ ạ nhiên là nhận ra kha trấn ác hai mắt ngủ cầm trong tay rơi thiết trượng áng khí trong sắt cùng với phi tiêu rơi này chính là phi thiên biên bức kha trấn ác thành danh bình khí có thể xưng hô kha trấn ác vì là đại sư phụ chỉ có trong truyền thuyết quách tính hoàng dung hai người nếu là không thấy hai người nàng cũng muốn cùng cách tính hoàng dung tỉ thí một phen nhìn ai càng hơn một bậc có thể vừa mới cách tính cái kia hét to một tiếng đem cao thâm nội lực cho thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn nàng kém xa tít tắp lý mạc s ầ u không phải cưu ma trí không có mạnh như vậy não bù năng lực đồng thời đối với thực lực của chính mình có mười điểm rõ ràng nhận thức lý mạc s ầ u hướng về kha chấn á c mọi người hai mắt đọc lại hai tay đan sen sau đó đ ố n g nhiên quăng ra mấy đạo ngân châm có c h ư a tiếng x ẽ gió kha trấn ác tuy rằng hai mắt m g nhưng hắn t í n h lực nhưng là nhất tuyệt lý mạc sầu phát sinh băng phách ngân châm trong nháy mắt hắn liền nghe được cái kia từng trận tiếng xé gió tránh né đồng thời cũng ở cao giọng q u á t lên cẩn thận ma đầu kia băng phách ngân châm dứt tiếng vẫn cứ có nhân khẩu bên trong hét thả một m tiếng không phải kha trấn ác cũng không phải võ tam lương mà là võ tam thông cái kẻ xui xẻo này đối với này chu hành chỉ có thể nói một câu đáng đ ờ i lý mạc sầu khỏe miệng vung lên thả người mẹ lên trực tiếp triển khai k i n h công rời đi nơi này sư muội ta tuy rằng đáp ứng ngươi về cổ mộ nhưng chưa từng nói cho ngươi đến tột cùng lúc nào trở lại sau này còn gặp lại lý mạc sầu thân hình biến mất ở trong rừng t i ể u long nữ suy tư một phen cũng không có đ ổ i theo vừa mới giao thủ nàng đã cảm nhận được lý mạc sầu võ công s á c thực cao hơn nàng nếu là lý mạc sầu quyết tâm muốn chạy trốn nàng tuyệt đối không đuổi kịp lý mạc sầu việc cấp bách hay là muốn canh giữ ở chu hành bên cạnh đang vì nàng sư phụ chữa thương trước nàng cũng không hy vọng chu hành rời đi tầm mắt của nàng bên trong chu hành đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào là băng phách ngân trâm kha trấn á cơm thanh văng lên một đám người loạn tung lên lục lập đỉnh vợ chồng trong miệm mang huyết đi lên phía trước võ tam lương càng là hoảng loạn vô cùng vội vã đến võ tam thông bên cạnh chỉ thấy võ tam thông tay phải cánh tay nơi chính đang ổ ổ ra bên ngoài liều lĩnh máu đen võ tam thông cùng lý mạc sầu giao thủ vốn là bị lý mạc sầu đánh bị nội thương bây giờ lại bị băng phép ngân châm như thế một chát căn bản liền đến không kịp thôi thúc nội công để chống đỡ này một luồng kịch độc võ tam thông sắc mặt xanh đen võ tam lương liền vội vàng đem hai tay đến ở võ tam thông trên lưng muốn dùng nội lực giúp hắn trừ độc có thể băng phép ngân châm độc tương đương mánh liệt căn bản liền không phải võ tam lương có thể ứng đối vị này nữ hiệp nhà ta tương công vì là lý mạc sầu băng phép ngân châm gây thương tích nữ hiệp có thể hay không lòng từ bi ban xuống băng phép ng võ tam nương nội công hao t ổ n không ít nói chuyện đều có chút thở mạnh nàng lời này chính là quay về tiểu long nữ nói tới nàng mặc dù là ta sư tỷ có thể ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm cũng không phải nàng cùng sư phụ học tiểu long nữ vẻ mặt như thường mở miệng nói rằng võ tam nương ánh mắt lờ mờ chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao nhưng là chu thần y ngay mặt kha c h ấ n ác hai mắt mù, võ tam nương nhưng là mang theo nhi t ử tìm kiếm trợ phu người trước xem không được chu hành chân dung người sau nhưng là không có công phu xem chu hành chân dung tự nhiên không nhận ra chu hành c lại, lại vừa mới chu hành cùng cưu ma trí xuất hiện thời điểm bởi vì tiểu long nữ lâm thời gia nhập áp lực của bọn họ nhỏ đi rất nhiều hắn cũng có công phu phân tâm liếc hai người một thánh mắt lúc này liền nhận ra hai người chúng đọc chuyện như vậy tự nhiên đến tìm chuyên nghiệp mặc dù nói võ tam thông đ à o hắn huynh trưởng cùng tàu tự phân mộ có thể võ tam thông nói cho cùng cũng là bởi vì cả gia đình bọn họ mới bên trong độc một chuyện ra một chuyện thấy chu hành gật đầu lục lập đỉnh vội và nói g n cầu chu thần ý xuất thủ cứu giúp lục gia ắt sẽ có báo đáp lớn cưu ma trí hai mắt đã thành bí tịch võ công hình dạng cái gì lục gia lý ra hắn đều không quan tâm này võ tam thông vừa n ã y dùng nhưng là nhất dương chỉ à. nếu không có thấy võ tam thông đã té xịu cưu ma trí nói cái gì cũng phải lôi võ tam thông và t á o hỏi một chút hắn có muốn hay không hoạt có điều không quan trọng nếu như võ tam nương đồng ý trao đổi vậy cũng được à dù sao hai người chính là phu thê ngươi hỏi hắn vì sao đoán được võ tam nương cùng võ tam thông là phu thê đương địch vừa nay cái kia hai qua cũng gọi võ tam thông cha hơn nữa cái kia hai em bé toàn bộ hành trình nhìn võ tam nương trong mắt tất cả đều là quan tâm v ẻ hắn lại không cùng kha chân á t tự ánh mắt hắn không có lông bệnh chu hành mở miệng nói cưu ma c h í có chút c h o n g váng đông cứng địa quay đầu đi môi trường đóng mở hợp hắn rất muốn nói với chu hành võ tam thông vừa nãy dùng là nhất dương chỉ là nhất dương chỉ tại trong tay võ tam thông có chút mất mặt nhi có thể nếu như chu hành có thể đem nhất dương chỉ cho làm lại đây vậy hắn không ngại vì là chu hành bày ra một hồi nhất dương chỉ uy lực thực sự chu thần y t h ngươi có phải hay không nhiều lời cái tự nhi cưu ma trí nhẹ giọng hỏi t h í chu chính mình con gái nuôi, thậm chí vì mình n gái ô i t hành ậ m mình đem lục triển nguyên vợ chồng hai người phần mộ chí con con, còn lục chồng cho đảo, đánh cắp hai người cốt, chứng Chu hai phần đánh hai hải như thế, ta không h vì vợ vợ nuôi triển nguyên người người người đảo, gái giờ bỏ bỏ bây ta trị. dù muốn hay không mở miệng nhân tiện nói nhất dương chỉ là được có thể thiên kim khó mua ra cao hứng c ư u ma chí mím mím miệng nhưng cũng là không lên tiếng nữa vì một thân cây từ bỏ tương lai cả cánh rừng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt vẫn là chớ chọc chu thần y không cao hứng không phải là nhất dương chỉ sao hắn cũng không để ý chu hành lý do này dù cho là là nhất ghét cái ác như kẻ thù kha chân ác đều không nói ra được cái gì đến hắn sở dĩ muốn cứu võ tam thông thuần túy là xem ở nhất đăng đại sư trên mặt dù sao nhất đăng đại sư đối với bọn họ giúp đỡ rất nhiều mọi người ở đây làm khó dễ thời điểm một thanh âm chuyển đến đại sư phụ kha t r ấ n ác nghe vậy vội và nói g n tính nhi nhanh mau tới cứu giúp anh em nhà họ võ chu hành cùng cưu ma trí cùng nhau quay đầu nhìn lại quách tính ra trận chỉ thấy nó lông mày dẫm mắt to một tấm mặt chữ q u ố c t r ư ừ n g ba mươi tuổi môi trên giữ lại một chút trồng dâu đi lên đường đến uy thế hừng hực. người này chính là trấn thủ biên quan quách tính nếu như nói đại tống trong trốn võ lâm a i võ công mạnh nhất chỉ sợ ai cũng không nói ra được nhưng nếu nói ai tiếng tăm to lớn nhất ai tối được bách tính k í n h ngưỡng cái kia tất nhiên là quách tính không thể nghi ngờ quách tính người này xứng đáng đại hiệp hai chữ ở quách tính bên cạnh còn có một cái mặt đẹp phụ nhân trên người mặc tím nhạc t h r ù sam lấy vòng vàng vân tóc trên người quần áo còn có mấy chỗ đánh cái m i ê n vá người này thân phận tự nhiên cũng là vô cùng x ú g động cái bang hai vị bang chủ một trong hoàng dung đại tống cái bang phân loại hai bộ một bộ theo hoàng dung giúp quách tính trấn thủ biên q u a n chủ yếu đối kháng cường đại nhất m ư ơ nguyên còn có một bộ nhưng là do kiểu phong xuất lĩnh chủ yếu nhằm vào cái k h á c các quốc gia q u á c h hoàng hai người nghe kha t r ấ n ác lời nói liền vội vàng tiến lên hoàng dung lúc còn trẻ bị cựu thiên nhận gây thương tích mắt thấy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc là nhất đăng đại sư không t i ế c hao tổn công lực lấy nhất dương chỉ cứu rút không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật chỉ cần là xem ở nhất đăng đại sư trên mặt bọn họ phải hết sức giúp đỡ hoàng dung lấy ra một cái bình xứ đổ ra một viên màu xanh lục đăng dược này chính là đảo đào hoa cựu hoa ngọc lộ hoàn ở trị liệu nội thường cùng với phương diện giải độc có hiệu quả này võ tam thông ăn vào cựu hoa ngọc lộ hoàn sau khi hoàng dung lần thứ hai vì là võ tam thông bắt mạch vẻ mặt khó coi cực kỳ tính ca ca này độc có chút vướng tay chân nếu là ở chúng độc ban đầu lấy k i ự u hoa ngọc lộ hoàn phối hợp chúng ta mấy người công lực nói không chắc có thể trừ độc có thể trước mắt có chút đã muộn quách tính sượt đứng dậy băng p h á c h ngân trâm lý mạc sầu trốn đi đâu kế trước mắt chỉ có thể nhìn có thể hay không bắt được lý mạc sầu từ trong tay hắn cướp đến thuốc giải kha t r ấ n áp vừa định mở miệng ai ngờ võ tam nương dĩ nhiên là một phát bắt được võ tam thông cánh tay vì là võ tam thông hấp lên băng phép ngân trầm độc đến bình thường tới nói dùng nhiễm hấp là hấp không ra độc thậm chí hấp người cũng sẽ trúng độc đây là chu hành tiếp trước tận mắt nhìn một cái đại đầu đất thái quá thao tác hắn cùng cái kia bị độc xà cắn bị thương người song song nhập viện nhưng hôm nay chính là thế giới võ hiệp nội lực diện dụng là vô cùng nếu là nội lực đủ mạnh mẽ như là kim luân pháp vương bình thường tuy rằng bị băng phách ngân châm còn tới nhưng vẫn cứ lấy cao thâm nội lực đem độc tố ép ra ngoài nếu là nội lực cũng không mạnh mẽ nhưng cũng có thể lấy mạng đổi mạng biện pháp này chính là võ tam lương sử dụng biện pháp băng phách ngân châm độc tuy rằng kịch liệt nhưng cũng không cao minh sau khi trúng độc độc tố gặp trước tiên theo huyết dịch tuần hoàn một hồi sau đó sẽ lần lượt dựa theo ngũ tạng lục p h ủ trình tự lần lượt từng cái k h u y ế t tán cuối cùng tiến vào tâm mạch bên trong có thể dùng miệng hấp loại biện pháp này cũng không phải như vậy võ tam n ư ơ n g tuy rằng không ngừng phun ra máu mủ có thể độc tố đã sớm theo cổ họng của n à n g tiến vào dạ dày trực tiếp từ dạ dày đồng thời hướng về ngũ tạng lục p h ủ k h u y ế t tán cũng không thứ tự trước sau phân chia b ấ t đi huyết dịch tuần hoàn thời gian cũng b ấ t đi lần lượt quyết tán thời gian dùng miệng hấp n ư ờ i độc tố quyết tán thời gian là tương đương nhanh cựu hoa ngọc lộ hoàn cố nhiên là giải độc thánh phẩm có thể cựu hoa ngọc lộ hoàn có hiệu lực cũng là phải trải qua huyết dịch tuần hoàn sau đó sẽ hướng về ngũ t ạ n g lục phủ lần lượt quyết tán không chờ cựu hoa ngọc lộ hoàn dược hiệu phát tác võ tam lương đã sớm chết không biết mấy chục lần cho tới dùng nội lực đến chống lại k ị c h độc nếu là quách tính trúng độc chính mình dùng mười phần nội lực liền có thể chống đối k ị c h độc như vậy vấn đề đến rồi võ tam lương kinh mạch có thể chịu đựng quách tính mười phần nội lực sao chịu đựng không được không có năng lực này biết chưa nói cách khác nếu là không có người khác giúp đỡ võ tam lương cơ bản có thể chết võ tam thông chậm rãi tỉnh lại cảm thụ chính mình cái kia suy yếu trạng thái nhìn lại một chút nằm ở bên cạnh hắn võ tam lương cuối cùng nhìn mình trên cổ tay lỗ kim hắn không phải người ngu tự nhiên rõ ràng phát sinh cái gì quách đại hiệp hoàng ban g chủ võ tam thông có chút tay chân luôn uống trực tiếp nhìn về phía quách hoàng hai người quách tính hoàng dung hai người cùng nhau thở dài võ tam thông trong phút chốc nước mắt rơi như mưa ngay ở hắn gần như tan vỡ thời điểm một thanh â m chuyển đến ngươi như dao ra nhất dương chỉ ta cứu phu nhân ngươi làm sao võ tam thông lúc này quay đầu vừa mới mở miệng chính là chu hành Võ Tam chị ô n g bởi vì bỏ bỏ chị quy chị không làm khó dễ võ tam thông một hồi chu hành chính là không thoải mái đương nhiên võ tam thông nếu là không cho chu hành cũng sẽ giúp võ tam nương chị tạm thời coi như tròn lúc trước đọc sách thời điểm tiết mới một bên cưu ma trí ở cả người run dậy đ ừ n g h i ể u lầm thuần túy là bởi vì vừa mới võ tam lương vì là võ tam thông hấp r a kịch độc cảnh tượng quá mức chấn động lòng người không có cái khác ý tứ gì khác cùng chu hành tận dụng mọi thứ yêu cầu nhất dương chỉ không có một đồng tiền quan hệ chương 8 á m t ả h ư u hô bắc thuật chương 8 á m t ả h ư u hô bắc thuật quách tính hoàng dung hai người cùng nhau nhìn về phía chu hành sau đó liền đối với coi một ánh mắt hoàng dung đoán được quách tính trong lòng suy nghĩ nhẹ giọng nói hiện nay võ lâm chuyển ra nhốn nháo có thể đổi mắt độc thủ y tiên chính là người này hắn nói có thể cứu võ tam lương tám phần mười là thật có thể cứu chỉ là vị này chu thần y đối với võ sư minh làm người có chút khinh thường có lòng làm khó dễ hắn một phen hoàng dung nói khoe miệng hơi cong lên loại này bỏ vợ bỏ con người nàng cũng không thích có thể võ tam thông nếu là nhất đăng đại sư đệ tử vậy bọn họ tự nhiên là có thể giúp liền, liền rút nghe chu hành lời nói võ tam thông trận to hai mắt biểu hiện xoắn suýt vô cùng hắn tự nhiên là muốn cứu hắn nương tử có thể nhất dương chỉ chính là đại lý họ đoàn bí mật bất t r u y ề n bọn họ trước đã từng là nhất đăng đại sư hộ vệ sau đó bị nhất đăng đại sư thu làm đồ đệ cũng coi như là đại lý họ đoàn tục gia đệ tử nhất dương chỉ đối với đại lý họ đoàn tới nói trọng yếu như vậy. hắn làm sao có thể dễ dàng đem nhất dương chỉ giao ra có thể một mặt là nhất dương chỉ một mặt khác là vợ hắn tính mạng võ tam thông trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao mắt thấy võ tam thông càng ngày càng nôn nóng hoàng dung thở dài đi lên phía trước chu thần y đỉa võ sư huynh nếu là không cứu hắn thế tử chính là bất nghĩa nhất dương chỉ chính là đại lý họ đoàn t u y ệ t học võ sư huynh nếu là đem t r u y ề n ề n n ra xin lỗi nhất đăng đại sư giáo dục chính là bất hiếu chọn lựa như vậy thực sự lương nan chu thần y đ ỉ ngươi xem như vậy khoẻ không ta đồng ý dùng đạo đào hoa võ công đem đổi lấy chu thần y xuất thủ cứu rút võ tam thông nhìn về phía hoàng dung trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích hắn xác thực không biết nên làm thế nào cho phải hoàng dung mấy câu nói quả thực dường như trời giáng cam lâm a chu hành cũng không có x o a n suýt nay võ tam thông đã quyết định chủ ý không cho nhất dương chỉ ngược lại cũng phù hợp tính cách của hắn chỉ sợ nếu là thật đem võ tam thông bức cho sốt ruột hắn e sợ gặp trước tiên võ tam nương một bước tự sát mà chết chu hành vốn là chuẩn bị làm cứu viện có thể từ hoàng dung trong tay được một môn võ công ngược lại cũng không tồi ta nghe nói hoàng bang chủ đã từng, từng trải qua cựu âm chân kinh chi huyền diệu chẳng biết có được không để tại hạ nhìn qua đảo đào hoa võ công xác thực không tệ có thể cùng cựu âm chân kinh cái k i a một bản võ học bách khoa toàn thư lẫn nhau so sánh trên lệnh thực sự là quá to lớn một chút không chờ hoàng dung mở miệng võ tam thông cũng trước tiên không nhịn được ngươi là đại phu yêu cầu y tư sau đó ra tay thực sự là chuyện đương nhiên có thể hoàng bang chủ chính là vì ta võ tam thông giải vây để hoàng bang chủ lấy ra đào đào hoa võ học ta võ tam thông đã xấu hổ không chịu nổi nếu là lại bởi vì chúng ta hai người làm cho hoàng bang chủ giao ra cựu âm chân kinh vợ chồng chúng ta hai người có gì mặt mùi sống chui lùi ở thế gian nghe võ tam thông lời nói võ tam thông trong lòng võ tam nương nhẹ nhàng gật đầu đối với hắn lời nói biểu thị vô cùng tán thành hoàng ban chủ quách đại hiệp ta cái kia hai cái đứa con vô dụng liền giao cho hai vị võ tam thông ánh mắt tàn nhẫn dứt lời hai tay thành chỉ hai tay cùng nhau điểm hướng mình huyện thái dương hắn với hắn nương tử c ù n g chết võ tam lương phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ bình thường nhắm mắt lại liền chuẩn bị điều động cuối cùng một tia nội lực tự đoạn kinh mạch chu hành thấy thế cao mày không thẹn là hai người đủ liệt chu hành tay phải dò ra võ tam thông bên cạnh quách tính cũng là dò ra hai tay hai người một người điểm ở võ tam lương trên người một người nắm lấy võ tam thông hai tay đạo đào hoa võ công liền đạo đào hoa võ học đi chu hành lui một bước không lùi không được à hai người này tính tình quá liệt nếu là không lùi chỉ sợ chỗ tốt gì đều không lấy được hắn không ngại làm một ít chuyện tốt nhưng nếu là làm việc tốt đồng thời còn có thể lấy chút nhi chỗ tốt vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn thấy chu hành đồng ý hoàng dung mọi người không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt chu hành không có tiếp tục cắn chết cửu âm chân kinh không tha chu thần y thì hề, thời gian cấp bách làm phiền ngươi trước tiên vì là vũ gia nương tử giải đ ư c đi hoàng dung t h c giục chu hành gật gật đầu chuyện hôm nay nếu là chuyện ra ngoài làm cho ta bị người tìm phiền p h ư c đến thời điểm đừng trách ta trở mặt chu hành một bên từ trong lồng ngực lấy ra một cái h ộ p gỗ vừa nói mọi người chính cảm thấy nghi hoặc liền thấy chu hành đem h ộ p gỗ mở ra một con toàn thân trắng như tuyết cóc xuất hiện ở trong hộp gỗ hoàng dung suy tư một phen sau đó kinh ngạc nói này chẳng lẽ chính là chu tinh băng thiểm chu hành gật gật đầu đi lên phía trước ở võ tam nương chỗ cổ tay tìm cái miệng lại đem chu tinh băng thiểm thả đi đến hoàng dung q u a y đầu hướng mọi người nói này chu tinh băng thiểm chính là thiên hạ ít có gì bảo xưng là có thể giải bất đ ộ n mặc kệ chúng cái gì độc đều có thể bị chu tinh băng thiểm cho hấp đi ra đồng thời nếu là bị thương nặng đem chu tinh băng kiểm d cũng sẽ thuốc đến bệnh trừ vô cùng thần kỳ hoàng dung có thể lý giải chu hành vì sao lại nói ra câu nói kia đến, đến rồi có chu tinh băng thiềm ở tay không sợ thiên hạ cái gì độc dược còn tương đương với thêm ra một cái mạng loại bảo vật này tự nhiên là người người cũng nghĩ ra được chu hành bây giờ đem chu tinh băng thiềm lấy ra tận mắt đến bảo vật này cũng chỉ có mấy người bọn họ nếu là tin tức để lộ hắn tuyệt đối sẽ bị đuổi giết chu hành không tìm bọn họ tính sổ còn có thể tìm ai tính sổ mắt thấy chu tinh băng thiềm càng ngày càng đen hoàng dung ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa nằm n g o i trên lưng ngựa một con tiểu hồ ly giống như chu tinh băng thiềm bị chu hành mang theo bên cái k i a tiểu hồ ly chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng a hoàng dung hiếp mắt lại quan sát tỉ mỉ một phen chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết huyết dịch có trị liệu nội thương công hiệu cựu vĩ linh hồ nay cựu vĩ linh hồ tướng mạo cùng tầm thường hồ ly bình thường cũng không có chín cái đôi chu hành đem mang ở trên người ngược lại cũng cũng không làm người khác chú ý hoàng dung nhìn về phía chu hành nay đại minh đến thần ý ỉa s ắ c thực bất pháng a như vậy vấn đề đến rồi nên truyền người này cái gì võ công đây hoàng dung con mắt xoay tròn xoay một cái khoe miệm chậm dãi dương lên, lên chu hành mở miệm nói ưu ma c h í vội vã chạy chậm đến ngựa bên cạnh lấy ra một cái bát xứ lại cầm một cái trang bị rượu mạnh túi rượu đem rượu mạnh ngã vào bát xứ bên trong lại sẽ chu tinh băng thiềm thả vào ở rượu mạnh ngâm dưới không ngừng có màu đen đủng chấp từ chu tinh băng thiềm bên ngoài thân thẩm thấu mà ra từ từ khôi phục trước đây toàn thân trắng như tuyết rán dấp chu tinh băng thiềm hấp thu xong độc tố sau khi cần đem ngâm ở trong rượu mạnh khôi phục ưu ma c h í liếc mắt một cái tiểu long nữ cười đại ý cũng là không có điểm nào dễ coi nhi luận hữu dụng vẫn phải là hữu dụng vẫn phải là hắn ưu ma trí ưu ma tr hoàng dung ánh mắt ở c ư u ma trí trên người lại dừng lại một phen lúc này mới cười nói chu thần y thủ đoạn cao cường chúng ta thực sự mở mang tầm mắt nghe hoàng dung than thở dù cho là mới vừa náo loạn tâm tình võ tam thông đều không tự chủ được gật gật đầu bọn họ bó tay toàn tập băng phép ngân châm cứ thế mà bị người ta một con cóc cho dải ngoại trừ kha chân ác lão này có chút khó chịu vừa mới hoàng dung nói chu hành thủ đoạn để bọn họ tầm mắt mở ra hắn nơi nào có mắt đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm bích hải triều sinh án ngọc tiêu không biết chu thần y muốn ta đào đào hoa cái nào môn võ công hoàng dung cười ha ha hỏi hoàng dung dứt l xoay tay phải lại càng làm ộ t viên cục đá bị nàng ngón giữa cùng ngón cái trói lại đ ỗ n g nhiên bắn ra trước người một thân cây m ộ t lúc này chuyển đến t h ị h một tiếng nhìn chăm chú nhìn lại nhưng là cục đá gắt gao khảm ở cây cối bên trong này chính là đ ả o đào hoa hoàng dược sư sáng chế đạn chỉ thần t h ô n g nếu là hoàng dược sư đến triển khai đạn chỉ thần t h ô n g cục đá sớm đã đem cây cối cho xuyên thủng đồng thời luyện đến cảnh giới cao thâm còn có thể lấy nội lực vì con đem bắn ra uy lực của nó không kém chút nào đại lý họ đoàn nhất dương chỉ đây là đạn chỉ thần thông hoàng dung dứt lời lại bỗng nhiên biến chiêu đem đạo đào hoa vo công từng cái biểu thị một lần chu hành vẻ mặt như t h ư ờ n g cứu ma c h í nhưng là trận to hai mắt r u n không ngừng hắn tất cả đều muốn hả cái gì chu hành tới chọn vậy thì không có chuyện gì đàng hoàng h ã y chờ xem hoàng dung triển khai xong xuôi cuối cùng một bộ lạc anh thần kiếm trưởng sau khi liền ngừng lại hơi nhướng mày cười nói chu thần y ỉa ta còn có một môn võ công chính là ta một bạn tốt tặng cho hắn nói ta nếu là gặp phải người thích hợp có thể mang này một võ công t r u y ề n đề ra nếu là chu thần y cảm thấy hứng thú đem truyền thụ cho chu thần y cũng không phải không thể có điều cái môn này võ công quá mức cao thâm ta thực sự là học không hiểu chỉ có thể đem tâm đắc tinh yếu mang ở bên cạnh ngày ngày tìm hiểu hoàng dung vừa nói một bên từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu sổ ghi chép hơi có chút âu vàng nghĩ đến năm tháng không ngắn hoàng dung lời này vừa ra chu hành niệu nhữ mày cưu ma c h í cũng là hứng thú dù cho là tiểu long nữ cũng là một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ hoàng dung nộ tính tự nhiên không cần nhiều lời nàng tuy rằng võ công không bằng quyết tính có thể đây chỉ là nàng không thích luyện công nguyên nhân thôi đơn thuần luận t i ê n tư nộ tính của nàng tuyệt đối không kém liền nàng đều luyện không h i ể u một môn võ công chu hành rất tò mò tính ca, ca ngươi đến triển khai một hồi tả hữ hô bác cho chu thần hoàng dung cười nói tả h ư u hô b á c bốn chữ vừa ra cựu ma c h í trong mắt v ẻ tò mò càng sâu còn chu hành mặt ngoài không chút biến sắc nhưng trong lòng là đã rõ ràng hoàng dung ý tứ giới đàn bà nhi đối với hắn mở miệng yêu cầu cựu âm chân kinh sự t ì n h tương đương bất mãn à. muốn dụ dỗ lựa chọn khác một môn rất có khả năng không cách nào luyện thành võ công tả h ư u hô b á c xác thực có thể x ư n g tụng là một môn kỳ công hoàng dung trong m i ệ n g bạn tốt chỉ chính là lao ngoan đồng chu b a thông chu bá thông bị nhốt đào đào hoa thời điểm nhàn đến thể nhạt chính mình cùng chính mình đánh nhau sau đó kinh q á c h tính chỉ điểm ý thức được nếu là đem loại này cách chơi dùng ở võ công bên trong cái k i a chẳng lẽ có thể một người triển khai hai loại võ công liền chu ba thông liền sáng chế tả hữu hô b á c nghe hoàng dung lời nói quách t ĩ n h gật gật đầu chu ba thông chính là hắn kết bái đại ca đại ca hắn xác thực đã nói có thể mang tả hữu hô b á c truyền thụ đi ra ngoài quách t ĩ n h tuy rằng am hiểu thống binh tác chiến có thể câu tâm đấu rắc thực sự không am hiểu hắn tạm thời coi như hoàng dung phải đem tả hữu hô b á c truyền ra lấy này để diễn tả ra tay với chu hành cảm tạ quách tính đi tới một nơi đất trống bên trên hơi hơi ra hiệu liền chuyển động tay trái thành quyền tay phải thành trưởng dưới chân bộ pháp l i ề n liền diệu bất kỳ h i ể u việc người đều có thể nhìn ra quách t ĩ n h giờ khắc này đang cùng với lúc sử dụng hai loại võ công ân kha c h ấ n ác ngoại trừ theo quách t ĩ n h hai tay đ ẩ y ra một đạo âm nhu đến cực điểm quyền kình cùng một đạo phản phất có chứa cự long tiếng gào thét âm trường lực trong nháy mắt ở trong rừng nổ ra một cái không nhỏ hố a di đạo phật c ưu ma c h í hai tay run run một cái suýt nữa đem bát xứ cho ném lên mặt đất tay trái tay phải đánh ra không giống tình lực võ công hắn cũng không phải là không có từng thấy chu hành ở thiên sơn học thiên sơn lục dương trưởng chính là loại này con đường có thể tay trái tay phải sử dụng không giống võ công h ắ n thực tại chưa từng、thấy. phải biết võ công đều có chính mình vận kình phương pháp cùng hành công con đường mặc dù nói kinh mạch đông đảo có thể hai loại võ công hành công con đường luôn có trùng hợp cùng xung đột thời điểm cái môn này võ công lại có thể giải quyết tốt đẹp hành công con đường cùng với xung đột tình huống thực sự là tuyệt ưu ma c h i ánh mắt sáng quắt nhìn về phía chu hành hoàng dung trước đây triển khai những người võ công tuy rằng tinh diệu nhưng nếu là cùng tả hữu hô b á c lẫn nhau so sánh thực sự là không đáng nhắc tới a ngược lại không là nói đạn chỉ thần thông loại hình võ công còn kém nhưng bọn họ trong tay võ công sánh vai đạn chỉ thần thông thậm chí so với đạn chỉ thần thông còn tinh diệu võ công nhiều chính là coi như đem đạn chỉ thần thông muốn đi qua cũng nhiều lắm dành thời gian nhảy ra đến nghiên cứu một chút thôi có thể tả hữu hỗ bắc không giống nhau à loại này võ công bọn họ là có thể luyện hơn nữa là có thể hướng về tinh thâm luyện đến thời điểm chu hành tay trái thiên sơn lục d ư ơ n g t r ư ở n g tay phải độc cô cựu kiếm hắn tay trái đại kim cương quyền tay phải hỏa d i ễ m đ a o chà chà thật phong cách ta nghĩ sau khi tình cảnh k y u ma chi đều không khỏi khả khả cười khúc khích ra tiếng âm k y u ma chi vội vã hoàn hồn thấy mọi người cũng không có chú ý tới hắn thất t ố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chu thần y thể, thấy chu hành vẫn cứ suy nghĩ sâu sắc kêu ma chi không khỏi nói rằng từ khi theo chu hành hôn sau khi hắn liền thường thường nói câu nói như thế này không biết tại sao nghe tới đều là là lạ Sắp thực tinh diệu ta liền muốn tả hữu hô bác thuật chu hành nhìn hoàng dung đông nhiên cười nói kêu ma chi cùng hoàng dung hai người âm thầm thợ p h à o chu thần y thể nay tả hữu hô bác vô cùng k h ó luyện ngươi còn phải suy nghĩ kỹ càng mới được ca quách tính là cái người hiền lành thấy chu hành chọn lựa không khỏi mở miệng nói rằng hắn không có nói láo này võ công từ khi sáng chế tới nay chỉ có hắn còn có đại ca hắn hai người luyền thành dung nhi so với hắn thông minh nhiều như vậy đều không có luyện thành hắn lo lắng chu hành chọn tả hữu hô bác thuật sau chỉ có thể nhìn không thể luyện hoàng dung thở dài cười khẽ lắc đầu tính ca ca a ngươi chuyện này thôi đến cùng vẫn là tam mưu mô tính ca ca nói không sai này v õ công đối với tu luyện giả yêu cầu cực cao các ngươi vẫn là đổi một môn đi. hoàng dung xác thực là đối với chu hành mở miệng yêu cầu cựu âm chân kinh cảm thấy bất mãn có thể vừa mới quách tính xích thành đối lập càng là làm cho nàng thêm ra một chút xấu hổ cảm giác lúc này mới đem thật tình truyền cáo chu hành nhìn về phía quách tính trong mắt hảo cảm càng sâu không t h ẹ là quách、tính. chờ chút hắn tại sao lại bị ngược hướng dẫn không cần liền tả hữu hô b á c đi chính như cưu ma trí suy nghĩ như vậy tả hữu hô b á c thuật đối với chiến lược cá nhân bổ trợ thực sự quá to lớn này chính là chu hành cần thiết chu hành bên cạnh cưu ma trí gật đầu liên tục liền muốn tả hữu hô b á c hai người bọn họ tính cả mới vừa nhập bọn nhi tiểu long nữ người nào không phải người thông minh tuyệt đỉnh chỉ là một cái tả hữu hô b á c có thể làm khó được a i hoàng dung thấy chu hành đã quyết định liền không nói thêm gì trực tiếp đem tả hữu hô bắc thuật bị tịch ném tới nàng là cái người không chịu t a lão ngoan đồng cùng quách t ĩ n h hai người đều học thành tả hữu hô bác nàng tự nhiên cũng muốn đem cái môn này võ công luyện thành liền đem mang ở trên người một khi có tân lĩnh hội liền đem ghi lại ở bí tịch khe hở trong lúc đó chỉ là thật nhiều năm nàng trước sau chưa từng thành công thính ca ca chúng ta phải đi tìm phụ nhi hoàng dung nhẹ giọng nói rằng quách t ĩ n h ngay vậy trọng trọng gật đầu sau đó liền hướng về phía chu hành chắp tay nói chu thần ý n g a chúng ta còn có chuyện tại người liền như vậy sau khi từ biệt tương lai nếu là đi ngang qua đại thắng quan có thể nhập quan ngồi xuống làm cho quách tính tận một tận tình địa chủ chu hành chắp tay hai bên liền như vậy sau khi từ biệt quách tính thiên phu r ò n g chu hành tự nhiên là trông m à t h è m muốn với hắn tạo mối quan hệ cũng không khó có thể quách tính bên cạnh còn theo hàng o d u n g cái này nữa ra cát có chứa mục đích tính cùng quách tính kết giao vậy thì có chút khó khăn cho tới từ dương quá vào tay dương quá nghỉ ngơi ở đâu tới chu hành chính đang suy tư chẳng nghe xa xa chuyển đến một đạo tiếng bước chân ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái mặt mày xám xịt trên người m ặ c thô váy vải mười một mười hai tuổi thiếu niên mới vừa đứng lại thân hình cũng trốn ở một cây đại thụ sau thò đầu ra cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bọn họ nhìn tới hóa ra là người thiếu niên lang ưu ma c h í cười ha hả nói sau đó đưa mắt từ thiếu niên kia trên người na lại đây ánh mắt sáng quắt nhìn về phía chu hành hắn đã không thể chờ đợi được nữa vừa xem tả hữu hô bác chi tinh diệu a hoàng dung cùng quách t ĩ n h không nói không thể đem tả hữu hô bác chuyển ra ngoài chứ hắn hộ tống chu hành một đường không có công lao cũng có khổ lao đi nhìn tả hữu hô bác thuật có được hay không không được có tin hay không hắn lập tức quỳ xuống đến ô m chu hành b ắ p đuổi liền không b u n g tay ưu ma trí trong lòng hoạt động chu hành cũng không quan tâm chỉ thấy nó nhìn thiếu niên kia thăm dò nói rằng dương quá chương á i kia t i n n a tám mươi hai ấm lòng đại ca ca đến lạc chương tám mươi hai ấm lòng đại ca ca đến lạc dương qua rất c h o n g váng hắn cùng thường ngày ở bên ngoài lửa bị trộm mới vừa kết thúc bận rộn một ngày muốn về hắn rách nát hầm trú ẩn bên trong đi có thể mới vừa đi tới nửa đường liền n g h e này trong rừng chuyển đến một trận bùn bùn âm thanh hắn lòng sinh hiếu kỳ liền quyết định lại đây nhìn một cái ai thừa muốn mới vừa dừng bước lại liền bị người phát hiện ra mẫu chốt nhất chính là người trước mắt này còn giống như biết hắn có thể dương quá với trước mắt người này nhưng là không có bao nhiêu ấn tượng chẳng lẽ là trộm đồ vật bị người này phát hiện ra dương quá biểu hiện lúng túng thấy người này đi tới một bên lùi về sau một bên c ư ờ i miệng nói rằng đại hiệp đại hiệp chúng ta chuyện gì cũng từ từ lao ra ngài x i n bất giận ta trước đây không hiểu chuyện nếu như trộm ngài nhà gà hoặc l à vịt í n h x i n lão ra ngài đại nhân có lượng lớn chớ cùng ta chấp nhận này hai nam một nữ hai người trong tay cầm trường kiếm một người khác trong tay cũng nâng một con mắt xứ nhìn qua đồng dạng khó đối phó tuy rằng hắn với hắn lương luyện qua một quãng thời gian v õ c ô n g nhưng hắn này chút ít đạo hạnh tầm thường vẫn là đừng lấy ra dễ thấy chu hành lắc lắc đầu yên tâm ta sẽ không đưa ngươi như thế nào ta chỉ là nhân duyên tế hội nghe nói qua n g ư ờ i thôi dương quá nghe vậy cũng không nói thêm gì hắn ở gia hưng cũng coi như được với là gia hưng một bá đi ngang qua hai con gà con đều nói không chắc đến bị hắn sờ lên một cái người trước mắt này nói không chắc là từ những người gia hưng bách tính trong miệng nghe được chính mình đi hại biết liền biết chứ đại hiệp không có chuyện gì ta liền đi a dương quá cười nói hai người không thủ không o á n mình muốn rời đi hẳn là không vấn đề gì đi dương quá xoay người vừa nghĩ muốn rời khỏi lại nghe phía sau một thanh â m chuyển đến ta nghe ra hưng người nói ngươi thở nhỏ phụ mẫu đều mất thiết thương miếu ở ngoài phần mộ ta cũng đã gặp mẹ ngươi là mục n h i ệ m tử cha ngươi là dương khang đúng hay không chu hành lời này vừa ra dương quá lúc này quay đầu nhìn lại cưu ma trí cùng tiểu long nữ cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn bọn họ đến gia hưng sau khi chưa từng phân biệt quá chu hành lúc nào đi qua thiết thương miếu chú ý tới ánh mắt của hai người chu hành cười nói bốn năm trước ta theo ta sư phụ đến đại tống đi đến trung nam sơn thời điểm liền đi ngang qua gia hưng dương quá giống như không nghe thấy bình thường trực tiếp đi tới chu hành trước người thần tình kích động ngươi ngươi biết cha mẹ ta thấy chu hành gật đầu dương quá vội và nói g n đại ca ngài xưng hô như thế nào chu hành mở miệng nói dương quá nghe vậy xứng sở hắn tuy rằng chỉ là ở g i a hưng ơ thành trộm gà bắt chó nhưng cũng nghe thấy g i a hưng ơ người trong giang hồ thảo luận có quan hệ độc thủ y tiên chu hành sự tình hắn không nghĩ tới vừa nãy trộm đồ vật thời điểm còn nghe người khác nói khoác trong truyền thuyết độc thủ y tiên có thể cho người sống đổi con ngươi đồng thời không gặp chút nào vết sẹo hiện tại liền để hắn đụng tới loại này nhân vật trong truyền thuyết tiểu dương quá trong mắt lóe ra vệ cô đơn vẻ nếu là hắn có thể sớm bảy năm đụng tới chu thần y là tốt rồi hắn nương cũng chính là mục niệm từ ở hắn năm tuổi thời điểm cũng đã bung tay nhân gian nếu như có thể sớm chút đụng tới chu hành hắn nương cũng chết không được dương quá rất nhanh thu thập song tâm tình sau đó nói chu đại ca ngươi biết phụ thân ta sao ngươi có thể nói cho ta một chút phụ thân ta sự tình sao đây mới là để dương quá tò mò nhất sự tình nếu như không phải đem mẹ kiếp cho cốt từ trên nhiều mang đến ra hưng ơ mai táng tiện đường nhìn thấy phụ thân hắn biên mộ hắn thậm chí cũng không biết cha của chính mình tên gọi là gì d ư ơ ngoài q u ra hắn nương ít còn nói tương lai hắn có thể đi tìm quách tính quách đại hiệp bởi vì người quách tính là cha hắn kết bái huynh trưởng dương quá không muốn ăn nhờ ở đậu lúc này mới ở i a hưng lưu vong có thể bởi vì quách tính duyên cớ dương quá đối với hắn cha dương khang có không ít tính lọc toàn bộ đại tống người nào không biết quách tính chính là thiên hạ cao cấp nhất đại hiệp hắn xuất lĩnh các đường trong trốn giang hồ có nghĩa chi sĩ chống đối mương nguyên cha hắn có thể cùng loại này nhân vật anh hùng kết giao nói không chắc cũng là một vị đỉnh t i ê n lập địa đại anh hùng đây loại ý nghĩ này đã ở dương quá trong lòng dừng lại hồi lâu dương quá ý nghĩ chu hành cũng có thể đoán được dù sao nguyên bên trong kha chấn ác ngay trước mặt dương quá đem dương khang làm d ẻ m pha từng việc từng việc nói ra dương quá không chịu nhận ồn ào cha của chính mình là cái đại anh hùng nghĩ như thế dương quá loại ý nghĩ này nên chính là lúc nhỏ hình thành tính cách đều là hậu tiên mới thành dương quá hiện tại tuổi còn nhỏ quá biên h tam được rồi kịch bản tiểu đoàn kịch liền muốn khởi động máy cưu ma c h í biểu thị đối với chu hành bố trí cũng không có bất kỳ hứng thú gì đồng thời hướng về chu hành đưa ra quan sát tả hữu hô bác thuật ý nghĩ có điều chu hành chìm đắm ở hí bên trong vẫn chưa phản ứng cưu ma trí chu hành nói ngược lại cũng không phải là không thể nói có điều ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút dương quá sửng sốt một chút một luồng không tốt cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu còn là gật gật đầu cha ngươi là cái người xấu chu hành nói đến dương quá p h ả n phất bị một cái đại truy cho b ữ a ở ngực bình thường một lát không nói được câu nào hắn tuy rằng nhận giặc làm cha có thể dù sao cũng là hoàng nhan hồng liệt nuôi lớn về điều này ta không có tư cách nói thêm cái gì nhưng hắn vì lợi ích nhưng là bán đi hắn kết bãi huynh trường đây chính là hắn sai rồi chu hành đem trong ký ức dương khang từng làm chuyện này rõ ràng mười mươi nói cho dương quá trong đó cẳng là bao quát dương khang nguyên nhân cái chết cha ngươi sát hại giang nam lục q á i sự tình bị hoàng dung nói toật ra thẹn quá thành giận liền ra tay đánh lén hoàng dung ai ngờ hoàng dung nguyễn vị giáp trên có nam hy nhân bị chúng tây độc âu dương phong gián độc nguyễn vị giáp đâm bị thương cha ngươi tay gián độc cũng tiến vào cha ngươi trong cơ thể âu dương phong bởi vì cha ngươi giết chết âu dương khắc duyên cớ không muốn cứu cha ngươi cha ngươi liền như vậy độc phát thân vong chuyện này năm đó cha ngươi bộ hạ cũ sa thông thiên hầu thông hải linh trí thượng nhân bành liên h ộ bọn người có thể làm chứng những người này bây giờ bị giam tại toàn chân giáo bên trong dương quá ha hốc mồm hắn rất muốn nói mình phụ thân là cái đại anh hùng có thể nói đến bên mép nhưng là làm sao đều không nói ra được nếu là cha hắn đúng là cái anh hùng hắn vi nương cái gì xưa nay không n h ắ c lên cha hắn lại đem chu hành nói với hắn nương lâm trung di ngôn kết hợp lên hắn nương không cho hắn đi báo thủ lạ như vậy chuyện đương nhiên hắn làm sao báo cửu tìm quách tính hoàng dung cha hắn ra tay đánh lén ở trước liền ngay cả nam hy nhân trên người rắn độc cũng là âu dương phong cùng cha hắn liên thủ gây nên cha hắn cũng coi như là chết ở chính hắn trên tay dương quá rủ xuống mặt trực tiếp ngồi vào một bên niềm tin của hắn phá toái chu hành khỏe miệng hơi vung lên chậm rãi đi lên phía trước tiểu phi côn nha không ấm lòng đại ca ca đến lạc t r ư ơ n g tám mươi ba dương quá thiên phú r ò n g sáu kim t r ư ơ n g tám mươi ba dương quá thiên phú r ò n g sáu kim dương quá hiện tại là khổ sở thời điểm sao chu hành ngồi vào dương quá bên cạnh ôn hòa nói phía sau ưu ma c h í nhìn chu hành không tách ra khẩu an ổ i dương quá biểu cảm trên gương mặt từ từ biến hóa không biết còn tưởng rằng hắn là ở trên tàu điện ngầm xem báo lao ra đây kỳ quái quỳ dị này vẫn là hắn nhận thức chu hành sao ngoại trừ hiến nam thiên còn có độc cô cầu bại mọi người hắn chưa từng gặp chu hành như vậy vẻ mặt ôn hòa đối với một người nói chuyện có thể độc cô cầu bại bọn họ là cái gì người tên, tên t chu, chu, chu hành nhìn à Luôn dương quá một thấy đ ế lúc lâu cười nói ngươi có thể có loại ý nghĩ này tự nhiên là không thể tốt hơn chu hành cũng không nghĩ tới chỉ là cùng dương quá trò chuyện một lúc thôi lại liền đem dương quá đấu trí cho kích phát rồi đi ra xem dương quá dáng dấp như vậy hiển nhiên là thật sự chu hành nhìn trước mắt tiểu dương quá phản phất đã thấy dương quá đứng ở đại thắng quan trên thành t ư ờ n g tay trái dương ra t h ư ờ n g tay phải hàng lòng trường dương quá hít sâu một hơi hướng về phía chu hành nở nụ cười chu đại ca từ khi mẹ ta tạ thế sau khi ngươi là duy nhất một cái đối với ta vẻ mặt ôn hòa người dương quá ghi việc không đến bao lâu hắn nương liền đi thế đánh cái kia sau khi hắn nhìn thấy mỗi người không phải mang theo ghét bỏ ánh mắt chính là mang theo cười n ạ o ánh mắt thậm chí là thương hại chu hành phía sau hai người cái kia đại hòa thượng chính là một bộ thương hại vẻ mặt cô gái mặc áo trắng kia tuy rằng không có cái khác cảm tình có thể nàng trước sau một bộ l ệ n h như băng dáng vẻ hơn nửa tâm lý có chút vấn đề chỉ có chu hành chân chính đem hắn xem là một cái người bình thường xem chu đ ạ i ca cảm tạ ngươi dương quá chân tâm nói chu hành trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng không cần cảm ơn không cần cảm ơn từ khi hắn nắm giữ ngón tay vàng tới nay dương quá có thể nói là hắn tốt nhất hướng dẫn người các loại chu hành quay đầu một ánh mắt liếc mắt nhìn cưu ma trí suýt nữa đã quên quốc sư mới là hắn hướng dẫn thoải mái nhất người dù sao hắn cái gì cũng không làm đây c ư ma chí độ thân thiện liền trực tiếp lẻn đến tám mươi lăm trở lên thực sự thái quá dương quá chính là người như vậy chân tâm đội chân tâm nguyên bên trong âu dương phong cùng dương quá quen biết sau khi cũng là như thế dùng dương quá lại nói chính là chỉ cần chân tâm đối xử tốt với hắn hắn quản đối phương là tốt hay xấu đương nhiên chu hành nhân phẩm không kém chu hành thu thập xong tâm tình đưa mắt đặt ở dương quá đỉnh đầu cái k i a một vệ kim quan g bên trên chu hành không chế chính mình ý nghĩ đem kim quan g mở ra dương quá thiên phú dòng xuất hiện ở chu hành trước mắt quy tắc cũ mặc kệ hình dáng gì trước tiên hít vào một mùm khí lạnh lại nói toàn cầu khí hậu biến ấm cần hắn cống hiến sức mạnh có điều lại nói ngược lại dương quá thiên phú dòng vẫn là rất tốt dương quá độ thân thiện tám mươi sáu có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim t r ư ờ n g tuyệt nguyên bên trong dương quá tự nghĩ ra ảm nhiên tiêu hùng trưởng võ công uy lực không k é m chút nào hàng long thập bắt trưởng bởi vậy có thể thấy được nó ở trường pháp một đạo trên thiên phú lựa chọn này một dòng người đang tu luyện trường pháp loại võ học thời điểm tốc độ tu luyện đem ở vốn có cơ sở nâng lên tăng gấp đôi kim kiếm ma di phong toàn chân kiếm pháp ngọc nữ tô tâm kiếm pháp dương quá đều có thể rất nhanh nắm giữ sau đó càng là ở thần điều chiêu thức bên trong lĩnh nộ được kiếm ma độc cô cầu bại kiếm pháp tinh yếu mượn thủy triều lượt kiếm kim ế pháp uy l ự cực càng là vô cùng, là l vô a hạn ọ n này một dòng, người đang tu luyện một kiếm tu l pháp o i thời điểm, võ học tốc độ tu độ u l y ệ đem ở sở vốn có cơ tiềm r ê n tăng cường m cực hạn t i lực dương quá tiềm lực kinh người đồng thời vô cùng am hiểu đào móc tự thân tiềm lực mượn thắc nước luyện công cũng được đối kháng sóng biển cũng được đối kháng thung lũng cồn phong cũng được đều là dương quá đào móc tự thân tiềm lực cực hạn thể hiện lựa chọn này một dòng người đối với tự thân tiềm lực khai phá sẽ vô cùng nhuẩn nhuyễn kim khí vận kinh người chúng độc có tây độc giải độc tìm cô cô có bắc cái truyền thụ đả cầu đông pháp cổ mộ có trung thần thông toàn chân, kiếm pháp cùng với để lại âm chân kinh bản thiếu bên ngoài có bắc hiệp tỉ m ỹ che chở trọng thương có đông tả trị liệu cũng truyền thụ đạn trị thần thông cùng ngọc tiêu kiếm pháp cụ tay t cũng có thần điều cứu rút được đọc cô cầu bại truyền thừa dương quá một đời kỳ nộ g liên tục cũng chính bởi vì những kỳ nộ g này làm cho dương quá có thành tựu cuối cùng lựa chọn này một dòng ngươi khí vận đem ở vốn có cơ sở trên gia tăng gấp đôi kim thân tàn trí kiên dương quá cụ tay t sau khi v õ công nhảy một cái tăng cường mấy lần thậm chí mấy chục lần ta tuy rằng cánh tay đứt bắn mất thế nhưng ta trở nên mạnh mẽ lựa chọn này một dòng đoạn chính mình một cái cánh tay người vo công trình độ đem ở bây giờ trình độ trên tăng trưởng gấp đôi. kim n ộ tính siêu quần dương quá ở hơn hai mươi tuổi thời điểm liền ở kim luân pháp vương nhắc n h ỏ dưới đem tự thân ngũ tuyệt võ công dung hội quản thông đồng thời ở ba mươi sáu tuổi thời điểm sáng chế ảm nhiên tiêu hồn trường này nhất tuyệt thế võ học đủ để chứng kiến nó siêu quần n ộ tính lựa chọn này một dòng n ộ tính của ngươi đem ở vốn có cơ sở trên g i a tăng gấp đôi sáu kim dương quá thiên phú dòng đủ để có thể xương tụng là xa hoa vô cùng trong đó mấy cái thiên phú dòng chu hành có thể lý giải như là kiếm ma di phong cái này thiên phú dòng dương quá tuy rằng kiếm pháp thiên phú không tệ có thể đến mặt sau dương quá đã không thế nào sử dụng kiếm mà là dùng nội lực còn có ảm nhiên tiêu hồn trưởng tới đ ó n địch so với yến nam thiên mọi người tự nhiên không có như thế t h u ậ túy bởi vậy không có kiếm pháp uy lực bổ trợ ngược lại cũng có thể lý giải chu hành nhìn dương quá thiên phú r ò n g xoắn suýt vô cùng trường tuyệt cùng kiếm ma di phong có thể bài trừ ở bên ngoài thân t à n trí kiên cũng có thể bài trừ hắn là muốn trở nên mạnh mẽ có thể thành trở nên mạnh mẽ mà tự đoạn một tay vậy thì có chút ít khuyết đại đã như thế có thể lựa chọn cũng là ba loại cực hạn tiềm lực khí vận kinh người cùng với chu hành mới bắt đầu ý định ban đầu có thể xếp nộ tính nộ tính siêu quẩn lời nói thực sự đang du lịch đại tống đại minh các nước ba năm chỉ tìm tới một môn bí tịch võ công thời điểm chu hành là cảm giác mình vận khí không ra sao có thể nghĩ lại vừa nghĩ trong thiên hạ chỉ có hắn một người có ngón tay vàng loại này khí v ậ n còn chưa đủ được chứ nếu là lại thêm gấp đôi còn đến mức nào chu hành vừa vẫn biết một môn võ công cũng có thể đào móc đồng thời kích phát tiềm lực thân thể con người cái tia chính là minh giáo t u y ệ t học trần giáo c à n k h ô n đại na di tuy rằng chu hành sẽ không có thể tối thiểu có võ công có thể đào móc đồng thời kích phát tiềm lực thân thể con người vậy có võ công có thể tăng cường cá nhân khí vận sao cho tới ngộ tính thì càng dễ bàn trên đời này có ngộ tính người còn thiếu sao có thể cho chu hành khí vận loại dòng người còn có thể gặp được bao nhiêu như vậy một đôi so với hắn liền kiên định lựa chọn khí vận kinh người này một dòng khí vận sau khi thức dậy tương lai nói không chắc c ả n không đại na di liền tự động đưa tới cửa đây lựa chọn dòng sau khi chu hành cẩn thận cảm thụ một phen cũng không có cảm giác được có hi k ỷ cổ quái gì địa phương đem sự chú ý đặt ở dương quá trên người chu hành lần thứ hai nói rằng ngươi cùng quách đại hiệp đúng là có duyên phận quách đại hiệp vợ chồng vừa mới liền ở đây ngươi nếu là nguyện ý ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn thấy chu hành mở miệm như thế dương quá dường như như là gà con một thóc gật đầu liên tục chu hành mới từ dương quá trên người được rồi chỗ tốt tâm tình thật tốt mang dương quá đi tìm q u á c h tính mà thôi thuận lợi sự tình thôi vừa vặn chu hành cũng muốn nhìn một cái mang dương quá đến q u á c h tính bên người đồng thời đã đem dương quá khúc mắt cho giải quyết ra loại này thành i ự u làm sao cũng có thể tăng trưởng một đoạn giải độ thân thiện chứ sau đó sẽ lâm thời ở ra hưng ơ bãi cái tham nhi ngay trước mặt q u á c h tính nghĩa trần một hồi chu hành liền không tin này liên tiếp chiêu thức đánh xuống cách tính có thể chịu được được chu hành vươn tay ra nhấc theo dương quá liền thẳng đến cách tính mọi người phương hướng ly khai đuổi theo dù cho lại nghị xem tả hữu hô bất thuật vậy cũng đến chờ chu hành bận việc s o n g sôi lại nói cưu ma c h í cẩn thận từng ly từng tí một n g â n bắt xứ triển khai khinh công tiếp tục đuổi theo không truy không có cách nào tiểu long nữ đã trước tiên hắn một bước đuổi tới hắn cũng không muốn để tiểu long nữ một người ở chu hành trước mặt lấy lòng rõ ràng là hắn đi tới hai người một t r ư ớ c một sau theo sát chu hành nhi đi chu hành khinh công không sai có thể trong tay nhấc theo một cái dương quá căn bản không khó truy ba người ở một nơi cũ nát hầm trú ẩn trước mặt ngược lại vừa vặn đụng tới từ trong động đi ra quách tính hoàng dung mọi người ở tại bọn hắn phía sau còn theo trước đây bị võ tam thông đưa đi đại tiểu võ mọi người chỉ là chỉ có thiếu hụt một người cái k i a trên người mặc áo lục nữ hài nhi có thể xem lục lập đỉnh vợ chồng biểu hiện cũng không có toát ra chút nào thương tâm tâm ý h i ệ n nhiên cái k i a lục y nữ hài nhi cũng không có cái gì quá đáng lo hầm chú ẩn ở ngoài cũng là một bộ rách tả tơi dáng vẻ h i ệ n nhiên có người ở chỗ này tranh đấu quá nhà ta dương quá nhẹ g i ọ n g nói không nói gì chết rồi đi ra ngoài thời điểm còn rất tốt sau khi trở về nhà hắn không còn này tìm ai nói lý đi quách tính hai lực rất tốt tự nhiên nghe được dương quá lời nói chỉ thấy nó biểu hiện lúng túng không nói hai lời liền muốn móc ra một ít bạc đến cho dương quá trợ giúp một hai quách đại hiệp ngươi xem người này nhìn quen mắt sao chu hành chỉ chỉ dương quá cười nói quách tính nghe vậy một trận thuận tiện nhìn về phía dương quá thấy nó mặt mày trong lúc đó cùng hắn kết bái huynh đệ dương khang hơi có chút tương tự không khỏi trong tay run lên âm thanh đều đang run dậy hải tử ngươi ngươi tên gì dương quá hướng về trước vừa đứng ta họ dương gọi dương quá tự c á i chi mẹ ta là mục n i ệ m tử quách quách ba bá dương quá vừa dứt lời quách tính liền một cái đạp bước trực tiếp đến dương quá trước người đem nó ôm lấy trong mắt dừng dừng h ả i tử ngươi cùng mẹ ngươi làm sao không có ở ngưu gia thôn ngươi làm sao đến gia hưng quách ba ba tìm các ngươi tìm thật là khổ á từ khi bọn họ ngày đó ở bành trưởng lao trong tay cứu mục niệm từ sau khi bọn họ cũng không phải là không có xin mời quá mục niệm từ đi đến đ ả o đào hoa ở lại chỉ là bị mục niệm từ cho từ chối bọn họ thuyết phục không được mục niệm từ liền cùng với nàng t á c h ra vốn là cho rằng mục niệm từ gặp đi đến ngưu gia thôn ai có thể thường nghĩ chờ bọn hắn đứng vững góc chân muốn đem mục niệm từ cho tiếp nhận đi thời điểm đem ngưu ra thôn đều tìm khắp nơi cứ thế mà không có tìm được mục niệm từ tung tích b ọ chính ọ lại h o à vì như thế quách tính, mới không có tìm được bọn họ. quách tính phía sau hoàng dung trong mắt đồng dạng tất cả đều là sắc mặt vui mừng có thể tùy theo mà đến chính là một vệ nhàn nhạt, nhạt sầu lo như thế nào đi nữa nói cha hắn dương khang cũng là bởi vì nàng mà chết ta chương tám mươi bốn quá c h t nhi người Quá một mới đem lúc, lúc này d ơ n bùng nước g Quá cho c khỏe xoa xoa ra, vội vã mắt nước mắt, ư ha ha nói, Quách thực thật ba ba nói, sự làm vui. Quá nhi, ngươi l à sao đến ra hưng ơ đến rồi quách tính lôi kéo dương quá tay hoàn toàn không thèm để ý dương quá trên người có hay không d ơ n loạn dương quá viền mắt đồng dạng ướt át vừa mới chu hành đã hết sức quan tâm hắn trước mắt lại có người chịu quan tâm hắn điều này làm cho dương quá có chút thấp phỏng tâm cũng thả lỏng ra hắn nương trước khi chết để hắn đi đ ả o đ ả o hoa tìm quách tính vợ chồng Hắn một là không muốn ăn nhờ ở đâu, thứ hai là lo lắng quách tính sẽ không thích hắn, lắng muốn ăn mặc, hắn có điều là một là là lo đâu, ở sẽ dương ù sao n g ờ trời i đại điều cái giã tiểu thôi. Hai ta nhất một thôn tử thân một một cao anh nhau chính cấp mặc, có khác vực. hùng, không hắn phận ăn nông bên là lo là ở d ư quá tuy rằng phóng khoáng n g ư n g nhen g nhưng trong lòng đồng dạng mất cảm có điều bây giờ được rồi dương quá cũng không có từ trên thân quách tính cảm nhận được chút nào bất mãn cùng ghét bỏ dương quá c h ậ m d ã i nói đến đem chính mình với hắn nương những năm này trải qua rõ ràng mười mươi nói ra khi mọi người nghe được mục n i ệ m từ ở dương quá năm tuổi năm ấy liền thân hoạn trọng bệnh chết đi thời điểm tất cả mọi người đều không khỏi thở dài quách tính nguyên bản đã lau khô nước mắt hai mắt lại lần nữa cầu lệ quách tính mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát sau đó trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất diện hướng về phương bắc ta có gì bộ mặt đối mặt t h u ố c phụ cùng ta cái kia kết bái huynh đệ hoàng dung đồng dạng hai mắt đỏ chót nàng tuy rằng không thích dương khang nhưng cũng đối với mục n i ệ m từ tao nộ cảm thấy đau lòng tính các ca chúng ta đã p h ả i không ít cái bang đệ tử tìm kiếm quá nhi mẹ con bọn hắn chỉ là không có nghĩ đến g i a hương cùng ngưu i a thôn đều tìm khắp nơi đều không có tìm được bọn họ càng không nghĩ đến bọn họ lại gặp đi chân yêu tính các ca trời cao muốn chúng ta gặp phải q u á nhi này không hảo hảo đem quá nhi nuôi nâng lớn lên như vậy mới đúng nổi mục t ỷ t ỷ trên trời có linh thiêng a quách tính trọng trọng gật đầu đúng ta muốn truyền quá nhi võ công ta muốn giáo quá nhi binh pháp quách dương hai nhà cùng chống đỡ mơ nguyên không hẳn liền không phải một việc giai thoại quách tính ánh mắt kiên định cực kỳ hoàng dung vừa định nói chuyện lại nghe được một bên dương quá mở miệng ta muốn cùng quách bá bá đồng thời chấn thủ biên quan cha ta phạm sai ta cái này khi con trai muốn bù đắp ta còn muốn cho kha công công dưỡng lão chu đại ca nói cha ta hại chết hắn sáu cái kết nghĩa kim lan cha ta sai khi con trai đến trả lại ta đến cho hắn nuôi lao đưa ma dương quá lời này nói ra khỏi miệng quách t ĩ n h cùng hoàng dung cùng nhau sửng sốt phía trước một câu nói để bọn họ tương đương vui mừng có thể mặt sau câu nói vừa nói ra khỏi miệng bọn họ liền nhận ra được có chút không đúng năm đó bọn họ từ bành trưởng lao trong tay cứu mục n i ệ m từ trước khi đi mục n i ệ m từ chính miệng nói cho bọn họ nàng sẽ không đem có quan hệ dương khang sự tình nói cho dương quá dương quá là làm sao biết hai người đồng thời nắm lấy trong giọng nói điểm mấu chốt chu đại ca hai người cùng nhau nhìn về phía chu hành không chờ chu hành mở miệng dương quá đã nói rồi chu đại ca là từ bị toàn chân giáo đóng lại cái kia mấy cái cha ta bộ hạ cũ trong miệm biết đến quách bá bá ta đã biết tất cả mọi chuyện nghe dương quá lời nói quách tính cùng hoàng dung hai người đầu tiên là hiểu rõ v ẻ xa thông thiên mọi người xác thực là năm đó dương khang cái chết trải qua người hoàng dung trầm m ặ t một lát lúc này mới hỏi quá nhi ngươi không hận quách bá mẫu sao dương quá lắc lắc đầu quách bá mẫu cha ta nếu là không nghĩ tới giết người hắn cũng sẽ không bị nhuễn vị giáp trên độc gây thương tích cha ta nếu là không hại giang nam thất quái người nhuễn vị giáp trên cũng sẽ không nhiễm phải rán độc quách bá mẫu cha ta chết ta không trách được bất luận người, nào trên người nghe dương quá lời nói này hoàng dung không khỏi thở phào nhẹ nhõm bầu không khí hơi có chút lúng、túng. chữ tình loại việc này nhi vốn là không phải quách tính hoàng dung am hiểu vào lúc này rất có ánh mắt kha t r ấ n ác mở miệng chỉ thấy hắn t ầ g t ầ n g đánh một hồi mặt đất thiết trượng cùng mặt đất va chạm phát sinh ẩm ẩm tiếng vang tiểu t ử túi h ngươi mới vừa rồi là có ý gì muốn m ó n g trông lão phu chết sao trả lại lão phu dưỡng lao đ a ma kha t r ấ n ác q u á t lên có kha t r ấ n ác này một phen hết sức nói c h ê m trọc cười quách tính cùng hoàng dung trên mặt cũng là mang tới sắc mặt vui mừng bọn họ là hiểu rõ nhất kha chấn ác người nguyên bản hoàng dung còn lo lắng đem dương quá mang đến đảo đào hoa liệu sẽ có trêu đến kha chấn ác không vui có thể bây giờ nhìn lại. hoàn toàn không có cái này lo lắng cần phải đại sư phụ lão nhân ra ngài xin bất giận quá nhi lại không phải ý này hoàng dung cười nói kha chấn ác hừ một tiếng vừa vặn t ĩ n h nhi không phải thu rồi đại tiểu võ làm đồ đệ sao thẳng thắn lại thu rồi tiểu t ử này làm đồ đệ để tên tiểu t ử thúi này trước tiên học lao phu huynh đệ bảy cái bản lĩnh hắn không phải ồn ào muốn giống như t ĩ n h nhi trấn thủ biên q u a n sao nếu như liền t ĩ n h nhi từ nhỏ ăn qua khổ đều không chịu được vẫn là liền như vậy đình chỉ đi quách tính ngay vậy trong mắt ý cười càng sâu nhìn về phía một bên hoàng dùng dung nhi ý của ngươi như thế nào hoàng dung khỏe miệm vung lên ta vừa vặn cùng tính ca ca tỉ thí một chút hai dạy đệ tử bản lĩnh càng cao cường ngươi dạy đại tiểu võ còn có quá nhi ta sẽ dạy phù nhi còn có vô song thực sự là đáng tiếc nếu không có trình anh bị cha ta mang đi ta cũng có thể thù ba cái đồ đệ hoàng dung r ứ t tiếng chu hành phía sau cưu ma c h í vội và nói hoàng lao tiền bối vừa mới hiện thân cưu ma c h í bây giờ ngoài năm mươi tuổi hoàng dược sư hiện tại đã hơn bảy mươi tuổi hắn xưng hô hoàng dược sư n g hô hoàng dược sư vì là lao tiền bối một chút đều không quá đáng cưu ma trí lập trí chọn chiến thiên hạ cao thủ đại tống trong cao thủ thủ thủ ngũ tuyệt tuy rằng ngũ tuyệt bên trong nhất đăng đại sư là đại lý nhân sĩ có thể từ khi nhất đăng đại sư xuất ra sau khi liền đến kinh hồ bắc đường vạn cư ngược lại cũng có thể xem như là trung nguyên ngũ tuyệt bây giờ ngũ tuyệt một trong hoàng dược sư ngay ở trước mắt hắn trốn điều này làm cho Kyu ma c h í một hồi lâu bóp cổ tay thở dài Kyu ma c h í đưa mắt chậm rãi na đến quách tính trên người hoàng dược sư đã bỏ qua quách tính cũng không thể bỏ qua Kyu ma c h í con mắt chậm rãi n h o lại c h í n h tiến lên cùng chu hành câu thông quách tính bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức không giống tầm thường ngược lại không là cái gì cường giả khí tức loại này cảm giác cùng từ khi hắn võ công đại thành tới nay không ít người nếu muốn khiêu chiến hắn cảm giác giống như lúc quách tính cũng không có để ở trong lòng lời nói thực sự dương khang chết đối với hắn mà nói đồng dạng là cái kết tuy rằng dương khang cái chết là bởi vì hắn gieo gió gà bao có thể cuối cùng vẫn là hắn cái này làm đại ca không có giáo dục thật hắn hắn không chỉ một lần đang muốn đem đến nên làm sao cùng dương quá giải thích dương khang nguyên nhân cái chết hắn cũng không chỉ một lần đang suy nghĩ dương quá liệu sẽ có bởi vì cái này mà bán hận bọn họ bây giờ không cần lo lắng chu hành đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết quách tính tiến lên cũng không có tán gẫu quá có bao nhiêu quan dương quá đề tài chỉ là hàn huyên một phen hai bên lẫn nhau thổi phần một hai chu hành có thể rõ ràng cảm nhận được quách tính thái độ đối với chính mình c ũ n g từ vừa mới kính nghệ biến thành bây giờ cảm kích nói chung quách tính độ thân thiện ở cực h ạ n tăng vọt bên trong quách đại hiệp đón lấy có tính toán gì quách tính cười ha ha cái ban g rừng hạnh đại hội sắp tổ chức chuẩn bị cộng đồng thương thảo đối kháng dị tộc bảo vệ đại tống chuyện thần yếu ta cùng dung nhi muốn đi vô tích thành đi một chuyến còn quá nhi bọn họ liền để đại sư phụ dẫn bọn họ đi đầu một bước về đảo đảo hoa bây giờ mông nguyên cùng đại tống hòa đàm ta chờ lúc này mới có thời gian rảnh về đảo đảo đảo ho như ngày hôm nay sắp đã muộn đoán chừng phải tìm cái thành c h ấ n trụ trên một đêm lại đi chu hành gật gật đầu vừa vặn chúng ta cũng muốn trụ trên một đêm sau khi liền đi đến mạn đà sơn trang quách đại hiệp chúng ta vừa vặn t i ệ n đường quách tính ngay vậy lúc này xin ngợi nói đã như vậy chúng ta không ngại đồng hành hoàng dung vẫn chưa nói thêm cái gì chu hành từ đầu tới cuối chưa bao giờ nhằm vào quá bọn họ chỉ là yêu cầu mở miệng yêu cầu cựu âm chân kinh thôi buôn bán không xả thân nghĩa ở nàng trước đây nhằm vào chu hành đã đầy đủ làm cho nàng cảm thấy xấu hổ bây giờ không có cần thiết tiếp tục nhằm vào chu hành hai bên cùng ra đi cũng coi như là có thể chiều ứng lẫn nh lại nói từ ra hưng đi đến vô tích thành có điều chính là một ngày chạy đi thời gian thôi cũng không tính xa hai bên vừa định kết bạn đi đến trong thành khách sạn dù sao lục ra chết rồi không ít người bọn họ như thế nào đi nữa không câu nệ tiểu tiết cũng không muốn ở tràn đầy vết máu trong trang viên dừng chân chỉ là không chờ bọn họ độc thủ chu hành phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm nghe nói quách đại hiệp võ công cao cường một tay hàng long thập bát trưởng tung hoành giang hồ không người có thể định tiểu tăng cả gan m u ố n linh giáo một hai chu hành mí mí miệng cũng không có nhiều đời trước đây mặc kệ là thiên sơn đồng mộ cũng được vẫn là lý thu thủy cũng được cái kia đều là thiên long bên trong nhân vật chu hành đúng là biết cựu ma trí cùng hai người này mạnh yếu có thể quách t ĩ n h chính là thần điêu bên trong nhân vật quốc sư cùng hắn đến tột u cùng ai mạnh ai yếu chu hành vẫn đúng là khó nói tuy rằng hắn cảm thấy đến quốc sư sát xuất cao đánh không lại quách t ĩ n h cũng được liền để quốc sư cùng quách t ĩ n h đánh một trận tương lai nếu là gặp phải thần điêu nhân vật hắn cũng thật lấy quách t ĩ n h làm tiêu chuẩn giới định những người k h á c sức chiến đấu quách t ĩ n h nhìn trước mắt cựu ma trí không khỏi ngạc nhiên hắn thực tại không nghĩ tới thật là có người hướng về hắn khiêu chiến hơn nữa còn là một cái đại h o à thượng hoàng dung lúc này nói rằng tĩnh ngươi gần nhất vẫn lo lắng đại thắng quan tình huống căn bản vô tâm trong trốn giang hồ sự ngươi có chỗ không biết vị này chính là thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ thổ phiên quốc sư k ưu ma c h í võ công cao không tầm thường k ưu ma c h í thấy quách t ĩ n h một mặt choáng váng tư thế p h ả n phất không nhận thức hắn bình thường vốn là đều chuẩn bị phát h ỏ a để quách t ĩ n h cảm thụ một phen phật pháp dày nặng có thể hoàng dung lại sẽ hắn khích lệ một phen cảnh này khiến k ưu ma c h í nguyên bản sắp rơi xuống đất tâm tình lần thứ hai thẳng tới đám mây ưu ma trí liếc mắt một cái tĩu tử ngươi vợ tốt ta cũng được liền xung hoàng dung cái kia mấy câu nói hắn liền cho quách tính, một ít mặt mũi. tính ca ca. nếu quốc sư có lòng lĩnh giáo n g ư ơ i một mực từ chối ngược lại có sai lầm lễ nghi có thể quốc sư đường xa mà đến càng là chu thần y bạn tốt chúng ta nếu là có người bị thương ngược lại cũng tổn thương hòa khí không bằng như vậy các ngươi hai bên đối đầu m ộ t trưởng mặc kệ thắng bại làm sao chúng ta đều dừng tay như vậy làm sao hoàng dung đề nghị quách tính suy tư một phen vui vẻ đáp lại nhìn về phía Kiêu ma c h í nói quốc sư nghĩ như thế nào Kiêu ma c h í hai tay gánh vác phía sau một bộ cao nhân diễn xuất cũng được cứ như vậy đi nghĩ đến là hoàng dung lo lắng quách tính thua có thảm vì lẽ đó định cái một chiều phân thắng bại Cứu ma、Chí、trong lòng vừa muốn, vừa vừa đó i tính lên. Quách tính trong lên. lòng đồng dạng Quách c có h hắn chấn thủ quan thời điểm, không thề ú t ít Trong ý kiến, biên điểm, người giao với. quan cùng mông nguyên đ có một người tên là kim luân pháp vương theo hắn điều tra này kim luân pháp vương trước đây xuất thân thổ phiên chính là mật giáo kim cương tông đệ tử sau đó hộ tống sư phụ hắn đồng thời nhờ v à m ô nguyên n g quách tính từng theo kim luân pháp vương giao thủ người này nội lực tuy rằng mạnh có thể với hắn so với vẫn là trên lệch không ít quách tính từng theo kim luân pháp vương giao thủ kim luân pháp vương đệ tử đã từng nói khoác sư phụ hắn chính là mật tông đệ nhất cao thủ quách tính cũng không biết kim luân pháp vương cùng cựu ma trí đến cùng ai là đệ nhất cao thủ tạm thời xem như là hai người bọn họ năm năm m ở đi quách tính chậm rãi gật đầu trong lòng suy nghĩ một lúc nên làm sao phát lực miễn cho dùng sức quá mạnh đem cựu ma trí cho đánh ói ra huyết nói thế nào cũng đến cho chu hành một ít mặt m ũ i hai người đứng ở phụ cận chậm rãi giơ tay quách tính hơi chìm xuống thân thể cựu ma trí nhưng là hai tay hoàn toàn đỏ đậm quách tính bên cạnh giống như từng hồi rồng gầm đối phương đã dùng hàng long thập bắt trưởng xuất phát từ tôn tính hắn tự nhiên cũng phải dùng hắn dùng tối thuần thục hỏa diễm đao hỏa diễm đao đối với hàng long thập hai bên giống như thương lượng kỹ càng rồi bình thường một người song trưởng đ ố n g nhiên đ ợ y ra một người tay phải đ ố n g nhiên vung ra trường lực thôi thúc bên dưới trên đất bụi bặm chậm rãi hướng lên trên hấp thụ mà lên nguyên bản vô hình vô tướng nội lực ở bụi bặm bao khỏa bên dưới lại là hình thành một cái màu đất tự long cựu ma trí h ỏ a diễm đao nhưng là không phải vậy tuy rằng vô hình vô tướng thế nhưng vẫn cứ là nóng rực vô cùng trường lực cùng đao khí trên không t r u n g chạm vào nhau quách tính biểu hiện hơi đổi không chút biến sắc tăng thêm một chút nội lực hai bên rằng có một hai cùng nhau chế công quốc sư võ công cao cường tại hạ khâm phục quách tính chắp tay nói ưu ma c h í trận to hai mắt quan sát trước người quyết tĩnh trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng trong thiên hạ có thể cùng t i ể u tăng đánh ngang tay không có mấy người h à n g long thập bắt trưởng quả nhiên danh bất hư truyền ưu ma c h í sắc mặt chưa từng có chút biến hóa thậm chí đều không có đi chuyển động một hồi phật châu thỉnh cầu hắn kinh yêu phật tổ tha thứ kỳ thực cũng là hắn vừa không có nói dối nhìn kỹ hắn nói chính là cái gì phổ thiên hạ có thể với hắn đánh ngang tay s á c thực không có mấy cái hắn trước đây đụng tới người hoặc là chính là hành hung hắn hoặc là chính là bị hắn hành hung với hắn đánh ngang tay cũng là một cái tào chính thuần hơn nữa còn giống như là hắn càng chịu thiệt một ít quách tính cười ha ha gật gật đầu nhưng trong lòng là cho Kiu ma c h í nhất là đúng trọng tâm đánh giá so với kim luân pháp vương mạnh hơn không ít nếu như hắn không lâm thời thêm điểm nhi nội lực suýt nữa bị đánh bại bây giờ như vậy ngược lại không sai không thắng không bại hai bên đều có mặt mũi cùng hoàng dung cùng trấn thủ đại thắng quan cần cùng không ít trong triều đình người giao thế i ệ với làm cho quách tính đối nhân xử thế cũng khéo đưa đầy không ít cùng trước tiểu t ử ngốc lẫn nhau so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực có điều theo hoàng dung đây là chuyện tốt q ma trí chậm rãi đi tới chu hành phía sau không lưng cầm lấy trước đây bị hắn để dưới đất bắt xứ đứng lên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng trong mắt tất cả đều là ý mừng chu thần y kể ngươi xem tiểu tăng như không thấy chu hành xung chính mình giơ ngón tay cái lên cưu ma trí ngửa mặt lên trời thở dài từ lúc bị thiếu đạo đức đạo nhân một cái tát vô vào trên đất sau khi hắn đã có chút hoài nghi nhân sinh sau đó lại trước sau bị thiên sơn đồng mố còn có lý thu thủy đánh đập cảnh này khiến hắn b ả n không giàu có sinh hoạt càng ngày càng cho căn á o rách trong đầu của hắn thậm chí bắt đầu sinh chính mình có hay không, không thích hợp luyện võ ý nghĩ mãi đến tận hiện tại hắn ở cách tính trên người đem hắn suýt nữa vứt bỏ tự tin cho tìm trở về. Có điều cái này cũng chưa hết hắn phải tìm được càng nhiều tự tin d ừ n g hạnh cái bang đại hội sao cái kêu đại danh đỉnh đỉnh bắc tiểu phong cũng có thể gặp đi thôi cứu ma trí trong mắt tất cả đều là tầm nhìn vẻ mở miệng nói quách đại hiệp tiểu tăng cả gan vừa hỏi quách đại hiệp cùng tiểu huynh đệ ai càng hơn một bậc quách tính hơi n h ú n g mày suy tư một phen mới nói chuyện này ta cùng tiểu huynh đệ tuy rằng l u ậ n bàn quá có thể nhiều lần l u ậ n bàn nhưng đều là cân sức n ă n g tài có điều hàng long thập bắt trưởng chính là tiểu h u n h đệ tổng kết mã thành luận thứ tư tiểu h u n h đệ ở trên ta h à n g l quách p tính t r ư g quách tính tiểu phong vậy hắn tiểu phong mặt khác chu hành trong tay tả hữu hô bắt thuật hắn tối hôm nay liền nhìn một chút dựa vào ngộ tính của hắn tuy rằng không nói nghiên cứu rõ rõ rằng rằng có thể ngắn ngủi nhập môn hẳn là không vấn đề gì chứ chờ hắn nhập môn tay trái bàn nhập trưởng tay phải hỏa diễn nào vo công trình độ ít nhất còn có thể tăng lên hai ba phần mười chứ đã như thế Hắn、so、h k được. được rồi chu hành thừa nhận hắn chính là muốn nhìn cưu ma t h í cùng tiểu bang chủ làm một trượng hắn hết sức tò mò dù sao cảng bản thiên long trung quốc sư bị tiểu phong đánh thổ hết u tình cảnh quá mức kính điện mà nguyên bên trong tiểu phong cùng cưu ma trí căn bản sẽ không có đánh qua hắn cũng muốn nhìn một chút cựu ma chi cùng kiều phong đến cùng ai càng hơn một bậc ngược lại cũng không có nguy hiểm tính mạng tạm thời coi như xem trò vui chỉ cần không phải tìm đường chết t r e o chọc thiên sơn đồng mỗi loại hình người chu hành cảm thấy đến mức hoàn toàn không có cần thiết ngăn cản hắn luận võ hầu bất nhiều thật giả quốc s ư nói dừng hạnh cuộc chiến khiêu chiến kiều phong một người một cái mạng đi lên chương tám mươi lăm quách tính thiên phú thẹn quá thành giận chương tám mươi lăm quách tính thiên phú thẹn quá thành giận võ công nên so với cũng so với cựu ma chi đối với biểu hiện của chính mình hết sức hài lòng đoàn người hướng về trong thành khách sạn đi đến dù cho là lục lập đỉnh vợ chồng giờ khắc này cũng không dám bỗng nhiên về trang ai biết cái tia nữ ma đầu có thể hay không đột nhiên vòng trở lại trước mắt cùng quách tính mọi người cùng nhau mới là an toàn nhất thậm chí bọn họ đã quyết định chờ việc nơi này bọn họ liền thu thập đồ châu b á o trực tiếp lên phía bắc đi đại thắng quan đại thắng quan mặc dù là biến cảnh có thể nhiều nhất cũng chính là phát sinh tiểu cố ma s á t thôi dù sao mông nguyên quanh thân cũng không phải là chỉ có đại tống một cái quốc gia nếu là mông nguyên cử bình xuôi nam còn phải ứng đôi đến từ đại minh quân tiên phong bởi vậy đại thắng quan tuy rằng dung chuyển nhưng so với tầm thường địa phương đều muốn an toàn hoàng dung đã triệu tập mấy trăm cái bang đệ tử tinh anh đến đây giúp bọn họ thu thập gia sản sáng sớm ngày mai liền có thể đi đến đến thời điểm bọn họ trực tiếp xuất phát có mấy trăm cái bang đệ tử bảo vệ coi như nàng lý mạc sầu võ công cao đến đâu còn có thể đối phó mấy trăm cái bang đệ tử tinh anh hay sao càng khỏi nói còn có võ tam thông sư đệ chu tử liêu đến đây loại này đội hình căn bản liền không phải lý mạc sầu có thể ứng phó chiếm được cho tới dùng độc dược đem nảy mấy trăm người diệt sạch người làm lý mạc sầu là chu hành a mấy người rất nhanh liền đến trong thành khách sạn quách tính phóng khoáng vô cùng trực tiếp định ra đến rồi toàn bộ khách sạn gian phòng một người một gian chu hành mấy người cũng đều có phần quách tính vừa định mang theo dương quá lên lầu đến cái đến đủ g n c nghỉ đã thấy chu hành dẫn theo hai tấm ghế tựa một cái bàn đến khách sạn cửa đem cái bàn bày ra trên đất chu hành trực tiếp ngồi lên chu thần y thể người đây là quách tính hiếu kỳ nói chu hành khoe miệng hơi vung lên chậm rãi mở miệng nói bởi vì lòng cô nương duyên c ớ ta đã bỏ qua không ít thành trì mắt thấy khoảng cách m ạ n đà sơn trang càng ngày càng gần thời gian còn đầy đủ không ít đơn giản liền tại đây ra hương thành cùng ngày mai vô tích trong thành nghĩa trần một phen nghe chu hành lời nói bên cạnh hoàng dung vô cùng c h i kỷ vì là quách tính giải thích một phen chu hành hành động tính c a c ca, ca ngươi có chỗ không biết chu thần y từ đại minh bắt đầu liền một đường nghĩa t r ậ n mà đến dân chúng tầm thường tìm chu thần y cầu t r ậ n không lấy một đồng tiền còn người trong giang hồ tìm chu thần y cầu t r ậ n đến giao ra chính mình sở trường tuyệt kỹ mới được cùng diêm vương địch tiết mộ hoa quy củ giống như lúc Đương đáp người như, nhiên, càng đáp tội người lời nói Hoàng Dung cũng không có nói, thì như, chu Hành thì Chu thuật tội、so、lời có Y kêu ma c h í không chút biến sắc liếc mắt một cái chu hành thấy nó lông mày nhẹ nhàng nhăn lại kêu ma c h í d â y hiểu hoàng dung nói hắn yêu cầu bí tịch v õ c ô n g hắn không cao hứng về phần tại sao không cao hứng ngược lại cũng đơn giản chu hành vì là bách tính chữa bệnh s u không thu vì là người trong giang hồ chữa bệnh nhưng lại yêu cầu bí tịch điều này làm cho hắn v ị đại hình tượng đổ một nửa không liên quan vì là chu thần ý giải ưu hắn kêu ma c h í là chuyên nghiệp kêu ma c h í hai tay tạo thành chữ thập đang trên đường tới chu tinh băng thiềm đã bị chu hành thu hồi đến trong h ộ gỗ hai tay của hắn có thể giải phóng chỉ nghe được kêu ma trí nhẹ giọng tụng niệm vật hiệu sau đó mở miệng nói a di đà phật những người người trong giang hồ chỉ là không còn bí tịch võ công thôi chu thần ý nhưng là bởi vì cho những người người trong giang hồ chữa bệnh là mất đi d ị vãng an nhàn a cưu ma c h í lời nói có chút trà lý trà khí nhưng không thể phủ nhận hắn lời nói lại tương đương đúng người trong giang hồ tự giết lẫn nhau chu hành hôm nay cứu người này dĩ nhiên là sẽ bị người này đối thủ một mất một còn cho ghi hận trên này xác thực có thể nói là thất lạc d ị vãng an nhàn sinh hoạt cưu ma c h í thao thao bất tuyện đem từ khi hắn gặp phải chu hành tới nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói ra cưu ma trí không phải người ngu từ mang dương quá thấy quách tính bắt đầu đến hiện tại ngay trước mặt quách tính lại một lần nữa trước đây đã nói tạm thời không tiếp tục nghĩa trần các loại cử động đều ở cho thấy chu hành muốn cùng quách tính tạo mối quan hệ quách tính chính là đại hiệp chu hành loại này vì là bách tính nghĩa trần hành vi tuyệt đối kéo phân biết chu hành muốn làm gì là được hắn cũng không cần dòng chống khua chiêng thế hắn nói khoác cái gì chỉ cần đem từ khi hắn nhận thức chu hành tới nay chu hành từng làm sự tỉnh thuật lại một lần liền có thể ưu ma c h í nói vô cùng tỉ mỉ thậm chí ngay cả chính hắn đã từng bị thương nặng nói hết ra ưu ma trí nói g ó n g g i ặ hùng hồn ở sự miêu tả của hắn bên dưới chu hành hầu như thành thần tiên sống bình thường nhân vật kêu ma chi r ứ t lời thấy quách tính trong mắt v ẻ tán thưởng quả thực lộ rõ trên mặt không khỏi tự đắc nợ nụ cười chơi bồ miệng lưới hắn là chuyên nghiệp có hiểu hay không toàn bộ thổ phiên thủ đô tới nghe hắn nói phật pháp hàm kim l ư ợ n g a đang nhìn một bên chu hành chỉ thấy nó k h ẽ nết miệng một bộ vô cùng dáng dấp khiếp sợ kêu ma chi nết miệng lên càng ngày càng làm c à n làm sao nghe tiểu tăng như vậy chân tình biểu lộ chu thần ý cũng chấn kinh rồi sao kêu ma chi khé gật đầu cho chu hành một cái ánh mắt thao tác cơ bản chờ sáu chu hành chậm dại khép lại miệm Hắn được rồi nghĩ như vậy cũng đúng dù sao cho cưu ma trí trị liệu dược liệu xác thực là đến từ chính thông tê điệu long hoàn phương thuốc chu hành mất ngủ nước bọn không riêng này một cái còn có đối mặt tiến nam thiên thời điểm chu hành rõ ràng không phải như vậy nghĩ tới có thể cưu ma t h í nhưng dù sao là như vậy cho rằng nếu là cần phải tại đây cái tổng v õ thế giới bình chọn một cái não bù đế lời nói k ê u một nó theo chu hành khiếp sợ cũng không riêng là bởi vì cái này ở k ê u ma trí miệng lưỡi lưu loát bên dưới quách tính kim quốc sư a quốc sư ta nói ngươi cái gì tốt chu hành khỏe miệng vung lên trong vòng một ngày trước tiên dương quá sau quách tính hắn liền hỏi còn có ai nếu là chu hành nhớ không lầm lời nói đến lục gia t r a n g cũng là k ê u ma trí chủ động đề cập nói cách khác chu hành có thể bắt được dương quá cùng quách tính thiên phú dòng cưu ma trí có công lớn quốc sư ngươi thực sự là ta phúc tinh a chu hành nhẹ dọn g nói rằng đang lúc này đi tới chu hành bên người ưu ma trí dẫm chân xuống biểu hiện không khỏi sửng sốt sau đó khỏe miệng hơi vung lên đứng tại sau l ư n g chu hành một bộ vì đó hộ pháp tư thế chu thần y vỉa ngươi làm sao không phải là tiểu tăng phúc tinh ưu ma trí thầm nghĩ nói hắn không có yêu thích khác đời này duy yêu võ công cùng thật pháp hắn m u ố n cho là chính mình cuộc đời có thể thấy tinh diệu võ công cũng là bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có tiểu vô t ư ớ n g công nhưng hôm nay đây từ khi nhận thức chu hành sau khi giá y v thần công thần kiếm quyết thần chiếu kinh nam thiên thần quyền thiếu hụt một quyển tiểu vô tương công tất cả đều có hắn cũng không bạch xem từ hôm nay bắt đầu hắn chính là chu hành tả hữu hộ pháp một người làm hai người việc muốn đối phó chu hành trước tiên từ hắn Kiu ma c h í trên thi thể bước qua đi đương nhiên có thể không chết là tốt nhất chu hành không có tâm tình đi lưu ý Kiu ma c h í cảm thụ hắn giờ phút này chính nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt suy nghĩ xuất thần người khác không nhìn thấy hắn nhưng là có thể nhìn thấy đó là độc thuộc về quách tính thiên phú dòng quách tính độ thân thiện tám mươi bảy có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý lựa chọn một cái kim đại trí giả ngu quách tính thiên tư cũng không tính kém đầu tiên là tùy tùng mã ngọc luyện tập toàn chân giáo nội công tích góp không kém bản lĩnh sau đó lại theo hồng thất công học tập hàng long thập bát trưởng loại này cao thần võ công quách tính vẹn vẹn xem xong nhất đảng triển khai nhất dương chỉ thủ pháp liền có thể dùng da nhất dương chỉ chiêu thức đến dọa chạy cựu thiên nhận tùy tùng chu bá thông học được không minh quyền lập tức liền có thể sống học hẳn dùng quách tính ngộ tính tuyệt đối là hạng nhất tồn tại lựa chọn này một dòng ngộ tính của người đem ở vốn có cơ sở trên gia tăng gấp đôi kim gân quất cường tráng quách tính sinh ra với trời đất ngập tràn băng tuyết đại mạc bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt lý bình đã đối với quách Có thể quách tính bất cứ có thể tính bất thể qua, gắn vượt lựa ị c quách chiến tích, chứng quách h tính minh tính hết số nhiều, đủ để chứng minh quách tính ra dày l c chìm, chất lớn là lưu l kháng đánh kinh đánh, thể chất phương diện tuyệt đối là siêu nhất lưu tồn thế thể tuyệt tại. đối siêu ự chọn này một dòng thể chất của người đem ở vốn có cơ sở trên tăng cường cấp ba kim cần cù đủ thông minh quách tính ngộ tính không kém có thể năng lực học tập cùng náo ngộ tính lẫn nhau so sánh phải kém hơn không ít quách tính nhưng lấy cần một c h ế t người khác luyện một ngày hắn liền luyện m ộ ư ơ i ngày một trăm n ngày cuối cùng có thành tựu ngày hôm nay lựa chọn này một dòng ngươi ở đây trước cơ sở trên m ũ i tăng cường một cái canh giờ thời gian tu luyện v õ công tu luyện tiến độ thì sẽ tăng nhanh vừa thành một thành kim trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác quách tính đang tu luyện thời điểm dễ như ăn cháo liền có thể đạt đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái tu luyện hắn có thể tu luyện tả hữu hô bác chính là tốt nhất chứng cứ lựa chọn này một dòng ngươi đang luyện công thời điểm có thể hoàn toàn tiến vào tâm vô tạp nghiệm trạng thái hoàn toàn lẩn tránh bởi vì tâm tư hôn đ ộ n mà tạo thành tàu hòa nhập ma trạng thái kim trưởng pháp tông sư quách tính hàn long thập bắt trưởng cùng hồng thất công cùng với kiều phong trí cương trí dương không giống quách tính ở trong đó dung hợp cửu âm chân kinh võ học lý niệm trường pháp â m dương cùng tồn tại trường kinh một đạo trồng chất một đạo uy lực vô cùng có thể gọi hiện nay giang hồ một đời trường pháp t ô n g sư lựa chọn này một dòng người đang tu luyện trường pháp loại võ công thời điểm tốc độ tu luyện sẽ ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai lần triển khai trường pháp uy lực tăng thêm hai phần mười kim hiệp chi đại giả hiệp chi đại giả vì dân vì nước quách tính từ hơn hai mươi tuổi bắt đầu liền đem hiệp chi đại giả vì dân vì nước thực tiễn đến tận sư thủy lựa chọn này một dòng người đang làm ra bị người xưng là hiệp cử động thời điểm người tiếng tăng cùng với truyền bá tốc độ đem ở vốn có cơ sở trên tăng thêm vừa thành một thành đồng dạng sáu kim quách tính sáu kim có thể so với dương quá sáu kim có trọng lượng hơn nhiều dù sao quách tính sáu kim cũng không có tự tàn loại hình tuyền hạng tất cả đều là chân thật c h ỗ t ố t chu hành ánh mắt đặt ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác còn có trường pháp tông sư hai người này thiên phú ròng mặt trên lời nói thực sự hai người này thiên phú ròng là hắn rất lớn tả hữu hô bác ngay ở trong tay chu hành cũng không biết mình liệu có thể đem luyện thành nhưng nếu là chọn cái này thiên phú ròng luyện công thời điểm một trăm phần trăm tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái khái niệm này nghĩa là gì cho tới trường pháp tông sư càng không cần phải nói có thể tăng cường trường pháp uy lực thiên phú dòng thực sự là khan hiếm hiếm thấy chu hành hiểu biết người trong khả năng chỉ có kiểu phong cũng có thể xuất hiện này một dòng đổi thành những người khác cũng chưa chắc sẽ xuất hiện có quan hệ tăng cường trường pháp uy lực dòng chu hành trước đây cũng đã nghĩ tới nếu là gặp phải tăng cường võ công uy lực dòng liền tuyển này một cái dù sao trên giang hồ chỉ có một nhóm nhỏ nhân tài gặp có loại này dòng thiên phú hắn cần phải làm là đem này một nhóm nhỏ người thiên phú dòng cho tuyển hạ xuống với ý không không chuyên tâm thực sự là quá hấp dẫn người chu hành hơi nhúng mày sau đó chậm dãi gian ra hạ tại sao như thế sốt ruột đi chọn chờ b ổ i tối trước tiên luyện một chút thử xem tả hữu hô bác không phải là chạy xe không tâm thần sau đó nhất tâm nhị dụng sao nói không chắc hắn cũng có trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thiên phú như thế tư chất có thể ung dung luyện thành tả hữu hô bác đây chu hành cảm thấy đến tất yếu thử một lần nếu là hắn thành công làm được vậy thì tuyển trưởng pháp tông sư nếu là hắn không có luyện thành vậy thì tuyển trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cưu ma c h í ở trên đường cái dựng thẳng lên một mặt cờ xí nay một mặt cờ xí từ lúc chu hành ra thất h i ệ p chấn liền vẫn mang theo không ít người nhìn thấy cờ xí liền biết rồi chu hành nghĩa trần tin tức khẩu khẩu tương truyền trong chốc lát khách sạn trước cửa liền đầy áp người chu hành nghĩa trần một cái canh giờ lúc này mới thu công trở về nhà thấy chu hành một cơn gió p h o n g dáng vẻ hấp tấp cưu ma c h í phạm phất nghĩ tới điều gì bình thường vội vã đi theo tiểu long nữ cũng theo sát phía sau nàng nếu nói rồi muốn xem chu hành vậy dĩ nhiên đến xem thật kỹ mấy ngày qua nàng đều là ở chu hành gian phòng mãi đến tận đối phương muốn nghỉ ngơi nàng mới đứng dậy trở lại phòng của chính mình không ý tứ gì khác t h u ầ n t ý là lo lắng chu hành chạy trốn dù sao bốn năm trước hắn là có chức k hoa chu hành trở lại trong phòng liền như thế ngay ở trước mặt k i ư u ma Chi cùng tiệu long nữ lấy ra tả hữu hô bác bi tịch một tay vẽ vông một tay vẽ trọn không được chút nào dừng lại hai tay đồng thời lên tay đồng thời ngừng tay chu hành đem bi tịch mở ra bi tịch này tờ thứ nhất chính là dùng vô cùng cạn hiện ra ngôn ngữ viết thành một tay vẽ trọn một tay vẽ vông phương pháp này một phương pháp là đến thí nghiệm học tập người có tư cách hay không tu luyện tả hữu hô bác dù sao tả hữu hô bác bản chất chính là nhất tâm nhị dụng hai tay đồng thời sử dụng không giống gó công đơn giản một tay vẽ tròn một tay vẽ vông hơi thêm huấn luyện đều có thể làm được có thể nếu muốn ở vô ý thức tình huống hoàn thành hai tay đồng thời đặt bút đồng thời viết một tay vẽ tròn một tay vẽ vông vẫn tương đối khó khăn tranh này mới cùng tròn nhất định phải tiêu chuẩn vô cùng t r ò n đường kính cùng v ớ i một bên trường t r ở trường đã như thế hai tay nếu là đồng thời lên tay tròn chu trường muốn so sánh chu trường muốn trường vậy thì nhất định phải một cái tay động tác nhanh một cái tay động tác c h ậ m đồng thời đạt được tâm hai dùng để khống chế phức tạp như thế có điều chỉ là nhập một thôi ở tả hữu hô bác mặt sau còn n d í hắn đ điều động một loại thậm có h nhiều loại nội lực thể n g mạch dọc theo h ư cùng cùng nhanh như vậy luyện được khí cảm khẳng định là thiên tài không phải là tâm vô tạp nghiệm sao、à. trước hắn cũng không có tuyển quá phương diện này thiên phú dòng a điều này giải thích cái gì này nói minh tâm không có tạp nghiệm là hắn vốn là có thiên phú ưu ma trí ngồi ở một bên nhìn chu hành một lần liền thử nghiệm thành công trong lòng cũng là có chút dục g i ả dục dịch chu hành đều được hắn không đạo lý không được a ưu ma trí trong mắt tất cả đều là vẻ tự tin hai tay dính dính nước sau đó học chu hành dáng vẻ nhắm hai mắt lại ân tư thế giống như lúc sau đó động ưu ma trí mở mắt ra khoe miệng nụ cười chậm rãi biến mất nhìn trên bản siêu siêu vẹo vẹo tròn cùng mới hắn sửng sốt máy mắt sau đó liền đột nhiên lướt qua sau đó lại dính chiêm trong bát nước lần thứ hai thử nghiệm lên trong miệng càng là nói lẩm bẩm một tay vẽ tròn một tay vẽ vông cựu ma c h í mím mím môi từ tiền kỳ lời nói hùng hồn đến trung kỳ ăn nói linh tinh lại tới cuối cùng trầm mặc không nói một lần hai lần ba lần bốn lần thậm chí trong bát nước đều thấy đáy chu hành nhìn không ngừng ở trên bản vẽ vợ ớ cựu ma c h í cũng không dám hẹ r ă n g chỉ lo chính mình phát sinh một ít tiếng vang làm cho cựu ma c h í sẽ đem vào vùng g a trên người hắn đến cựu ma trí con mắt đỏ chót ngẩng đầu lên hắn không phải muốn nghỉ n ơ i một hồi hắn là thấy tiểu long nữ cũng muốn thử một chút lúc này mới dừng lại một tay v ẽ t r ò n một tay v ẽ y vông mấy vạn người cũng chưa chắc có một người cưu ma c h í tự lẩm bẩm mở miệng phỉ nổ lên có thể lời còn chưa nói hết hắn liền dừng lại chỉ thấy cưu ma c h í trận to hai mắt nhìn tiểu long nữ trước người cái k i a tiêu chuẩn vô cùng chu vi rốt cục không nhịn được a di con mẹ nó đà phật được được nhằm vào tiểu tăng đúng không cưu ma c h í nghiến răng nghiến lợi b a y về trước người bàn giơ tay chính là một t r ư ở n g tức chết phật ra hắn hiện tại không muốn nhìn thấy bất kỳ hình vông cùng hình tròn đồ vật hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh chương t á thiên sơn lục dương trưởng vfc hàng long thập bắt trưởng chương 86, thiên sơn lục dương trưởng vsc hàng long thập b á c trưởng thấy tả hữu h ữ b á c đều nhập môn chu hành cũng không do dự lúc này lựa chọn q u á c h tính trưởng pháp t ô n g sư thiên phú dòng thể chất loại hình thiên phú dòng tuy rằng đồng dạng hy hữu có thể so với đem một loại nào đó võ công luyện đến cao thâm nhất cảnh giới do đó sinh sôi ra b ộ trợ võ công uy lực thiên phú dòng mà nói đụng tới người trước s á t x u ấ t hay là môn n cao hơn nhiều chu hành nhắm mắt lại hắn đối với thiên sơn lục dương trưởng năng lực l ĩ n h nộ càng ngày càng tinh thâm kiềm chế lại quay về một bên bản trống đến trên một trường kích động hắn chỉ là dựa mặt một phen liền đi đi ngủ tuy rằng không có thí nghiệm thế nhưng chu hành có một loại cảm giác hắn bây giờ triển khai thiên sơn lục dương trưởng trở trường pháp loại võ học uy lực tuyệt đối so với t r ư ớ c mạnh hơn không ít tiểu long nữ thấy chu hành bắt đầu rửa mặt nghỉ ngơi cũng không để lại đến ý nghĩ cùng chu hành đơn giản nói chuyện liền trở về gian phòng của mình một buổi tối thời gian rất nhanh trôi qua sáng sớm ngày thứ hai khách sạn trong viện chu hành rất sớm rời dường kết thúc sáng sớm nội công tu luyện sau khi hắn liền đến trong sân chỉ tay d à y tảng đá xanh chu hành một trường xuống ở bàng bạc trưởng lực bên dưới càng là có hơn một nửa đều hóa thành một、mịn. chu hành nội lực cũng không có một chút nào biến hóa chỉ là đối với thiên sơn lục dương trưởng tinh yếu địa phương lĩnh nộ g càng ngày càng sâu sắc một chút này trường pháp u y lực tối thiểu so với trước muốn tăng cường hai lần có thửa thêm ra đến những người được lợi từ chu hành đối với thiên sơn lục dương trưởng lĩnh nộ g trường pháp tốt một đạo tiếng than thở vang lên chu hành xoay người nhìn lại chỉ thấy quách t ĩ n h mang theo dương quá đi tới hôm qua hai người đồng thời ngủ hoàng dung nhưng là cùng quách phủ cùng ngủ hai người hàn huyên rất lâu dương quá đem những năm gần đây sự tỉnh toàn bộ báo cho quách tính nói đến chuyện thương tâm quách tính cũng là viền mắt dưng dưng bất chi bất giác một buổi tối thời gian liền trôi qua quách tính quanh năm đóng giữ biên quan hơn nữa tập võ nhiều năm tự nhiên không cảm giác được bởi vải dương quá tuy rằng theo mục niệm từ học một q u a n g thời gian tiêu dao du vừa vặn trên nội lực thực sự là nhỏ bé không đáng kể thế nhưng những năm gần đây hắn đại thể đều là buổi tối mới đi trộm ga bắt chó một buổi tối không đi ngủ đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa thôi hai người giờ khắp này đi đến trong viện là quách tính muốn truyền thụ dương quá một ít có công cũng coi như là mở cái tiểu táo dù sao hắn thua thiệt dương quá rất nhiều chỉ là không có nghĩ đến vừa tới hậu viện liền nhìn thấy chu hành một trưởng đem chỉ tay g i y tảng đá xanh đánh cho nát tan thậm chí có một, phần hóa thành một đồng thời dưới cái nhìn của hắn n à y trường pháp âm dương cùng tồn tại với hắn đem cựu âm chân kinh chân nghĩa hòa vào hàng long thập bát trưởng chiếm được âm dương cùng tồn tại trường pháp không giống này một môn trường pháp phản phất trời sinh liền phân âm dương nói riêng về tinh diệu trình độ không chút nào dưới với hàng long thập bát trưởng quách đại hiệp chu hành cười ha hả nói hắn hôm nay tới trong viện chính là đến thí nghiệm trường pháp tông sư cái này thiên phú dòng cầm quách tính lớn như vậy chỗ tốt đồng thời hiệu quả thực tại không sai chu hành đối với quách tính tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đợt lấy chu hành nhìn một chút quách tính sau đó nhân tiện nói quách đại hiệp Ta võ c ô người tinh tiến một chút, t ơ n quang g lai một t h gian, chỉ sợ quốc sợ sư khác ô n gian đến bản, gan, muốn g có cả thời theo ta luật bản, tại hạ cả gan, muốn mời tại u q hay đại hiệp vì t n à chiêu. khác hay Người là chu hành không biết thế nhưng kyu ma chi hắn dám khẳng định cái tên này ngoài miệng nói cũng không tiếp tục xem tả hữu hô bác không chắc tối ngày hôm qua hắn liền khổ sở thử nghiệm một buổi tối tay trái v ẽ tròn tay phải vẽ vung đây ở kyu ma chi chưa thành công cùng với triệt để từ bỏ trước cái tên này chỉ sợ là không có tâm tư đến với hắn luật bản giờ khác này kyu ma chi trong phòng trên bản bảy l i tám loại bày ra mấy cái bắt k ô n g kyu ma chi ngáp một cái đem trên b à n cũng bất quy tắc hình vông cùng hình tròn cho lau nhìn hai bên một chút hắn tổng cảm giác có người ở sau lưng nghị l u ậ n hắn c u ma Chi đứng dậy chậm rãi xoay người nếu không là sáng sớm hôm nay phải tiếp tục xuất phát hắn thật sự muốn tiếp tục thử nghiệm tiểu tăng liền muốn thành công c u ma Chi một bên dùng nước lạnh rửa mặt một bên nhẹ dọn g nói rằng câu nói như thế này hắn ba cái canh giờ trước đã nói qua một lần đây cơ hồ thành câu tiền ngoài miệng của hắn chu hành cùng quách tính hai người đối lập m à c h ạ m quách tính mặt mỉm cười hắn tuy rằng trấn thủ biên quan nhiều năm có thể nói đến cùng cũng là cái người trong giang hồ Mà k h ô nếu g động tình cầu. Liền sung đối phương đề đây đối đ liền huyền cập Chu chủ cầu, cái tới tình kia diệu là Hành n trường pháp võ công, hắn cũng cực điểm m pháp võ ố như cùng đối p ơ n luận bản một. Hai, nhìn g có á pháp i kia trường pháp đến tột đến cùng c gì huyền diệu địa phương. huyền như diệu Nếu địa có thể từ bên trong nộ ra một ít cái gì nói không chắc có thể làm cho hắn hàng long thập bắt trưởng âm dương tâm ý càng ngày càng lem dịu như một hắn thiên phú không được một lúc đến hảo hảo cảm thụ một chút mới được chu hành đ hàn rất ít cùng cao thủ so chiêu duy nhất giao thủ quá cao thủ cũng là cưu ma trí một người thôi cho tới huyết thủ đô sát lúc đó chu hành chưa đem ngàn năm băng tàm tiêu hóa hoàn toàn bây giờ hắn đã đem ngàn năm băng tàm tiêu hóa hoàn toàn một thân nội lực so với nguyên bên trong du thản chi đều là chỉ có hơn chứ không kém chu hành cũng muốn cùng không giống cao thủ so chiêu lấy này tích góp kinh nghiệm nếu không tương lai đối mặt cường địch kinh nghiệm chiến đấu của hắn trời sinh so với người khác ít chuyện này làm sao đánh chu hành đ ố n g nhiên di chuyển tay phải dò ra thẳng đến quách tính bả vai mà đi quách tính hít mắt lại thấp giọng than thở đến đúng lúc chỉ thấy quách tính tay trái hoa cái nửa cung tròn tay phải một trưởng đẩy ra dù chính là hàng long thập bắt trưởng chiêu thứ nhất kháng long hữu hối hàng long trưởng trải qua đơn giản hóa sau khi tổng cộng có một mươi tám chiêu này một mươi tám chiêu trưởng pháp mỗi người có mọi loại tinh diệu địa phương như là kiều phong hắn am hiểu nhất chính là hàng long thập bắt trưởng bên trong c h ấ n kinh bất lý mà hắn am hiểu nhất nhưng là này một chiêu kháng long hữu hối hai người s o n g t r ư ở n g đối nhau quách tính chỉ cảm thấy cảm thấy chu hành tay phải nóng rực vô cùng tay trái nhưng là âm hàn vô cùng quách tính lông mày không khỏi vậy một cái này trưởng pháp lại có thể làm cho tay trái tay phải phân biệt vận dụng âm dương cương nhu không giống k i n h lực tầm thường võ công luyện đến đại thành có thể âm dương cùng tồn tại không phải số ít có thể đem âm dương phân chia rõ ràng như thế võ công hắn vẫn là lần thứ n h ấ t thấy quách ba ba hắn bị chu đại ca bức cho lui một bên dương quá ha to miệng một mặt vẻ khiếp sợ hắn thấy rõ ràng vừa mới hai người giao thủ chạm nhau một trường chu hành thân thể vẫn không n ú c đ í c h hắn quách ba ba nhưng là liên tiếp lui ra mấy bước là tính ca ca khinh địch thanh âm quen thuộc văng lên hóa ra là hoàng dung đi tới nàng cùng quách tính cùng giường cùng gối dị vãng đều là cái này canh giờ tỉnh lại nàng biết quách tính rảnh rỗi không chịu nổi liền trực tiếp đến rồi trong viện tìm kiếm quách tính ai thừa muốn hắn lại cùng chu hành giao thủ với nhau người quách ba ba thấy chu thần ý tuổi trẻ liên có ý định đã k h ô n g chế nội lực của chính mình chỉ là không có nghĩ đến chu thần y tuổi còn trẻ nội lực nhưng lại như vậy tinh xảo quá nhi xem thật kỹ h ả o h ả o học ở bây giờ đại tống trẻ tuổi bên trong có thể cùng chu thần y đánh đồng với nhau e sợ chỉ có bắc tiểu phong nam mộ dung cùng với thần hầu phủ những người kia dương quá nghe vậy không ngừng gật đầu đang cùng bách tính giao thủ chu hành tự nhiên cũng nghe được hoàng dung lời nói lời nói thực sự hắn rất nhớ phỉ nổ hai câu hắn cũng là hai mươi tuổi thôi bị gọi là người trẻ tuổi tự nhiên là hợp tình hợp lý có thể tiểu phong cùng mộ dung phục đây tiểu phong năm nay đã ba mươi mộ dung phục tuổi cũng không nhỏ hai người này dựa vào cái gì được gọi là trẻ tuổi à? l u â n tuổi tác quách t ĩ n h có vẻ như cũng là so với kiểu phong lớn hơn bốn năm tuổi đi có điều có một chút hoàng dung nói không có sai quách t ĩ n h vừa mới tuy rằng bị hắn đẩy lui chỉ là không có nghĩ đến nội lực của hắn lại như vậy tinh xảo lần này quách t ĩ n h đã điều chỉnh lại đây một trưởng vung ra liền phảng phất có một trận tiếng rồng ngâm ở vang lên bên thai bình thường chu hành đồng dạng không cam lòng yếu thế nội lực của hắn âm h à n giờ khác này triển khai thiên sơn lục dương trưởng bên trong âm hàn một đường chữ pháp nội lực càng là hẳn càng thêm hẳn một bên xem trận chiến hoàng dung cùng dương quá hai người đều cảm giác được lấy chu hành làm trung tâm phản phất có một luồng hơi lạnh ở hướng về bọn họ kéo tới bình thường trường ảnh t ầ m tầng quách tính cùng chu hành đều là ứng đối có độ hoàng dung chân mày hơi nhữ lại nàng thực tại không nghĩ tới chu hành lại như vậy bất p h à m y thuật tinh diệu cũng coi như lại còn có một môn có thể cùng hàng long thập bát trưởng địa vị ngang nhau trường pháp t u y ệ t học còn có người này đường lối làm sao như thế quá dị phản phất có thể dự đoán nàng tính ca ca già chiêu bình thường quách tính chỉ là bả vai hơi động chu hành cũng đã sớm có chuẩn bị phản phất đoán được đón lấy hắn gặp làm sao ra chiêu bình thường loại thủ đoạn này thực tại có chút không thể tưởng tượng nổi quách tính tự nhiên cũng chú ý tới có điều loại thủ đoạn này tuy rằng lợi hại nhưng không phải không cách nào ứng đối chu hành ánh mắt sắp bén thấy quách tính bả vai lại có động tác đem chạm vị cùng trên người bắp thịt động tác từng cái phân giải đại vào đến độc cô cựu kiếm công thức bên trong đi quách tính đón lấy r a chiêu dường như chiếu phim bình thường xuất hiện ở trong đầu của hắn chu hành quả đoán r a chiêu ra chiêu vị trí vừa vặn là độc cô cựu kiếm công thức thu được quách tính cái k i a một c h i ê u chỗ sơ hở theo chu hành độc cô cựu kiếm tuy rằng tinh diệu nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói cũng không phải là thuận b u ồ n xuôi gió quách tính hoặc là chính là dùng nội lực mạnh mẽ chống lại hoặc là chính là dường như dĩ vãng cùng c ê u ma trí lúc tỷ tí h bình thường dùng tốc độ để che giấu chiêu thức bên trong kẽ hở bình thường tới nói chính là này hai loại biện pháp có thể chu hành tuyệt đối không ngờ rằng quách tính lại dùng ra loại thứ ba biện pháp nguyên bản hẳn là nhắm ngay ngược hắn trực đẩy một trường đến trên đường lại biến h o a phương hướng đ ỗ n g nhiên c h i ế n n h ấ t b a y về chu hành tầm liền đến chu hành một cái nhảy ra sau quách tính nhưng là truy đuổi gắt gao lại thử nghiệm mấy chiêu quách tính lần thứ hai đối với chu hành biểu diễn hắn cái t ê u biến thái bình thường thân thể t ố chất nhiều lần xuất hiện ở chiêu đồng thời biến chiêu lực là có cách hướng về trong thân thể lực cũng là có cách hướng về quách tính trực đẩy một trường trong thân thể lực phương hướng tự nhiên cũng là sông thẳng chu hành quách tính mạnh mẽ thay đổi ra tay chiêu thức chính là đang thay đổi lực phương hướng cặp đôi này thân thể gánh nặng là tương đối lớn quách tính thể chất vốn là khác hẳn với người thường bây giờ hơn ba mươi tuổi càng là hắn thân thể thời đỉnh cao loại này theo chu hành có chút không thể tưởng tượng nỗi thao tác đối với quách tính tới nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa thôi chu hành đơn giản chạy xe không tâm thần đem độc cô cựu kiếm công thức băng đến sau đầu quách tính căn bản không cần dùng lẽ thường độ chi hai người thẳng thắn đều nhờ bản năng giáo thủ âm ấm ấm thanh vang vọng đang quan chiến trong thai của mọi người. động tính này thực sự quá lớn tự nhiên hấp dẫn không ít người cưu ma trí cùng tiểu long nữ trực tiếp nhất hai người trực tiếp từ trên lầu gian phòng nhảy xuống tiểu long nữ rút kiếm liền muốn tiến lên nàng là tìm đến chu hành cho nàng sư phụ chữa bệnh ai đối phó chu hành nàng liền đánh ai long cô nương chậm đã chu thần y là ở cùng tính ca ca luật bản cũng không h ác ý hoàng dung vội vã ngăn cản tiểu long nữ cưu ma trí chậm rãi đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ một lúc hai người đầu thủ đầu tiên là thợ phào nhẹ nhóm sau đó mới nói quách đại hiệp đã khống chế nội lực xác thực là ở cùng chu thần y giao thủ chu ma c h í nhảy xuống thời điểm cũng sợ hết hồn còn tưởng rằng chu hành cùng quách t ĩ n h cũng đánh cân sức n ă n g tài nhưng cẩn thận quan sát một hồi sau khi lúc này mới phát hiện quách t ĩ n h là có ý định khắc chế nội lực của chính mình cũng c ò n tốt cũng c ò n tốt chu hành đã thành công nhập môn tả hữu hô bác nếu là lại để chu hành đánh thắng quách t ĩ n h vậy hắn đi nơi nào nói lý đi đừng hiểu lầm chu thần ý v i n h viễn là hắn kính yêu nhất chu thần ý ý、ấy. tâm tính của hắn bây giờ dùng chu thần ý trước đây đã nói một câu nói khái quát tương đương hình tượng vừa sợ huynh đệ trải quá khổ lại sợ huynh đệ mở đường hổ hắn hỏi qua chu thần ý ý ý đường này hổ là cái gì chu thần y nói đó là một loại vô cùng quý báu và cưỡi chu thần y tuy rằng tại trên tả hữu hô b á c dẫn trước hắn nho nhỏ một bước nhưng hắn võ công vẫn là càng hơn chu thần y một bậc vừa nghĩ như thế cưu ma c h í trong lòng liền thoải mái rất nhiều trước đây luyện công buồn bực tâm tình ở thời khắc này cũng là được một chút an u ổ i thoải mái một tí teo như thế có thể sau một khắc cưu ma c h í không cười nổi chỉ thấy chu hành tay trái thành chỉ, tay phải thành trưởng hai tay cùng nhau động tác dùng chính là hoàn toàn không giống hai loại võ công quý hoa thiên l ệ t h ủ thiên sơn lục dương trưởng q u á c tính trong mắt sáng lời năm đó hắn tiêu tốn nửa ngày liền luyện thành rồi tả hữu hô bác. chu hành dùng ngăn ngắn một buổi tối luyện thành tả hữu hô b á c thực sự là không thể bình thường hơn được sự tình thấy chu hành tả hữu hô b á c có chút mới lạ quách t ĩ n h lúc này chỉ điểm lên chu hành đến chỉ thấy quách t ĩ n h tay trái thành quyền tay phải thành t r ư ở n g hắn sử dụng chính là hắn kết bái đại ca sử dụng không minh quyền còn có hàng long thập bắt t r ư ở n g cưu ma c h í nhìn hai người vận dụng tả hữu hô b á c dáng vẻ nguyên bản kéo xuống sắc mặt trở nên càng ngày càng nóng rực lên tuy rằng nhìn hai người này dùng tả hữu hô bắc hắn liền khó chịu nhưng hôm nay vừa thấy tả hữu hô bắc dùng ở trong thực chiến mặc dù là như thế nào đi nữa khó chịu hắn không thừa nhận cũng không được này tả h ư u hô bác xác thực làm cho cá nhân về mặt chiến lược một cái đại bậc thang nếu là hắn cũng có thể có nắm giữ tả h ư u hô bác còn dùng sợ thiên sơn đồng mẫu cùng lý thu thủy c ưu ma c h í cắn răng hắn liền không tin luyện hắn liền không tin luyện không thành một cái tả h ư u hô bác một mặt khác chu hành cùng quách t ĩ n h cũng ngừng tay chỉ là luận bàn thôi còn chưa tới động đao động kiếm mức độ chu hành giờ khắc này có điều là phát huy ra chính mình tám phần mười giữa thực lực thôi thiên sơn lục dương trưởng hắn là ở thiên sơn thời điểm học ở trước đó hắn học đều là kiếm pháp nếu là dùng tới thủy hàn kiếm mới xem như là phát huy ra hắn toàn bộ võ công thực lực thủy hàn kiếm sắp bén ở thêm vào kiếm pháp chu hành thực lực làm sao cũng có thể dâng lên cái nửa thành còn lại vừa thành một thành tự nhiên chính là trên người hắn cất giấu ám khí độc dược quách tính tuy rằng uống qua rắn lục hố m g u quý nhưng cũng không bách độc bất sâm chu hành nếu là dùng độc tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến quách tính càng khỏi nói chu hành còn có tầng tầng lớp lớp ám khí chỉ là hai người cũng không phải là sinh t ừ đấu loại này hơi một tí muốn người tính mạng ám khí thực sự là không tốt tùy tiện sử dụng chương tám mươi bảy tăng lên kiểu phong độ thân thiện tổng quát kế hoạch chương tám mươi bảy tăng quách tính n chậm rãi lắc đầu hôm qua trước khi ngủ dung nhi từng theo ta nói rồi chu thần y trước đây giết đại minh năm đại ác nhân cũng được vẫn là cùng cái khác cao thủ giao thủ cũng được sử dụng thủ đoạn lấy độc dược cùng am khí làm đầu thứ hai chính là kiếm pháp cuối cùng mới là tay không bây giờ chu thần y chỉ là tay không cùng tại hạ đánh nhau thôi nếu là hơn nữa am khí độc dược chỉ sợ tại hạ cũng không chiếm được chỗ đó gì quách tính thái độ chăm chú hắn là cam tâm tình nguyện nói ra lời này hắn s ô n g s á o giang hồ nhiều năm tự nhiên biết chỉ có gọi sai tên không có gọi sai biệt hiệu cách nói này chu hành nếu được gọi là độc thủ y tiên nó dùng độc bản l ĩ n h tự nhiên không yếu càng khỏi nói hắn trong tay còn có có thể trong nháy mắt giết chết mấy chục hảo thủ ám khí này hai loại đồ vật dù cho là hắn cũng phải cẩn thận ứng đối l i ê n nắm tay độc âu dương phong tới nói thế nhân đều biết hắn núi bạch đà võ công tinh d i ệ u vô cùng nhưng cùng lúc âu dương phong dùng độc bản lính đồng dạng là thiên hạ vô song hắn đã từng tận mắt nhìn có điều là một giọt rắn độc nọc độc nhỏ tiến vào trong nước thời gian một cái trước mắt chu vi mấy dặm ngư toàn bộ trôi nổi ở trên mặt nước khủng bố vô cùng dù cho là sư phụ hắn hồng tất công bị âu dương phong độc xà cắn bị thương sau khi cũng là võ công hoàn toàn biến mất tây độc âu dương phong dùng độc cùng không dùng độc thời điểm sức chiến đấu tuyệt đối không giống chu hành đồng dạng là dùng độc người tự nhiên cũng là như thế quách tính cũng không cảm thấy dùng độc đáng thẹn chỉ cần không phải ám hại tầm thường người vô tội dùng độc cũng là thực lực bản thân một loại thể hiện trong tay ta ám khí có chút nguy hiểm độc dược càng là vào máu là chết ta cùng q á c h đại hiệp không thủ không đò không đáng gì dùng tới những thủ đoạn này. Chu hành nói, hai người lại hàn huyên đáng dùng đoạn này. nói, người gì tới cười lại mở ộ t t phen, người này mọi mới lúc r về đại sảnh. Mở tiêu chuẩn cao nhất là mở không được tiểu táo tất cả mọi người đều ở đồng thời cùng chu hành giao thủ lãng phí không ít thời gian nắm chặt tăng cơm cơm nước xong sau khi bọn họ muốn trước tiên đưa dương quá mọi người về đảo đào hoa sau đó bọn họ lại cùng chu hành mọi người cùng xuất phát bọn họ đi đến rừng hạnh chu hành nhưng là đi đến mạng đá sơn trang mấy người ăn xong điểm tâm sau đó liền cùng xuất phát đi đến bến đỏ đảo đào hoa vị trí có chút đặc biệt nguyên bản đảo đà o hoa là ở vào đại tống chi đông đông hải bên trên nhưng hôm nay đại tống chi đông chính là thiên sơn cùng đại minh quốc liền tại đây cái thế giới bên trong đảo đà o hoa vị trí biến thành khoảng cách nam hải bờ biển một c h ỗ không xa trên hòn đảo nhỏ ở gia hưng có thuyền một đường xuôi nam có thể thẳng đến đảo đà o hoa mà đi xuôi dòng mà xuống có điều nửa tháng lộ chính thôi tương đương cấp tốc mấy người cùng đi trên đường có không ít người dồn dập hướng về chu hành mọi người nhìn tới thực sự là mấy người bọn họ quá hấp dẫn nhãn cầu chu hành liền không cần phải nói chân dung hầu như chuyển khắp toàn bộ đại tống tiểu long nữ tướng mạo cũng khá là xuất sắc giống như tiên nữ hạ phà khuất có sư mặt làm hơn n sao đỏ chu hành tâm tình không tệ có lòng đậu một đậu cưu ma trí cưu ma trí nhẹ nhàng tàng thắng một cái tinh thần tỏa sáng cũng không biết có phải là dùng sức quá mạnh sắc mặt lại có một chút vi ấu vàng chu hành theo bản năng nhân tiện nói tại sao lại thất bại câu ư u qua, ma chí há miệng, một trí há lạnh đổi qua, theo h gió đổi cơn bản năng n n tiện nói, phòng thủ lạnh đổ đến. thủ đổ c â nói này thực sự là trôi chạy hắn cũng đã quên đến cùng là ai nói há mồm liền tới chờ hắn nói xong nhìn về phía b ố n phía chỉ thấy không ít người nhìn mình ánh mắt đều có chút quái dị có người thậm chí còn ở xì xào bàn tán lập tức tinh tâm lắng nghe này vừa nghe cưu ma trí mặt đều tái rồi đám người kia là nói như vậy không phải nói chu thần ý bên người phiên tăng là thổ phiên quốc quốc sư sao có thể vừa mới hắn nói tiếng lóng vết cắt có thể đều là đại liêu thổ phỉ dùng a cứ ma c h i mí mí môi hắn nói nói thế nào quen thuộc như vậy hóa ra là này bọn họ thổ phiên quốc q u â n tuy rằng cũng tôn trọng phật pháp có thể l ễ phật c h i tâm cũng không có hắn bình thường xích h à n h ngoại trừ phật pháp ở ngoài vị này quốc quân đối với trong trốn giang hồ nhàn nghe chuyện lý thú hết sức cảm thấy hứng thú thường thường xin mời cái k h á c các quốc gia người đến thổ phiên trong hoàng cung giải thích cho hắn nhàn nghe chuyện lý thú trong đó có đại liêu người những người đại liêu người trong giang hồ nói những người cổ quái kỳ lạ vết cắt tiếng lóng thời điểm hắn ngay ở bên cạnh không chút nào đúng dịp chu hành nói đều là hắn nghe qua theo bản năng liền nhận đi đến cưu ma trí ỷ vào thân phận mình cũng không có đi tìm những người kia phiền phức chỉ là hắn không biết cũng là bởi vì hắn không giải thích chu thần y bên người thổ phiên quốc sư lại lắc mình biến hóa thành đại liêu thổ phỉ này một nghe đồn ở trên giang hồ càng diễn càng mãnh liệt đương nhiên này đều là nói sau đem kha chấn á c mọi người đưa lên thuyền dương quá ở trên thuyền cao giọng hò hét không ngừng hô để chu hành rảnh rỗi đi đ ả o đ ả o hoa nhìn hắn dương quá làm như thế phái chu hành ngược lại cũng có thể lý giải dù sao dương quá độ thân thiện ở chỗ này bài đây đưa đi dương quá sau khi liền chỉ còn dư lại một nơi trong rừng cây quách t ĩ n h hoàng dung hai người lấy ra túi nước uống nước tiểu long nữ nhưng là ngồi vào chu hành bên người mở miệng nói ngươi không phải muốn đi mạn đà sơn trang sao mạn đà sơn trang tại thái hồ bên trong chúng ta trực tiếp từ ra hưng liền có thể thẳng đến thái h ồ vì sao còn muốn đi vòng đi đến vô tích thành tiểu long nữ không rõ sư phụ nàng còn chờ chu hành cứu mạng về thời gian tự nhiên đến tính toán tỉ mỉ một ít yên tâm đi với ta là tốt rồi hắn làm sao nói với tiểu long nữ chẳng lẽ nói cho tiểu long nữ vương n g ự yên rất có khả năng cũng sẽ tham dự lần này d ừ n g hạnh cái bang đại hội nguyên bên trong mộ dung phục quấn vào cái bang phó bang chủ mã đại nguyên cái chết vương n g ự yên bởi vì lo lắng mộ dung phục cho nên cùng mộ dung phục hầu gái a chu a bích đi tới rừng hạnh cái bang đại hội muốn giút hắn giải thích một phen chu hành không biết thế giới này có hay không còn có thể xảy ra chuyện như vậy có thể căn cứ thà rằng tin nó có không thể tin nó không nguyên tắc hắn vẫn là quyết định trước tiên đi vô tích thành đi một chuyến dù sao hắn muốn đi gặp vô nhai từ thời điểm muốn dẫn vương ngự yên còn có lý thanh la hai người nếu là hắn thẳng đến mạn đà sơn trang chỉ có lý thanh la ở vương ngự yên không ở đó mới lung túng ngoại trừ muốn nhìn một chút vương ngự yên có ở hay không dừng hạnh ở ngoài chu hành còn muốn nhìn giang hầu nghe đồn bên trong nghĩa bạc vân thiên bắc tiểu phong thật vất vả đến đại t ố n một chuyến hắn cũng không thể đến không dương quách a tính thiên phú dòng hắn đã nắm tới tay t i ê u phong thiên phú dòng còn có thể bỏ qua hay sao hơn nữa chu hành cũng muốn nhìn một chút t i ê u phong thiên phú dòng bên trong đến tột cùng có hay không âm hưởng loại hình thiên phú dòng ở t i ê u phong chuyên môn m g m bên trong tự động đứng ở thế bất bại chu hành cười cận hắn đã nghĩ kỹ nếu đã quyết định muốn đi d ừ n g hạnh cái bang đại hội dính l i ễ u một tay thời gian cấp bách sau khi tự nhiên đến ngấm lại biện pháp làm một làm t i ê u phong độ thân thiện thời gian khác gấp đáp căn bản không có thời gian dùng chính mình cá nhân mị lực đến thuyết phục tiểu phong hết cách rồi chỉ có thể đúng bệnh hút thuốc chu hành đơn giản liệt cái kế hoạch vì cùng tăng lên yến nam thiên độ thân thiện đại tác chiến kêu gọi lẫn nhau này một phần kế hoạch liền gọi làm tăng lên âm hưởng chiến thần kiều phong độ thân thiện tổng quát kế hoạch kế hoạch có ba bước một trong số đó đến vô tích thành sau khi kiều phong thành t i ự u địa phương địa chủ hoàng dung cùng quách tính hai người đường xa mà đến hắn về tình về lý cũng phải ra nên tiếp một hai đến thời điểm chu hành lại đi vô tích thành nghĩa t r ậ n một phen điều động bên ta và i y ngờ mạn cưu ma c h í khiến cho ra trận miệng lưới sắc bén như lao kiếm trước tiên kéo cao một hồi điểm ấn tượng bước thứ hai nếu là vẫn là phát sinh khang mẫn ham hại t i ể u phong cùng sát hại mã đại nguyên có quan hệ này một chuyện tình cái kia chu hành liền đứng ra còn t i ể u phong công đạo còn chứng cứ hắn coi chính là quá mức để chính khang mẫn mở miệng là được rồi đến n à y nhất thời hậu nếu như có thể thành công đạt thành mục tiêu vậy dĩ nhiên là vạn sự đều tốt nếu là không thể vậy hắn chỉ có thể đem thiếu lâm cho tuân gia đến rồi cho tới thủ phạm thật phía sau màn mộ dung bác vẫn để cho chính t i ể u phong đi thăm d ò đi mộ dung bắc lão này sở dĩ giả chết chính là không hy vọng gây nên sự chú ý của người khác thuận tiện từ nhạn môn quan cuộc chiến bên trong thoát thân nếu là chu hành đem mộ dung bắc cũng cho tuân ra đến dựa theo lão già kia tính khí còn có tính cách vẫn là câu nói kia chu hành không sợ phiền phức thế nhưng không thích chủ động gây phiền thoái ở mộ dung bắc không có t r e o chọc trước hắn hắn sẽ không vì một cái nào đó thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính là người liền đi đắc tội đối phương nếu là chu hành đều giúp kiểu phong tự chứng thuần khiết đều không thể làm cho kiểu phong độ thân thiện đến tám năm lời nói vậy hắn chỉ có thể tiếp tục tiến hành rồi làm sao tiến hành không nằm ngoài chính là tuân gia đi đầu đại ca cùng thủ phạm thật phía sau màn so với thiếu lâm chu hành càng không muốn đắc tội mộ dung b á c cái này lao âm hàng liền quyết định là ngươi thiếu lâm vốn là thiếu lâm người làm sai chu hành coi như chỉ ra trần tướng thiếu lâm còn dám phái người ám sát h ắ n sao đương địch thiếu lâm tự xưng là danh môn chính phái sớm đã bị danh môn chính phái bốn chữ này cho trói gắt gao mỗi tiếng nói cử động đều bị khắp thiên hạ người nhìn kỹ thiếu lâm biết được chuyện này không những sẽ không đối với chu hành động thủ ngược lại sẽ càng thêm lấy lễ để tiếp đón lấy này biểu diễn thiếu lâm khí độ mộ dung bắc không giống cái tên này nham hiểm vô cùng có điều chu hành cảm thấy đến nên cũng đi không tới t u ô n gia thiếu lâm bước đi này kỳ thực đi tới bước thứ hai sau đó sẽ biểu đạt một phen đối với kiều phong tán đ ộ n g y theo kiểu phong tính tình bao nhiêu gặp đối với chu hành cảm ơn đ á i đức chu hành chậm rãi gật đầu kế hoạch này bước thứ nhất vô cùng cần quốc sư phối hợp chu hành khoảng t r ư ờ n g trái phải quay đầu muốn tìm một chút quốc sư tung tích chỉ thấy dưới một cây đại thụ yêu ma trí ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất quay lưng mọi người hai tay của hắn không ngừng có rúm thân thể cũng ở khe run chu hành một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt d á vẻ quốc sư a người động tác này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm a chu hành đi lên phía trước chỉ thấy cưu ma c h í trong tay cầm hai cái một côn trước người v ẽ ra hai cái cũng bất quy tắc hình tròn cùng hình v ô n g chu hành liếc mắt nhìn cưu ma c h í mặt khá lắm đây mới là đường hoàng gia dáng tinh thần tỏa sáng hồng thấu cưu ma c h í nổi gân xanh hai tay đột nhiên dùng sức trong tay một côn trực tiếp bị hắn cho nắm nát tan từ khi hắn tập võ tới nay sở hữu võ công nhập môn sẽ không có vượt qua một ngày mới bắt đầu tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ không tính những ngày võ công nội kính không giống hắn có thể cường luyện thành mười mấy môn đã xem như là thiên nhân phong thái nhưng hôm nay hắn nhưng tại đây một môn tả hữu hô bác mặt trên thiên cái ngã hắn không phải người ngu làm sao không biết tả hữu hô bác bước thứ nhất là một tay vay tròn một tay vay vông kỳ thực chính là khảo cứu tu luyện giả có thể không làm được cơ sở nhất tâm n h ị dụng cùng với tâm vô tạp n h i ệ m thôi nhất tâm n h ị dụng trải qua hậu thiên luyện tập là có thể làm được vừa ý không có tạp n h i ệ m liền không phải đơn giản luyện tập một phen liền có thể làm được hắn vốn là coi chính mình nhiều năm như vậy cần tu phật pháp làm được tâm vô tạp n i ệ m hẳn là chuyện này rất đơn giản mới đúng nhưng hôm nay vừa thử nghiệm cảm giác bị thất bại không ngừng kéo tới nếu như chỉ có chu hành một người có thể thành công ngược lại cũng quên đi dù sao chu hành thiên phú hắn đã từng g ặ p qua tu luyện tiểu vô tướng công đều có thể ở nội công căn cơ quá ngắn tình huống một buổi tối cồn u g luyện bút tầng hắn tuy rằng ngoài miệng khâm phục nhưng trong lòng đã đối với hắn kính yêu chu thần y tâm phục k h ẩ u phục có thể tiểu long nữ dựa vào cái gì a ba người bọn họ chu hành cùng tiểu long nữ đều thành công nếu như hắn thành công không được vậy thì có vẻ hắn rất ngốc biết không ưu ma trí hít sâu một phen dùng tay nhẹ nhàng vỗ hai cái khuôn mặt của chính mình con mắt chừng lớn tự mình đánh khí đạo ưu ma trí phải tỉnh táo. đây là đưa cho ngươi thử thách quốc sư thật có nhã hứng đây là đang luyện cái gì trường pháp sao cưu ma c h í thực sự quá tập trung vào chu hành đ ố n g nhiên mở miệng sợ đến cưu ma c h í vội vàng hướng thuận lợi đánh đánh quanh thân không khí một bộ luyện công tư thế đồng thời không chút biến sắc thôi thúc nội lực đem trên mặt đất thổ cho gây nên bao trùm trên đất chu vi a đúng đấy luyện một chút công sáng nay chưa từng luyện công không thể hạ xuống cưu ma c h í lúng túng nợ nụ cười quốc sư sáng chế t ả hữu hô bắc chính là lao ngoan đồng chu bá thông hắn đã từng nói càng là người thông minh càng là luyện không thành t ả hữu hô bắc chỉ có tâm tư đơn thuần nhân tài có thể luyện thành. trên đời võ công nhiều như vậy quốc sư hà tất chấp nhất với tả h ư u hô b á c đây cưu ma trí ở nơi đ ó r u n sớm đã bị hoàng dung cho nhìn thấy nàng tạm thời coi như cưu ma trí chỉ là muốn thử một chút tay trái v ẽ tròn tay phải vẽ vô ông nàng vốn là cho rằng vị quốc sư này chính là thổ phiên lừng lẫy có tiếng đắc đạo cao tăng nói không chắc có thể thành công mà khi nàng nhìn thấy cưu ma trí cũng thất bại cùng với cưu ma trí sau khi thất bại biểu hiện thời gian liền biết vị đại sư này mặc dù là đắc đạo cao tăng nhưng không phải tâm k h ô n g chỗ nào cầu a t r a n cường hào thắng võ công danh lợi vị đại sư này tham sân si ba độc đầy đủ làm sao có thể luyện tả chỉ là vị này đến cùng cũng là chu thần y bạn tốt nàng cũng không thể trơ mắt nhìn cưu ma trí ham ở tả hữu hô b á c bên trong cưu ma trí nghe hoàng dung lời nói trên mặt không vui biểu hiện thiếu rất nhiều tuy rằng vẫn cứ là một bộ ngạo kiểu vẻ mặt có thể khoe miệng nhưng là có thêm một vệt nụ cười hoàng dung nói rồi nhiều như vậy hắn liền nghe đến câu nói sau cùng càng là người thông minh càng luyện không thành đúng vậy hoàng dung thông minh lanh lợi vậy cũng là thiên hạ đều biết thủ thành có thể cũng không phải quách tính một người còn có hoàng dung hết sức giúp đỡ hoàng dung thông minh không có luyện thành tả hữu hô bắc hắn cũng không có luyện thành tả hữu hô bắc đây chẳng phải là giải thích hắn giống như hoàng dung thông minh. cưu ma trí nghĩ nụ cười trên mặt lại chậm rãi biến mất không đúng vậy tiểu long nữ không thông minh hắn đúng là có thể có thể thấy đứa nhỏ này vẻ mặt thân thở một bộ lạnh như băng rán g vẻ nhìn qua liền không thế nào thông minh có thể chu hành võ công y thuật ám khí rất nhiều lĩnh vực chu hành đều có trải qua y thuật cùng ám khí càng là thế gian tuyệt đỉnh trình độ nếu là có người nói chu hành không thông minh hắn cần phải phun một bãi nước miếng chết đối phương quốc sư ta dạy cho ngươi cái biện pháp chu hành c ư ờ nói sau đó liền tiến đến cưu ma trí bên hai nhẹ giọng nói rồi gì đó cưu ma trí sau khi nghe xong do dự một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu mấy người lần thứ hai xuất phát không tới một ngày thái dương chưa xuống núi năm người liền tiến vào vô tích trong thành chu thần y k h a này chính là ngươi biện pháp hoàng dung có chút không nói gì hoàng ban chủ vừa không có đem tả hữu hô bác cho c h u y ề n đi nên không ảnh hưởng toàn cục chứ chu hành cười ha h à nói ở bốn người trước người cưu ma trí móc ra bên người mang theo bức mực không ngừng ở trong đám người qua lại chư vị thí chủ tay trái vẽ tròn tay phải v ẽ vông nếu như có thể làm được thường bạc một lạng chư vị thí chủ một tay vẽ tròn một tay v a v ô n g nếu như có thể làm được thường bạc mười lạng ha ha chư vị một tay v ẽ t r ò n một tay v ẽ y vông nếu là có người có thể làm được thưởng bạc trăm lạng cưu ma c h í thấy không ai có thể làm được gọi giá cũng là càng ngày càng lớn mật lên đây chính là chu hành cho cưu ma c h í ra chủ ý cùng cưu ma c h í sớm chiều ở chung thời gian lâu như vậy cái tên này tính cách hắn thực sự quá giải nói chắn g ra chính là cái tranh cường hào thắng lao tiểu hải muốn hống người như thế cũng đơn giản để hắn ý thức được có nhiều người hơn cũng không bằng hắn liền xong việc nhi mắt thấy cả một con đường người vì trăm lạng bạc dòng đều nằm trên mặt đất thử nghiệm một tay vẽ tròn một tay vẽ vông nhưng không một người làm được cưu ma trí tâm tình vào giờ khắc này lại như là ăn bạc hà bình thường nhẹ nhàng k h o a n khoái vốn là thấy tiểu long nữ cùng chu hành đều luyện thành rồi mà hắn không có luyện thành là có chút khó chịu nhưng hôm nay thấy nhiều như vậy mọi người không làm được đồng thời liền hắn đều không sánh được cưu ma trí tâm tình trong nháy mắt trở nên mỹ lệ lên cưu ma trí đi tới chu hành bên cạnh khôi phục trước đây dâng trào trạng thái hắn đã nghĩ rõ ràng chu hành chính là mỗi người lệ với ai so với đều chớ cùng hắn so với đem chu hành cầm sau khi đây phổ ờ、so、kiêu ma trí h một trận tự mình an đuổi dưới vẻ mặt hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường trạng thái đương nhiên đây chỉ là nhất thời chu hành cùng q a á c h tính dùng tả hữu hô bác giao thụ trạng thái ở kiêu ma trí trong lòng đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏ đừng xem hắn nói từ trên núi nhảy xuống chết đói chết bên ngoài cũng không luyện tả hữu hô bác có thể sau đó hắn vẫn phải là nói một câu thật là thơm ha ha ha quách đại ca quách đại tẩu một đạo khí thế thanh â m hùng hồn vang lên chỉ nghe nó thanh không thấy người chu hành liền có thể cảm giác được một luồng anh hùng khí phả vào mặt cũng không biết có phải là cảm giác sai chu hành tổng cảm giác có một trận rong giặc hùng hồn b ờ gờ mờ nương theo mà tới hướng về một bên nhìn lại chỉ thấy một cái đại hán đi tới lông mày dẫm mắt to mùi cao miệng rộng một tấm tứ phương mặt chữ cúc trên người mặc màu xám vải cũ bảo đã hơi có dứt nát trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng đến quách tính trước người chính là một cái hùng ôm sau đó lại sung hoàng dung chắp tay ra hiệu t i ể u huynh đệ chúng ta lần trước gặp lại vẫn là người kế nhiệm cái bang hai đại bang chủ một trong vị trí thời điểm quách tính đồng dạng cao hứng không n ư ớ t quách đại ca quách đại tẩu cái bang đại hội hậu thiên mới sẽ bắt đầu đêm nay chúng ta trước tiên ra sức uống ba trăm l y n h i ề u năm không gặp tiểu đệ đối với hai vị nhưng là nhớ nhung đã lâu a nay đại hán cười ha h a thân phận dĩ nhiên vô cùng sống động tiêu phong hoặc là nói âm hưởng c h i thần tiêu phong chương tám mươi chín đoàn dự đây là ta chu m ẫ người huynh đệ chương tám mươi chín đoàn dự đây là ta chu mẫu người minh đệ tiều phong cùng quách t ĩ n h hoàng dung hai người tự xong k i ể u rất nhanh liền đưa mắt đặt ở quách t ĩ n h hoàng dung phía sau trên người ba người chỉ thấy t i ề u phong ở trên người ba người đánh giá một phen sau đó mới chắp tay cười nói chẳng lẽ là chu thần y ngay mặt cái bang xem như là đại tống trong giang hồ tin tức rộng nhất môn phái thành cựu cái bang hai đại bang chủ một trong tiều phong làm sao có khả năng không có xem qua chu hành chân dung chỉ là một ánh mắt thôi tiều phong liền nhận ra chu hành cho tới cứu ma trí hắn hôm nay còn nghe người khác nói vị này thổ phiên quốc sư nghi ngờ là đại l i u thổ phỉ chỉ là sau đó mới đi tới thổ phiên quốc xuất r a vị quốc sư này vô cùng không chịu thua kém lại thành thổ phiên quốc sư tin tức này chuyển ra có mũi có mắt đồng thời chính lấy một loại vô cùng mau lẹ tốc độ hướng về quanh thân khuyết tán mà đi không bao lâu nữa đại liêu thổ p h ỉ lắc mình biến hóa thành thổ phiên quốc sư tin tức chỉ sợ liền sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ giang hồ tiều phong tới chào hỏi chu hành tự nhiên không thể làm làm không có nhìn thấy hắn mục đích của chuyến này một trong hãy cùng kiều phong có quan hệ bây giờ kiều phong đang ở trước mắt hắn tự nhiên phải nắm chặt thời cơ bắt đầu hắn tổng quát kế hoạch chu thần y không dám hiếu hinh gọi ta chu hành chính là ta vừa vặn đi Thái hồ làm việc. đi ngang qua vô thích liền cùng quách đại hiệp đồng hành chu hành giải thích một phen chính mình ý đồ đến kiều phong nghe vậy đối với chu hành hào cảm lại tăng không ít chu hành một đường nghĩa trần đồng thời cho bách tính nghĩa trần thời điểm s u không thu tin tức hắn sớm đã có nghe thấy cho tới những người người trong giang hồ tìm chu hành cầu ý cần trả giá bí tịch võ công n à y theo kiều phong thực sự là chuyện không quá bình thường quân bất kiến cái kia diêm vương địch t i ế t mộ hoa không cũng có quy củ như vậy sao không sung những cái khác liền sung chu hành cho bách tính nghĩa trần không thu xu hắn đối với chu hành cũng đã rất có hào cảm hơn nữa chu hành bây giờ càng là không gặp chút nào vinh v à hung hăng dấu hiệu càng cho là làm cho tiểu phong độ thiện cười ha ha lúc này đối với chu hành phát ra lời mời chu hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt rừng hạnh đại hội chưa bắt đầu hắn còn chờ ở rừng hạnh đại hội nhìn vương ngự yến có hay không tới thiện đường hoàn thành hướng dẫn n h n g tiểu phong nhiệm vụ đây tiểu huynh mời tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh tiều phong nghe vậy cao hưng nói chư vị ta bởi trưa hôm nay mới vừa kết bái một cái huynh đệ vừa mới chuẩn bị cùng này huynh đệ ra sức uống một hồi mấy vị tới thật đúng lúc nếu là chư vị không chê ta giới thiệu vị huynh đệ này cho các ngươi nhận thức khỏe không tiều phong vừa nói một bên hướng về một cái khách sạn đi đến quách đại ca trước ngươi không phải đã nói đã từng được quá nhất đăng đại sư ân huệ sao ta vị huynh đệ này tên là đoàn dự cũng là đại lý họ đoàn con cháu quách tính ngay vậy không khỏi hứng thú nếu là như vậy đó là đến kết g a một hai trong mọi người chu hành nghe kiều phong lời nói biểu hiện một trận quái gì đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn cưu ma trí cái tên này biểu hiện cũng không ra sao đồng thời một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ dựa theo chu hành đối với hắn hiểu rõ cái tên này nói không chắc đã đang suy nghĩ làm sao cùng kiểu phong giao thủ luật bản chu hành ý nghĩ liền rất đơn giản không có cưu ma trí đoàn dự vẫn là đi đến đại tống sao n à y vận mệnh câu chuyện thực tại có chút huyền diệu mặt khác nguyên bản hẳn là đoàn dự tôn tử nhất đăng đại sư bây giờ lắc mình biến hóa thành đoàn dự trường bối là thật là thấy thế nào làm sao cái gì mấy người đến một cái khách sạn trước tùng hạc lâu ba chữ đập vào mí mắt khách sạn này trên dưới hai tầng tiếp giáp thái hồ đang cao nhìn xa có thể mang thái h ồ mỹ cảnh tận ôm đ ồ m với trong mắt ở kiêu phong d ư ớ i sự hướng dẫn mấy người lên tùng hạc lâu lầu hai vô tích thành không nhỏ thành t ự u vô tích trong thành nổi danh nhất tùng hạc lâu tự nhiên là có không ít khách mời toàn bộ lầu hai tiếng người huyên áo theo chu hành mọi người tới nguyên bản ầm ĩ khách sạn trong nháy mắt i ê n tính lại ánh mắt của mọi người hầu như đều đặt ở mấy người trên người khá lắm đại thể đều là người trong giang hồ có điều ngược lại cũng đúng là cũng là người trong giang hồ yêu thích loại này uống từng ngụm lớn rượu n g miếng thịt lớn giang hồ sinh hoạt nhà ai dân chúng tầm thường hơi một tí đi khách sạn ăn uống thoạt h u ê một thanh âm từ tới gần cửa mọi người thấy đi tiểu phong trên mặt tất cả đều là nụ cười chu hành mọi người nhưng là quan sát người kia quách tính cùng hoàng dung mọi người là muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết đại lý họ đoàn con cháu có cái gì phi p h à m địa phương lại có thể dẫn tới bắc tiểu phong với hắn kết bái cho tới chu hành nhưng là thuần t ú y muốn nhìn một chút đoàn dự tướng mạo không thể không nói một bộ bạch sam nho bảo thư sinh trang phục tướng mạo xác thực có chút tiểu xoáy có thể cùng chu hành so ra vẫn là thua kém không ít đại ca tiểu đệ trở về không gặp ngươi người chỉ có thể ở đầy khô các loại đoàn dự thấy tiểu phong tiến lên vội và nói hắn cùng tiểu phong là ở tùng hạc lâu quen biết sau đó hai người tỷ thí khinh công đến vô tích ngoại thành bọn họ vừa gặp mà đã như quen liền như vậy kết bái lại đi vòng v è o trở về tùng hạt lâu chuẩn bị ra sức uống một hồi ai t h ư ờ muốn hắn bỗng nhiên có chút đau bụng liền đi nhà vệ sinh có thể chờ hắn lúc đi ra nhưng là không gặp kiều phong hình bóng nếu không có tiểu nhị chủ động lại đây nói kiều phong để hắn chờ chốc lát hắn đã sớm mãn vô tích thành đi tìm kiều phong kiều phong cười ha ha huynh đệ ngươi mới vừa đi như xì không lâu ta liền thu được cái bang đệ tử thông báo nói là quách đại ca cùng quách đại tẩu bọ đến vô tích thành ta e sợ cho thất lễ bọn họ liền đi đầu một bước đi vào Huynh ngươi không phải nói muốn đệ, cùng phải quách Đại Đại ca Quách t ẩ u loại n à y a n h hùng hào hai Phong hiệu nữ bên trong cân kết một, hai sao? Phong nói, hiệu đoàn dự tiến sao? kiệt, kết Tiêu một, ra ra quắc dự liền ê n cùng h a người nhận phen. Đoàn i thức một dự l vội vàng tiến lên hướng về phía quách t ĩ n h cùng hoàng dung hai người chính là chắp tay khâm lưng tại hạ đại lý đoàn dự nhìn thấy quách đại hiệp hoàng ban chủ quách t ĩ n h liền vội vàng đem đoàn dự nâng dậy sau đó mới c ư ờ i nói chúng ta cùng nhất đăng đại sư cũng có thư tín vắng lai nhất đăng đại sư nói lớn lý họ đoàn hậu bối con cháu bên trong đoàn huynh đệ ngươi là nhất tôn trọng phật pháp nói không chắc đại lý muốn ra một vị minh quân a đại lý bây giờ hoàng đế chính là đoàn chính minh đoàn chính minh không có dòng dõi có người nói bây giờ đoàn chính minh đã có xuất r a làm tăng tâm ý nước đại lý ngôi vị hoàng đế sắp chuyển đến đại lý c h ấ n nam vương đoàn chính thuần trong tay mà đoàn chính thuần chính là đoàn dự phụ thân nói cách khác đoàn dự sắp trở thành nước đại lý thái tử quách tính lời này vừa ra đoàn dự khiêm tốn gãi gãi đầu nhất đăng đại sư thực sự quá khen rồi huynh đệ vị này chính là chu hành chu thần y yể cũng làm trên đại hiệp danh sưng ơ tiêu phong tiếp tục giới thiệu đoàn dự nghe vậy gật đầu liên tục ai nha hóa ra là chu thần yể thất kính thất kính đại ca nói đúng lắm chu thần y một đường nghĩa trận n g h è o khổ bách tính không lấy một đồng tiền như vậy bồ tát tâm địa, thực sự là khiến đoàn dự rất kính nghệ đoàn dự nói trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng chu hành vừa định chắp tay khiêm tốn một hai mà khi hắn nhìn thấy đoàn dự trên đầu độ thân thiện biểu hiện vì là tám năm thời điểm trực tiếp sửng sốt chu hành cấp tốc hoàn hồn trên mặt tất cả đều là ý cười đoàn dự người này thật có thể nơi a liên bởi vì hắn cho bách tính nghĩa trận sau đó liền độ thân thiện trà sát tăng vọt đến tám năm chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ cảm động liền xung đoàn dự không có để hắn tốn sức liền vì hắn cung cấp thiên phú dòng đoàn dự người huynh đệ này hắn nhận xuống không thể không nói đoàn dự tuy rằng liếm c ầ u có thể ngoài ra không có những cái khác khuyết điểm chu hành kiềm chế lại lập tức kiểm tra đoàn dự thiên phú dòng ý nghĩ trước mắt mọi người chính đang t á n gấu hắn nếu là thất thần thực sự là nói không thông càng quan trọng chính là quốc sư thật giống có ý kiến cưu ma Chi thấy tiểu phong đem tất cả mọi người đều cho giới thiệu một lần nhưng không có giới thiệu hắn cùng tiểu long nữ ý nghĩ lúc này nhẹ giọng hò khan một tiếng không giới thiệu tiểu long nữ ngược lại cũng quên đi dù sao nàng là cái hạng người vô danh có thể không giới thiệu hắn chính là cái gì là hắn thổ phiên quốc đề không động đao vẫn là này tiểu phong cảm giác mình là cái bang chủ cái bang nhẹ nhàng nếu là như vậy vậy hắn không ngại cùng tiểu phong tính toán một chút tiểu phong thừa dịp hắn bế quan luyện công mạnh mẽ xông vào thổ phiên trộm lấy quân cơ chưng m ụ trong núi không có hổ thật đem hắn đánh những người gà đất chó sành xem là là thổ phiên quốc cao cấp sức chiến đấu hắn cưu ma chi cái này thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ vẫn không có ra t r ợ đây tiểu phong cũng không phải người ngu tự nhiên biết rõ cưu ma chi nhẹ g i ọ n g ho khan ý tứ khẽ mỉm cười sau đó lại giới thiệu vị đại sư này chính là thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ thổ phiên quốc sư cưu ma trí cưu ma chi thấy tiểu ph sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một chút vừa định hơi không người lấy biểu hiện hắn b ấ t cách có thể tuyệt đối không ngờ rằng đoàn dự lại trực tiếp trốn đến tiểu phong phía sau trong mắt còn tất cả đều là sợ hãi tâm ý không biết còn tưởng rằng hắn cưu ma trí là cái gì ăn đứa nhỏ yêu quái bình thường cưu ma trí biểu hiện một trận quả thực đem không vui cho viết ở trên mặt nhìn chòng chọc vào đoàn dự người ý tứ gì tiểu phong cùng đoàn dự mới vừa kết bái có quan hệ đoàn dự sự t ì n h hiểu rõ cũng không rõ ràng lập tức hỏi huynh đệ ngươi đây là đoàn dự thấy mọi người đều nhìn về chính mình lúc này mới đem đầu đuôi sự tỉnh cho nói rồi một lần đoàn dự là bị mật tông người cho bắt được giang nam đến người kia tự xưng là cựu ma c h í s ư đệ võ công cao cường nghe nói đại lý họ đoàn lục mạch thần kiếm tinh diệu vô cùng liền đi vào thiên long tự muốn đòi hỏi tuy rằng người kia không có đánh qua bọn họ thiên long tự chư vị đại sư có thể khô vinh đại sư nhưng là biết được lục mạch thần kiếm nếu là có kiếm phổ tích chữ ở thế gian chỉ có thể đưa tới không ít người mơ ước liền liền đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ tiêu hủy trong thiên hạ liền chỉ có nhất đăng đại sư thiên long tự chư vị đại sư còn có hắn đoàn dự biết được lục mạch thần kiếm kiếm phổ nội dung kết quả người này tuy rằng thua nhưng vẫn cứ không tha thứ. thậm chí đối với hắn động thủ đoàn dự hoảng loạn bên dưới dĩ nhiên sử dụng tới lục mạch thần kiếm tuy rằng người kia bị sợ hết hồn nhưng hắn lục mạch thần kiếm còn không thuần t h ủ bị người kia bắt lại cái hở đồng thời vừa vặn chư vị đại sư thấy hắn triển khai lục mạch thần kiếm cũng đều đang khiếp sợ bên trong thừa dịp chư vị đại sư thả lòng cảnh giác người kia ra tay đánh l é n đem hắn bắt lại tên kia tương đương tàn nhẫn nghĩ trăm vương ngàn kế muốn từ trong miệng hắn ép hỏi ra lục mạch thần kiếm vo công đến sau đó hai người đến giang nam sau khi cái tên này lại nghe nói cô tô mộ dung gia hoàn thi thủy cắt thu gom có không ít bí t ba bản võ công người kia nói hắn là mật tông bên trong người chính là hiện nay thổ phiên quốc sư sư đệ cưu ma c h í nghe đoàn dự giảng giải ngọn nguồn đầu trên đỉnh phảng phất thêm ra vài đạo hát tuyến bình thường sư đệ hắn xác thực có cái sư đệ chỉ là hắn người sư đệ kia giống như hắn chính là võ si sư đệ của hắn tên là thiên man nghi được rồi võ si bệnh không có võ si mệnh cái tên này võ công thường thường lại dám thừa dịp đi thiếu lâm giao lưu phật pháp thời điểm tiến vào người ta tàng kinh các nhìn lén bí tịch võ công kết quả bị người tại c h â năm lấy đến nay vẫn cứ bị giam tại thiếu lâm tự bên trong tương lai nếu là có cơ hội hắn cần phải trên thiếu lâm một chuyến mới được cưu ma c h í là không tin tưởng hắn sư đệ có bản lãnh này có thể từ trong thiếu lâm tự chạy trốn nói cách khác đồng thời coi như chạy trốn hắn sư đệ cũng chưa chắc có gan này dám đánh trên thiên long tự đi nói cách khác tên kia là giả người kia muốn mượn hắn tên tuổi đến kinh sợ nước đại lý điều này giải thích đối phương cho rằng hắn tiếng t â m đủ văng dội đây là đối với hắn tán thành cưu ma c h í rất vui mừng nhưng nếu là đối phương dựa vào hắn tên tuổi làm sàng làm b ậ y vậy cũng chớ trách hắn cưu ma trí không khắc khí mật tông danh tiếng đã thật kém bây giờ lại nhiều chuyện này điều này làm cho hắn tương lai làm sao đi đại lý thiên long tự mượn đọc lục mạch thần kiếm tương lai hắn lại như thế làm một hồi mật tông danh tiếng còn có thể n g h e sao các loại tiểu tử thúi này thật giống nói lục mạch thần kiếm kiếm phổ bị tiêu hủy mà hắn lại may mắn sử dụng tới lục mạch thần kiếm c ư u ma trí nhìn về phía đoàn dự nguyên bản không vui ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên A-di-đà-phật-a. Phật chăm tổ trung quy vẫn là sóc tiểu tăng xác thực có cái sư đệ nhưng ta người sư đệ kia cùng thiếu lâm ngày cùng thiếu lâm có chút hiểu lầm đến nay vẫn cứ bị giam cầm tại thiếu lâm tự bên trong làm sao có khả năng có thời gian đi thiên long tự yêu cầu lục mạch thật kiếm người kia họ gì tên ai nếu để cho tiểu tăng cho đổi với tất nhiên muốn dùng phật pháp cảm hóa hắn một phen để hắn biết được biết được cái gì gọi là phật pháp dày nặng cư ma trí một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ đoàn dự thấy thế cũng là tin một ít từ kiều phong phía sau đi ra suy tư một phen sau đó nói hắn mới bắt đầu nói hắn kêu trời man nhi có thể đến giang nam sau khi hắn còn nói chính mình là ni ma tinh Ta hiện tại cũng không rõ hắn đến tột cùng tên hiện không hắn cũng náo đến cùng c gì. rõ ưu ma c h í nghe vậy như là ảo thuật bình thường từ trong lồng ngực lấy ra chỉ ngọn bút nghiễn ở trong nghiên mực ngã chút ít nước hơi hơi nghiền nát một phen lúc này nhúng mực đấy bút tiểu tăng đan thanh thuật ở thổ phiên cũng là có chút danh tiếng c ưu ma c h í thiện xếp vào một phen sau đó liền dòng bay phượng múa lên một khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện ở mặt trên tờ giấy đoàn t h í chủ ngươi xem nhưng là người này c ưu ma c h í vẽ ra một người đến sau đó hỏi đoàn dự quan sát tỉ mỉ một phen trọng trọng gật đầu nói đúng chính là người này chỉ là đại sư họa ta thấy người kia trẻ hơn một ít kyu ma chi gật đầu nói ta vẽ ra chính là năm năm trước ni ma tinh này ni ma tinh chính là thiền trúc quốc tăng nhân người này đã từng đến ta thổ phiên quốc giao lưu phật pháp cùng tiểu tăng từng có gặp mặt một lần kyu ma chi r ứ t lời ánh mắt lần thứ hai nóng rực lên này ni ma tinh võ công bất p h ẳ m trong tay hắn có một một tên là thích g i ả trịch tượng công t u y ệ t kỹ càng là không tầm t h ư ờ n g tiểu tăng kyu ma chi nói liền ngừng lại chuyện kế tiếp liền không tiện nói rồi hiểu đều hiểu chỉ là hắn không có đem môn võ công kia đoạt tới tay thôi một bên chu hành phục hồi tinh thần lại thích già trịch tượng công mà hắn có thể quá biết rồi kinh thành làm người gián chứ chỉ cần đáp ứng hắn cho kim luân pháp vương hạ độc sau khi thành công liền có thể bắt được tán nhân võ học thích giả trị tượng công chuyển hóa thành ẩn giả không cách nào học tập bạch thủ thái huyền kinh chu hành chậm rãi lắc đầu muốn xóa đây là hiện thực không phải là trò chơi hắn mới vừa thất thần ngay ở cưu ma trí vẽ vời thời điểm chu hành thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở vẽ lên liền chủ động mở ra đoàn dự thiên phú r ò n g chương chín mươi đoàn dự thiên phú r ò n g chương chín mươi đoàn dự thiên phú r ò n g đoàn dự thiên phú dòng thua kém không ít cùng cách tính dương quá như thế đoàn dự cũng có sáu cái màu vàng thiên phú dòng chỉ là trong đó mấy cái dù sao cũng hơi hí kịch tính đoàn dự thiên phú bảng điều khiển là như vậy đoàn dự độ thân thiện tám mươi lăm ngươi có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim gặp giữ hóa lành đầu tiên là bị thần nông ba người n g rơi xuống đoạn trường tán kết quả có mãn g cổ chu cấp hỗ trợ giải độc từ trên núi rơi xuống được lý thu thủy bắc minh t h ầ n công mới vừa tu luyện thành công có mây mủ kiếm phái đệ tử cùng tạ tử mục mọi người tranh nhau chen lấn đến cho hắn đưa nội lực bị ni ma tinh từ thiên long t ự bắt đi vẫn cứ có thể gặp g ữ hóa lành cùng kiều phong mọi người kết bái cỡ này khí ngươi khí v ậ n đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai lần kim nộ tính siêu quần nửa ngày luyện thành lăng ba vi bộ cộng thêm hai bức đồ bắc minh thần công chỉ là nhìn một lần liền đem lục mạch thần kiếm học được đoàn dự nộ tính tương đường nghị tiên lựa chọn này một dòng nộ tính của ngươi đem ở vốn có cơ sở trên g i a tăng gấp đôi kim có tình nhân sẽ thành huynh n ộ i mọi người đều biết đường n ộ i cũng là n ộ i đoàn dự yêu thích người đều là hắn em gái lựa chọn một ngày này phú dòng ngươi cùng muốn theo đuổi người trở thành thân thích xác suất sẽ tăng lên rất nhiều kim trung thực liếm cầu kim cầu phật tính đoàn dự tôn trọng phật pháp đối với phật pháp nghiên cứu thâm hậu tự thân có phật tính lựa chọn một ngày này phú dòng n g ư ơ i đang tu luyện phật môn võ công thời điểm tốc độ tu luyện sẽ ở nguyên bản ở cơ sở trên tăng cường cấp ba kim kỳ nghệ tinh xảo đoàn dự cờ vây thiên phú tương đương kinh người ở nguyên bên trong ngoại trừ đoàn diên khánh tô tinh hà cùng với vô nhai tự ở ngoài liền thuộc đoàn dự kỳ nghệ nhất là tinh xảo cân nhắc đến đoàn dự tuổi vấn đề hãng cờ vây thiên phú có thể nói là tất cả mọi người bên trong tốt nhất lựa chọn một ngày này phú dòng người ở cờ vây trên học tập tốc độ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần chu hành nhìn đoàn dự thiên phú dòng vẹn vẹn là do dự nháy mắt thôi liền lựa chọn gặp dự hóa lành một ngày này phú dòng vẫn là câu nói kia như là đoàn dự dương quá loại này có thể cho khí vận dòng người thực sự là đã ít lại càng ít nếu là lần này không chọn sau khi muốn lại tuyển thực sự là k h ó như lên trời cho tới ngộ tính thi tương lai chu hành luôn có thể đụng tới trong chốn giang hồ có tiếng cao thủ võ lâm có đặc thù dòng người không tốt đụng tới có thể chỉ cần là có máu mặt người một cái tốt n g ộ tính hầu như đều là tiêu phối chu hành hiện tại làm chỉ là đem hắn khả năng đụng tới mấy ngàn thậm chí hơn vạn người bên trong có đặc thù dòng người cho sàng lọc đi ra đồng thời lựa chọn bọn họ đặc thù dòng còn những người khác nhưng là đàng hoàng lựa chọn n g ộ tính của bọn họ thiên phú dòng chu hành bây giờ võ học chi thức lý luận tương đương đạt được ở hắn đem võ đạo kiến thức căn bản bổ túc đến đầy đủ tự nghĩ ra võ công thời điểm n ộ tính của hắn cũng trồng chất lên cũng không làm lỡ n ộ tính tăng trưởng Cũng k h ô vì lục à lỡ nghĩ ra mạch thần kiếm ưu ma trí xem như là không thèm đến xỉa hắn quyết định noi theo chu hành dùng chân tâm đến cảm hóa đoàn dự chu hành vì là yến nam thiên chữa bệnh sau đó dùng chân tâm cảm hóa thành công từ yến nam thiên trong tay bắt được giá uy hi thần công chờ t a m g môn thần công này tương đương có lấy làm gương ý nghĩa c ưu ma trí cảm giác mình cùng chu hành lăn lộn lâu như vậy là thời điểm kiểm tra một hồi chính mình học tập thành quả chu hành khi đó là làm thế nào tới c ưu ma trí hơi hơi suy tư liền dùng hắn xuất sắc nộ tính cùng năng lực học tập tổng kết quy n ạ p một phen bước thứ nhất trước tiên rút ngắn quan hệ bước thứ hai rút đối phương bận điệu sau đó sẽ rút ngắn quan hệ đưa ra dùng thần chiếu kinh loại hình võ công tiến hành trao đổi ưu ma trí cẩn thận suy tư một phen xác định không có bất cứ vấn đề gì sau khi liền bắt đầu sẽ không có cái gì chỗ sơ xuất hắn hiện tại ngay ở quán triệt như vậy hành động phương châm trước tiên cùng đoàn dự tạo mối quan hệ không quan tâm tương lai có thể hay không đụng tới ni ma tinh trước tiên tỏ thái độ lại nói kéo cao một hồi đoàn dự độ thân thiện sau đó chờ tương lai đoàn dự gặp phải nguy hiểm thời điểm ra tay giúp đỡ cuối cùng thấy đoàn dự cảm động vô cùng thời điểm nhắc lại ra dùng võ công bí tịch đến trao đổi lục mạch thần kiếm hắn cũng không cho đoàn dự chịu thiệt chỉ cần hắn gặp võ công quá mức cũng làm cho đoàn dự tùy ý chọn tuyển ưu ma trí nết miệng nở nụ cười nhìn về phía chu hành h ủ y hệ nhờ hoàng tự đắc địa nhấc lên tầm ý kia tương đương rõ ràng chu thần ý nghĩa x cưu ma trí vẻ mặt để chu hành có chút không tìm được manh mối có điều nếu để cho hắn biết cưu ma trí trong lòng suy nghĩ tất nhiên sẽ cười ra t i ế n g đến đầu tiên đoàn dự không phải yến nam thiên lục mạch thần kiếm cũng không phải đoàn dự tự nghĩ ra đại lý họ đoàn chấn tộc gấp gáp làm sao có khả năng tùy tiện cùng người khác trao đổi nhà cưu ma trí này tiểu khả á i đều đang suy nghĩ gì chu hành cũng không cảm thấy cưu ma trí có thành công hy vọng trừ phi dùng vương ngự yên hoặc là người nhà của hắn đến uy hiếp bằng dự có thể chu hành là chính nhân q u â tử không làm được chuyện như vậy mấy người tiếp tục trò chuyện chu hành cũng không thể phòng n g a địa giải thích một hồi chính mình mục đích của chuyến、này. đoàn dự nghe được chu hành muốn đi mạng đà sơn trang thời điểm trong mắt tia sáng càng rõ ràng liền vội và nói g n chu thần y ỉa đại ca chính là bang chủ cái bang nghĩ đến sự vụ bận rộn ta cũng không tốt vẫn q u ấ y dày đại ca ta có lòng du lịch đại tống lôi cổ sơn chân lung v á n cờ tên tuổi đã có hơn hai mươi năm tại hạ muốn gặp gỡ một phen nếu là chu thần y không ngại tại hạ cùng với chu thần y đồng hành phải không chu hành há miệng vừa định mở miệng một bên cưu ma trí vừa nghe đoàn dự lời này vội và nói đoàn công tử có này nhản tình nhã trí tự nhiên là không thể tốt hơn tiểu tăng nghe nói đại lý họ đoàn tinh niên pháp tiểu tăng cũng muốn cùng đoàn công tử thảo luận một hai a di đ ả phật ta cưu ma c h í vốn đang lo lắng nếu là đoàn dự hiện tại liền muốn rời đi hắn nên làm cái gì bây giờ muốn hắn trơ mắt nhìn công việc này kiếm phổ từ trước mắt hắn biến mất quả thực so với giết hắn còn muốn thống khổ hiện tại được rồi đoàn dự lại chủ động đưa ra muốn với bọn hắn một đường đồng hành này không phải là hắn kính yêu phật tổ cho hắn tuyệt hảo cơ hội sao cưu ma c h í nhìn về phía chu hành nước long lanh mắt to trong mắt tất cả đều là khát cầu vẻ môi cũng đang run dậy không ngừng còn kém mở miệng cầu hắn chu hành mí mí miệng đoàn dự chính là du lịch sao hắn là thẹm vương n ữ yên thân thể hắn thấp hèn Kyu ma c h í chính là cùng đoàn dự thảo luận phật pháp sao hắn là thêm đoàn dự lục mạch thần kiếm hắn cũng thấp h ẹ n có điều lại nói ngược lại mang theo đoàn dự có vẻ như cũng không có tổn thất gì để Kyu ma c h í tự do phát huy nếu là thật để Kyu ma c h í tìm cơ hội đem lục mạch thần kiếm chiếm được hắn cũng có thể dính ít nhi quang chu hành gật gật đầu Kyu ma c h í thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm chu thần y vẫn là cho hắn mặt mùi a u ma c h í ánh mắt kiên định một chuyện ra một chuyện hắn bây giờ đối với đoàn dự có điều là lá mặt lá trái thôi hắn cùng chu thần y mới thật sự là hai đứa tốt đoàn dự cũng là khà khà cười không ngừng hắn vốn là bị bao bất đồng cho xỉ nhục đi nhưng trong lòng vẫn c ư đối với vương ngự yên nhớ mãi không quên bây giờ hắn cùng chu hành đồng thời từ mạng đà sơn trang đi đến lôi cổ sơn khoảng cách xa như vậy nghĩ đến hắn cùng vương cô nương muốn đồng hành thời gian lâu như vậy đoàn dự tâm liền không nhịn được kích động run dày có thể lập tức đoàn dự lại thở dài đồng hành là đồng hành chỉ là đáng tiếc không phải hai người bọn họ người một chỗ đoàn dự cơ đầu lại thay đổi một bộ xấu hổ biểu hiện đoàn dự a đoàn dự chu thần ý chịu mang ngươi đồng thời đã là đại tạo hóa ngươi làm sao có thể như vậy lòng tham đoàn dự trên mặt lần thứ hai khôi phục nụ cười chuyên tâm nghe nổi lên tiểu phong mọi người tán gấu chu hành đem đoàn dự vẻ mặt đều xem ở đáy mắt lời nói thực sự hắn vô cùng muốn nhìn một chút đoàn dự ở biết vương ngự yên là đoàn chính thuần con gái thời điểm sẽ là như thế nào vẻ mặt có thể hơi hơi suy tư vẫn là lựa chọn từ bỏ nếu như nói chu hành cũng không có làm gì liền để đoàn dự độ thân thiện đến tám năm trở lên là để hắn kinh ngạc nhất sự t ì n h cái k i a đoàn dự không có để ý tiểu long nữ chính là để hắn đệ nhị kinh ngạc sự t ì n h nếu là đoàn dự biết được chu hành ý nghĩ tất nhiên sẽ hừ lạnh một tiếng hắn đoàn dự là loại ý chí này không kiên định người sao vị này long cô nương rất đẹp chỉ là đáng tiếc hắn đã gặp hắn thần tiên tỉ tỉ rất nhanh cơm nước liền tới mấy người vừa ăn vừa nói chuyện tiều phong cùng quách tính hoàng dung ba người tán gấu số lần nhiều nhất dù sao bọn họ chỉ huy cái ban phụ trách bảo vệ đại tống dễ dàng không thấy mặt tự nhiên có rất nhiều lời nói muốn nói nếu không có lo lắng đến c ư u ma trí này thổ phiên quốc người liền ở đây bọn họ nói không chắc còn có thể đ à m luận một ít quân cơ chuyện quan trọng c ư u ma trí ngươi ý tứ gì mắng người đây tiều phong mặt chữ ý tứ c ư u ma trí cân lượng hiểu chu hành đơn giản ứng phó rồi hai cái liền đứng dậy hắn muốn bắt đầu hành động rồi chu ó hành ệ t lên o n gật h thiện n gật u hoạch,、bước、thứ nhất đầu i vẫn sau ngày hôm nay ta liền muốn đi mạng đà sơn trang mang tới vương phu nhân cùng vương cô nương cùng lên phía bắc trong lúc chỉ sợ là không có thời gian nghĩa trận chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi dành thời gian vì là bách tính nghĩa trận một hai tiểu phong nhìn vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ vẻ chu hành biểu hiện nghiêm nghị chắp tay nói rằng chu thần y thầy thuốc nhân tâm tiểu mô khâm phục chu thần y cứ việc đi chính là nếu là hữu dụng được t i ể u phong cứ việc ngôn ngữ tiểu phong tuyệt không chối từ chu hành gật gật đầu thấy kiểu phong trên đầu vẫn cứ không có bước lên kinh quang nhẹ nhàng thở dài thôi vẫn phải là chờ rừng hạnh a chương chín mươi mốt tự tin tăng cao cựu ma trí chí, chương chín mươi mốt tự tin tăng cao cựu ma trí chu hành ra ngoài nghĩa trận cùng trước thời điểm không giống dĩ vang thời điểm đều là cưu ma c h í đứng ở sau lưng hắn đảm nhiệm hộ vệ đồng thời duy trì trật tự có thể hiện tại chỉ có tiểu long nữ một người cưu ma c h í tên kia giúp chu hành thụ thật cờ xí sau khi liền s u n g chu hành ấ y náy nợ nụ cười sau đó thẳng đến đoàn dự mà đi tới chu hành lắc đầu nợ nụ cười có tân hoan đã quên l ì n h đệ a chu hành hướng về phía cưu ma c h í giơ lên ngón tay giữa chu hành đem nói lược nơi này nếu như cưu ma c h í có thể sử dụng chính đạo đem lục mạch thần kiếm cho đ em ra h ắ n ă n mặt khác đáng đ ờ i n g u y ê luyện không thành tả hữu hô bác chu hành thu lại một phen đoán giận tâm tình quay đầu lại nhìn một chút tiểu long nữ tâm tình lúc này mới khá hơn một chút tiểu long nữ đứng ở phía sau có vẻ như cũng không kém tuy rằng sức chiến đấu không bằng cưu ma c h í nhưng ít nhất so với cưu ma c h í đẹp mắt hơn nhiều chu hành bình thường nhớ g ĩ trận sau một canh giờ như thường lệ thu sạp tiểu phong đã sớm vì là mấy người an bài xong gian phòng mọi người lại hàn huyền vài câu liền đi nghỉ ngơi đang biểu đạt muốn cùng đoàn dự ngủ chung giao lưu phật pháp bị cự tuyệt sau khi cưu ma c h í bất đắc di chỉ có thể ngắn ngủi cùng đoàn dự tách ra cưu ma trí cũng không có nhàn rỗi hắn chuẩn bị cùng chu hành giải thích một chút cưu ma trí đến chu hành trong phòng tiểu long nữ cũng ở mấy ngày qua hắn đã quen tiểu long nữ hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi chu hành trong phòng mãi đến tận chu hành muốn nghỉ ngơi nàng mới gặp trở về phòng của mình dùng lại nói của nàng nàng lo lắng chu hành xem bốn năm trước như thế quay đầu liền chạy nàng đến coi t r ư ừ n g chu hành nhiều thời gian như vậy ở chung kyu ma chi đã đem cái này khúc gỗ bình thường lạnh như băng nhưng lại có như vậy một điểm thiên phú tiểu nha đầu xem là người mình liền sung nha đầu này cùng chu thần ý trong lúc đó con chó đó huyết cố sự tình tiết không chắc khi nào liền thành chính mình đệ muội có mấy lời cũng không có cần phải phòng bị tiểu long nữ nhất then chốt chính là nha đầu này m ộ m ụ miệm rất nghiêm cũng không cần lo lắng tiểu long nữ đối ngoại nói lung tung cưu ma trí Chí đem chính mình hùng vĩ kế hoạch nói cho chu hành chu thần y k ì a tiểu tăng kế hoạch làm sao cưu ma trí khỏe miệng vung lên mở miệng hỏi hắn muốn có được chu hành khẳng định chu hành không nói thêm gì chỉ là vỗ vỗ cưu ma trí vai quốc sư lục mạch thần kiếm là đại lý họ đoàn chấn tộc t u y ệ t học coi như ngươi với hắn quan hệ tốt tới cực điểm hắn cũng sẽ không đem lục mạch thần kiếm đưa cho ngươi cưu ma trí hình dáng không ra sao nghĩ tới nhưng rất đẹp cộng hưởng tinh thần món đồ này không phải là loại người gì cũng có nguyên bên trong cưu ma c h í mang theo hơn ba mươi môn thiếu lâm tuyệt kỹ đi tìm thiên long tự đổi thiên long tự đều không có đáp ứng đoàn dự mặc dù là cái em tợ lẹ b ò i nhưng cũng biết lục mạch thần kiếm tầm quan trọng cưu ma c h í bị chu hành một câu nói cho làm trầm mặc đúng đấy đoàn dự không phải hiến nam thiên a cưu ma c h í một tấm nét mặt g i à n mua phản phất chiếu thành bánh q u a i trèo bình thường sau đó trong mắt lóe ra một tiết sáng chu thần ý ỉa nếu không chúng ta cưỡng bức rụ rỗ chu hành mí mím miệng này xác thực là cưu ma trí có thể làm được đến sự tỉnh ở không liên quan đến võ công tình huống cưu ma trí vẫn tính cá nhân chỉ khi nào liên quan đến võ công ngoại trừ giết người cái tên này chuyện gì đều có thể làm được chu hành tự nhiên là không muốn cựu ma c h í càng lún càng sâu lập tức q u y ế t lơn quốc sư đoàn dự là tiểu phong kết bái huynh đệ cựu ma c h í nghe chu hành lời nói lập tức đánh gãy chu thần yêu ý tứ là để tiểu tăng nắm lấy tiểu phong mang tiểu phong theo lệnh bằng dự chu hành triệt để không nói gì hắn rất muốn đem cựu ma c h í đầu nhỏ cho mở ra nhìn cái tên này đại nao đến tuột cùng là cái gì cấu tạo bình thường rất thông minh một người tại sao ở đụng tới bí tịch võ công thời điểm liền sẽ đánh mất lý trí đây hai người bọn họ nói chính là một chuyện sao hắn rõ ràng là muốn cùng cựu ma trí nói một chút đoàn dự bối cảnh tiểu phong kết bái huynh đệ nhất đăng đại sư tộc nhân càng là đại lý họ đoàn người thừa kế toàn bộ đại lý đều là hắn kiên cố hậu thuẫn thân phận so với Kiêu ma chi đến chỉ cao chớ không thấp hơn còn muốn cưỡng bức rụ rỗ hắn ghi nhớ lục mạch thần kiếm ghi nhớ dòng dã ba mươi năm hắn phi thường muốn biết cái kia bị mộ dung bác xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp lục mạch thần kiếm đến tột cùng là cỡ nào u y lực bây giờ một bản kiếm phổ sống đang ở trước mắt hắn làm sao có khả năng liền như vậy bỏ qua đây là cưu ma chi trong đầu duy nhất ý nghĩ không có tác dụng cách gì chỉ cần không giết người trước tiên làm đến lục mạch thần kiếm lại nói quá mức hắn đem chính mình trên người sở hữu võ công đều cho đoàn dự lưu lại đồng thời bảo đảm tuyệt không đem lục mạch thần kiếm truyền ra ngoài cho tới mộ dung bác tên kia đã chết rồi hắn được lục mạch thần kiếm sau khi đi hắn trước mộ phần trên một bản phó bản là được. nếu như mộ dung ra người trở mặt không quen biết vậy cũng chớ trách hắn cũng trở mặt chu thần y thì hề, tiểu tăng không hoạt ngoài năm mươi tuổi có vài thứ vẫn là không bỏ xuống được a k u m a chí lắc lắc đầu thở dài nói chu hành vẫn chưa nhiều lời k u m a chí cuối cùng tuy rằng đại triệt đại ngộ có thể đó là ở trải qua sinh tử sau khi mới thể ngộ đến bây giờ hắn không có trải qua sinh tử đau khổ liền bị chu hành c h ư a khỏi thương tự nhiên không có nhanh như vậy đại triệt đại ngộ k u m a chí đã quyết định lập tức kiên định tỏ thái độ tiểu tăng sau khi hành động sẽ không liên lụy đến chu thần y tiểu t ă n y yên tâm chính là chào kiêu phong đội sáu mạch nhìn biểu hiện kiên định cưu ma c h í nhìn lại một chút cưu ma c h í đỉnh đầu chín năm độ thân thiện nay độ thân thiện cùng lão đường lúc sắp chết giống như lúc khái niệm này nghĩa là gì nếu là hắn gặp nguy hiểm cưu ma c h í có thể không chút do dự giúp hắn dù cho sẽ nhờ đó trả giá tính mạng chu hành thở dài thực sự là bắt ngươi không có cách nào quốc sư ngươi tỉnh táo một chút muốn lục mạch thần kiếm cũng không phải là không có cách nào cưu ma c h í nghe vậy không khỏi một trận chu chu thần ý đồng ý giúp tiểu tăng chu hành gật gật đầu liền xung ngươi cái tia chỉ đứng sau lão đường độ thân thiện hắn cũng đến giút một tay a từ lúc xuyên việt đến thế giới này từ khi lão đường sau khi chết t i ê u ma trí là duy nhất một cái đồng ý vì hắn đi chết người lấy một trả một ngươi biện pháp quá cấp tiến tiểu phong vo công cao cường dùng tiểu phong đến uy hiếp đoàn dự biện pháp là không thể thực hiện được ngươi như muốn lấy được lục mạch thần kiếm phải nghe ta chúng ta không cần loại này nham hiểm biện pháp ta bảo đảm tương lai có thể bắt được lục mạch thần kiếm đồng thời là quang minh chính đại làm sao t i ê u ma trí nghe vậy hơi nhúng mày chu hành vì hắn suy nghĩ hắn rất vui vẻ nhưng hắn nói dùng tiểu phong đến uy hiếp đoàn dự biện pháp là không thể thực hiện được lại là ý tứ gì cảm thấy cho hắn cưu ma chi không phải là đối thủ của kiều phong cái này hắn thì có lời nói tuy rằng hắn khoảng cách luyện thành tả hữu hô bắc còn kém như vậy một điểm khoảng cách có thể khoảng thời gian này tới nay hắn đem nam thiên thần quyền cho luyện lô hỏa thuần hành đồng thời hỏa diễm đao chuyển hướng nguyên lý hắn cũng nghiên cứu đi ra hắn võ công cùng chức lẫn nhau so sánh sớm đã có mười phần tiến bộ hắn tin tưởng xuất quỷ nhập thần hỏa diễm đao tuyệt đối có thể dạy kiều phong làm người cưu ma chi mí miệng trong mắt tất cả đều là vẻ kiên định chu hành nói có đường hoàng gia g á n g biện pháp có điều phong vẫn phải là đánh không riêng chính là chứng minh cho chu hành nhìn hắn cựu ma c h í một đời không kém a i cũng chính là dương danh lập vạn hắn lần này ra thổ phiên mục đích một là trong thiên hạ tinh diệu võ công hai chính là dương danh thiên hạ hậu thiên cái bang đại hội chính là hắn cựu ma c h í ló mặt tháng này g ân trước tiên không nói cho chu thần y ỉa đến thời điểm cho hắn một niềm vui bất ngờ đi hắn đánh không lại vẽ vợi lão nhân thiên sơn đồng mố cùng với lý thu thủy này không phải chiến tri tội thuần túy là ba người kia tuổi quá to lớn đánh tuổi còn trẻ kiều phong vẫn là tay cầm đen nắm